Chừng không hay. kỳ h hay. ô n g k thực trái đất còn lâu mới có được thượng giới quan c h ắ c được đơn giản như vậy hoặc có lẽ là làm trung tâm vũ trụ hệ ngân hà duy nhất tinh cầu nó thừa tái cả cái tinh hệ số mệnh cùng linh lực đưa tới những tinh cầu khác khô kiệt hầu như không còn nó bản liền không khả năng đơn giản từ vạn cổ phía trước diệp b ạ c h phất tay rạch ra tinh giới điểm xuống nhật n g u y ệ t mở linh khí phía sau hệ ngân hà liền tự nhiên tạo ra vô số thần thoại vệ sinh linh mạnh mẽ đông phương có hồng hoang thế giới phương tây có ố lìm ti ạ chư thần hôn đột các n o n á c h bên trong vẫn tồn tại giống như đại địa tổ thần gái ạ diệt thế thần s i v a thần vương rẻ ở loại này hoàn toàn không thua thượng giới sinh linh nhân vật khủng bố cái này nhìn là chuyện tốt nhưng kết quả lại vừa vặn tương phản một núi trung quy không dung được nhị hổ húng chi nhiều như vậy đầu mánh hổ vì vậy dài đến mấy ước năm thần chiến bắt đầu rồi thế lực khắp nơi ở lưu lại chủng tộc của mình truyền thừa phía sau liền triển khai liều chết đánh một trận vô số thần thoại vậy nhân vật mạnh mẽ lần lượt v ỡ lạc có thể dùng toàn bộ hệ ngân hà hỗn loạn bất ham nếu không phải là diệp bạch xuất thủ ngăn cản chỉ là tiết ra ngoài ra sóng linh lực đều đủ để đem quanh mình tinh hệ diệt cũng không biện pháp diệp bạch không có cách nào khác xuất thủ n g ă n cản dù sao những thứ này nhân vật khủng bố đều là bởi vì hắn mà sống nghiêm ngặt coi như nói là con của hắn cũng không quá phận thực sự khó có thể thiên vị nhất phương hơn nữa thiên đạo diễn xanh như vậy nói rõ những thứ này tiên thiên sinh linh đã định trước sẽ có đánh một trận chỉ có nhất phương còn sống sót mới có thể diễn biến đến tiếp sau thế giới cho nên diệp bạch chỉ có thể l ặ n g lặng nhìn các loại chờ thắng bại q u y ế t ra một bên thi triển thủ đoạn phong tỏa toàn bộ hệ ngân hà che lậy tiết lộ ra ngoài hủy diệt năng lượng phòng ngừa phá hư những tinh hệ khác mấy ước năm sau hồng hoang phe phái trở thành người thắng lợi cuối cùng bất quá cũng chỉ là thắng thảm mà thôi còn lại tiên thiên sinh linh có thể đếm được trên đầu ngón tay còn bản thân bị trọng t h ư ơ n g khoảng cách vẫn lạc bất quá thời gian vấn đề ở triệt để vẫn lạc trước bọn họ tuyển trạch vì mình sáng tạo một mảnh yên nghỉ chi thổ ngưng hợp nguyên bản phá toái hỗn độn hư không chế tạo ra bây giờ trái đất trong đó có chút tồn tại chế ba mươi ba trọng thiên làm vì mình chỗ tọa hóa có chút tồn tại thì vẽ ra m ư ơ i tám tầng địa ngục làm vì mình mai cốt chi đ i ệ chờ số lượng ngàn năm trôi qua bọn họ hồn quy hỗn độn phía sau liền chỉ để lại người đời sau tùy tiện ghi lại truyền thuyết đến cái này diệp bạch vốn cho là viên này trái đất cuối cùng cũng an tính lại phiên toái h của mình cuối cùng cũng ít một chút nhưng rất nhanh hắn liền phát hiện mình sai rồi làm chỗ tọa hóa ba mươi ba trọng tiên từ thánh nhân linh khí diễn hóa xuất chủng tộc mới tiên tộc làm ai cốt chi điệu một ư ơ i tám tầng địa ngục từ thánh nhân cốt nhục diễn hóa xuất chủng tộc mới quỷ tộc phạm giới bản thân còn có hồng hoang nhất mạch nữ o a chế tạo nhân tộc cùng thừa kế một chút hồng hoang huyết mạch linh thú yêu tộc trừ cái đó ra phương tây trừ thần lưu lại dương nhiệt cũng không có hoàn toàn tiêu tán ở hồng hoang nhất mạch tọa hóa phía sau bọn họ đồng dạng tiềm nhập trái đất ở giữa chế long tộc ma tộc thiên sứ tộc t i n h linh tở mắt thấy chúng tộc s ă n sát lại xuất hiện xung đột d i ệ p bạch minh bạch thật sự nếu không ngăn cản ngày xưa thần chiến chắc chắn lần nữa trình diễn thật không cho dịch diễn sinh ra trái đất cũng đem vì vậy hủy diệt vì có thể làm cho mình yên t ĩ n h điểm hắn liền quyết định thi triển đại thần thông phong tỏa toàn bộ trái đất chấn áp tiên địa linh khí làm cho thế gian lại không khác người vật ngay sau đó diệp bạch lại xuất thủ c h ấ n áp rồi thiên cung phong đi địa phủ áp chế linh thú huyết mạch đem phương tây dị tộc đánh vào dị không gian bên trong đưa tới chúng sinh đều là thuộc về phan thế mới để cho viên này nguy hiểm tinh cầu bình tĩnh trở lại bất quá đại giới chính là linh khí hoàn toàn không có tinh cầu có thể mang tới tín ngưỡng chi lực quá ít cũng may diệp bạch cũng không lưu ý ngược lại thực lực chân chính của hắn đã đầy đủ c ư ờ n g đại điểm ấy tín ngưỡng chi lực mang tới ra chỉ căn bản không để vào mắt liên vũ trụ ý chí mệnh lệnh hắn cũng không thèm để ý trải qua vài ước năm làm ở mỹ bây giờ diệp bạch chỉ nghĩ tới quá bình tĩnh thời gian Bây giờ có thể về hưu, h về k ô nhưng g t ể tốt hơn. đ ơ n hắn i Diệp Bạch làm thượng giới người cái mới tới cô nàng nói. ê n những này thượng vốn hẳn cùng thần này nàng Nhưng thứ Bạch thù hộ, h làm là là đã qua, lạc cô mặc dù không là một nhớ thù người nhưng cũng không có thánh mẫu cái k i a h u n g t h ầ m đối phương thái độ như vậy hắn cũng lười nói ngược lại hắn đã về hưu còn như sau đó trái đất biết xảy ra chuyện gì cũng mặc kệ chuyện của hắn là lạc thần cái này mới người quản lý nên đi phiền não nếu như vậy vậy liền đem quyền hạn chìa khóa giao ra đây a lạc thần có thể không phải rõ ràng bản thân gần bị hố tự mình nói rằng cái h bạch từ miệng túi sơ mó, đem một bả từ xanh thẳm tinh quang hội tụ thành vô hình chìa khóa, ném tới lạc thần o trong ngươi. miệng quang ném sơ Diệp túi tới bả lạc c từ một từ tụ tay. mó, đem vô gọi là quyền hạn chìa khóa chính là sở hữu trưởng khống tinh hệ cơ sở pháp tắc lực lượng cùng tạo vật năng lực thần khí bất quá đối với hắn mà nói tác dụng lại ít đến thấy thương dù sao hắn lĩnh ngộ lực lượng sớm đã siêu thoát rồi cơ sở pháp tắc tạo vật gì cũng có thể dùng cao cấp hơn pháp tắc lực lượng thay thế cho nên từ lúc kế thừa tinh hệ này tới nay hắn liền căn bản chưa từng dùng qua bây giờ ném cho l ạ thần tự nhiên một điểm không thể tiếp bất quá lạc thần cũng không minh bạch điểm ấy xem diệp bạch quả đoán giao ra đây nàng còn hơi kinh ngạc nhỏ giọng lẩm bẩm một câu c ư n h i ê n thống khoái như vậy dù sao dưới cái nhìn của nàng quyền hạn chìa khóa tại chính mình tinh hệ t r ú n g nhưng là đứng đầu nhất thần khí cho nên rất nhiều vực chủ ở về hưu thời điểm đều sẽ luyến tiếp giao ra thậm chí có không ít rào hoạt vực chủ còn có thể cố ý lấy trộm chìa khóa trong vài cái quyền hạn lưu làm chính mình dùng nghĩ vậy lạc thần vội vã kiểm tra một chút chìa khóa lại phát hiện nội bộ quyền hạn không có vấn đề chút nào biểu tình không khỏi có chút xấu hổ có thể sao diệp bạch tự nhiên nhìn thấu đối phương cử động không sao cả n h ú n g vai r ê u r ê u nói có thể có thể chìa khóa bên trong quyền hạn không có bất cứ vấn đề gì lạc thần lung tùng nói vậy ta đây dưới coi như chính thức từ chức người thủ hộ chức vị đi diệp bạch nhữ mày hỏi ừng lạc thần gật đầu hồi đáp kế tiếp ngươi có thể tùy tiện làm chính mình chuyện muốn làm tiếp tục lưu ở cái thế giới này cũng tốt trở về thượng giới cũng tốt trở về thượng giới ha h a vẫn là tha cho ta đi đám t i ê n l á o bất tử được mỗi ngày làm ẩm ỉ không ngừng thật vất vả bưng lỏng vẫn là nơi đây tự tại diệp bạch thân cái v ư ơ người cười đùa nói so với liều mạng tu luyện đánh lộn quả nhiên vẫn là cuộc sống bình thường thích hợp hơn ta không có việc gì câu câu cá phạm phạm yêu không thâm sao cũng là bởi vì ngươi ôm như vậy cá mặn tâm thái trái đất mới có thể biến thành cái dạng này lạc thần cổ liếu cổ gương mặt khó chịu phải nói ha h a thật sao vậy chúc ngươi may mắn diệp bạch nói xong liền từ chỗ ngồi đứng lên hướng cửa tiệm đi tới trước khi chia tay lại xoay đầu lại cười đùa nói chỉ là làm tiền bối nhắc nhở ngươi một câu nếu ta không còn là người t h ủ hộ có ít thứ ta liền lười xế vào hy vọng ngươi người mới tới này có thể xử lý được rồi thoại âm rơi xuống diệp bạch thân ảnh liền biến mất cửa tiệm chỉ để lại vẻ mặt m ộ n g bức lạc thần n ố c lăng hồi lâu mới chỉ có cong lên ngôi tức giận nói mặc danh kỳ diệu không phải chính là một cái không hề linh khí hạ đ ẳ n g b ị diện bản thánh cơ lạc thần còn có thể trưởng không không tốt nhưng không biết ở nàng nói câu nói này thời điểm toàn bộ trái đất đã bắt đầu lòng trời lở đất biến hóa bởi vì từ diệp bạch từ chức một khắc kia trở đi Nguyên bản áp chương ế trái đất linh khí phong ấn liền giải、trừ. Những ba mado hoàng giang đại học là mado ưu tú nhất đại học theo khai giảng cuối kỳ đến đến từ long quốc các nơi các học sinh dồn dập tụ tập thân sinh chố ghi danh cửa có thể nói chặn được chật như nem tối nhưng diệp bạch cũng không sốt ruột làng lặng chờ đợi thậm chí ánh mắt có chút chờ mong không sai hắn tán đi người thủ hộ trước trở về phàm thế phía sau lựa chọn để một thân phận chính là lớn học sinh bởi vì ở đếm không hết tuế nguyệt phía trước hắn nhưng thật ra là một gã xuyên việt giả mà xuyên việt trước thân phận chính là một gã đang học sinh viên nghĩ lại xuyên việt trước diệp bạch đối với đọc sách một chuyện còn phi thường không ưa nhưng trải qua cái này vài tỷ năm cô độc xuống tới hắn mới phát hiện thời còn học sinh là thật hương trong sân trường xinh đẹp muộn m u ộ i hoa khôi mỹ nữ vô số kể vẫn còn so sánh trong xã hội những cái này nhân công mỹ nữ chân thực thuật khiết t ự a n h ư một đoá đợi hái đoá hoa giống nhau học sinh sinh hoạt cũng là có thu tàn nhẫn ngoại trừ đọc sách bên ngoài muốn để làm chi tự do tự tại cũng không thiếu đậu bị tiểu đồng bọn không có việc gì lại kiểu kiểu giờ học c ò n tam tụ ngũ chạy ra ngoài chơi chơi game quả thực hoàn mỹ có hay không diệp bạch vừa nghĩ cũng đã làm xong báo danh trình tự còn như thân phận tin tức gì đối với hắn mà nói muốn giả tạo chính là phất tay một cái chỉ võ thuật lúc này đột nhiên có người vỗ vỗ bả vai của hắn đông học xin hỏi tân sinh ký túc xá đi như thế nào nghe được thanh âm diệp bạch vô ý thức quay đầu lại một tấm mặt cười chiếu vào trong mắt hắn làm cho diệp bạch hơi hơi kinh ngạc là ngươi ngươi cũng là hoàng giang đại học người tới chính là mới vừa phân biệt liều y gỉa y gỉa nàng nhìn diệp bạch đồng dạng kinh ngạc b ấ t quá rất nhanh t i n h tình nhạy thoát liều y gỉa liền một lần nữa tỉnh táo lại lộ ra cười duyên nói xem ra chúng ta thực sự rất hữu duyên đáng tiếc ta không có cách nào khác dẫn ngươi đi tân sinh ký túc xá diệp bạch núi v a i nói ra bởi vì ta cũng là một tân sinh như vậy à. liều y gỉa trông c ả m rơi vào trầm tư chờ một lát sau lại đột nhiên lộ ra nụ cười ngẩng đầu nói ra chúng ta đây cùng đi tìm đi ừ n được rồi chớ do dự ngược lại nghe nói hoàng giang đại học nữ sinh phòng ngủ cùng phòng ngủ nam sinh các h gần cùng đi tìm lạp liệu ý ý khi vừa nói không đợi diệp bạch bằng lòng liền chủ động kéo h ắ n tay tự mình chạy nguyên khí gián g dấp làm cho diệp bạch không khỏi một hồi thẹn thùng cô nàng này cũng quá tự q u o n đi bất quá diệp bạch ngược lại không chán ghét dù sao cái này mấy tỷ năm qua hắn cùng những sinh vật khác đã nói đều không ngày hôm nay nhiều đã sớm rảnh rỗi phá hủy một hồi buôn ba cuối cùng ở diệp bạch dưới sự hướng dẫn mới tìm được học sinh ký túc xá không có biện pháp hoàng giang đại học quá lớn thật muốn hát chuyển ngày kế cũng không nhất định tìm được cũng may diệp bạch linh thức vừa mở ung dung tìm thấy được c ư nhiên thực sự ở nơi này làm sao ngươi biết liệu y y có chút ngạc nhiên nhìn về phía diệp bạch tò mò hỏi trực giác diệp bạch thuận miệng qua loa lấy l ệ nói thật vất vả thanh t ị n h lại hắn hiện tại cũng không muốn ở trước mặt người bình thường bại lộ năng lực của mình là sao trực giác của ngươi rất chính xác cũng liệu y y y cũng chỉ là thuận miệng hỏi một chút cũng không thèm để ý khen một tiếng liền chạy lên lầu chạy đến phân nửa lại nhớ ra cái gì đó nhắc nhở Đúng đ nói rồi. Mới vừa ư ợ chương rồi, các loại, các c ờ sắp xếp bốn h n bất quá nếu đáp ứng rồi diệp bạch cũng sẽ không đổi ý trước hướng nam sinh lầu trọ đi tới hoàng giang đại học làm ma đô sa hoa học viện dương chân hoàn cảnh tự nhiên không cần phải nói cùng bình thường trường học trên dưới cửa hàng một cái phòng ngủ mười người còn muốn chen công cộng nhà tắm bất đồng nó hoàn toàn là nhà trọ biến hoa dương chân giữa một căn phòng chỉ ở hai người ngủ là đại d ư ờ n g kèm theo điều hòa cùng wifi còn có chuyên môn tắm thất xa hoa trình độ cùng t i ể u điếm khách sạn đều không khác mấy diệp bạch mặc dù không quan tâm những thứ này bên ngoài đồ đạc nhưng có thể hưởng thụ tự nhiên tốt nhất tiến vào phòng diệp bạch quan sát hai mắt phát hiện mình bạn cùng phòng còn giống như không có tới liền thuận tay cất xong hành lý đi xuống lầu vừa rồi hắn cùng liều y y thì thì trao h ì t đổi nhỏ bé tinh hào mã lúc này đối phương đã gửi tin nhắn cho hắn chờ đi xuống lầu dưới phát hiện đối phương quả nhiên ở ước định cẩn thận dưới cây liều chờ hắn chỉ là bên cạnh còn nhiều hơn một người nữ sinh dáng dấp cũng không tệ nếu như liều y y có thể đánh chín mươi phân nói cô nữ sinh này chí ít cũng có tám mươi phân chứng kiến diệp bạch đi tới liều y chủ động kéo qua nữ sinh bên cạnh cười giới thiệu vị này chính là ta bạn cùng phòng la lan cũng là lớp chúng ta muốn muốn cùng đi với chúng ta diệp bạch ngươi chú ý sao không sao diệp bạch đ ú i v a i không sao cả nói rằng hắn m u ố n là thuận miệng đáp ứng nhiều người ít người không có gì ảnh hưởng nói xong hắn liền tự mình đi về phía trước t y y người cái này nam thần thật là cao lanh a người đến cùng thích hắn điểm nào nhất la lan im lặng nói rằng đương nhiên là xoáy a liệu y kìa y không chút do dự hồi đáp người cái này chết mê gái mới chỉ có tiếp xúc bao lâu la lan n h ị n không được liếp mắt bất quá cũng không cách nào phủ nhận diệp bạch là thật xoáy chỉ là ăn mặc đơn giản áo sơ mi liền làm cho một loại so với phim hàn nam tài tử còn có anh tuấn cảm giác hơn nữa khí tức còn đặc biệt sạch sẽ nói là học sinh nữ sát thủ nửa điểm không quá phận ha ha đùa rất lạc liệu y y cười đùa nói kỳ thực ngay từ đầu gặp phải hắn còn cảm thấy hắn là lạ nói gầm gầm gừ gừ nhưng vừa rồi hắn mang ta tìm ta nhà trọ lúc lại cảm thấy hắn tránh kinh bộ dạng cực kỳ mê người trên người còn có cố khí chất thần bí thần bí khí chất la lan lần nữa lướp mắt nhổ nước bọc nói đều niên đại gì còn có người như vậy hình dung khí chết ta cũng không nói lên được nhưng hắn trên người thật sự có cổ thần bí khí chất nha liệu y thủy y thì cong lên ngôi ủy khuất nói la lan thấy thế liền vội vàng ă n u ổ i được rồi được rồi ta tin tưởng ngươi nhưng không đi nữa ngươi nam thần cần phải không thấy a liệu y thủy y thì quay đầu lại mới phát hiện diệp bạch không để ý chút nào nàng hai đã chính mình đi đại đoạn khoảng cách mắt thấy muốn biến mất ở nơi hẻo lánh hai người vội vã chạy bộ đ ổ i theo cùng lúc đó diệp bạch nhữ mày tuy là cách thật xa vốn lấy thính lực của hắn vẫn là nghe được hai nàng đối thoại cứ nhiên có thể cảm giác khí tức của ta diệp bạch có chút chút ngoài ý muốn tuy là hắn không có cố ý ẩn giấu nhưng muốn dình hơi thở của hắn lấy một ngày trước người địa cầu hiển nhiên là không làm được mà xem liều ý thì ý n h ề bộ dạng cũng sẽ không là tu luyện giả cái kia vấn đề không hề nghi ngờ nằm ở chỗ linh khí sống lại lên phong ấn giải trừ trái đất nguyên bản xung danh linh khí dần dần khôi phục hiển nhiên sẽ ảnh hưởng cả thế giới cách cục làm cho người thường cũng sở hữu tu luyện năng lực thậm chí giống như liều ý thì ý n h ề như vậy kích hoạt một ít năng lực đặc thù nguyên bản là có tu luyện cổ võ hoặc là kỳ thuật nhân ở linh khí sống lại phía sau b i sách n g mới khoa t ngày như bạo phát i giống đầu tiên số liệu vô cùng trọng yếu câu các loại hoa tươi phiếu đánh giá số liệu chống đỡ cảm ơn các vị xem quan lớn đại chương năm khai giảng ngày đầu tiên phụ đạo viên đều sẽ triệu tập tân sinh đến phòng học tụ họp một chút làm một chút nhập học giáo dục thuận tiện làm cho cùng lớp đồng học nhận thức một chút hoàng giang đại học cũng không ngoại lệ chờ diệp bạch đám người đến lúc trong phòng học đã ngồi đầy người đang ở hi hi nhương nhương trao đổi lẫn nhau cái gì thấy ba người đến nguyên bản tạm tâm phòng học bầu không khí bồng an tính lại một đám bạn học ánh mắt đều ổn định ở ba người trên người nhãn thần tựa như nhìn thấy gì bất khả tư nghị đồ đạc hồi lâu qua đi、Tốt. thật là đẹp trai có nữ sinh nói rằng、Tốt. thật xinh đẹp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 một vòng tay qua dịp bạch mạnh mẽ đem không tình nguyện diệp bạch kéo đến ngồi phía sau tới thiểu ca ca ngồi chung phía sau thôi diệp bạch không nói hắn vẫn là lần đầu tiên gặp mặt như vậy tiền trảm hậu tấu người nào có chiếc lôi kéo người ngồi xuống hỏi lại đối phương có đồng ý hay không thật là một kẻ dở hơi đang ở diệp bạch nội tâm nổ nước bọt thời điểm không có phát hiện chu vi không ít cả trai lẫn gái t à n nát có lòng quả nhiên tỉnh nam phối mỹ nữ lúc này mới khai giảng bao lâu liền thân mật đến bắt tay rồi hả vậy bọn họ chẳng phải là không có cơ hội vừa nghĩ đám người một bên chứng đau để trong tay xuống điện thoại di động không dám lên đi tự d ư ỡ n lấy đủ. đúng lúc này phụ đạo viên đi đến nguyên bản gây dối phòng học lần nữa an tính lại liền diệp bạch bên người nhảy thoát liêu yỉa y ì a cũng khó đứng đắn một lần dù sao hoàng giang học đại học giờ học ghi lại vẫn là rất nghiêm nàng cũng không muốn ngày đầu tiên đã bị đ i ể m danh diệp bạch t h ấ y thế ngược lại thở phào nhẹ nhõm vui thanh nhàn mặt khác đã lâu đi học thể nghiệm cũng để cho hắn có chút h o à niệm rất nhanh nhập học giáo dục kết thúc còn lại đúng là những học sinh mới biết thời gian lần này cuối cùng cũng có mấy cái lá gan khá lớn lại chưa từ bỏ ý định nam sinh dám tìm bên trên liều y ỉa y ỉa hắc mỹ nữ đồng học ta nhớ được ngươi tự giới thiệu mình thời điểm gọi liều y ỉa y ỉa kia mà thuận tiện nhận thức một chút sao cầm đầu nam sinh người mặc xa hoa trang phục trên cổ còn treo móc một cái dây chuyền vàng tiêu chuẩn hoàn khố trang phục gia cảnh hiển nhiên không sai bên người còn theo hai g ạ ân cần người hầu nhìn một cái chính là chó săn nhưng liều y ỉa đối mặt hắn liêu d ạ n cũng không giống như đối với diệp bạch nhiệt tình như vậy chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói vương phú quý đồng học đại gia vốn là một lớp không Không tính giống biết là đã sao. vương ớ i nói ta thức nhận chỉ. là v phú quý còn không nói chịu hết hy vọng thuận thế đề nghị coi như là khai giảng ngày đầu tiên đoàn kết một cái bạn học hữu nghị liệu y ý y ảnh hữu những mày lạ tuy là nàng không phải rất muốn phản ứng vương phú quý nhưng đối phương mang ra đoàn kết đồng học hữu nghị danh hảo nàng lại không quá tốt tự tuyệt dù sao còn mới khai giảng đối phương lại không làm cái gì nàng quá mức xa cách ngược lại có vẻ hẹp h ỏ i nghĩ vậy liệu y y y y đáp ứng nói được rồi thế nhưng liệu y y y y đột nhiên chỉ chỉ một bên ngẩn người diệp bạch t r i n h trọng nói được mang theo tiểu ca cùng đi diệp bạch ba vương phú quý không có không thành vấn đề nhiều người càng thêm thuận tiện đoàn kết đồng học hữu nghị tuy là nội tâm tuyệt không tình nguyện nhưng vương phú quý ngoài mặt vẫn là vừa cười vừa nói cũng làm cho diệp bạch có chút hết trôi nói rồi hắn người trong cuộc này cũng không nói đồng ý mà thôi mà thôi coi như dung nhập vườn trường trải nghiệm cuộc sống diệp bạch t h ở p h à o dù sao đồng học liên hoan vui đùa một chút trò chơi gì cũng là hưu nhàn sinh hoạt một bộ phận cứ như vậy diệp bạch l i ề u y ỉa y ỉa la lan cộng thêm vương phú quý cùng hắn hai cái chó săn đoàn người trùng trùng điệp đ i ệ p đ á n h tới ra ngoài trường chuẩn bị tìm cái khẩu vị quán cơm là ngày thứ nhất liên hoan địa điểm nhưng không ai chú ý tới Theo đêm tối đến nguyên bản nóng gian hạ phòng trở nên dần dần lạnh lạnh đứng lên liền trên bầu trời rắc ánh trăng đều mang theo nhẹ nhẹ huyết quang đường bên cạnh bóng cây cũng bắt đầu dần dần giao thoa mơ hồ giống như là sống giống nhau có chút đồ đạc đã lặng y ê n tới ở không muốn người biết cựu h u thâm viên dưới càng là chuyển ra trận trận lạnh nghiêm ngặt gào thét Kiệt kiệt kiệt. Địa phủ chi gian. rốt cục một lần nữa mở ra. Chúng ta rốt thể Địa nữa ra. phủ Chúng chọn nhân cục cục có thể chọn lâm nhân gian. Có môn mở lâm lần chương o to nên không nên gấp gáp. Kịch tỉnh các độc kịch gáp, vị giả gấp thật s a u liền triển khai. Trường 06. vương phú quý ngươi xác định cái này hoang giao giã lĩnh sẽ có nhà hàng vương phú quý lái xe là phiên bản giải l ạ m bổ hội ỷ nhi năm t r ă vừa vặn có thể ngồi sáu người trên chỗ ngồi phía sau la lan nhìn ngoài của sổ xe khó chịu mà hỏi trường học của chúng ta vị trí vốn là lệ ngươi h n ở đây ra bên ngoài mở được vào trong núi b u ổ i tối còn kịp trở về phòng ngủ sao yên tâm tuyệt đối có là một nhà ta mới vừa ở đại chúng phê bình bên trên tìm thấy được thổ quán cơm cho điểm có hơn một vạn cái khen ngợi đâu cam đoan a n ngon vương phú quý cười đắc ý nói còn như có trở về hay không lấy được hoàn toàn không cần lo lắng xe ta đây tốc độ có thể sánh bằng một dạng ô tô mã lực đủ không ít nhìn vương phú quý khoe g i à u r á n g r ấ p la lan không biết nói gì liệu y ý, ý thì căn bản lời ư để ý chỉ lo tìm diệp bạch nói chuyện phiếm qua một hồi lâu rốt cục đã tới mục đích điểm la lan xuống xe vừa nhìn không khỏi l ư ớ c mắt khá lắm thực sự là lệnh đến nhà bà nội tiệm cơm phía sau lại chính là một tòa núi nhỏ chu vi càng là liền bán cá nhân ảnh cũng không có kỳ quái tại sao phải có tiệm cơm mở ở loại địa phương này liệu y ý thì h ì n h ị n h ị mày lại không hiểu hỏi phải biết rằng bình thường nhà hàng có thể đều sẽ thí sinh nhiều địa phương mở chẳng những náo nhiệt lượng người đi cũng nhiều tiệm này k h é t ngược có bao nhiêu lệnh chọn nhiều lệnh còn kém không có khai sơn bên trong bình thường thổ ra quán cơm đều như vậy mở ở loại địa phương này mới chỉ có thuận tiện n u ô i cây bắt cá tinh khiết hoang dã nguyên liệu nấu ăn làm ra đồ ăn ăn mới ngon vương phú quý cũng không lưu ý một bên xua tay một bên giải thích trước vào xem một chút đi ăn không ngon cùng lắm thì chúng ta đổi lại địa phương liệu y y y cùng la lan trần c h ờ một chút vẫn đồng ý lại không chú ý tới đội ngũ mặt sau cùng diệp bạch nhữ mày một cái xem ra trước hết hồi phục là bọn họ những người khác không có nhận thấy được dị dạng có ở diệp bạch trong tầm mắt lại có thể chứng kiến nhà hàng bên ngoài không ngừng b ạ o hiểm hắc khí l i ê n theo phát hỏa tựa như nhưng diệp bạch biết đây không phải là yên mà là âm khí bất quá hắn cũng lười quản một là không muốn ở liều y y đám người kia trước mặt bại lộ thân phận hai là thế gian sinh linh đối với hắn mà nói trên bản chất cũng không khác biệt chỉ cần đối phương chớ chọc đến trên đầu hắn là được đang ở tô bạch thầm nghĩ thời điểm đám người đến gần nhà hàng liệu ý ý ý ngẩng đầu nhìn về phía trước hiệu chiêu bài không khỏi nịu h nhữ mày ra người khách sạn danh tự này làm sao cảm giác là lạ ha h a có thể là muốn lấy cái manh lưới cố ý hấp dẫn khách n h â n a vương phú quý nói xong vừa chỉ chỉ trong điếm có gì phải sợ ngươi xem trong điếm không đã có vài tọa khách sao đám người nghe tiếng ngẩng đầu nhìn lại phát hiện trong điếm quả nhiên rất náo nhiệt không lớn không nhỏ trong đại sảnh để sáu cái cái bàn lúc này đã ngồi đầy bốn tờ thấy có còn lại khách nhân ở liệu y ý thì ý ỉ cũng thở phào nhẹ nhõm chí ít không cần lo lắng gặp phải hát điếm nhưng một bên diệp bạch cũng không nghĩ như vậy trong mắt hắn toàn bộ đại sảnh ở đâu ra người bất quá là một đoàn đoàn âm khí hội tụ thành cái bóng mà thôi dĩ nhiên có thể chế tạo h u y ế n cảnh xem ra quỷ này có điểm đạo hạnh diệp bạch nhiều h ứ n g t h ú đánh giá cũng không gấp nói t o ạ n bất động thanh sắc cùng liệu y ý ỉ đám người ngồi xuống rất nhanh liền có một gã người xuyên màu đỏ thấm sườn xám nữ nhân đã đi tới các vị khách nhân muốn ăn chút gì không hồng y vi hẻ mỹ nữ tướng mạo cùng vóc người đều khá vô cùng ngựa khí còn mang theo một cỗ thành t h u ộ c hồ mị kính nhi làm cho vương phú quý cái này con nhà giàu trong nháy mắt hồi không được theo thói quen trêu bừa nếu như nói ta muốn ăn ngươi có thể chứ muốn ăn ta hồng y vi hẻ mỹ nữ trên mặt biểu lộ ra vô cùng kinh ngạc bất quá rất nhanh lại lần nữa lộ ra nụ cười hồi đáp nếu như ngươi làm đến đương nhiên có thể sách mới cầu cất giữ cầu bờ uff cầu hòa tươi chống đỡ ngày đầu bạo phát mười chương bảy thoại âm rơi xuống l i ê u y y y cùng la lan hai nàng sắc mặt nhất thời đỏ lên ám nổ tiếng s ắ c lang vương phú quý bên người hai gã người hầu thì là lộ ra vẻ mặt tư cao phải biết rằng hồng y y hải mỹ nữ dung nhan t r ị mặc dù không có l i ê u y y y cùng la lan cao nhưng trên người lại có một cỗ thành thục nữ nhân mùi đặc thù cộng thêm hữu chất vóc người tuyệt đối là phương diện kia vư u vật vương phú quý hiển nhiên cũng nghĩ như vậy nhất thời vẻ mặt đắc ý liền phía trước bị liệu y y cự tuyệt p i ề n muộn đều quét một cái sạch hắn người như thế nào có cái gì thật tình ái tình là nữ nhân có thể cùng hắn liền được yên tâm không có chuyện gì là ta vương phú quý không làm được vương phú quý vung tay lên vừa cười vừa nói con tưởng rằng đối phương những lời này là đang cùng hắn nói giá tiền ha ha ha hồng y di hẻ mỹ nữ một hồi cười duyên tiến đến vương phú quý bên hai thổ khí như lan vậy được các loại chờ sau khi cơm nước xong nhân gia đang ở hậu viện chờ ngươi lạc nói xong nàng liền đem vật cầm trong tay men lù đưa cho vương phú quý hhhh vương phú quý nghe trong thực đơn hồng y di hẻ mỹ nữ lưu lại hương vị nhịn không được phát sinh một hồi cười ngây n ô vung tay lên liền menu cũng không có mở ra liền hào p h o n g nói ra không cần điểm nhà các ngươi sở hữu chiêu bài đồ ăn đều lên cho ta một phần khách nhân tốt hào khí hồng ý gì h ả i mỹ nữ khen một câu lại mị nhãn như tơ câu nhân nói ra làm cho nhân ra đều có đốt mê đâu hhh ắ c ắ c ắ c nơi nào sự tỉnh chút tiền ấy với ta mà nói bất quá là chín châu mất sợi l ô n g vương phú quý trong lòng nhất thời sản g khoái vô cùng nữ k h í ái mội lại tự tin nói ra chờ buổi tối ngươi mới có thể phát hiện ta chân chính hào khí địa phương là sao người kia trước hết đi cho ngươi dưới đơn a hồng y di h ả i mỹ nữ cười nói hết liền cầm men n u đ i vào chủ phòng vương phú quý nhìn đi xa thức tha bối ảnh lại phát sinh một hồi nụ cười đặc ý diệp bạch thấy thế nhịn không được ở trong lòng mắng c â u xóa bức bị nữ quỷ theo dõi lại còn cao hứng như thế cũng quá không biết sống chết bất quá diệp bạch cũng lười nhắc nhở dù sao đối phương cho hắn ấn tượng cũng không tốt sống hay chết với hắn đều không có quan hệ cùng lúc đó tại chủ phòng lão bản bọn họ đem trong thực đơn đồ an toàn bộ điểm hồng ý di hẻ mỹ nữ cười nói rằng ồ nghe được thanh âm tại trù phòng một gã tay cầm dịch cốt đao nhọn vẻ mặt đồ tể bộ dáng nam nhân ngẩng đầu lên nhìn phía hồng y dì hẻ mỹ nữ lộ ra hiện ra tia máu cùng một chút thịt mảnh vụn hàm răng cười lạnh nói người lẽ nào không có nói với bọn họ ta đây có chút đồ ăn cũng phải cần chính bọn hắn thì làm c ư nhiên toàn bộ điểm ha ha ha không biết bọn họ thịt cộng lại có đủ hay không làm đâu hồng y dì hẻ mỹ nữ liệt môi cười dịu dằn g nói lão bản chúng ta trước hết dùng còn lại nguyên liệu nấu ăn cho bọn hắn làm t r ư ta ha ha ha được cho ăn no chúng ta ăn cũng càng hơn một điểm thoại âm rơi xuống khách sạn lão bản tiếp tục cầm lên dịch cốt đao nhọn c h ặ t hướng trên thất cốt đủ Phúc. kèm theo tiên huyết phun trào thanh âm một con tàn phá cánh tay rơi vào trên mặt đất sách mới c ầ u cất giữ cầu bờ uff kẹo cầu h ò a tươi chống đỡ cảm ơn các vị độc giả thật to chương 08. 10 phút sau các vị khách nhân các ngươi đồ ăn được rồi hồng y y i hải mỹ nữ bưng một cái đ i a k hay từ trong phòng bếp đi ra trên mâm còn đang đắp cơm tây tựa như tre làm cho đám người có chút ngạc nhiên liệu y y y h ả nhịn không được hỏi xin hỏi đây là cái gì đồ ăn phu thê phổi phiến hồng y y ỉa mỹ nữ cười duyên hồi đáp phu thê phổi phiến la lan nhiều hứng thú n h ư mày đến từ xuyên tình nàng tự nhiên nghe nói qua này đạo m ó n c a y tứ xuyên ở nhà thời điểm nàng còn thích vô cùng ăn đang lo tới ma đô tìm không được tránh tông phu thê phổi p h i ế n ăn không có nghĩ tới đây lại có la lan mừng rỡ cười cho thấy ăn hàng bản chất không kịp chờ đợi chụp vào bữa ăn đắp chờ mở ra một cái k h ẽ hở một cỗ mùi thơm lạ lùng trong nháy mắt tịch quyển toàn bộ bàn ăn làm cho liều y ỉa y ỉ đám người cũng không khỏi vô ý thức chảy ra nước bọt hắc <cười> hắc liều y ỉa y ỉa ta chọn điểm trình độ cũng không tệ lắm phải không hương vị giống như này dụ nhân thái phẩm bản thân khẳng định càng thêm vương phú quý thấy thế nhất thời một hồi đắc ý vừa định khoe khoang hai câu nhưng không chờ hắn nói xong ánh mắt của mọi người liền n gây dại nhìn chằm chằm trong đĩa đồ đạc trong ánh mắt dần dần toát ra sợ hãi a cái này đây là vật gì liệu ý ý ý cùng la lan hai người nhịn không được sợ kêu thành tiếng các ngươi làm sao vậy vương phú quý chỉ lo khoe khoang nghe được tiếng kêu mới chỉ có vô ý thức nhìn về phía bàn ăn sau đó sắc mặt của hắn trở nên trắng bệnh trong nháy mắt một mảnh chỉ thấy trong đĩa đồ đạc không phải cái gì món ngon rõ ràng là một đống bị cắt nhỏ thì thối thậm chí vương phú quý vẫn còn ở một khối trong đó mặt trên thấy được đang ở nhúc nhích n h n t r ù n g dáng vẻ phải nhiều át tâm có bao nhiêu át tâm làm cho thân là nữ sinh la lan cũng không nhịn được hướng bên cạnh phun ra cái này đây là chuyện gì xảy ra vương phú quý run rẩy nhìn về phía hồng ý dì hẻ mỹ nữ không hiểu hỏi cái gì chuyện gì xảy ra đây không phải là các ngươi muốn phu thê phổi phiến sao hồng ý d ẻ mỹ nữ liệt môi cười một tấm đôi môi ở dưới ánh trăng tựa như dính vào tiên huyết giống nhau lão bản chúng ta nhưng là s á c s á c thật thật làm thịt mười đôi phu phụ lấy bọn họ phổi tạm các miếng mới làm ra như thế t r á n h tông phu thê phổi phiên a người người nói cái gì nghe nói như thế vương phú quý vốn là sắc mặt trắng bệnh trở nên càng thêm tái nhợt cùng lúc đó một bên liều ý ý ỉ cũng phát hiện dị thường nàng xem hướng còn lại bốn tờ cái bản đột nhiên phát hiện bọn họ trên bản nguyên bản món ngon vào thời khắc này toàn bộ biến thành đỏ tươi máu thịt có thể những cái này khách nhân như trước không quan tâm thậm chí để trong tay xuống chén đũa cầm lấy trên bàn máu thịt liền điên cồn g cắn xé dáng dấp chi dữ tợn phản phất giã thú khát máu không phải không thích hợp cái này nhà hàng không thích hợp đại gia chạy mau a liệu y y y hét lên một tiếng vội vã cầm lấy bên cạnh đờ r a dịp bạch liền muốn hướng bên ngoài cửa điếm chạy đi đáng tiếc lại chậm một bước ha ha ha vào nhà của chúng ta tiệm phải trả tiền mới có thể đi a hồng y g h hải mỹ nữ cánh tay vung lên nụ cười gắn nói một giây kế tiếp một đoàn huyết sắc vũ khí trong nháy mắt che lại cửa ra duy nhất đồng thời tay cầm dịch cốt đao nhọn cả người hư thối xẹo lồi đồ tể lão bản một bên cười âm hiểm lấy một bên từ trong phòng bếp đi ra vương phú quý bị dò đến tại chỗ k h ố tí nhất ướt vội vã kẽ quỵ trên đất một bên g ra đầu vừa kêu hô ta mua ta mua mặc kệ bao nhiêu tiền ta đều có thể trả tiền nghe nói như thế đồ tể lão bản trêu tức cười lạnh lùng nói chúng ta muốn đồ chơi kia có gì dùng ở nhà này nhà hàng có thể dùng để trả tiền chỉ có mạng của các ngươi câu cất giữ cầu bờ uff -E -E、cầu hoa tươi chống đỡ cảm ơn các vị độc giả thật to chương không chín nghe nói như thế mọi người sắc mặt nhất thời c h a n g nhận cũng không biết là bởi vì sợ hãi vẫn là hai con lệ quỷ thi triển pháp thuật liệu ý ý ý y y y đám người chỉ cảm thấy tứ chi chết lặng khó có thể nhúc nhích mảy may được rồi để cho bọn họ ăn cơm nhanh một chút ta ăn xong rồi tốt lên đường đồ tể lão bản liệt liễu liệt đỏ thám hàm răng lệnh giọng phân p h ó nói là hồng y y y a mỹ nữa gật đầu tiêu cười một hồi nguyên bản trắng non cánh tay chẳng biết lúc nào đã biến thành một bó bác quất huy vũ cốc trào trong ống tay liền phun mạnh ra một cỗ mùi thơm lạ lùng trước tiên ngửi được này cổ dị hương vương phú quý tổ ba người thần tình nhất thời biến đổi con ngươi t r ừ n g lớn nước b ọ t chạy đầm địa dáng dấp phảng phất đói bụng ba ngày như chó điên một lần nữa chạy trở về bên cạnh bàn ăn trong miệng nói lẩm bẩm hương t h ơ m quá những thứ này thịt ngon hương nếu thơm như vậy vậy chớ k h á c h khí nhanh lên một chút than đi hồng y di h ả mỹ nữ liếm liếm huyết sắc khỏe môi mỹ tướng nói không phải đã nói cơm nước xong đồ ăn trở lại ăn người ta nha làm sao lẽ nào bây giờ nhìn không hơn người ta ăn chúng ta bây giờ liền ăn chúng ta lập tức liền ăn bị hồng y khi hẻm mị n ữ như thế một m ị hoặc vương phú quý triệt để mất đi lý trí cùng còn lại bốn bàn bóng người giống nhau nắm lên trên bàn thịt thối liền hướng chính mình môi gì hệ sệ dáng dấp so như giống như g i á thú bên cạnh hai gã tiểu đệ giống như vậy ăn bất diệt nhạc hồ chỉ chốc lát trên bàn phu thê phổi phiến liền bị ăn đi hơn phân nửa chỉ là theo càng ăn càng nhiều ba người sắc mặt cũng càng phát ra ưu ám ăn nhiều nhất vương phú quý càng là đen tím ẩm bọn họ đây là thế nào liệu y y thì, thì chứng kiến cái này màn đã sớm sợ đến có chút hoảng hốt vô ý thức run r à y hỏi trong bọn họ này nữ quỷ h ảo thuật ăn đ ư ợ c âm độc thì thối diệp bạch bình tĩnh giải thích xem bộ dáng là âm khí nhập thể dương thần gần bị cắt ướt muốn chơi hết lạc tiểu ca ca làm sao ngươi biết những thứ này không đúng vì sao tiểu ca ca ngươi bình tĩnh như vậy ba liệu y y quay đầu nhìn về phía diệp bạch mới phát hiện đối phương vẻ mặt xem trò vui biểu tình tựa như phát sinh ở trước mắt đây hết thảy với hắn không có chút quan hệ nào giống nhau liệu y ghi hẻ nhất thời có chút một bức bởi vì diệp bạch vừa định giải thích liền thấy hồng ý ghi hẻ nữ quỷ hướng nhóm người mình đi tới ha ha ha tiểu s u ấ t ca không nghĩ tới ở nơi này mạt pháp n i ê n đại còn có người đối với chúng ta quen thuộc như vậy hồng ý ghi hẻ nữ quỷ cười âm hiểm lấy m ị tiếng hỏi lẽ nào ngươi là đạo gia người bên kia không phải đó là phật gia hoàn tục đệ tử xem ta dầm giáp tóc rõ ràng không phải vậy làm sao ngươi biết diệp bạch lời nói gợi lên hồng ý ghi hẻ nữ quỷ rất hiếu kỳ đương nhiên bởi vì ta là người tổ tông diệp bạch vô ý thức bật thốt lên mà ra ai biết thoại âm rơi xuống trang diện trong nháy mắt hoàn toàn yên tĩnh liệu y y y cũng la lan vẻ mặt khó tin nhìn về phía diệp bạch các nàng là thực sự không nghĩ ra vì sao diệp bạch dám đối với hai con lệ quỷ nói lời như vậy hồng y ghi h i nữ quỷ cũng là vẻ mặt khiếp sợ bởi vì nàng làm sao cũng không nghĩ ra đối phương dám đối với nàng lớn lối như vậy l i ê n bên cạnh bàn ăn an đang vui mừng tổ ba người cũng dừng lại một hồi lâu mới chỉ có bắt đầu lại ăn diệp bạch thấy thế vẻ mặt bất đắc dĩ hắn chỉ là nói thật còn như khiếp sợ như vậy sao t pháp, pháp, đáng bộ n n hà tiếc đây hết thể viễn cổ bí tân hồng y ghi hển nữ quỷ đã định t chức không thể nào biết nghe diệp bạch vừa nói như vậy chỉ coi hắn là cố ý khiêu khích chính mình nhất thời dẫn tí mặt tiểu tử người là tại tìm chết hồng y ghi hển nữ quỷ mạnh liễu nhiễu một cái bạch cốt một dạng hai tay lần nữa vung lên để ngươi cũng nếm thử những thứ này thì t ố i lại nhận hết dàn vật mà chết đi thoại âm rơi xuống phô thiên cái đ ệ u thi hương hồng vụ điên cuồng hướng diệp bạch đám người vào tới vốn là người nhát gan la lan nhìn thấy cái này màn nhất thời ánh mắt chẳng nhận hôn mê bất tỉnh liệu y ý, ý thì thần tình cũng là căng thẳng cả người run rẩy vô ý thức đã nghĩ đ ẩ y ra diệp bạch tiểu ca ca cháy mau nhưng diệp bạch lại vẫn đứng tại chỗ không chút sức mẻ tựa như cái này phô thiên cái đ ệ u hồng vụ không tồn tại giống nhau liền nhãn thần đều cùng thường ngày không có chút nào sóng lớn một giây kế tiếp đột nhiên xảy ra d ị biến chỉ thấy nguyên bản dương nhanh muốn vớt hận không thể xé nát diệp bạch hồng y liên nữ quỷ đột nhiên giống như là nhìn thấy gì khủng bố vật toàn thân cưng ngay tại chỗ ngay sau đó một tiếng vang thật lớn nổ lên hồng y liên nữ quỷ thậm chí ngay cả kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh liền cùng linh hồn cùng nhau biến thành cho bụi hồng vụ không có quỷ khí chống đỡ tự nhiên cũng vô pháp duy trì không đợi chạm đến diệp bạch đám người liền nhanh chóng tán đi toàn bộ chuyển biến quá nhanh đưa tới toàn bộ hành trình mắt thấy đây hết thể l i u y y cùng đồ tể lao bản đều sợn người tại chỗ bất quá liệu ý thì ý ý ý ý là may mắn mà đồ tể lão bản là kinh nghi hắn liền đứng ở một bên lại ngay cả hồng ý hay nữ quỷ là chết như thế nào cũng không biết tiểu tử người rốt cuộc làm cái gì đồ tể lão bản khuôn mặt g i ữ t ậ n nhìn về phía diệp bạch lớn tiếng quát tầm lên cũng muốn hỏi ra đáp án nhưng diệp bạch nhưng lại không giải thích chỉ là nhẹ giọng nói một câu người nghe nói qua một câu c ầ u ngữ sao kiến càng lấy cây sách mới c ầ u c ắ t giữ cầu bờ uff cầu hoa tươi chống đỡ cảm ơn các vị độc giả thật to chống đỡ chương một tiểu ca ca ý của ngươi là ngươi là trong truyền thuyết bản cổ đại đế không sai chuẩn xác mà nói ta phương tây tín ngưỡng trong thượng đế bắc âu thần thoại trong thế giới thụ chi chủ đông phi trong thần thoại thiên đế ỉn dở dạ tiệm ăn sáng chỗ ngồi d i ệ p bạch một bên gặm bánh q u ẩ y vừa cùng ngồi cạnh nữ sinh trò chuyện nói ha ha ha nữ sinh tên gọi là liều y ỉa ý ỉa dáng dấp thanh thuần t ị n h lệ phát sinh một hồi như chuông bạc nụ cười càng lộ vẻ khả ái dẫn tới nhà hàng đám người một hồi trú n g ụ tiểu ca, ca ngươi cũng không phải là muốn muốn liêu ta mới chỉ có cố ý biên gia như thế ngoại hạng cố sự chứ liệu y gợi ý thì trêu k ẹ o nói ta nói là sự thật diệp bạch lắc đầu cười nói cũng không còn giải thích nữa đối phương không tin từ lúc trong dự liệu của hắn hắn sở dĩ nói cũng chỉ là bởi vì cái này mấy triệu năm qua hắn lâu lắm không có theo người nói chuyện phiên qua t u y tiện chuyện cho một chút h ạ n làm cho hắn có loại cảm giác mới m ẽ hành hành hành ta tin tưởng ngươi liệu y gợi ý g h ì hành g ẩ n ra hồi đáp nhưng khỏe môi tiếu ý cho thấy nàng tin tưởng cũng không phải là diệp bạch thật lợi hại mà là tin tưởng diệp bạch tuyệt đối là một t h ầ n côn vẫn là đồ ba hoa đồ khoác lắc bức thân côn được rồi tiểu ca ca đợi lát nữa còn muốn tân sinh đưa tin ta liền đi trước liệu y gợi ý nghĩa nói xong liền rời đi tiệm ăn sáng tuy là ngay từ đầu nàng xem diệp bạch dáng dấp đẹp trai muốn chủ động tiếp xúc một chút nhưng bây giờ phát hiện diệp bạch nói thần thần đạo đạo phía sau liệu y gợi ý nghĩa liền k i n h sợ dù sao không có cái nào người bình thường sẽ nói như vậy bên kia diệp bạch cũng không còn coi ra gì tiếp tục gặm trên tay mình bánh q u ỏ e tiện thể nhấp một hớp sữa đậu nành đối với hắn mà nói đối phương chỉ là hắn về hưu ngày đầu tiên vô tình gặp được cô bé thứ nhất mà thôi hắn tin tưởng chính thức bắt đầu về hưu sinh hoạt phía sau như vậy bình thường tao nộ muốn bao nhiêu có bấy nhiêu chờ bánh quẹt gắm hết trong bát sữa đậu nành cũng thấy đáy phía sau diệp bạch không gấp đứng dậy rời đi mà là tiếp tục ngồi ở chỗ ngồi chờ đợi lấy cái gì chỉ chốc lát một gã đeo kính m ắ t nữ nhân đi vào tiệm ăn sáng dẫn tới trong điếm đám người một chàng thốt lên nguyên do bởi vì cái này nữ nhân thực sự quá đẹp dù cho có kính dâm che lại nàng bộ phận khuôn mặt từ lộ ra ngũ quan như trước không khó coi ra nàng có viễn siêu trên địa cầu bất luận cái gì một gã nữ minh tinh tuyệt mỹ tướng mạo thậm chí so với mới vừa đi ra liều ý ỉa ý ỉa đang giận chàng thượng còn muốn đẹp hơn m à i phần nữ nhân bước liên tục nhỏ bé chuyển chậm rãi đi tới diệp bạch chấu ngồi bên cạnh làm cho mọi người chung quanh một hồi đố kỵ không khỏi t h ầ m than g i á n g dấp đẹp trai chính là tốt an điểm tâm đều có thể vô tình gặp được nhiều cái đại mỹ nữ mới cùng một mỹ nữ m g ồ i t ử trò chuyện xong lại có một cái chủ động tìm tới cửa nhưng thân là đương sự diệp bạch cũng không nghĩ như vậy hắn ngẩm đầu thoáng lãnh đạm liếp nhìn người đến thản nhiên nói l ạ thần ngươi tới chậm ta sẽ chờ còn có việc có việc ngươi cũng về hưu còn có thể có chuyện gì được xưng lạc thần mỹ nhân hết lên khoe môi ngựa k h i có chút t i ể u man hỏi ngược lại bởi mở ra kết giới nàng thanh âm còn cố ý đặc biệt lớn rõ ràng muốn cho diệp bạch một hạ mã h uy có lẽ là tâm tình tốt diệp bạch cũng lời cùng đối phương tính toán khai môn kiến sơn nói ra nói đi thủ tục bàn giao xong xuôi sao đương nhiên lạc thần gật một cái chán từ miệng trong túi nhảy ra một tông quyền t r ụ mở miệm thì thầm hệ ngân hà vực chủ diệp bạch bởi vì ngươi ở đây n h i m vị diện thủ hộ thần trong lúc mắc phải rất nhiều hành vi phạm tội cố phụng vũ trụ ý chí chi mệnh chuẩn ngươi trước giờ từ thủ hộ thần chức bên trên về hưu ừ m đối với về hưu một chuyện diệp bạch ngược lại không ngoài ý mớn bản này chính là hắn đồng ý sự tình ngược lại là một chuyện khác làm cho hắn có chút cổ quái ta phạm vào rất nhiều hành vi phạm tội không sai tội t r ạ n g như sau giống như là sớm biết diệp bạch biết n g h i hoặc lạc thần dựa theo trên quyển trục thì thẩm một thủ hộ b ô n g lòng tội nắm giữ hệ ngân hà to như vậy một cái tinh hệ lại chỉ sáng tạo ra trái đất một viên sinh mệnh tinh cầu đúng là quản lý bưng lòng Hai, ba tín ngưỡng thiếu sắp tội vũ trụ ý chí yêu cầu mỗi danh vực chủ trưởng khống tinh hệ trong lúc phải thu nạp đầy đủ tín ngưỡng tới vững chắc chính mình tại hồng ngông tiên đạo ở trên thần vị nhưng thân là trái đất tri chủ ngươi cũng đã chọn mấy ước năm không có thể thu nạp đủ đầy đủ tín ngưỡng ở hồng ngông tiên đạo ở trên thần vị bài danh càng là rơi xuống mười ngàn tên có hơn thoại âm rơi xuống lạc thần hơi khinh bị liếc mắt một cái diệp bạch bất mãn nói xem như vậy ngươi cái này nghỉ lui nếu không a n tuy ngươi nói thế đó đi ngược lại ta cũng muốn về hưu diệp bạch phất phất tay lười phản bác dù sao đối phương nói đều là sự thực chỉ là những sự thật này phía sau còn có chút tận tình không muốn người biết mà thôi bất quá không sao chính như hắn theo như lời diệp bạch sớm đã chán ghét làm người thủ hộ bận rộn sinh sống đặc biệt thủ hộ trái đất viên này nguy hiểm lại phiền phức tinh cầu chương mười châu châu đá xe tự chịu diệt vong kiến càng lây c â không biết tự lượng sức mình làm hồng y g ì i hề nữ quỷ đối với diệp bạch sản sinh sát ý trong nháy mắt nàng liền quyết định tử vong thậm chí cùng diệp bạch bản thân ý chí không quan hệ tràn ngập toàn bộ ngân hà hệ thiên đạo phát tắc sẽ thay hắn chấn áp hồng y g ì i hề nữ quỷ kết quả không hề nghi ngờ hồng y g ì i hề nữ quỷ tu v i quá mức suy nhược chỉ là trong nháy mắt liền đang chấn áp phía dưới hồn phi phát tán đ ồ thể lão bản giống như vậy nghe được diệp bạch kiêu ngạo ngôn ngữ hắn vừa định tức giận móc ra dịch cốt đao nhọn chặt hướng diệp bạch hôn phách thì dường như bị cựu thiên lôi đình bằng c ú n g không có bất kỳ dấu hiệu. toàn thân máu thịt trong nháy mắt nổ bể ra tới hóa thành bụi tàn đi toàn bộ phát sinh quá nhanh hai con lúc trước còn vô cùng kinh khủng lệ quỷ ở trong c h ư ớ c mắt liền lần lượn hóa thành cạn thế cho nên liều y thì y thì trong lúc nhất thời thậm chí không có thể phản ánh qua đây thằng đến diệp bạch mở miệng nhắc nhở ta nói liều y thì y thì đồng học sự tình đã kết thúc ngươi có thể từ trên người ta xuống sao ngạy a đối với xin lỗi liều y thì nghe tiếng lúc này mới phát hiện vừa rồi đang lúc kính sợ chính mình cứ nhiên cả người đều treo ở diệp bạch trên người may là nàng tính tình nhảy thoát cũng không khỏi xấu hổ diệp bạch ngược lại không sao cả bất quá là bị chiếm tiện nghi nha có gì ghê gớm đâu đây là thân là x o á i ca hẳn là thừa nhận trở lại chuyện chính tuy là hai con lệ quỷ chết đi nhưng lưu lại cục diện r ồ i d á m vẫn còn ở diệp bạch phóng tầm mắt nhìn tới không có hai con lệ quỷ h ảo thuật phủ toàn bộ tiệm cơm lộ ra chân dung khắp nơi rách rách dưới dưới bốn phía đều là thối giữa hải cốt cùng thịt nát trên bàn cơm còn để chưa ăn xong nội tạng phải nhiều sợ hãi có bao nhiều sợ hãi đây nếu là bị quan phủ phát hiện chuẩn bị coi thành biến thái liên hoàn vụ án giết người mà xem như duy nhất một nhóm từ nơi này sống đi ra người hắn không hề nghi ngờ biết trên l ư n g h i ể m nghi diệp bạch mà không sợ quan phương thế lực nhưng không muốn thật vất vả đến ngày yên tĩnh không có hai ngày đánh liền phá nghĩ vậy diệp bạch chỉ phải chính mình dọn dẹp một chút theo tay vung lên nhấc lên một hồi cuốn phong bao tắp cứng mạnh làm cho liều y y y vô ý thức hai mắt nhắm nghiền chờ nàng lần nữa mở mắt ra lúc tiệm cơm vẫn là cái kia tiệm cơm chỉ là đầy đất thi hải trên bàn thịt thối toàn bộ biến mất không thấy liên sàn nhà cũng làm t ị n h cùng tắm giống nhau chuyện này là sao nữa ba liệu y y y nghĩa nhịn không được nhổ nước b ọ t nói nếu không phải là la lan còn nằm nàng bên chân nàng hoài nghi mình là ở nằm mơ diệp bạch nhưng lại không giải thích tự mình nhìn về phía bên cạnh bàn ăn ba người cái này ba vận khí tốt giống như không sai cư nhiên còn có một hơi thở thực sự liệu y y n thì thở phào nhẹ nhõm tuy là nàng đối với ba người không ưa nhưng tốt xấu là cùng đi ra đ ồ n g học nếu như đối phương thật viết di trúc ở đây rồi nàng trong lòng ít nhiều bán văn ừ n bởi vì hồng y n h ĩ nữ quỷ chết mau bám vào thịt thối ở trên âm độc tiêu thất để cho bọn họ còn dư chút dương khí diệp bạch giải thích vậy tại sao bọn họ còn không có tỉnh liệu y y y thì tò mò hỏi rất đơn giản diệp bạch nói chỉ chỉ trên bàn thịt thối bởi vì ngộ độc thức ăn liệu y y y y cộng thêm bên trên dương khí lỗ lã thể chất suy nhược ít nhiều có chút ảnh hưởng diệp bạch đ ú i v a i tiếp lấy nói ra tuy là không chết nhưng ở bệnh giường bên trên nằm cả tháng chắc làm lớn được rồi liệu y y y y thẻ lưới dịu dàng nói bất quá có thể một tháng nhìn không thấy người này dường như cũng không tệ nghe nói như thế may là diệp bạch cũng không khỏi bật cười nha đầu kia lúc này còn có thể muốn những thứ này thật đúng là yên vui nổ nước bọn một phen phía sau diệp bạch đầu ngón tay bông nóng lên b ắ n ra mấy đạo bạch quang phân biệt s ắ p nhập vào vương phú cuối cùng la lan ngày tiêm thiểu ca ca cái này vậy là cái gì liệu y g ý thì thấy thế tò mò hỏi đại di vong thuật có thể để cho bọn họ đã quên đêm nay chuyện đã xảy ra diệp bạch lạnh nhạt giải thích đã quên chuyện đêm nay còn có loại này tiên thuật liệu y g ý thì chừng chừng đôi mắt đẹp có chút giật mình ừ m diệp bạch gật đầu nói tiếp tuy là cái này thuật dùng có chút phiền phức nhưng chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể làm như vậy h ì hì quả nhiên ta đoán không lầm tiểu ca ca ngươi là người thần bí. liệu y thủy thì đột nhiên cười nói làm cho diệp bạch có chút không hiểu ta còn có thể đoán được tiểu ca ca ngươi không muốn bại lộ thân phận của mình đúng không liệu y thủy thì còn nói thêm ừ m cho nên cũng sẽ đối với ta dùng đúng chứ ừ m ai thật không muốn quên tối nay hồi ước nha liệu y thủy thì cười thở dài một hơi vì sao diệp bạch có chút không thể hiểu được đêm nay chuyện đã xảy ra đối với người bình thường mà nói không phải đều là đủ để sợ cuộc đời âm ảnh hận không thể lập tức quên mất sao lời là nói như vậy liệu y ý y g h ề lắc đầu cười nhìn về phía diệp bạch ôn nu nói nhưng cuối cùng tiểu ca ca ngươi anh hùng cứu mỹ nhân rằng rớt thực sự rất tuân tụ à làm cho nhân g i a có điểm không nỡ quên đâu nghe nói như thế diệp bạch thần tình sửng sốt có chút ngoài ý muốn mới muốn nói gì rồi lại thấy liệu y ý n nói ra không có ý tứ tiểu ca ca ta dường như nói chút bốc đồng nói liệu y y ỉ ỉa liệt l i ễ u liệt ngôi đùa cười nói ra xin ngươi đừng lưu ý tiếp tục thi pháp à. ta tin tưởng ngươi sở dĩ làm như vậy nhất định là có nguyên nhân gì lần này đã quên cùng lắm thì về sau ta lại theo tiểu ca ca ngươi chế tạo một dạng mỹ hảo hồi ức thì tốt rồi kỳ hỉ sách mới c ầ u cất giữ cầu bờ uff cầu hoa tươi chống đỡ cảm ơn các vị độc giả đại lão chương mười một nửa phút sau nhìn trong lòng ngủ say liều y ỉ y diệm bạch lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ khả năng bởi vì xuyên việt trước ký ức làm cho hắn mặc dù tu hành và cổ vẫn như cũ cất giữ một tia phản tính l i ê u y y thì hề lộ ra hồn nhiên ngây thơ làm cho hắn hơi động lòng chắc cẩn bỏ qua sử dụng đại di vong thuật mà là tuyển trạch sửa chữa l i ê u y y thì hề ký ức đ ê m tối nay sự kiện linh dị đổi thành tao nộ ra cướp những chuyện khác cũng liền thuận theo tự nhiên ngay sau đó diệp bạch lại ý niệm trong đầu k h ẽ động đem ngủ mê mang năm người đều đưa về riêng mình nơi ở xác nhận hết không có lưu lại bất kỳ tung tích nào phía sau mình cũng một cái lắp mình về tới lầu trọ dưới không nghĩ tới về hưu ngày đầu tiên quỷ quái mà bắt đầu hồi phục xem ra không có ta áp chế trái đất bản thân linh khí vẫn là quá mạnh mẽ diệp bạch hơi chút suy nghĩ một chút liền không có lại quần quýt y ngược lại lợi hại hơn nữa quỷ ở trước mặt hắn cũng bất quá là cấp thấp sinh vật nếu như dám t r e o chọc hắn phất tay d i ệ t chính là căn bản không tính là sự tình diệp bạch vừa nghĩ vừa đi đến rồi cửa túc xá đang chuẩn bị mở rộng cửa đột nhiên nghe được phòng trong v a n g động không khỏi nhỡ mày chờ mở cửa phía sau diệp bạch chứng kiến một gã khuôn mặt tuấn tú nam sinh đang đứng ở giường bên sửa sang lại hành lý nam sinh thấy hắn vào nhà ngẩng đầu lên chủ động vấn ăn nói ngươi chính là của ta bạn cùng phòng chứ ta gọi lưu chính nghệ thuật tam ban thật ngại ban ngày bởi vì một sự tình t r ì hoãn vừa mới dọn vào phòng ngủ có thể phải tranh cãi ẩm ý một hồi cũng xin thông cảm nhiều hơn về sau cũng xin chỉ giáo nhiều hơn thanh tú nam lưu chính nói nho nhã l ễ độ an nói cũng rất p h o n g khoáng nhưng diệp bạch n g h e xong lại nhữ mày một cái một bên đem cửa túc xá cho mang theo một bên trầm giọng hỏi ngươi nói ngươi là ta bạn cùng phòng không sai lưu chính gật đầu a ta có thể không phải nhớ kỹ hoàng giang đại học được chiêu giải hồ ly lô thai học sinh d i ệ p bạch bông cười, r ê u r ê u nói, cũng không biết cái này phòng ngủ nam sinh còn có thể nam nữ hơn ô n Ngậy. Cùng. Đồng n ở. g học, ư i ó nói lóe nói nói, i cái kinh kinh lại cười hỏi. Ta nói cái ngươi Diệp kiểu Ngươi biến biểu thời Chính ngạc cùng ngạc, che che Bạch tộc. Chính cứng gì Nghe trong nhưng gì trong lòng ngươi hẳn là rõ ràng? tình mê mắt xem lên sẵn như nhanh lần nữa hẳn lệnh nhạt thần nhất đây? đ thế, hồ thấu thuật. Lưu Lưu rất tốt, Ta ta là dấu ví rõ vẻ ở. đối phương đến cùng làm sao liếc mắt xem thấu của nàng ngụy trang phải biết rằng lấy tu vi của nàng may là thời kỳ viễn cổ những đê d i a i đó tiên nhân đều khó nhìn ra của nàng chân thân nhưng đối phương từ ở bề ngoài xem không hề nghi ngờ chỉ là một gã nhân tộc diệp bạch gật đầu nhưng lại không giải thích ha ha ha không nghĩ tới mới lẻn vào nơi đây thân phận liền bị người khám phá thiếp thân thực sự là thật đau lòng à. lưu chính vừa nói một bên bất đắc di lắc đầu một giây kế tiếp trên người tựa như dâng lên một đoàn vũ khí cả người ảnh dần dần thay đổi hình một tấm đẹp đến mức tận cùng yêu bị khuôn mặt xuất hiện ở diệp bạch trước mắt xa hơn d ư ớ i cổ xem mạnh khảnh vóc người càng làm mị người eo thon nhỏ vừa vặn doanh doanh nắm chặt chân trắng dáng dấp vừa mịn lại một mạch cộng thêm khoác lên người như ẩn như hiện còn l u ồ n mỏng quả thực hoàn mỹ giải thích kẻ gây thai họa cái t ừ này chỉ là tóc dài bên trên dài hồ ly l ô thai còn có phía sau kiểu dấu đầu lòi đôi đều biểu lộ lấy nàng cũng không phải nhân loại mà là yêu lẽ nào tiểu xuất ca ngươi sẽ bí pháp nào đó hay sao cựu vĩ hồ yêu nhìn diệp bạch một đôi đào hoa mâu giống như biết câu nhân giống nhau quyến r ú đều muốn tuân ra xuân thủy vừa dùng xu mềm ngữ khí cố ý nũng nịu hỏi nhưng diệp bạch ngay xong lại không nhúc nhích chút nào biểu tình như c ũ vậy lạnh lẽo cô quạng thậm chí ngay cả một câu nói đều chẳng muốn trở về làm cho cựu vĩ hồ yêu không khỏi sửng sốt phải biết rằng nàng vẫn là lần đầu tiên thấy có giống được sinh vật có thể ở trước mặt nàng bình tĩnh như vậy dù cho viên cổ thời kỳ những thanh tâm quả dục đó tiên nhân đối mặt nàng kẻ gây hai họa một dạng dung nhan đều làm không được đến mặt không đổi sắc chẳng lẽ hắn thích nam nhân chứ cựu vĩ hồ yêu nhăn nhăn mày liễu trong lòng dần dần hiện lên dị tưởng nhưng trong lúc nhất thời nàng cũng không chịu hết hy vọng thích nam nhân thì thế nào lấy mị lực của nàng cho dù là hòa thượng cũng không nhịn được động tâm còn không tin đối phương thật có thể ngồi trong lòng mà vẫn không l o ạ n nghĩ vậy cựu vĩ hồ yêu trong mắt nhấp n h ó á n g một đạo màu hồng phấn quan mang nhìn chừng chừng hướng d ị bạch thi triển bắt đầu hồ tộc bản mệnh yêu thuật thiên hồ mị tiên thuật chương một ư ơ i hai thiên hồ mị tiên thuật làm hồ yêu nhất t ộ c trí cao mị thuật hiệu quả mạnh có thể nói người tiên tương truyền đem thuật này luyện đến đại thanh giả thậm chí ngay cả trên chín tầng trời thượng tiên đều có thể đơn giản mị hoặc mà trải qua nhiều năm như vậy phong tỏa nàng đối với thuật này trưởng khống nghiễm nhiên đã đi vào đại thành cựu vĩ hồ yêu tin tưởng ở chỗ này thuật phía dưới dù cho mười triệu năm trước đám kia tiên nhân đều sẽ bị nàng mị hoặc vì ỳ dối gấu quần của nàng túi đầu x ư n g thần đảm nhiệm nàng tùy ý đổ bỡn thúng chi trước mặt tên này nhân loại nhưng ba giây qua đi nàng đột nhiên cảm thấy có cái gì không đúng đối phương rõ ràng chúng của nàng tiên hồ mị tiên thuật vì sao như trước mặt không đổi sắc không phải cứng r ắ n muốn nói là có chút biến hóa nhưng trong ánh mắt để lộ ra ý tứ hàm xúc cũng không phải mê muội mà là cổ quái p h ả n phất nhìn nàng tựa như đang nhìn một cái nhược trí càng chuyện kỳ quái vẫn còn ở phía sau nguyên bản dưới loại tình huống này nàng hẳn là tức giận mới đúng nhưng chẳng biết tại sao nàng lúc này chẳng những thăng không tầm thường nửa điểm tức giận tim đập còn như mai con một dạng điên cuồng đi loạn nhìn về phía diệp bạch ánh mắt cũng dần dần trở nên mê ly lên dần dần nàng cảm thấy diệp bạch nguyên bản là anh tuấn dung nhan trở nên càng ngày càng đẹp trai hình tượng cũng càng ngày càng to lớn tựa như nhắc tôn quan sát thiên đại vương già vậy khiến cho nàng vô hạn si mê ngay sau đó cựu vĩ hồ yêu cảm thấy mình nhiệt độ cơ thể bắt đầu tăng lên gương mặt đỏ nóng lên cũng nữa khó có thể khắc chế trong lòng mình xung đậu trực tiếp quỳ xuống trước diệp bạch chân bên kính c ẩ n đến mức tận cùng nói ra chủ chủ nhân thiếp thân phía trước thất lễ cũng xin chủ nhân trách phạt chính là có thể so với thiên đạo pháp tắc tồn tại bất h ủ y bất diệt vĩnh hằng bất biến giống như c h ớ chú không chế mị hoặc loại này mánh khỏe nhỏ không những đối với hắn không hề có tác dụng còn có thể tự động bán ngược trở về hơn nữa còn là gấp trăm lần xin trả giống bây giờ cựu vĩ h ồ yêu hiển nhiên hoàn toàn chúng gấp trăm lần thiên h ồ mị tiên thuật cũng không cần d i ệ p b ạ c h phân phó cũng đã tự nhận là nô nguyện ý vì hắn trả giá toàn bộ bất kể là bán đứng chủng tộc của mình vẫn là dâng ra cánh mạng của mình đều tuyệt sẽ không có chút do dự quên đi chuyện cho tới bây giờ Coi như lượng cái bồi đọc người hầu gái a diệp bạch suy nghĩ một chút phòng ngủ bây giờ đích sát thiếu một cái làm vệ sinh làm ra quyết định kỹ cảng diệp bạch lại nhớ ra cái gì đó tò mò hỏi người tên là gì hồi bẩm chủ thượng thiếp thân tên là tô đắc kỷ cựu vĩ hồ yêu tô đắc kỷ tự giới thiệu nói là chỉ tu hành năm ngàn năm cựu vĩ hồ tô đắc kỷ diệp bạch nữ mày luôn cảm thấy tên này có chút quen h a y nhưng trong lúc nhất thời cũng không nhớ gì cả dù sao hắn đã sống sót và cổ trải qua quá đã lâu thay mặt đối phương có thể là những thứ này trong lịch sử một gã xuất chúng tiểu nhân vật nhưng không có ưu tú đến đầy đủ gây nên hắn lưu ý bất quá diệp bạch cũng không để ý ngược lại mặc kệ đi qua là thân phận gì hiện tại cũng bất quá là của hắn một gã người hầu gái hơn nữa có gấp trăm lần thiên hồ mỹ tiên thuật ở cũng không cần lo lắng phản bội tự định ra đến tận đây diệp bạch lại hỏi tiếp ngươi trước nói lẻn vào hoàng giang đại học bởi vì là chuyện gì hồi bẩm chủ thượng là bởi vì có một gã đại yêu phái người tìm được thiết thần nói là hoàng giang đại học phụ cận âm khí hội tụ có thể sẽ có linh bảo xuất thế tô đắc kỷ ôn nhu giải thích cho nên tiếp thân vừa muốn lấy lẹn vào trong trường tìm hiểu một cái tình báo linh bảo xuất thế diệp bạch nhũ mày vẻ mặt cổ quái trường học này bên trong có không có linh bảo hắn còn có thể không biết hoàn toàn là đang nói b ậ y bất quá âm khí hội tụ ngược lại thật nếu không tuy nói quỷ khí hồi phục nhưng hắn cũng không trở thành ngày đầu tiên xuất môn ăn liền đánh lên hai lệ quỷ xem ra trải qua vạn cổ phong ấn viên tinh cầu này bây giờ sinh ra m ớ i biến số diệp bạch nhìn về phía ngoài cửa sổ như có điều suy nghĩ cùng lúc đó đạo gia thánh địa long hồ sơn bên trên nếu như quá khứ giờ này đạo q u a n vốn nên đã tắt đèn nghỉ ngơi nhưng ngày hôm nay vẫn như cũ sáng đèn long hổ sơn từng cái cấp đệ tử càng là tụ tập đến rồi đạo quán trước cửa đ ã tọa chờ đợi không dám phát ra chút thanh âm nào giống như là rất sợ đã quáy r à y cái gì thẳng đến ba canh giờ đi qua trong đạo q u a n mới chuyển ra một tia động tĩnh cầm đầu đại đệ tử trương hoài đức nghe tiếng liền vội vàng tiến lên khẩn trương hỏi sư phụ tiến triển như thế nào t r ư ơ n g mười ba ừng đạo quán bên trong chuyển ra một tiếng tiếng hít thở nặng nề ngay sau đó cửa được mở ra một gã người xuyên sám lệnh đạo bảo giữ lại tuyết trắng dâu lao đạo sĩ đi ra một đám đệ tử thấy thế vội vã nửa quỳ trên mặt đất kính cẩn thăm hỏi đệ tử gặp qua trương đạo duy thiên sư được rồi đứng lên đi làm gì câu n ệ như vậy cùng bình thường giống nhau là tốt rồi trương đạo duy phất phất tay không thèm để ý chút nào nói rằng hoa ái d á n g vẻ cùng một nhà bên đại gia tựa như nhưng một bên đại đệ tử trương hoài đức cũng không dám nghĩ như vậy nhìn chăm chú vào trương đạo duy ánh mắt trở nên càng phát ra tôn kính đứng lên bởi vì hắn có thể rõ ràng cảm giác được sư phó của mình tiến hơn một bước nghĩ vậy trương hoài đức không kịp chờ đợi hỏi sư phụ ngài đột phá ừ m cuối cùng là vượt qua đạo k i a hạng trương đạo duy gật đầu nói thật tốt quá không hổ là sư phụ có thể bước vào vài vạn năm tới chúng ta đạo ra cũng không có người có thể leo lên kim đan c h i cảnh trương hoài đức hưng p h ấ n khen bực này tu vi tư chất nói là thông thiên đạo nhân đều nửa điểm không quá đáng trương đạo duy nghe xong lại lắc đầu ha h a ta một cái xú lao đầu đâu còn có thể nói cái gì tư chất bất quá là vận khí tương đối khá mạ thôi sư phụ người quá khiêm đường trương hoài đức có n h không phải ta nói là sự thật trương đạo duy ngữ khí phá lệ chăm chú vừa nói lại dùng ngón tay điểm một cái chu vi các tiền bối không đột phá nổi bất quá là bởi vì này thế gian linh khí quá mức m ỏ n g manh không đủ để tu sĩ ngưng kết k i m đan mà ta hôm nay có thể đột phá chỉ là bởi vì linh khí đột nhiên c h à n đ ấ y cái gì nghe nói như thế trương hoài đức thần tình nhất thời d u lên ý của ngài là thiên địa linh khí hồi phục không sai trương đạo duy trịnh t r ọ n gật đầu trầm giọng nói cho nên ta mới có thể liên tiếp đột phá ba cái cảnh giới trương hoài đức đồng tử co r i ụ c lại vẻ mặt khó tin nhìn về phía trương đạo duy run rẩy hỏi nói như vậy ngài ngài đã đi vào trong truyền thuyết phân thần cảnh rồi hả ừ m đ ạ t được trương đạo duy đáp lại trương hoài đức không khống chế được lộ ra tiêu ý hưng vân nói ha ha cứ như vậy có sư phụ ngài ở chúng ta chính nhất nhất m ạ c h có hy vọng phục hưng ai biết trương đạo duy n g h e xong lại tạt t r ậ u nước lạnh ngu xuẩn cái này cũng không phải cái gì đáng giá cao hứng sự tình Ngày, sư phụ vì sao nói như vậy trương hoài đức gãi đầu một cái không hiểu nói ra chúng ta đạo giáo không phải cũng là bởi vì lâu lắm không có gia thiên sư mới đưa đến hiện tại sắp bị mọi người cho rằng là thần côn sao hiện tại có ngài ở chỉ cần ngài xuống núi hướng thế nhân nhóm chứng minh một cái đối với chúng ta đạo gia phục hưng không phải rất có chỗ tốt sao hưởng cho ngươi vẫn là người tu hành như thế quan tâm danh nghĩa làm gì trương đạo duy nhự nhữ mày trầm giọng phê bình nói sư phụ ngươi hiểu lầm ta không phải ý tứ này trương hoài đức lắc đầu giải thích ta chỉ là lo lắng hiện tại giải khai đạo giáo văn hóa người càng ngày càng ít tương lai sẽ đức truyền thừa nếu như thiên hạ thái bình c á ừng trương đạo duy ánh mắt nhìn về phía đông quan sát long hồ sơn hà một bên trầm giọng nói bây giờ cái này phồn hoa tình thế hòa bình niên đại cũng là bởi vì linh khí suy kiệt mang đến hiện linh khí một lần nữa xuống lại không phải chỉ là chúng ta có thể một lần nữa tu luyện còn có cái kia giấu ở âm ảnh bên trong vật vật chờ bọn họ chen chúc mà ra cái này an ổn thế giới ngươi nói có thể hay không lần nữa dối loạn trương đạo duy vừa nói lại một bên chỉ chỉ chính mình cười khổ nói ngươi còn nói ta đây thân tu vi đến tột cùng là đột phá tốt còn không đột phá tốt đâu nghe nói như thế trương hoài đức cả người run lên bần bật lúc này hắn mới ý thức tới tính cách nghiêm trọng của vấn đề sư phó kia chúng ta chính nhất nhất mạch tiếp theo nên làm gì thay ta chuẩn bị hành lý a trương đạo duy ngầm đầu trầm giọng phân phó nói các người đám này tiểu ra hỏa bình thường tu luyện lại không nghiêm túc chúc tu vi này có thể làm gì Vẫn là dù sao bị một người nam nhân giá ngoài tên gọi chủ nhân diệp bạch luôn cảm thấy có chút là lạ cực khổ diệp bạch tiếp nhận bữa sáng cầm lấy bánh quẩy liền chấm sữa đậu nành ăn c ắ n ngụm một p h í a sau, n h phía ì n n về t r o g t i ệ một ăn n s á mươi t trên đang phát hình sáng phát Tân Văn. bốn kế tiếp là sáng sớm tân văn hôm qua ở vùng ngoại thành có bao nhiêu danh tình lữ mất tích cảnh sát đã triển khai điều tra nhưng trước mắt mới chỉ chỉ phát hiện một cái nhà trống không nhà hàng tương đối khả nghi ở phổ đông đại học bên trong xảy ra cùng nhau liên hoàn sát nhân b ầ m thây án kiện hiện trường hình ảnh cực kỳ huyết tinh hiện nhà trường đã khẩn cấp phong tỏa hiện trường cũng triển khai điều tra ma đô đệ nhất phụ thuộc bên trong bệnh viện xảy ra cùng nhau quỷ dị trộm thi án kiện rõ ràng bị khóa lại nhà xác bên trong lại có m ộ ư ơ i ba bộ thi thể không cánh mà bay các mê gia giám sát đầu cũng không có v ô tới phạm nhân tung tích nhìn thứ nhất lại một thì tin tức xấu diệp bạch ngược lại không có nhiều ngoài ý muốn cùng quan phương quan điểm bất đồng hãng cơ bản có thể kết luận việc này đều là quỷ quái làm ra chuyện tốt dù sao bây giờ quỷ khí nhưng là hoàn toàn hồi phục nhưng đứng ở phe nhân loại xem cũng không phải tất cả đều là chuyện xấu bây giờ trái đất đối với tất cả sinh vật đều là công bình có đầy đủ linh khi ở nhân loại sớm muộn có thể minh bạch chân tướng cũng nắm giữ đối kháng phương pháp. liên g hồ ư ơ n g pháp. l i ê công viên là nằm ở hoàng giang đại học phụ cận một cái vòng hồ công viên nơi đây sáng sớm thập phần náo nhiệt trong đó đại bộ phận đều là cư dân phụ cận còn có hoàng giang sinh viên đại học tới đây thần luyện hoặc tán gẫu diệp bạch ngược lại không cần thần luyện chỉ là tùy tiện đi một chút nhìn đối với hiện tại hắn mà nói như vậy cuộc sống bình thản ngược lại càng thêm có thú chờ đi tới một chỗ sân rộng diệp bạch mới chỉ có dừng chân nghỉ chân phóng tầm mắt nhìn tới toàn bộ trên quảng trường đang làm gì đều có có luyện kiếm đại gia có khiêu vũ bác gái còn có một danh thủ dẫn theo bầu rượu n ắ m thô to bức lông trên mặt đất tô tô vẽ vẽ lao giả diệp bạch có chút ngạc nhiên để sát vào nhìn một cái mới phát hiện đối phương là ở viết địa thư một loại lấy thủy làm n ự c lấy đá cẩm thạch vì giấy tự thể nghệ thuật truyền thừa đến nay đã rất là hiếm thấy bởi vì phải viết xong đ ị a thư chẳng những phải có s ắ c thật bút lông tự công cuối cùng còn muốn tính quyết tâm tới bình thường đều muốn nhịn t h ở viết tinh t h ì không t à một bước đúng lúc nhược tâm cấp bách một tấc tâm loạn một lần cả chữ phó liền phá hủy cho nên ở nơi này táo bạo đích niên đại trong đám người tuổi trẻ cơ hồ không có sẽ viết đ ị a thư liền thế hệ trước cũng cũng chỉ có số ít tự định giá đến tận đây diệp bạch có chút thưởng thức nhìn l a o giả chữ nếu là trước kia hắn đối với mấy cái này nho nhã đồ đạc khẳng định không có hứng thú nhưng về hưu sau đó tâm cảnh của hắn thay đổi ngược lại thích những ý cảnh này ở trên đồ có thể đây chính là mọi người trong miệng đào g i ã tình thao nghĩ vậy diệp bạch không khỏi bật cười chủ động tiến lên hỏi lão tiên sinh có thể để cho ta viết mấy chữ sao ồ nghe nói như thế lão giả có chút kinh ngạc dường như không nghĩ tới trong đám người tuổi trẻ sẽ có người đối với địa thư cảm thấy hứng thú chờ phản ứng lại phía sau lão giả ngẩn ra cười cười đem lớn bút lông đưa tới diệp bạch trong tay tiểu tử không nghĩ tới như g n thế tuổi trẻ tư nhân sẽ viết địa thư lão tiên sinh hiểu lầm ta cũng không sẽ viết diệp bạch lất đầu khe cười nói vậy vì sao chỉ là muốn thử xem hy vọng ngươi bỏ qua cho ha hả đương nhiên sẽ không lao giả một bên cầm bầu rượu hướng ngôi bên trong rót một bên sái nhiên cười nói bất quá là lãng phí vài giọt thủy lao giả ta đợi lát nữa lại đi đánh thì tốt rồi ta đây trước hết đã cảm ơn diệp bạch tiếp nhận bút lông phía sau tìm g ố i đất trống đột nhiên nghĩ tới chính mình chỉ là trong chốc lát hưng khởi vẫn chưa nghĩ ra viết cái gì l i ê n nhìn về phía chu vi muốn tìm chút linh cảm đùa dỡn kiếm đại gia khiêu vũ bác gái uống rượu lao giả、ừ. liền viết bốn chữ này a diệp bạch nhãn thần nhất định có linh cảm liền trên mặt đất cơ múa lên bút lông viết xuống bốn chữ lớn kiếm vũ cửu thiên không thể không nói tuy là hắn là lần đầu tiên viết nhưng thiên phú thứ này đặt cái này bốn chữ lớn viết ngăn nắp có một c ố không nói ra được ý nhị làm cho dựa đi tới lao giả đều không khỏi lấy làm kỳ tiểu tử ngươi thực sự là lần đầu tiên viết sao là lần đầu tiên diệp bạch thẳng thắn gật đầu tốt thật tốt quá tiểu tử ngươi tuyệt đối là trời xanh thư pháp thiên tài lao giả hưng phấn gào lên lớn tiếng đều kém chút phá âm thật không dám đầu diếm kỳ thực ta là ma đô thư pháp hiệp hội phó hội trường không biết tiểu tử ngươi có hay không ý đồ tiến thêm một bước học tập thư pháp hay là thôi đi lão tiên sinh ta chỉ là trong chốc lát hưng khởi mà thôi diệp bạch có chút rợ khóc rợ cười lắc đầu cự t u y ệ t nói thật nếu để cho ta kiên trì học p h ỏ n g chừng làm không được ai vậy thì thật là quá đáng tiếc thấy diệp bạch thái độ lao giả thất lạc thở dài bất quá cũng không còn biện pháp đối phương không đồng ý hắn cũng không thể cưỡng cầu được rồi lão tiên sinh ta sẽ chờ còn có việc liền đi trước nhớ tới nhanh đến bài tập buổi sớm điểm diệp bạch đem bút lông trả lại cho láo giả nói lời từ biệt phía sau liền rời đi chỉ để lại láo giả tại chỗ không ngừng lắc đầu thở d à i đều không tâm tình viết chữ、ước. một lát sau chu vi luyện kiếm đám kia đại gia mệt mỏi tập thể dừng lại nghỉ ngơi người cầm đầu xem láo giả thở d à i có chút hiếu kỳ đã đi tới cười hỏi l ã o l i ễ u ngươi làm sao lắc đầu lại than thở đừng nói nữa l ã o lâm ta mới đụng tới một cái chân chính thư pháp thiên tài muốn mời hắn gia nhập vào chúng ta thư pháp hiệp hội đáng t i ế t bị cự tuyệt lão liêu lắc đầu thở dài nói thực sự là quá đáng tiếc lại có thể có người ở thư pháp ở trên thiên phú có thể để cho lão liêu ngự như thế thưởng thức nghe nói như thế lão lâm có chút kinh ngạc lão l i ê u lại không có giải thích chỉ là chỉ chỉ trên đất chữ nói ra chính ngươi nhìn liền hiểu h ắ c h ắ c ta ngược lại muốn nhìn một chút mấy chữ mà thôi có thể có bao lớn ma lực lão lâm không tin tả cười đùa để sát vào nhìn một cái còn muốn nói thêm gì nữa ngôn ngữ lại đột nhiên nhét vào trong cổ họng cái này đây là trong sana lão lâm cả ngự như bị đóng băng giống nhau cương ngay tại chỗ hai mắt trận to trùng tràn đầy khó có thể tin c ũ n g không che giấu được mừng rỡ còn có một tia thấu xương chấn động kiếm vũ c i u thiên t r ư ơ n g mười lăm kiếm vũ c i u thiên ở chỉ hiệu thư pháp lão liêu xem ra khả năng chỉ là bốn cái ngang ngược chữ hán nhưng ở chìm đám luyện kiếm mấy chục năm lão lâm trong mắt lại xa xa không phải như thật khi hắn chứng kiến đệ nhất cái kiếm chữ lúc l i ề n cảm thấy trận trận kiếm khí đập vào mặt cái kia nếp lên một nét đưa ngang một cái dựng lên đều phảng phất chém đứt chân trời vết kiếm một dạng muốn đem hắn xé thành nắp ấy kiếm chữ cuối cùng một khoản cái kia dựng lên móc câu càng là dường như ra khỏi võ như kiếm phong làm cho hắn trong sát na cảm nhận được chân thật kiếm áp không khỏi cả người run lên k é m chút nhịn không được quỷ dạp xuống đất nhưng lão lâm vẫn là không có tuyển trạch bung tha có thể luyện kiếm mấy chục năm đầy đủ thể hiện ra hắn đối với kiếm nhiệt tình yêu thương đã đến một số gần như si mê có ở khoa học kỹ thuật hoành hành hiện đại cái nào còn có cái gì chân chính c ổ võ cái nào còn có cái gì chân chính kiếm thuật hắn luyện tập cũng bất quá là động tác võ thuật đẹp mà thôi tập thể hình t ặ n được nếu đánh thật còn không bằng bên cạnh tên côn đồ nhưng lần này trực giác nói cho hắn biết tự xem đến là chân t r a n h kiếm thuật hơn nữa còn là một môn bí hiểm lại phản p h á p quy chân kiếm thuật cửa này kiếm thuật có thể nói đơn giản đơn giản đến viết liền nhau chữ giả chính mình cũng không có chú ý đến đang ở nhất bút nhất họa đầu bút lông trung lộ ra cửa này kiếm thuật cũng có thể nói phức tạp phức tạp đến hắn bỏ qua lần này liền vĩnh viễn không có cơ hội lĩnh n g ộ cho nên lão lâm quyết định mượn cực đổ mình có thể ở nơi này vô ý thức kiếm ý dưới lưu lại một giọng điệu nghĩ vậy lão lâm quyết tâm đã định ánh mắt nhìn tiếp hướng chữ thứ hai múa sắt na phía sau lão lâm cảm thấy một trận bao táp từ chữ này t r u n g cuộn trào mãnh liệt mà ra khoảng cách tịch quyền toàn thân của hắn làm cho hắn t ạ i ý thức mơ hồ trong lúc đó phản phất chứng kiến có một nhân ảnh ở chung quanh hắn không ngừng mùa kiếm hoặc vung hoặc chém hoặc chọn hoặc chém hoặc đâm hoặc l i ề u hoặc vắt hoặc phách từng chiêu từng thức đều l à như thánh kinh vậy dũng mánh vào đầu góc của hắn bên trong mà niên quá bán bách lão lâm giống như một gã đói khát học đồ vậy không ngừng hút vào những ký ức này sau đó đem ánh mắt nhìn về phía chữ thứ ba Kiểu. Nếu như nói đệ nhất cái kiếm chữ, hiện ra là kiếm khí, kiếm ý, kiếm áp. Cái thứ hai chữ hiện ra là ý k i ế mặc áp. Cái các Cái cái chữ thức. chữ, chính chiêu. chiêu? chiêu hiện loại kiếm kia kiểu hiện kiếm Kiếm lại Kiếm thứ thứ thế tuy thể thành Như khí mạnh, không hình. mua m ra ra nào là là vô ý mặc dù mạnh mẽ lại khó chấn vô c h i bọn đạo trích kiếm áp mặc dù hung lại vô lực chạm sát cường địch kiếm thức tuy nhiều không kéo h diệt nan ra hồn cho nên chỉ có đem kiếm khí kiếm ý kiếm áp kiếm thức kết hợp lại cùng nhau mới có thể xưng là kiếm chiêu mà kiểu cái này một chữ ở giữa liền hướng lão lâm biểu thị ra khỏi bốn kỹ năng hợp nhất chín loại biến hóa cũng chín loại chưa từng thấy qua kiếm chiêu mỗi một thức mỗi nhất kích đều phảng phất chém vào lão lâm linh hồn bên trên làm cho hắn không ngừng được cả người run rẩy thậm chí có tơ máu từ x o a n mũi hốc mắt lỗ thai môi bên t r u n g quanh chảy ra nhưng thân là kiếm si lão lâm vẫn không có bương tha mạnh mẽ t ắ n răng chịu đựng thống khổ to lớn hướng cuối cùng một cái chữ thiên nhìn lại chương mười sáu và anh giống như một đạo sấm sét ở trong đầu ầm ầm nổ vang trong lúc nhất thời lão lâm cảm thấy mình phảng phất đặt mình trong một mảnh xa lạ giữa thiên địa chu vi mở mang trong trại bầu trời vô biên vô hạn làm cho hắn lần đầu tiên cảm thấy chính mình nhỏ bé giống như là mối u bỏ biển không nổi lên được chút nào sóng lớn không phải lão lâm nhãn thần đột nhiên nhất định giống như là đột nhiên hiểu được cái gì ánh mắt bỗng nhiên nhìn về phía kiếm trong tay nhận thiên địa vô biên nhưng hắn trong tay có kiếm thiên địa minh n g ông lại không kịp trong tay hắn một kiếm trời đất tuy lớn nhưng kiếm thế của hắn có thể càng lớn cái này cuối cùng một cái chữ thiên trung ẩn chứa nghiễm nhiên là kiếm thế nghĩ vậy lao lâm ở trong ý thức thiên địa chậm rãi giơ tay lên trúng kiếm nhãn thần kiên định nhìn về phía không trung trong đầu không ngừng hiện lên phía trước ở trong chữ tìm hiểu từng chiêu từng thức đông nhiên chém ra một kiếm xôn xao hào hào một giây kế tiếp một hồi dị hưởng nộ lên đồng thời bên cạnh còn truyền đến khiếp sợ gọi ở mỹ lao lâm lao lâm đây là chuyện gì xảy ra người rốt cuộc làm cái gì nghe được lão liêu thanh âm lao lâm mới chậm rãi mở hai mắt ra có chút không hiểu nhìn về phía lao liễu l ã o l i ê u đã xảy ra chuyện gì để cho ngươi ngạc nhiên như vậy còn xảy ra chuyện gì ngươi mình làm chuyện tốt không rõ ràng sao ngươi mau nhìn không trung lão liêu kích động chỉ hướng giữa không trung trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi màu sắc lao lâm nghe tiếng vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại một giây kế tiếp hai mắt của hắn cũng không khỏi chừng chỉ thấy nguyên bản buổi sáng bầu trời trong xanh trung lại xuất hiện một đạo cắt tầng mây vết kiếm vết kiếm thâm nhập phía chân trời mấy ngàn trượng phản phất đem bầu trời đều chọc ra một cái lỗ thủng lưu lại không đáy thâm nguyên đây là ta làm lao lâm khó tin hỏi không phải không biết nhưng vừa rồi ngươi trong lỗ mũi đột nhiên chảy ra tiên huyết ta còn tưởng rằng ngươi sẽ ra trạng hứng gì đạ nghị kéo ngươi một cái lão l i ế u nuốt một ngụm nước bọt giải thích còn không đợi đụng tới ngươi ngươi lại đột nhiên rút kiếm hướng lên trên mặt quẹt một cái kết quả cứ như vậy là sao nguyên lai、like、là như vậy thì ra toàn bộ đều là thật ha ha ha ha ha ha. lão lâm tâm tình phức tạp từ bất khả tư nghị đến điên cùng kích động lại đã sau cùng bình tĩnh hơn vui không khống chế được phát sinh cười to làm cho một bên lão liễu lại có chút hủ dọa liền vội vàng hỏi lão lâm ngươi xác định ngươi không có việc gì không có việc gì ta không chỉ có không có việc gì còn chưa từng tốt như vậy quá lão lâm cất tiếng cười to đem kiếm thu hồi trong vỏ lại chỉ vào trên mặt đất dần dần khô khốc kiếm vũ cựu thiên bốn chữ thương phấn nói ra không nghĩ tới ở ta chết phía trước cư nhiên thật có thể ngộ ra kiếm đạo ít nhiều bốn chữ này a ngươi là nói ngươi có thể chém ra vừa rồi một kiếm kia tất cả đều là bởi vì bốn chữ này lão liêu thần tình chấn động khó tin hỏi không sai bởi vì này trong chữ có kiếm lão lâm trịnh chọn gật đầu lao lâm ngươi xác định không phải đầu ngươi có hố lao liêu n h ị nhữ mày loại chuyện hoang đường này làm người bình thường rất khó tin tưởng nhưng nghĩ tới đ ố i phương mới vừa làm lao liêu trong lòng lại hơi có chút dao động ngươi không hiểu kiếm theo như ngươi nói cũng không hiểu lao lâm l ư ớ t mắt cũng không còn cùng chính mình lao h ư u con q u y ế t chỉ có chính hắn minh bạch vừa rồi trong nháy mắt kia thu h o ạ c h bao lớn nhìn xuống đất bên trên dùng thủy viết ra kiếm vũ cựu thiên bốn chữ triệt để khô khốc lao lâm nắm thật chặt chân mày trầm giọng hỏi lao liêu ta muốn gặp viết xuống cái này bốn chữ tiền bối trước mặt nói lời căn tạ Tiền bối. lão lâm i biểu quái, giới thiệu, viết cái ê u xuống ban tình chút này xuống chữ, chỉ có cổ là c số tuổi, đều người giá ta hô tiến không tiếng tiền bối. c tôn trọng nói Ngậy. Lão Lâm người tính khí vẫn là như thế quái lão liêu lắc đầu nói tiếp đáng tiếc ta theo hắn chỉ là bèo nước gặp nhau cũng không biết hắn đi cái nào bất quá xem rằng rớt chắc là phụ cận học sinh học sinh lão lâm n g à người n lập tức nhãn thần nhất định xoay người liền chuẩn bị đi lao liêu thấy thế liền vội vàng khuyên n ủ lao lâm ngươi nên không phải điên rồi sao thật chuẩn bị đi tìm không sai phụ cận đây nhưng là đại học thành trường học không có thập gia cũng có bát gia ngươi được tìm tới khi nào đi mặc kệ tìm tới khi nào ta đều lấy được tìm lao lâm nhãn thần kiên định phá lệ trịnh trọng nói ra cổ nhân nói sáng nghe đạo chiều chết cũng được cái này t h ụ kiếm tri ân dù cho ta liên lụy cái mạng này cũng phải còn ai thấy bẻ bất quá đối phương lão l i u chỉ phải thở dài đuổi theo Quên đ i ta đi chung với n g ư ơ i tìm đi vừa lúc ta còn không có bưng t h a chuẩn bị thử lại lần nữa kéo hắn vào chúng ta thư pháp hiệp hội loại người như ngươi sống kiếm tiền ngươi cư nhiên làm cho hắn luyện thư pháp lão liễu ngươi có phải hay không lão hồ đồ ngươi mới chỉ có lão hồ đồ trên đời này nào có cái gì kiếm tiền nhân ra hảo hảo một cái đại học lúc luyện thư pháp mới là người văn minh việc ý của ngươi là luyện kiếm chính là người man d ợ rồi hả có tin hay không lão phu ta đánh chết ngươi tấm tắc ngươi dám lời nói liền đến thử xem đừng cho là ta cầm bút lông chương ũ n g k mười bảy trở lại hoàng giang đại học diệp bạch cũng không biết chính mình thuận tay viết xuống bốn chữ lại làm cho một ông lão kiếm đạo bước vào hóa cảnh mắt thấy thời gian đã tới tám giờ hắn đi t h ẳ n g t ớ i trong tháo trường. Ngày hôm nay, là tân Ngày nay, sinh ngày hôm là q u â n hấn. h Lớp ọ c đồng h ọ ca ngoại trừ vương trừ phú quý b ệ n h c ò n lại đều đã đến đông đủ. t h ấ y Diệp đội Bạch đến, trong đội ngũ l i ề u y y y y c hay động hô. Tiểu c ca, bên n à Liều y thanh ì t h em rất lớn thậm chí đưa tới bên cạnh đại đội chú ý làm cho diệp bạch có chút bất đắc dĩ nhưng hắn ở lớp học cũng đích sắc không biết những người khác liền đi tới đối phương bên cạnh l i ề u y thì y y h a nhất thời vẻ mặt mừng rỡ tiến đến diệp bạch bên người nhỏ giọng nói tiểu ca ca chuyện n à y hôm qua cảm ơn ngươi không cần. diệp bạch nhàn nhạt lắc đầu biết đối phương nói là chuyện tối ngày hôm qua sửa chữa ký ức phía sau hai người mấy người gặp quỷ tang nộ biến thành đụng tới g i ặ cướp c mà hắn đẩy lùi lệ quỷ sự tình cũng thay đổi thành xuất thủ đánh đổi u g i ặ cướp c cho nên liệu y y y y mới chỉ có phá lệ c ả n tạ nhãn thần so trước đó còn muốn nhiệt tình một ít cái gì gọi là không cần tiểu ca ca ngươi bây giờ nhưng là ta cứu mạng anh hùng xem diệp bạch lãnh đ ạ m biểu hiện liệu y y y cũng không giận đùa cười nói ra chờ quân huấn sau khi kết thúc ta mời ngươi ăn cơm a coi như hết diệp bạch cảm thấy phiền phức vừa định cự tuyệt ai biết liêu ý y ý ý ý lại bồi thêm một câu nếu như tiểu ca ca ngươi cự tuyệt ta vẫn theo ngươi n g ư ơ i đến đâu ăn c ơ m chiều ta liền đến cái nào ăn lại len lén giúp ngươi giấy tính tiền kỳ hỉ diệp bạch được rồi đối mặt liêu ý thì ý y ý ý ý chấp nhất diệp bạch cuối cùng vẫn đáp ứng dù sao trải qua ngày hôm qua hắn đối với cô gái này vẫn còn có chút hảo cảm giữa lúc hai người tán gâu thời điểm một tên huấn luyện viên đi tới trước đội ngũ liệt diệp bạch ngẩm đầu nhìn lên phát hiện vẫn là danh nữ huấn luyện viên người mặc quân trang màu vàng nhạt r a dáng người t u t nhiên n có một cô anh khí ánh mặt trời mỹ cảm làm cho diệp bạch có chút chút lưu ý loại này xinh đẹp ở thường nhân trung ít nhất có chín mươi phân cộng thêm khí chất đặc biệt làm dạng dỡ so với liều y y loại này hoa khôi cấp mỹ nữ cũng không trở ngại nhiều làm cho có thể ở loại này huấn luyện viên dưới cờ huấn luyện không thể nghi ngờ là chuyện tốt cứ như vậy quân huấn chính thức bắt đầu rồi bất quá đối với diệp bạch mà nói những thứ này đúc luyện quả thực tiểu nhi khoa liền nóng người cũng không tính tù tiện ứng phó một cái ngày thứ nhất quân huấn liền sắp kết thúc rồi lúc này mỹ nữ huấn luyện viên hạ tuyết đột nhiên đi tới phía trước đội ngũ cười nói ra quân huấn ngày đầu tiên vì để cho đại gia càng thêm quen thuộc sinh động đoàn đội bầu không khí tất cả mọi người mỗi người biểu diễn mình một chút tài nghệ a biểu diễn tài nghệ diệp bạch nhữ mày vẻ mặt cổ quái làm sao vậy thiểu ca ca lẽ nào ngươi sẽ không sao l i ê u ý thì ý ghi ề nhỏ giọng hỏi nếu như là người bình thường tài nghệ ta đích xác sẽ không diệp bạch bất đắc dĩ cái này mấy chục tỷ năm hắn bản thể đều tồn tại một không gian khác bên trong không phải tu luyện chính là giữ gìn tinh hệ hòa bình l i ê n ngu nhạc thời gian cũng không có đừng nói học tập thanh khí thi họa những thứ này muốn nói mua kiếm luận đạo loại này tài nghệ nói hắn ngược lại là biết chút nhưng muốn thi t r i ể n ra cho thường nhân xem sợ quang thị khí thế là có thể chấn động đạt toàn bộ hoàng giang đại học chương mười tám không cần gấp gáp tiểu ca ca ngươi coi như không có tài nghệ cũng như trước rất tuân thu a l i ê u y ý nghĩa đùa vừa cười vừa nói đầy đủ cho thấy một gã mê mội chính mình tu dưỡng nhìn ngươi tự tin như vậy lẽ nào cực kỳ am hiểu diệp bạch nhũ mày hiếu kỳ nói kỳ ta trong nha, nhà bị nhà mụ mụ làm cho, nhưng là m đi điểm y y y ngầm dương dương cầm múa cho, học các Nhắc đắc nhưng nghệ. thư hoạ, thơ nhưng tình thông mọi thứ loại tin dương dương nói là liều là Là tài à. từ tuổi bắt tập tới tự trả đầu đầu, đi mọi ấy, y ý ra, ca kỳ sao diệp bạch trừng trừng mắt ngược lại không nhìn ra liệu y, y, y như thế nhảy thoát tính tình thế mà còn là cái nữ nhân tài ba kỳ hỉ đợi lát nữa biểu diễn ngươi sẽ biết liệu y, y, y tự tin cười có thể ở diệp bạch trước mặt biểu diễn một phen nội tâm của nàng vẫn là phi thường mong đợi rất nhanh những người khác biểu diễn liền bắt đầu lần lượt tiến hành rồi có người hát có người khiêu vũ còn có gì cũng sẽ không thẳng thắn nói về chuyện vớ vẩn người khác biểu diễn coi như không tệ nhưng đại đa số đều là đi tới b ê o xấu dù sao thân là đương đại sinh viên có nghiệp dư hưng thu thực sự quá ít chờ đội ngũ một nửa người biểu diễn hết rốt cục đến phiên liệu y ỉa y ỉa tiểu ca, ca, ta lên a liệu y ỉa -y, y cười đùa lên tiếng chào hỏi liền chạy tới trước đội ngũ liệt nàng tuyển trạch biểu diễn là vũ đạo hơn nữa còn là đặc biệt chiều hip hop âm nhạc vừa để xuống nhạy à n n g ỏ n h thật、so、â tốt. tốt quá không nghĩ tới lớp chúng ta hoa không chỉ có dung mạo xinh đẹp h i ê u vũ cũng như vậy bồng chính là động tác mới vừa rồi thực sự là quá mê người bằng hữu ta nói tâm hắn động bằng hữu gì ta xem chính là ngươi nha động lòng a lfg nói không sai các người đám này nam sinh thực sự là quá gia súc học tập cho giỏi nhân g i a dịp bạch nhiều bình tĩnh nha đám người một bên chơi đ ù a vừa hướng liều y y y y y h a ca ngợi không thiếu nam sinh càng đem liều y y y y coi là nữ thần trong động nhưng rất nhanh làm bọn hắn tan nát cói lòng sự tình liền xảy ra chỉ thấy vũ đạo sau khi kết thúc liều y y y liền nghỉ ngơi đều không để y tới liền trực tiếp chạy tới diệp bạch trước mặt ôm một cái tay của hắn cánh tay vừa lay động vừa nói thiểu ca ca như thế nào đây ta nhảy cũng không tệ lắm phải không ừ n hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm động tác cực kỳ tiêu chuẩn tay chân cũng cực kỳ phối hợp diệp bạch gật đầu nghiêm trang từ nghệ thuật góc độ tiến hành rồi lần phân tích chỉ là biểu đạt quá mức trắng ra làm cho liều y không còn gì để nói không biết nên vui vẻ tốt hay là nên thất lạc trong lòng không khỏi t h ầ m than diệp bạch gì đều tốt chính là quá sắt thép thẳng nam kế tiếp diệp、bạch. lúc này huấn luyện viên lại đệ trình tự gọi tới diệp bạch ánh mắt mọi người nhất thời nhìn kỹ đến rồi trên người hắn chỉ là nhãn thần phân biệt có chút bất đồng nữ sinh là mang theo c h ờ mong muốn nhìn nam thần biết biểu diễn cái gì nam sinh thì là mang theo ghen ghét đố kỵ diệp bạch rất được nữ sinh h o a n n lên phẫn nộ trong ngộng của chính mình nữ thần gần bị diệp bạch cướp đi đứng ở một bên liễu ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý không biết hát khiêu vũ nói biểu diễn còn lại tài nghệ cũng có thể hạ thuyết khuyên còn lại tài nghệ diệp bạch nhữ nhữ mày trong lúc nhất thời không nghĩ tới tự có cái gì có thể ở trước mặt người bình thường t r i ể n lộ tài nghệ lớp học các nam sinh thấy thế còn tưởng rằng diệp bạch lại làm khó nhất thời vui vẻ bọn họ rốt cuộc tìm được có thể báo đoạt nữ thần thù cơ hội rất nhanh liền có người cầm đầu ồn ào lên nói dáng dấp đẹp trai có gì đặc biệt hơn người nguyên lai là một tốt gỗ hơn tốt nước sơn chính là hát khiêu vũ sẽ không còn lại tài nghệ lại không dám ha ha nếu không ngươi cũng giống phía trước người nọ giống nhau đi lên nói chuyện vớ vẩn làm cho đại gia hóng mát một cái hắc hắc không sai thái dương lớn như vậy không bằng ngươi biểu diễn cái cầu mưa chứ mọi người ở đây đùa dỡn thời điểm diệp bạch đột nhiên xoay đầu lại chăm chú hỏi cầu mưa cũng coi như tài nghệ nếu như ngươi có thể làm được nói đương nhiên coi là đám người không chút do dự gật đầu bất quá trong lòng lại không coi ra gì chỉ cho là diệp bạch đang nói đùa ai biết diệp bạch thực sự đi ra đội ngũ không phải đâu mọi người nhất thời bồi dối lộ ra vẻ mặt khó hiểu liệu y h ữ y thì cũng có chút ngộng nhỏ giọng hỏi thiểu ca ca ngươi thật dự định biểu diễn cầu mưa ba không sai diệp bạch bình tĩnh gật đầu làm sao cầu liệu y hữu ý, thì ý thì khiếp sợ hỏi rất đơn giản diệp bạch vừa nói một bên bẻ nhánh cây trên mặt cắt viết xuống cầu mưa hai chữ đám người nhìn thấy cái này màn toàn trường mọi người nhất thời trầm mặc thẳng đến mấy nhịn không được phát sinh tiếng c ư ờ i ẩm ha ha ha ha nguyên thì ra là thế ta còn thực sự nghĩ đến ngươi muốn biểu diễn cầu mưa đâu nguyên lai là có ý chế tạo chuyện vớ vẩn a thực sự là cười ngạo ta như vậy cũng coi như cầu tới mưa chứ lặc nhìn xuống đất bên trên lớn như vậy một cái mưa chứ ha ha nói không sai không nhìn ra diệp bạch cao như vậy lạnh một người vẫn còn có làm tiếu thiên phú trong lúc nhất thời đám người cười đến kém chút không dừng được thật sự cho rằng diệp bạch là cố ý chế tạo hài kịch hiệu quả nhưng một giây kế tiếp ẩm ẩm nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên vang lên tiếng sấm rền vang làm cho trên mặt tất cả mọi người nụ cười trong nháy mắt cứng lại rồi rất nhanh còn lại dị tượng cũng theo nhau mà tới chỉ thấy nguyên bản bích bầu trời màu lam bên trên đột nhiên ngưng kết ra vô số mây đen giống như t r ư ơ n g màu đen màn trời giống nhau che lại toàn bộ hoàng giang đại học không bao lâu tích tích lịch lịch hạt mưa bay là tả xuống từ nhỏ như lông châu đến mưa s ố i xả mưa tầm tả trong lúc chuyển biến tốc độ làm cho trong thao trường không có phản ứng kịp quân huấn các học viên nhất thời sững sờ ngay tại chỗ dính l ệ n h thấu tim chương mười chín không phải không thể nào diệp bạch cư nhiên thực sự cầu mưa thành công dựa vào cái gì chỉ bằng trên mặt đất hai chữ sao đám người vẻ mặt mỡ bức liên quen thuộc diệp bạch liêu y n h ĩ a h ĩ cùng thân là huấn luyện viên hạ tuyết cũng bị lôi không được thằng đến nửa ngày hạ tuyết mới chỉ có phản ánh qua đây vội vã tổ chức đám người đ ư mưa chờ đến rồi dưới mái hiên đám người như trước thổn thức không l ư t nhưng tỉnh táo lại phía sau trong nam sinh cũng có thanh nhâm phản đối ta cảm thấy chỉ là vừa khớp không sai nếu như viết hai chữ chữ là có thể cầu mưa đây chẳng phải là ta bên trên ta cũng được chính là người khác thần côn cầu mưa tốt xấu còn vẽ một chút phủ lúc lắc trận n i ệ m niệm chú gì nào có người nghi thức đơn giản như vậy lời vừa nói ra nhất thời có thật nhiều người phụ họa dù sao diệp bạch động tác thực sự quá đơn giản đơn giản đến đừng nói khí tức ba động liên ý l í n h đều không phiêu một cái căn bản không có cao nhân p h o n g phạm thân là diệp bạch tiểu mê muội l i ề u ý y ý ỉa đ ể nhất cái đứng ra phản bác cái gì gọi là vừa khớp ngươi gặp qua chuyện trùng hợp như vậy sao diệp bạch ca ca mới nói xong cầu mưa bầu trời thì mưa cái này còn chưa đủ nói rõ cái gì không vậy ngươi cũng nói xem nguyên lý là cái gì chứng cứ là cái gì các nam sinh thấy mình nữ thần ủng hộ diệp bạch nhất thời càng thêm khó chịu mạnh mẽ tranh luận nói các ngươi l i ề u ý thì không khỏi một hồi yêu kiểu nộ còn muốn nói gì lại bị diệp bạch ngăn trở được rồi không cần thiết theo chân bọn họ tranh luận diệp bạch đạm nhiên lắc đầu hắn thấy chúng nhân hành vi liền cùng tiểu hài t ử chơi đùa giống nhau ngây thơ không chút nào đáng giá nổi giận dù sao thật muốn coi như hắn đều đủ làm tất cả mọi người tổ tông thân là tổ tông sẽ cùng con cháu của mình nhóm đơn giản tức giận sao đương nhiên sẽ không còn như hư danh gì Trải qua mấy chục tỷ năm, hắn càng không cần thiết. Thoại qua mấy năm, chục càng cần hắn không ân m rơi x u ố g giọng Diệp viên, nói. Huấn luyện viên, cái sối luyện luyện phía Bạch nhìn huấn nhẹ Huấn vừa về mưa này xem ả giải lập tức hẳn là tức thể trước giờ giải tán được, có hẳn không dừng Ngậy. Ấn. giờ sao. x diệp bạch bình tĩnh như vậy hạ tuyết có chút kinh ngạc nàng t o n g quân nhiều năm cũng xem qua không ít đại nhân vật nhưng coi như là trong quân những cái này lao tiền bối đối mặt nghi v ấ n lúc đều làm không được đến diệp bạch như vậy hào hiệp hết ngồi đai giếng diệp bạch tâm tính mạnh có thể thấy được lồn đốn hạ tuyết trong lòng không khỏi đối với hắn sản sinh một k i a hưng ơ thú diệp bạch từ đội ngũ sau khi rời đi l i ê u y ý y g h ĩ a rất nhanh đuổi theo tiểu ca ca chờ ta một chút diệp bạch xoay người lại lên nhìn n ế u mày hỏi có việc l i ê u y ý y g h ĩ y ý h ĩ a tiểu ca ca ngươi nên sẽ không quên chính mình bằng lòng ta ăn chung bữa ăn tối a l i ê u y ý, thì ý thì phồng phồng gò má ủy khuất hỏi ồ hình như là có, có chuyện ó c như vậy diệp bạch gật đầu nghe được trả lời liệu y ý n g h ĩ nhất thời một hồi tự bế nàng dù sao cũng là hoa khôi được không tốt xấu ở lớp học cũng có một đám liếm cầu người theo đuổi được không nhưng bây giờ chủ động mời lại bị đả kích thành như vậy thực sự quá tổn thương tự ái liệu y h ữ y trong lòng tức giận bất bình nhưng rất nhanh nghe được diệp bạch lời nói nàng buồn bực trong lòng lại trong nháy mắt tàn đi đi thôi đi đâu ăn t ù y tiện tiểu ca ca ngươi chọn chỉ cần với n g ư ơ i ăn c h u n g cái nào đều có thể liệu y hữu y ngọt ngào cười không chút do dự nói rằng bữa cơm kết thúc diệp bạch đem liều y h y h u ổ i về nữ sinh nhà trọ phía sau liền hướng mình phòng ngủ đi tới nhưng ở lên thăng lầu đột nhiên có dị dạng phát sinh hắn phòng ngủ là ở năm tầng nhưng trải qua lầu bốn phía sau hắn không ngờ trở lại lầu bốn quỷ đánh tường sao diệp bạch hơi meo lại đôi mắt rất mau nhìn mặt tình huống có chỉ tu vi không thấp lệ quỷ ở cả lầu nói thiết trí c á t giới đưa tới cả tầng lầu không gian tạo thành cái phân đoạn người tiến vào sẽ không ngừng đạo quanh vĩnh viễn không đi ra l o ạ n thẳng đến bị âm khí thôn vệ hầu như không còn nhưng tiếc là nó gặp phải là diệp bạch những thứ này với hắn mà nói bất quá là trò trẻ còn kỹ lưỡng diệp bạch vừa nghĩ một bên hướng bước về phía trước một bước một giây kế tiếp cả lầu nói bỗng nhiên run lên phong tỏa không gian kết giới trong nháy m ắ t hóa thành nắp ấy không phải đây là chuyện gì xảy ra ngươi ngươi rốt cuộc là người nào u ám âm ảnh t r u n g đang chuẩn bị thôn phệ diệp bạch lệ quỷ còn không đợi phản ánh qua đây liền cảm thấy mình bị một hồi thiên uy sợ trấn áp sắc mặt nhất thời biến đổi vừa định mở miệng cầu xin tha thứ lại còn đến không kịp lên tiếng liền trong nháy m ắ t hồn phi phách tán chương hai mươi ma đô vùng ngoại ô một chỗ âm khí nặng nề mà khu biệt thự bên trong vây anh kèm theo một tiếng sấm rển mấy đạo màu xanh lam lôi đ ỉ n h đột nhiên từ trong nhà tạc hiện ra cửa sổ đ ỗ n g nhiên b ể ra ba đạo quỷ ảnh từ trong biệt thự rơi xuống mà ra d â y r ù a hồi lâu mới miễn cưỡng từ trên mặt đất bỏ lên khuôn mặt g i ữ t ậ n hướng phá động trôi nhìn lại sao làm sao có thể cái thời đại này đạo sĩ lại còn có thể có mạnh như vậy tu vi cầm đầu quỷ đầu trong mắt lóe lên kinh ngạc phải biết rằng tu vi của hắn nhưng là đã đột phá lệ quỷ kỳ đạt đến m á n h quỷ cảnh giới thực lực mạnh đủ để một lần tàn sát vào người nhưng đối mặt với đối phương cũng không đến hai cái hiệp cũng đã trọng thương ngã xuống đất nghĩ vậy quỷ đầu trợn cắn răng một cái liền chuẩn bị mang theo bên người lưỡng đạo quỷ ảnh bước ra đào tàu còn không đợi hành động một đạo du trường x a ách thanh âm liền từ phá t o á i trong nhà chuyển đến hại nhiều người như vậy bây giờ muốn chạy có phải hay không đã quá m u ộ n một gã ăn mặc vôi đạo bảo người bị trói mắt kim quang láo giả từ cái động khẩu chậm rãi đi ra khí tức bình tĩnh tựa như một gã thông thường ôn hòa láo giả lại sợ đến ba gã quỷ ảnh sắc mặt đều là biến đổi người tới chính là long hồ sơn thiên sư trương đạo duy trốn chứng kiến trương đạo duy trong n h y mắt quỷ đầu trong lòng nhất thời một lục bộ vội vã gào thét một tiếng liền dẫn đầu phi thân chạy trốn nhưng không đợi đi thật xa trương đạo duy trên người kim quang cũng đã vây lại bọn họ ngay sau đó thanh s á c lôi đình l ó ạ i lên ba đạo quỷ ảnh bên ngoài bên ngoài biến thành cho bụi cứ như vậy cũng đã tiêu diệt ba mươi bảy con giã quỷ trương đạo duy khẽ lẩm bẩm lại nhữ mảy một cái nhưng còn chưa đủ chỉ là phụ cận đây liền ít nhất còn có trên trăm đầu lệ quỷ xem ra quỷ khí sống lại so với ta trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn cứ như vậy sợ là không lâu sau liền muốn sinh đồ thán không được bằng vào một mình ta sợ rằng khó có thể ngăn cản trận này đại thai trừ phi giữa lúc trương đạo duy suy tư đối sách thời điểm đột nhiên giống như là cảm ứng được cái gì chậm nhìn về phía một cái phương hướng hơi thở này là chuyện gì xảy ra trương đạo duy thần tình căng thẳng ngay mới vừa rồi trong nháy mắt hắn cảm thấy một cỗ khủng bố đến trí cực khí tức hầu như trong nháy mắt để hắn mồ hôi lạnh ướt thấu toàn thân hơn nữa hắn có thể cảm giác được c ổ hơi thở này nhằm vào cũng không phải là mình thậm chí không phải nhằm vào bất cứ người nào càng giống như là dùng tay hướng không khí đánh lúc nhấc lên một trận g i lãng không ý thức chút nào bạo phát chỉ b ấ t qua trận này sóng gió mạnh mẽ quá đáng cương đại đến dù cho chỉ là trong n g á y mắt đều đủ để kinh sợ sở hữu có thể cảm giác được người của hắn chơ trong n g á y mắt qua đi t r ư ơ n g đạo duy mới chỉ có lần nữa khôi phục qua đây dùng sức thở hát ra ngay sau đó ánh mắt của hắn không khỏi vui vẻ vừa rồi cổ khí tức kia tuy là hắn không biết là người nào phát ra nhưng có thể rõ ràng cảm giác được cổ khí tức kia dương cương tật cùng không chứa chút nào vắng lượng khí tức đồng thời ở bạo phát phía sau quanh mình n m khí rõ ràng giảm bớt rất nhiều chẳng lẽ là nhân loại chúng ta trong một vị tiền bối cường giả trương đạo duy mừng d ỡ nghĩ đến trong đầu hiện lên một cái kế hoạch hoàng giang đại học nam sinh nhà trọ diệp bạch nằm giường bên trên nhớ tới chuyện xảy ra mới vừa rồi xem ra không chỉ có là yêu tộc liền quỷ tộc cũng bắt đầu xâm lấn trường này diệp bạch nhữ mày lại cảm thấy sự tình có kỳ quặc phải biết rằng quỷ tộc phải không thích nhiều người địa phương nói đúng ra là e ngại dương khí hội tụ địa phương giống như phòng ngủ nam sinh loại này tất cả đều là nam nhân địa phương theo lý mà nói quỷ tộc sẽ phải kính nhi v i chi nhưng bây giờ lại ngay cả nơi đây đều có một con lệ quỷ nói minh hoàng giang đại học â m khí càng ngày càng nặng lẽ nào nơi đây muốn hình thành âm nhãn rồi hả diệp bạch nhũ mày nghĩ tới một đáp án âm nhãn trong truyền thuyết hồng vũ có hai cực chia ra làm dương cực cơm cực lại xưng vũ trụ dương nhãn cùng âm nhãn dương nhãn chỗ sắp thành trí dương c h i địa dần dần hội tụ toàn bộ vũ trụ dương khí âm nhãn thì tương phản sẽ hình thành đến năm nơi thu nạp toàn bộ vũ trụ đến âm khí độ làm âm dương nhãn đều ở đây một khối khu vực hiện thế lúc thì biết khiến cho toàn bộ không gian linh khí đều cường thịnh gấp trăm lần diệp bạch từng đang ở còn lại trong vũ trụ thăm một lần âm dương nhãn cho nên có chút t h ấn tượng giống như trái đất đông phương quỷ tộc yêu tộc tây phương huyết tộc thú nhân tộc cùng có chút tà tu không thể nghi ngờ thích nhất loại tu luyện này nơi có thể khiến tốc độ tu luyện nhanh lên gấp trăm lần không ngừng nghĩ vậy diệp bạch không khó suy đoán tương lai hoàng giang đại học sợ rằng sẽ phi thường náo nhiệt bất quá nha ngược lại với hắn quan hệ không lớn hắn vốn là không chuẩn bị đợi lâu một chỗ chơi một nơi cái nào đều giống nhau nếu như quá ổn chẳng qua là đổi khối địa phương chỉ là hy vọng đám kia ngu xuẩn có thể dài điểm ánh mắt đừng tại ta chơi tận hứng phía trước tới quay dày diệp bạch một bên thân vương người vừa muốn nói như đã nói qua lần này sống lại lại làm cho âm nhãn đều xuất hiện nên không hổ là trái đất nhà ha h a sau đó nói bất định còn sẽ có càng có ý tứ sự tính phát sinh nghĩ vậy diệp bạch nhớ lại cái kia thỉnh cầu hắn chìa khóa nha đầu không khỏi cười một tiếng chỉ là không biết đường đường thượng giới thánh cơ kế tiếp bận hay không qua đây chương hai mươi mốt thượng giới nơi nào đó tràn đầy màn sáng cung điện bên trong A-T-C hơi bốn. lạc thần xoa xoa m ũ i biểu tình có chút cổ quái lạc thần làm sao vậy một bên mấy vị nằm ở màn sáng trong thần linh không hiểu hỏi phải biết rằng chân chính thần linh vĩnh hằng bất diệt cùng vũ trụ đồng thọ có thể không phải tồn tại sinh lão bệnh tử vừa nói lạc thần cử động thực sự có chút kỳ quái không có việc gì chính là đột nhiên cảm ứng được chút gì có lẽ là một vị thần linh đang âm thầm nghị luận ta đi lạc thần suy nghĩ một chút mở miệng giải thích t không hổ là thánh cơ năng lực cảm nhận chính là xuất sắc chúng ta liền không chút nào nhận thấy được một vị thần linh cười khen nơi nào tiền bối k h á c h khí cùng đại gia so với ta nhiều lắm coi là một tân thủ v ư ợ chủ lạc thần khiêm tốn nói rằng tân thủ vượt chủ ha ha lạc thần ngươi cũng quá khiêm đường một vị thần linh khác lắc đầu cười nói ra nếu như một vị mở rộng mười mấy tinh vực thủ hộ thần coi như tân thủ chúng ta đây những lao đầu này tính là gì chính là nghe nói gần nhất vấn đề kia tinh hệ cũng bị ngươi quản lý trật tự có thứ tự không có vài ngày linh khí mà bắt đầu hồi phục lại một danh thần linh phụ hòa nói tiền bối còn lại ta đều nhận nhưng việc này thật không liên quan gì tới ta lạc thần cười khổ lắc đầu viên kia tên i gọi là trái đất tinh cầu có chút cổ quái ta hiện tại đều không có làm quá rõ l i ê n linh khí sống lại cũng không phải là bởi vì ta mà là chính nó làm được ngươi nói cái gì nghe nói như thế chúng thần tập thể lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ý của ngươi là trái đất chính mình hồi phục linh khí ừng làm sao có thể đạt được xác nhận chúng thần màn sáng dưới ánh mắt đều không khỏi hiện lên vô cùng kinh ngạc phải biết rằng vũ trụ lớn tinh cầu đâu chỉ vật ức nhưng trong đó có thể dựng dục sinh mệnh được tinh cầu l ạ i ít lại càng ít có thể sinh ra linh khí càng là có thể đếm được trên đầu ngón tay đa số đều dựa vào tạo hóa cũng chính là bọn họ đám này sở hữu thần cách chân thần tiến hành mở soạn nhạc đại đạo mới có thể sáng tạo ra thích hợp tu luyện địa giới mà giống như trái đất loại này có thể tự hành sống lại linh khí tinh cầu nhìn chung hầm ngũ cũng không có mấy cái có thể sự thực chính là như vậy lạc thân bất đắc dĩ cười tuy là hắn hiện tại tiếp thủ hệ ngân hà được quyền hạn quản lý nhưng mấy ngày kế tiếp lại phát hiện trái đất nội bộ có vài cỗ thiên nhiên hình thành cơm chế ngăn cản nàng đối với hắn chung tiến hành dình Trừ ra, cái đó nhưng à n còn g có t ể cảm thấy địa cầu chu vi có mấy cái chứa mấy thấy trong không địa đó quan gian. vi liên l Ẩn năng gì ợ c bây giờ thể tiến chủ hạn hành làm nàng muốn dùng vực chủ quyền hạn tiến hành can thiệp i điểm, lạc thần đột nhiên có loại dự cảm nàng xin nuôi khả năng không phải mèo mà là một đám dã thú khát máu nghĩ vậy lạc thần chân mày không khỏi n h ữ một cái bất quá cũng không còn mở miệng cùng chúng thần kể rõ dù sao đại gia quan hệ giữa càng giống như là đồng nghiệp l i ê n bằng hữu đều nói không hơn nàng cũng không khuôn mặt đem loại này chuyện mất mặt nói ra cho nên lạc thần chuẩn bị lần sau toàn lực thăm dò một phen ngược lại muốn nhìn một chút viên này trái đất bên trong đến cùng cất giấu cái gì nhưng ngay khi nàng nghĩ như vậy thời điểm thân thể mềm mại đột nhiên chợt run lên lạc thần phát sinh cái gì sao chúng thần thấy lạc thần biểu tình đột nhiên n g ư n g trọng nghi ngờ hỏi ừ m lạc thần gật đầu nhãn thần nhìn phía hư không bên trong ngân hà phương hướng trầm giọng nói xin lỗi các vị ta mới đón lấy viên tinh cầu kia dường như xảy ra chút tình trạng trước tiên cần phải đi cùng lúc đó trên địa cầu các nơi đang c u ồ n c u ộ n sóng ẩm núi cao ẩm vang sông c u ồ n c u ộ n đại hải bắt đầu lan thiên khung dị tượng vô số to lớn âm ảnh từ thâm sơn bên trong đi ra phương tây đại lục hống hống hống một chỗ khe núi trấn nhỏ bên cạnh một tiếng to lớn gào thét Đột nhiên chương ấ n triệt t hai mươi là... hai sáng sớm ngày thứ hai diệp bạch rung rung tỉnh lại đột nhiên cảm thấy bên người có nhục mềm cảm giác vô ý thức nhìn lại chờ thấy rõ tình trạng phía sau diệp bạch trên trán không khỏi hiện lên mấy đạo hát tuyến đắc kỷ ừm làm sao vậy chủ nhân nghe được diệp bạch buồn một giống tô đắc kỷ một bên xoa mông lung ánh mắt một bên t r ọ i người lên vô tội giáng dấp hồn nhiên đối với mình vóc người có bao nhiêu nóng bỏng dụ người không có chút nào tự cảm thấy làm cho diệp bạch sắc mặt lại là tối sầm đây cũng chính là hắn trải qua vô số tuyến nguyện đạo hạnh vững chắc mặc dù không nói đoạn tuyệt tinh ái nhưng là có thể làm được tuyệt đối khống chế chính mình nếu như đổi người khác bắt đầu giường liền thấy như thế kích thích hình ảnh phòng chừng tại chỗ đã nghĩ lại ngủ một giấc người nào cho phép ngươi bên trên ta đây ngủ diệp bạch nỗ lực bình tức tâm tính trầm giọng hỏi hở tô đắc kỷ chấp hai cái ánh mắt vô tội nói ra p h ụ n dưỡng chủ nhân ngủ không phải thân là nô thì chức trách sao ta có thể không phải nhớ kỹ có đã phân phó loại chuyện như vậy tự nhiên không cần chủ nhân phân phó thiếp thân rất có tự giác ta có thể không phải cần ngươi như thế có tự cảm thấy cút xuống cho ta đem tô đắc kỷ đánh đổi u phía sau diệp bạch mới đứng dậy chỉnh lý y phục mắt thấy thời gian không còn sớm liền vừa lúc đi xuống lầu h n sớm một chút tuy là hắn sớm đã có thể ít gốc không ăn bất kỳ thức ăn gì chỉ dựa vào hấp thu năng lượng vũ trụ là có thể sống sót nhưng hiện đại thức ăn ngon mùi vị lại làm cho hắn liên tiếp r ứ t bỏ nhân sinh nha nếu như liền hưởng thụ đều bỏ qua chiếu cố công tác tu hành sống còn có ý gì cho nên diệp bạch tín điều là có thể nằm tuyệt không đứng có thể không lo làng sống tuyệt không làm nửa điểm nhàn sự đi tới tiệm ăn sáng diệp bạch mới điểm hết đồ đạc ngồi xuống liền chứng kiến trên tv thứ nhất sáng sớm tân văn phía dưới cắm truyền bá mấy cái khẩn cấp tân văn sáng sớm hôm nay Ta đêm qua bạch vương quốc lãnh thổ bên trong một chỗ lâm núi chấn nhỏ lọt vào không hiệu công kích hiện trường đã toàn bộ hóa thành đất khô cằn theo bạch vương quốc sơ bước đi tra hoài nghi là đạn đạo oanh tạc tạo thành cùng đồng phi tập kích khủng bố rất có thể thoát không khỏi liên quan ngày hôm nay dạng sáng ánh bình minh vừa ló dạng thời điểm ta thành phố phụ cận lạc phượng trên núi có tiếng người xưng ơ gặp được một đầu lại tựa như báo lại tựa như h ổ thú loại cực giống trong truyền thuyết hung t h ú tranh hiện đã tổ chức lên đội thám hiểm đi trước tiến hành s i ê u tầm nhậm chứng đối với long quốc nội bộ biến hóa diệp bạch ngược lại không có quá giật mình dù sao đây là thượng cổ thời kỳ cuối cùng còn sống sót một nhóm chân thần hồng hoang bộ tộc vẫn lạc chi điểm lưu lại truyền thừa diễn sinh t r ù n g tộc linh khí cường thịnh độ tự nhiên muốn thắng những địa khu khác rất nhiều ngược lại là bạch lương nước biến cố làm cho diệp bạch có chút chú ý vừa rồi tân văn bá báo lúc có toát ra hiện trường hình ảnh những người khác khả năng không rõ ràng chân tướng tưởng đạn đạo tạo thành nhưng diệp bạch sau khi xem xong đâu còn có thể không rõ ràng ha h a long tộc cư nhiên sớm như vậy liền từ dị không gian trở về s a o diệp bạch hơi neo lại đôi mắt nhiều hứng t h ú cười cười phải biết rằng dù cho ở tây phương thần thoại hệ thống tất cả h u y ê n thu trùng bên trong long tộc cũng xưng bên trên tuyệt đối vương giả tuy nói cũng không phải là mỗi một đầu long tộc cũng có cường đại đến hủy thiên diệt địa kỹ năng nhưng trong long tộc những trưởng giả kia thực lực tuyệt không chỗ thua kém hạ vị thần linh lấy bạch vương quốc thực lực hôm nay làm sao có thể đủ đối kháng làm không tốt toàn bộ phương tây đại lục đều sẽ vì vậy hủy diệt đương nhiên diệp bạch có thể nghĩ đến thân là bây giờ địa cầu người thủ hộ lạc thần tuyệt sẽ không làm cho việc này phát sinh bởi vì vô luận như thế nào nhân tộc vĩnh viễn là số lượng nhiều nhất bộ tộc nếu như mặc cho nhân loại ta d i ệ t tuyệt lạc thần không hề nghi ngờ làm mất đi phần lớn tín ngưỡng chi lực thân là một cái phụ trách nhiệm vực chủ nàng làm sao sẽ để cho xảy ra chuyện như vậy xem ra chiến tranh lại khó tránh khỏi nghĩ vậy diệp bạch nhìn về phương tây n ư ờ i thần bí Hy vọng đến l ú chương đó nàng có nàng t ể hai sau n g mươi ba cùng lúc đó ma đô kiếm thuật nghiên cứu và thảo luận trong hiệp hội một ông già vội vã chạy tới tầng chốt phòng làm việc mới mở rộng cửa liền không kịp chờ đợi hỏi lâm chính hoa hội trưởng người ở trong điện thoại nói những là đó thật vậy chăng lao viên ta khi nào đã lựa gạt ngươi hay sao lâm chính hoa ngần đầu lạnh nhạt nói ta không phải ý tứ này ta chỉ là trong lúc nhất thời quá kích động được xưng lão viên lao giả tên đầy đủ là viên khải hắn lúc này nhịn không được hưng phấn trong lòng lần nữa hét lên không có nghĩ đến trên cái thế giới này lại còn có thực sự kiếm thuật tồn tại không sai viên khải là một gã lao kiếm si hầu như từ nhỏ đã có cái m ộ n g võ hiệp khát vọng có thể đeo thanh kiếm kỵ mã đi thiên hạ có thể thực tế thì tàn khốc một mực đến thành g i a lập nghiệp nhi nữ người trưởng thành mình cũng dần dần ra đi vẫn không có có thể trên lưng trong lòng thanh kiếm kia tới lần trường kiếm thiên a i nhưng cái này không có nghĩa là viên khải hoàn toàn bỏ qua mậu ban đầu mới nếu không hắn cũng sẽ không gia nhập vào kiếm thuật hiệp hội cũng sẽ không tán đi gia tộc chức trách không để y phú gia ông hình tượng mỗi ngày chạy đến công viên luyện kiếm trong lòng hắn như trước có khát vọng khát vọng ở trước khi chết thật có thể giống như võ hiệp trong tiểu thuyết như vậy nộ đến chân chính kiếm thuật dù cho chỉ là xem một chút đáng tiếc là dù cho như thế hơi nhỏ mộng tưởng ở khoa học kỹ thuật thời đại hiện tại đều là không có khả năng hoàn thành sự tình viên khải thậm chí có đã nếm thử tuyên bố hơn triệu số tiền lớn huyền thường lệ chỉ cầu cao nhân ở trước mặt hắn muốn một lần kiếm nhưng tức là chân chính cao nhân cũng sẽ không bị tiền tài hấp dẫn tới tất cả đều là một ít tự giữ thuật lừa gạt giang hồ thần côn đừng nói kiếm thuật liền hắn bảo tiêu một quyền đều gánh không được liền té nằm bệnh viện bệnh d ờ n g lên sự tình phát triển đến cái này viên khải nguyên vốn cho là mình cả đời khả năng đều không thấy được chân chính kiếm thuật cho tới hôm nay sáng sớm hắn đột nhiên thu đến chính mình l a o hữu một cái tin tức cũng chính là kiếm thuật hiệp hội hiệp hội trưởng lâm chính hoa tin nhắm ngắn trong thư minh sắp viết vừa gặp cao nhân chỉ giáo lĩnh ngộ một thành kiếm thuật lúc đó đang ở nhà cao cấp xa hoa r à trâu trên ghế s a lon nằm viên khải trong nháy mắt ngồi không yên trực tiếp một cái nhảy nhót từ chỗ ngồi đứng lên phân phó hạ nhân chuẩn bị tốt xe liên một đường chạy tới kiếm thuật hiệp hội toàn bộ hành trình tốc độ nhanh chóng thậm chí không cao hơn m ộ ư ơ i phút đó có thể thấy được viên khải trong lòng rốt cuộc có bao nhiêu chờ mong không tin ta có thể biểu diễn cho người xem lâm chính hoa cũng lười miệng giải thích kiếm thuật loại chuyện như vậy vẫn là làm mẫu đứng lên tương đối nhanh vừa nói lâm chính hoa vừa đem viên khải đánh được kiếm đạo thất cùng công viên luyện kiếm lao đầu bất động, nơi đây càng nhiều hơn chính là thanh niên nhân lúc này phòng trong liền có không ít người luyện nước kiếm thấy hai người t i ế n đến đám người còn chủ động vấn ăn nói lâm hội t r ư ở n g tốt viên hội phó tốt lâm hội t r ư ở n g ngươi bình thường cũng không thường tới hôm nay là có chuyện gì không lâm chính hoa gật đầu phân phó nói muốn mượn cái này luyện một chút kiếm tiểu lưu à, tùy tiện cầm đem một kiếm cho ta đi tốt hội trưởng ngươi c h ở cầm đầu tiểu lưu bằng lòng một tiếng rất nhanh liền mang tới một bà một kiếm tiếp nhận một kiếm lâm chính hoa dẫn viên khải đi tới một chỗ cọc gỗ trước nhẹ cười nói ra l chi ê n tiết kết y â m quả ngoài dự liệu của hắn lâm chính hoa kiếm sát thực động nhưng thực sự quá nhanh liền giống như một đạo tản ảnh vậy đột nhiên biến mất ở tại chỗ cũ chờ lúc xuất hiện lần nữa đã thu hồi lâm chính hoa bên hông vào kiếm nhìn chằm chằm vào viên khải đừng nói thấy rõ động tác thậm chí ngay cả kiếm chém không có chém ra đi cũng không biết lao lâm n g ư ơ i đùa bỡn ta đâu ngươi xác định ngươi chém tới cái cọc gỗ viên khải nhúng mày giận dữ xem nói với lâm chính hoa đích x á c chém tới lâm chính hoa nhẹ giọng nói rằng vậy tại sao cọc gỗ một điểm vết tích cũng không có viên khải chỉ chỉ không hề biến hóa cọc gỗ hoài nghi hỏi ngươi xác định không có biến hóa lâm chính hoa cũng không giận chỉ là cười hỏi đương nhiên không có viên khải vô ý thức đã nghĩ trả lời nhưng không đợi nói xong bên cạnh lại đột nhiên chuyển đến một hồi giòn vang giang rắc viên khải đồng tử nhất thời co r ụ t lại hắn luôn cảm giác thanh e m này có chút q u e n hai quả nhiên chờ hắn q u a y đầu một lần nữa nhìn về phía c ọ c gỗ lúc kinh người sự t ì n h xảy ra chỉ thấy nguyên bản còn hoàn hảo không hao tổn cỏ gỗ lúc này đã hoàn toàn biến thành v ụ g ỗ theo gió lang tịch quyển dựng lên lại bay là tả rơi xuống đất sao chuyện gì xảy ra viên khải thần tình nhất thời mộc ép trong lòng hiện lên vô số nghi hoặc h i ệ n nhiên một màn này so với hắn trong tưởng tượng kiếm thuật còn muốn khoa trương vô số lần uy thế của một kiếm chẳng những mau lẹ như lôi thể còn có thể đ e một cọc gỗ toàn b c ắ thành tiết. thuật thể tiên thuật phi định Không phải này là làm Cái kiếm xác có được. sao bên a Trưng Nói bậy b Một bên vây xem kiếm thuật hiệp hội đám hội viên tự nhiên cũng nhìn thấy màn này trong lòng bọn họ kinh ngạc so với viên khải còn muốn c à n g hơn bởi vì bọn họ đứng ở tốt hơn quan c h ắ c mặt bên như trước không có thể thấy rõ lâm chính hoa huy kiếm động tác chỉ tới kịp chứng kiến một đạo ngân quang hiện lên có gỗ liền hóa thành cho bụi hội trưởng người xác định đây là kiếm thuật không phải tiên thuật rốt cục có người nhịn không được hỏi viên khải trong lòng một dạng nghi hoặc ha hả ta biết trong lòng các ngươi rất giật mình lâm chính hoa giống như là đã sớm liệu đến mọi người phản ánh nhẹ g i ọ n g cười bình tĩnh nói ra nếu như không thấy cái kia tiền bối ta phỏng t h ừ n g cũng sẽ giống như các ngươi khó có thể tin nhưng trải qua vị tiền bối kia chỉ đạo phía sau ta mới hiểu được chân chính kiếm thuật đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu chân chính kiếm đạo rốt cuộc có bao nhiêu mênh mông quần quận lâm chính hoa vừa nói một bên chỉ chỉ trên đất v ụ c gỗ giống như một kiếm này cũng bất quá là một góc băng sơn nhiều lắm coi là nửa cái da lông mà thôi nghe nói như thế toàn trường tất cả mọi người ánh mắt nhất thời、trường. một kiếm như tàn ảnh chém phong như thiểm điện làm được loại trình độ này lại vẫn chỉ là da lông m à thôi vậy chân chính kiếm thuật đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào chỉ là tưởng tượng viên khải đều cảm thấy khó có thể khắt chế kích động trong lòng vội vã mở miệng hỏi lao lâm vị k i a chỉ giáo ngươi tiền bối bây giờ người ở phương nào ta lập tức đi ngay đăng môn bái phỏng khẩn cầu hắn thu ta làm đồ đệ vấn đề này ta cũng muốn biết lâm chính hoa thở dài trầm giọng nói đây cũng là ta tìm ngươi tới nguyên nhân có ý tứ viên khải không hiểu hỏi lao viên tuy là ta nói là tiếp nhận rồi vị tiền bối kia chỉ đạo nhưng trên thực tế ta cũng không có thể nhìn thấy mặt của h ắ n lâm chính hoa lắc đầu giải thích không thấy mặt cũng có thể chỉ đạo viên khải vẻ mặt cổ q á i mà hỏi lẽ nào vị tiền bối kia còn theo sát xã hội thủy triều cho ngươi thị bình lên mạng lớp lâm chính hoa không còn gì để nói qua đi lâm chính hoa tức giận nói ra cái quỷ gì vong giờ học ta chỉ là nhìn vị tiền bối kia lưu lại bốn chữ mà thôi cái gì chỉ là xem chữ ngươi liền lĩnh ngộ được cảnh giới như thế kiếm thuật nghe nói như thế viên khải lần nữa kinh ngạc không sai riêng là trong chữ ý cảnh liền khiến cho ta kiếm thuật đột phá đến hóa cảnh tuy là cùng vị tiền bối kia so với khẳng định còn kém rất nhiều nhưng là cuối cùng cũng ở kiếm thuật con đường này bên trên làm đến chân chính nhập môn cho nên ta mới chỉ có khẩn cấp như vậy muốn tìm được tiền bối thứ nhất là muốn h ả o h ả o cảm tạ hán dù cho liên lụy ta cái mạng già này đều muốn còn ân tình thứ hai là muốn lại mặt dạng mày dày thỉnh giáo một lần chờ lâm chính hoa nói xong viên khải cũng minh bạch rồi đối phương dụng ý cho nên ngươi muốn cho ta giúp ngươi đi tìm cái này tiền bối không sai ngươi như n g là bạch sơn dược nghiệp trước chủ tịch hội đồng quản trị hiện giữ bạch sơn tập đoàn lao bản cha ruột trong tay muốn tiền có tiền muốn quyền có quyền tìm ra được khẳng định so với ta đây cái chơi kiếm lao đầu mạnh hơn nhiều lâm chính hoa vừa cười vừa nói lời là nói như vậy nhưng sự tình cũng không thể chỉ có một mình ta tới làm viên khải suy nghĩ một chút mở miệng nói ra ta muốn ngươi đáp ứng ta một cái yêu cầu yêu cầu gì khi tìm được vị tiền bối kia trước t ừ ngươi phụ trách dạy ta l u y ệ n kiếm nghe được viên khải yêu cầu lâm chính hoa không khỏi bật cười vẫn nói đến cùng vẫn là thương nhân rất tinh minh rõ ràng mình cũng muốn tìm người lại một điểm thua thiệt cũng không muốn ăn bất quá được rồi ngược lại ta nguyên bùn cũng là tính toán như vậy lâm chính hoa nói xong vừa nhìn về phía còn lại tuổi trẻ hội viên k h ẽ cười nói các ngươi cũng cùng đi học ca hội trưởng thực sự có thể chứ đám người mừng rỡ hỏi ừ m lâm chính hoa gật đầu đại khí nói ra chúng ta long quốc từ trước đến nay lấy lễ vi tôn tự cổ sẽ không keo kiệt c h u y ể n thừa tài nghệ húng chi kiếm pháp này vốn là ta cơ duyên xào hợp mới chỉ có may mắn ngộ đến có thể truyền thừa tiếp không thể tốt hơn hơn nữa ta tin tưởng viết xuống cái kia bốn chữ tiền bối cũng nhất định là vậy sao nghĩ nếu không sao cố ý đi tới công viên lưu lại kiếm ý này bốn chữ phòng trưng tiền bối nhất định là đã sớm xem thấu ta và lao l ư u quan hệ mới chỉ có cố ý mượn viết chữ c h i tử ban thưởng ta đây các loại trở tạo hóa chuyến cho ta bực này kiếm thuật lâm chính hoa càng nói càng hăng say tự cho là đoán được d i ệ p bạch lý tưởng thẳng thắn nói nói tiền bối như vậy vô tư ta lại có thể nào giấu r ố t giáo dục đại gia vốn là trách nhiệm của ta nghe xong lâm chính hoa lời nói viên khải không khỏi rơi vào trầm tư cũng hiểu được lại đạo lý phụ họa gật đầu không hổ là kiếm thuật cao nhân nhưng lại không có tư nhân thụ người bực này hung kính mới chỉ có phù hợp phong độ của cao nhân a nghĩ lại ta mới vừa con buôn hành vi thực sự là quý tri không bằng nghĩ vậy viên khải không khỏi xấu hổ lắc đầu xem ra cần phải mau sớm tìm được tiền bối thay ta làm kiếm nói hổ thẹn hướng hắn nói lời xin lỗi ha h a không có việc gì tiền bối có thể nộ g ra bực này kiếm thuật đại đạo tâm tình mạnh hẳn là sẽ không để ý chút chuyện nhỏ này lâm chính hoa cười thoải mái một câu lại giơ trong tay lên kiếm được rồi tìm người là muốn chặt nhưng kiếm thuật cũng không có thể buông lỏng nếu không đến lúc đó ta cũng không mặt mang các ngươi đi gặp tiền bối hiện tại mà bắt đầu khóa thứ nhất ta là chương hai mươi lăm hoàng giang đại học ngày thứ hai quân huấn đúng h ạ n tới nhưng trải qua diệp bạch ngày hôm qua cầu mưa sau đó toàn bộ tháng sáu thiên lại thường thường đã đi xuống bắt đầu t i ể u vũ làm được một dạng quân huấn đúc luyện căn bản không cách nào tiến hành loại tình huống này những học sinh mới tự nhiên cao hứng không thôi nhưng cái gọi là sự tình không hề sách trên có đối sách học viện phương biết đơn giản như vậy bông tha giàn v ậ t tân sinh sao đương nhiên sẽ không rất nhanh hoàng giang đại học các cao tầng liền nghĩ đến mới quân vấn kế hoạch các học sinh bởi khí trời nguyên nhân sớm định ra quân vấn kế hoạch thủ tiêu đổi thành nếm thử mới huấn luyện phương án mỹ nữ huấn luyện viên hạ tuyết đi vào bên trong phòng học cười tuyên bố mới huấn luyện phương án một đám tân sinh nịu nhữ mày đột nhiên có dự cảm bất hảo hỏi dò đều loại khí trời này còn có thể làm sao giao hấn ở phòng học chạy quay vòng sao muốn rèn luyện nói Ở phòng h ọ cái ngược l h n gì có bất cứ bất vấn đề g không không nghe nói như thế những học sinh mới nhất thời kinh ngạc lẽ nào trường học muốn cho chúng ta che rủ đi leo sơn đạo sao ba không sai hơn nữa biết hạn định các ngươi có thể mang theo thức ăn giáo hội các ngươi làm sao ở g i ã ngoại thu hoạch năng lượng khởi nguồn hạ t u y ế t khẽ cười nói dáng dấp cực kỳ khả ái nhưng mọi người lúc này lại không t h ư ờ n g thức nổi bởi vì ở trong mắt bọn hắn lúc này hạ t u y ế t nụ cười hoàn toàn chính là nụ cười của ác ma g i ã ngoại năng lượng khởi nguồn cái từ này làm sao quen thai như vậy làm sao luôn cảm giác ở một gã gọi bối ra chân nam nhân trong miệng thường thường nghe được ba h o à n g g i ã cầu xin lúc nam nhân tiếc nhưng là tay trái ăn trùng tay phải nuốt phân a lẽ nào bọn họ cũng phải làm như vậy nghĩ vậy không thiếu nữ xanh mặt mũi trắng bệnh liền bình thường nguyên khí tràn đầy liều y ỉa y ỉa cũng cùng yên giống nhau nhìn về phía một bên diệp bạch khiếp xanh xanh hỏi diệp bạch ca đến lúc đó ta chẳng lẽ cũng muốn ăn côn trùng chứ nô ngươi cũng có thể tuyển chạch không ăn diệp bạch nghi một lát hồi đáp thật vậy chăng liều y ỉa lộ ra mong đợi biểu tình ừ m dù sao nói là hoang dã cầu sinh mang theo một đám học sinh trường học vậy cũng sẽ không đi qua xa nhiều lắm chính là trên núi phụ cận diệp bạch núi bay giải thích ta nhớ được những cái này ngọn núi nhưng là có không ít cải nấm có thể dựa vào những cái này đỡ đói thật tốt quá liệu y y y nhảy nóc cười lần nữa khôi phục bình thời sức sống bất quá rất nhanh lại bị diệp bạch lần nữa đ ả kích xuống phía dưới vốn lấy sự thông minh của ngươi có thể sẽ không phân do nấm độc chứ ân nói không chừng biết ngộ độc thức ăn chết ở trên núi cũng không nhất định bất quá trên núi cấu tạo và tính chất của đất ngay tốt t r ô n bắt đầu thi thể tới ngược lại là thuận tiện không cần quá lo lắng liệu y y y y cái gì gọi là sắt thép thằng nam cái này kêu là sắt thép thằng nam nam nhân bình thường loại tình huống này không phải đều nên thoải mái một phen sao ba d i ệ p bạch khét ngược không an ủi coi như còn trực tiếp mau vào đến nàng sau khi chết cái gì gọi là t r ô n bắt đầu thi thể thuận tiện không cần quá lo lắng à lo lắng không nên là khi còn sống sự tình sao liệu y ý thì, ý thì lâm vào tự bế cùng lúc đó trên đài hạ tuyết cũng giới thiệu xong được rồi đại gia chuẩn bị một chút trường học xe trường đã chờ ở cửa mười điểm thời điểm đến đúng giờ cửa trường học tập hợp thoại âm rơi xuống một đám tân sinh lập tức chạy cái không còn bóng đi trước bày bán quả vật tồn chữ lương thực t ý ý ý ý, bên trong phòng học liền chỉ còn lại có diệp bạch cùng hạ tuyết hai người hạ tuyết thấy diệp bạch dáng rất bình tĩnh không chút nào đi chuẩn bị thức ăn ý tưởng không khỏi có chút ngạc nhiên làm sao không phải giống như bọn hắn đi mua chút đồ ăn vặt thả trong báo sao không cần diệp bạch bình tĩnh lắc đầu xem ra người rất thông minh hạ tuyết thấy thế tiêu cời ư nói ra chắc là nghĩ đến coi như dẫn theo đồ ăn vặt nhà trường cũng sẽ không thu rồi chứ Ừm. nghe nói như thế diệp bạch nhữ mày vẻ mặt cổ quái hắn không đi mua đồ ăn nào có nhiều như vậy lý do chỉ là bởi vì không cần mà thôi thể chất của hắn sớm đã có thể ít cốc đừng nói một tuần không ăn đồ đạc mấy vạn năm không ăn cái gì cũng không có việc gì bình thường chỉ là vì thỏa mãn miệng lưỡi tốt Nhưng đối ồ ăn không hương đương nhiên không đến trong vặt mùi vị, thể thú, mắt mùi mua. Làm Diệp Bạch có thể không có đ sẽ sao phương, thành tình hả? liền ẩn biết rồi Đối Bất quá. Đối với hạ tuyết lời nói diệp bạch ngược lại có chút hứng thú hiếu kỳ nói nếu không cho mang đồ ăn vặt cái kia nhà trường thật chuẩn bị làm cho một đám học sinh thuần kháo chính mình v ồ đương nhiên sẽ không hạ độ thấp nhất quân lương vẫn sẽ tấp cho hạ tuyết khẽ cười nói chỉ cần đói vài ngày cái bụng tiết kiệm một chút ăn coi như không đi tìm ăn cũng có thể vượt qua đi chỉ là sẽ tương đối khổ cực mà thôi nếu như không muốn đói bụng lời nói phải chính mình đi tìm thức ăn bất quá yên tâm đến lúc đó ta cũng sẽ giáo dục các ngươi như vậy à? diệp bạch suy nghĩ một chút như vậy cũng hợp lý tương đối phù hợp nhà trường đúc luyện học sinh mục đích nhưng còn có một chút làm cho diệp bạch có chút chú ý nhìn về phía hạ tuyết hỏi hạ tuyết huấn luyện viên ta nhớ được ngươi mới vừa nói qua lớp chúng ta lần này quân huấn địa điểm là chọn ở lạc phượng núi k i ê n mà không sai có thể hay không chuyển sang nơi khác diệp bạch nhắc nhở chuyển sang nơi khác hạ tuyết lắc đầu nói ra sợ rằng không được trường học nhưng là tìm khắp cả phụ cận sở hữu thích hợp giã ngoại huấn luyện địa phương mỗi cái ban tân sinh đi trước địa điểm đều là cố định muốn sửa chữa quá phiền thoái được rồi diệp bạch không sao cả nhốn n h ú n vai hắn cũng chỉ là hứng thú cho phép thuận miệng nhắc tới nếu không đổi được cũng lười nhiều phiền phức chỉ là hắn sáng nay nhìn xong tân văn phía sau cố ý cảm giác một lần ngọn núi kia phát hiện nơi đó âm khí nặng có thể nói người tiên khe núi bên trong vong lượng quỷ quái yêu thú kỳ hung sợ rằng ẩn giấu không ít chỉ là với hắn mà nói dường như cũng không còn gì ảnh hưởng chương 26. lạc phượng sơn cuối cùng một nhóm tân sinh t ử giáo trên xe xuống trên mặt đều viết đầy phiền m u ộ n nhất là l i ê u ý ỉa ý ỉa cũng bị mất dị vã nguyên n g khí biểu tình cùng một tiểu khổ qua tựa như cũng là bởi vì hạ tuyết cướp sạch các nàng mang đồ ăn vặt phải biết rằng nàng không chỉ có dẫn theo phần của mình còn cô ý ban g diệp bạch cũng mua một phần nghĩ đến lúc đó đưa cho diệp bạch biểu hiện tốt một chút một phen kia mà nhưng bây giờ đều phao thang được rồi vui vẻ lên chút ít nhất lần này g i ngoại huấn luyện cũng không tất cả đều là chuyện xấu một bên la lan chứng kiến liền vội vàng ă n ủi ít nhất phân tổ bên trên chúng ta cùng diệp bạch góp đến cùng một chỗ đến lúc đó rừng núi hoang vắng người bất hưu chính là biểu hiện cơ hội đúng nga nghe nói như thế nguyên bản buồn bực liều y y y thần tình rung lên trong n g á y mắt khôi phục lại một lần nữa lộ ra rộng rãi tiêu ý lần này giã ngoại huấn luyện bước đầu tiên chính là phân tổ bỏ hướng núi đầu kia khe núi quán trọ các loại chờ tập hợp hoàn tất phía sau mới có thể bắt đầu giã ngoại huấn luyện thấy khuê mật một lần nữa tỉnh lại la lan cười cười phụ họ nói không sai hiện tại chỉ có hai chúng ta cùng diệp bạch phân cùng một chỗ đến khi trên đường ta sẽ tận lực cho ngươi chế tạo một chỗ cơ hội đến lúc đó chúng ta l i ế u đại mỹ nữ lại biểu hiện tốt một chút một cái tiến công chiếm đóng nam thần vẫn không phải là dễ hh ắ c ắ c liệu y thì không khỏi rơi vào h u y ế n tưởng lộ ra ngơ ngác cười ngây ngô lúc này huấn luyện viên hạ tuyết cũng bắt đầu niệm danh sách do vì từng nhóm lên núi tiểu tổ muốn tách ra lúc lên núi gian cùng đường lên núi kính chờ đem cả lớp ba mươi sáu người chia làm m ộ ư ơ i hai tiểu tổ phía sau hạ tuyết liền ở trên bản đồ buộc vòng quanh sáu cái vượt qua sơn mạch lộ tuyến đồng thời mỗi đội khoảng cách mười phút mới chỉ có xuất phát cam đoan sở hữu tiểu tổ sẽ không trước giờ ở trên đường đục tới chờ toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa hạ tuyết chuyên môn dặn dò các vị đồng học chú ý bởi là phượng sơn mạch tổng trưởng tiếp cận mười km đường xá sẽ rất gian khổ nếu có người thực sự không kiên trì nổi hoặc là gặp phải nguy hiểm gì có thể phóng ra ta cho lúc trước tín hiệu của các ngươi đạn thu được tín hiệu phía sau chúng ta quân đội bên này lập tức biết thi triển cứu viện cho nên cũng không cần quá mức lo lắng được rồi ở trên chính là sở hữu chú ý công việc đại gia có thể bắt đầu tiến phát chúc các học sinh đều có thể đi qua cái này huấn luyện quân sự đệ nhất quan là thoại âm rơi xuống từng cái tiểu tổ liền dựa theo trình tự từng cái hướng trong núi đi tới diệp bạch ba người do vì tiểu tổ thứ bảy cho nên phải chờ các loại thời gian hơi chút dài một chút chờ còn lại tổ sau tiến nhập trong núi phía sau mới bắt đầu hành động được rồi tổ thứ bảy có thể xuất phát hạ tuyết đẻ xuống tính theo thời gian đồng hồ bấm dây cười nói rằng tiểu g i a hỏa chú ý an toàn a diệp bạch gật đầu cũng không nói gì nhiều bình tĩnh hướng trong núi đi tới thiểu ca ca chờ ta một chút nhóm liệu ý thì ý thì cùng la lan thấy thế vội vã theo sau chờ tiến nhập trong núi diệp bạch nhũng mày hắn có thể rõ ràng cảm giác được chu vi âm khí vô cùng nồng đậm khiến cho toàn bộ sơn lâm đều có vẻ phá lệ âm sâm một bên la lan cũng nghĩ như vậy tuy là nàng cùng diệp bạch bất đồng cảm giác không đến âm khí tồn tại nhưng theo bản năng nàng luôn cảm thấy tiến nhập khe núi phía sau vẫn có đồ đạc nhìn chòng chọc cùng với chính mình đại hạ n à y gió nhẹ hiu h i quá lại để cho nàng cảm thấy một cỗ thấu xương băng hàn bóng cây lắc lưu gian càng là phảng phất ưu ảnh tán loạn phát sinh xa xa âm thanh lệnh la lan có chút sợ run lên trong ba người ngược lại là liều y y như cũ vẻ mặt mừng rỡ nụ cười trên mặt sẽ không dừng lại quá dáng vẻ hưng phấn không giống như là tới dã ngoại huấn luyện càng giống như là tới dạo chơi ngoại thành thần kinh không ổn định làm cho la lan nhịn không được hỏi y ỉ y ngươi không cảm thấy ngọn núi bầu không khí có điểm cổ quái sao cổ quái nơi nào cổ quái ta cảm thấy phong cảnh rất to ta l i ê u y y y nhãn thần nhìn chằm chằm diệp bạch một bên cười khúc khích hồi đáp làm cho la lan vẻ mặt không nói nàng rất muốn hỏi đối phương từ vào núi tới nay ánh mắt vẫn động ở diệp bạch trên người thật sự có xem chu vi sao còn phong cảnh xinh đẹp cái này phong cảnh nói sợ là diệp bạch ra phi m ê gái thấy s ắ c vong nghĩa ra hỏa có nam thần ngay cả ta cái này khuê mật cũng không xí vào la lan tức giận bất bình trong lòng điên cùng nổ nước bọn bất quá trải qua này c á m khúc ba người gian bầu không khí cũng hơi khá một chút la lan cũng không còn chú ý nữa chu vi suy nghĩ một chút mở miệng nhắc nhở chúng ta khi xuất phát đã một giờ chiều nghe huấn luyện viên nói muốn đi mười km sân đạo sợ rằng được dành thời gian nếu không chạm vạng đều đi không được đến con trọ à l i ề u ý ý gây mật người khẩn trương nói nếu như không đến được chúng ta chẳng phải là muốn ở ngọn núi không sai cho nên ta mới chỉ có gọi n g ư ờ i đi nhanh một chút đừng chỉ cố xem nam thần la lan l ư ớ t mắt chỉ chỉ trước mặt nhất d i ệ bạch cười nói nhìn nhân ra đều đã đi ngươi xa như vậy ngươi còn ở đây cản trở cẩn thận người khác ghét bỏ ngươi à ra ra đây liền t ố chương n g e đ ợ c Bạch bị bỏ, Diệp liều yi yi ghét nhất thời yi khẩn r ư Cùng c h ỉ con con thỏ con bị g i ậ t m ì n h g i ố n nhau, g bảy í nửa Trưng 27, nửa giờ sau ba người bước tiến không chậm chạy tới giữa sườn núi nhưng ở lúc này la lan đột nhiên cảm giác được có chút quỷ dị ngẩng đầu nhìn về phía không trung kỳ quái vừa rồi không phải còn rất tốt làm sao sắc trời hiện tại liền biến tối sầm la lan nhũ nhũ mày lại phải biết rằng hiện tại nhưng là tháng sáu thiên thời gian cũng mới chừng hai giờ theo lý mà nói chắc là ánh mặt trời mãnh liệt nhất thời điểm có phải hay không là trời muốn mưa gần nhất không phải thường thường rơi tiểu vũ sao liệu ý ý cái suy nghĩ một chút nhỏ giọng nói ta có thể nhớ kỹ chúng ta vào núi trước không phải vừa mới dừng mưa sao theo lý mà nói không có nhanh như vậy dưới mới đúng la lan cho mày tiếp lấy nói ra hơn nữa coi như là trời mưa đại hạ ngày cũng không khả năng hấp thành như vậy đi nói xong la lan chỉ, chỉ không chung chỉ thấy mới vừa còn thấu lượng bầu trời lúc này đã mây đen một mảnh lập tức liền duy nhất ánh sáng đều phải biến mất toàn bộ sơn lâm có cây cối phủ càng là ấm ám giống như ban đêm giống nhau cự ly gần r ố i r à ngón n g tay đều chỉ có thể miễn cưỡng thấy rõ đường nét nghe xong la lan lời nói liệu y thủy ý thì ý ý ý cũng đã nhận ra không thích hợp xem bộ dáng như vậy căn bản không phải muốn mưa mà là màn đêm trước giờ phủ xuống tại sao sẽ như vậy liệu y thủy ý, thì ý thì khẩn t r ư ớ c hỏi dưới con mắt ý thức nhìn về phía đi ở phía trước dịp bạch người đang thời điểm nguy hiểm đều sẽ nghĩ dựa vào liệu y t ý, thì ý thì cũng không ngoại lệ ở trong mắt nàng diệp bạch hiển nhiên là đáng giá nhất dựa vào chỉ là chứng kiến diệp bạch thân ảnh nó nguyên bản căng thẳng thần kinh liền hơi chút tùng thì một điểm bởi vì chẳng biết tại sao liệu y y y l u ô n cảm giác diệp bạch trên người có cô đặc thù khí tức để cho nàng phi thường yên tâm phản phất chỉ cần có người đàn ông này ở nên cái gì sự t ì n h đều sẽ không phát sinh nghĩ vậy liệu y y y không khỏi mặt nhỏ đỏ lên triển lộ ra thiếu nữ hoài xuân g á n g dấp liền muốn tiến lên mấy bước chủ động mượn cơ hội kéo diệp bạch tay c h ỉ t i ế c của nàng kế hoạch rất nhanh phao thang diệp bạch đột nhiên xoay người lại nghiêm túc nói ra xem tình huống này chẳng mấy chốc sẽ trời mưa ta ngược lại thật ra không thành vấn đề nhưng hai người các ngươi nữ sinh sẽ không có p h á p triển vào mưa đi về phía trước chỉ có thể ở cái này dựng một trướng cổng đợi mưa cạnh ở đi về phía trước à la lan lộ ra vẻ mặt lo lắng hỏi vậy nếu như mưa vẫn không ngừng đâu vậy vẫn các loại chờ d i ệ p bạch trực bạch hồi đáp có thể cứ như vậy chúng ta chẳng phải là không có cách nào khác ở trước trạm vạng tối đạt đến quán trọ la lan méo m é o bàn tay nguyên bản buông tâm lại treo lên hắn hiện tại rất không muốn sẽ ở núi này trong rừng ở lại nàng cảm thấy không khí c u n g quanh càng ngày càng k i m nén thầm nếu g h ĩ mò sớm đ n n một cái i h ề như g ư ờ i địa p ơ n Đáng g đi. tiếc, dưới i ệ p p Bạch cũng không thời i giải n nhân ư gian lâu dài dù cho trên người các nàng dự săn cây rủ cũng tránh không được thêm ướt húng chi mưa so xối xả phía dưới trong núi rừng còn lại nguy hiểm cũng không nhỏ thì như x é t đánh lũ bất ngờ đất lỡ mất ô cộng thêm bây giờ tia sáng hôn ám phạm vi nhìn bị nghẹt nếu như xảy ra ngoài ý m u ố n sợ là liền cầu cứu cũng không kịp nếu t u y ể n trạch muốn lưu vậy liền bắt đầu làm chuẩn bị đi diệp bạch bình tĩnh chỉ huy nói bởi vì không biết mưa xối xả muốn dưới bao lâu cho nên phải làm song xấu nhất chuẩn bị dự trữ nhất định lương thực trừ cái đó ra còn muốn giải quyết đột mưa cùng sửa ấm vấn đề phòng ngừa sau cơn mưa chiều ướt liệu y y suy nghĩ một chút hồi đáp đột mưa sửa ấm nói ta vừa rồi đi siêu thị thời điểm có mua đỉnh đầu trứng đồng còn có một giường tiểu thảm ta cũng mua la lan phụ họa một tiếng lại c a o mày nói cứ như vậy chỉ còn lại vấn đề thức ăn đi Ngậy. không ăn không được sao liệu y y y y hãy nhớ tới diệp bạch phía trước nói trong lòng không khỏi có điểm phạm sợ nhỏ giọng nói rằng ta nói tỉ tỉ khe núi mưa s ố i xả ngươi biết sẽ rất lạnh không phải bổ sung năng lượng chỉ dựa vào một giường thảm có thể gánh vác không được la lan nâng đỡ cái chán thở dài nói cái kia người đó đi siêu tập thức ăn liệu y y y v ệ n v ệ n lên n ô i ủy khuất nói ra ta không phân do nấm độc chương ũ n g k hai mươi tám một, một, một phút đồng hồ sau diệp bạch một mình chui vào trong rừng rậm đi lang thang khắp nơi giống như là ở lung tung không có mục đích đi loạn bởi vì hắn biết không cần hắn chủ động đi tìm thức ăn sẽ tự tìm tới cửa quả nhiên cũng không lâu lắm một bên trong rừng rậm truyền đến động tĩnh một hồi kình phong đột nhiên nổi lên mặt đất đồng thời vang lên tự chiến mạnh liệt lay động cảm giác dường như bắt cấp như địa chấn làm cho cây cối chung quanh không khỏi một hồi cồn u run rẩy lá cây rồn rập phất phới xuống phảng phất mưa xối xả một dạng ngao ngao kèm theo một tiếng cho sủa một dạng tiếng giống một con hung áp dị thú xuất hiện ở diệp bạch trước mắt nó có lợn rừng một dạng dáng dấp cùng răng nanh lại dài một đôi cùng gà trống một dạng lợi trạo trên người da lông như là thép ngội sắc bén lộ ra miệng to như chậu máu chung còn có hai hàng bánh răng một dạng răng nhọn đang ở không ngừng nhỏ xuống lấy nước bọt nhìn về phía diệp bạch ánh mắt tựa như nhìn một khối bữa ăn ngon đói khát khó nhịn nhưng trùng hợp là diệp bạch cũng nghĩ như vậy hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tới vật thân phận núi hoang dị thú ly lực đối phương địa vị rất lớn lớn đến diệp bạch qua mấy triệu năm đều vẫn không có quyến mất thậm chí chỉ là nhìn thấy đối phương diệp bạch liền không nhịn được hoài niệm bởi vì thật sự là quá tốt ăn ăn ngon đến ban đầu diệp bạch còn chuyên môn ghi xuống phải biết rằng diệp bạch từ viễn cổ bắt đầu liền lo liệu lấy thành thơ tính tình thành danh chính nôn thuận thần giới đại ă n hàng chuyên tâm hưởng dụng trên đời sở hữu mỹ thực vì thế hắn trước đây vì những thứ này ăn ngon nguyên liệu nấu ăn còn chuyên môn viết bản ghi chép thư chuyến lưu đến hiện đại phía sau tên dường như là sơn hải kinh tiên mạ trước đây phong ấn linh khí phía sau tiếp nối duy nhất chính là chỗ này chút mỹ thực mất giáo hiện tại bọn họ có thể một lần nữa đã trở về thực sự là chuyện tốt ta diệp bạch cảm thán một tiếng lần nữa nhìn về phía ly l ư c liền nhãn thần cũng không giống nhau không che giấu chút nào chính mình ă n hàng bản chất bên kia ly lực cảm thấy mặc danh kỳ diệu thân là dị thú sự thông minh của nó cũng không cao chỉ so với một dạng thú loại mạnh lên một chút xíu nhưng diệp bạch khí tức trên người như thế nào nó vẫn là phân đi ra rất kỳ quái vì sao chính là nhân loại chứng kiến chính mình chẳng những không chạy còn một bộ cực kỳ đói k h á t dáng vẻ chẳng lẽ là coi nó là thành p h ổ thông heo núi rồi hả nghĩ vậy ly lực lần nữa liếc nhìn diệp bạch phát hiện đối phương dĩ nhiên cùng chính mình giống nhau cũng bắt đầu chạy nước miếng bây giờ cứ nhiên bị người coi là thức ăn quả thực khuất nhục tập cùng tự định giá đến tận đây ly lực khó hơn nữa nhẫn phẫn nộ ngửa mặt lên trời phát sinh rít lên một tiếng giống giống một giây kế tiếp dưới chân lợi trào trợn một bước thân thể cao lớn trực tiếp xông về phía diệp bạch giống như một chiếc xe tăng hạng n ặ n g vậy trải qua nơi đại đ ị a u toái nước đá núi tan vỡ cây cối không ngừng sụp đổ khí thế chi hung hoàn toàn không kém gì một con quân đội và người mở ra miệng to như chậu máu liền chuẩn bị đem diệp bạch xé thành nắp ấy nhưng ly lực không đợi tới gần diệp bạch mười thước bên trong liền cảm thấy thân thể bị một cổ vô hình lực bắt lại nó một đôi thú trong trong mắt nhất thời hiện lên khó tin t h ầ n sắc muốn dãy rủa thoát ly ràng buộc lại phát hiện mặc kệ nó làm sao dãy rủa trên người ràng buộc cũng không di chuyển mảy may diệp bạch thấy thế không điệp xoa xoa không thể không nói thiên đạo pháp tắc thực sự quá phiền ta đều chưa nói liền tự động giúp ta kiểm tra đo lường đến rồi ý đánh xuống cựu đạo thiên lôi muốn đem cái này ly lực quanh sát chi cặt bã nếu không phải là ta phản ứng đúng lúc xuất thủ đối kháng thiên đạo mạnh mẽ đánh tan thiên lôi sợ rằng bữa này đến môi bên bữa ăn ngon liền muốn ngâm nước nóng lạc nghe được những lời này ly lực nhất thời trợn tròn mắt chương hai mươi chín ngay từ đầu nó còn tưởng rằng diệp bạch nói rất hay hiểm là chỉ ngăn cản nó hiện tại xem ra cảm tình đối phương căn bản không coi nó là hồi sự còn tiện tay từ thiên đạo trong tay cứu nó một mạng ba đùa gì thế ly lực không muốn tin tưởng cái này tàn khốc chân tướng l i ề u mạng dãy r u a muốn từ diệp bạch ràng buộc c h u n g chạy ra nhưng sự thông minh của nó làm sao có thể minh bạch lấy diệp bạch thủ đoạn Đừng nói là dị thú. Dù thú. cùng h phía trước thần thú, quá lúc đầu kỳ thần linh, cũng không thể chạy mệnh, định thành thức o vạn cũng trốn Nó xuống bận biến ăn. cổ trước lúc trước c tiếp may. đầu quá đi đã kỳ mảy lúc đó l i ề u y y y cùng la lan bên kia đã ở mỗi người bận việc la lan phụ trách mắc lều i m u i thuyền mà l i ề u y, y y thì là bị diệp bệnh phân phó đi tìm chút khô héo cành cây ngay từ đầu l i ề u y y y nghe được là diệp bệnh yêu cầu cao hứng vô cùng hưng phấn lập tức triển khai hành động một tia ý thức chui vào trong rừng cây nhưng các loại chờ tỉnh táo lại phía sau liệu y g ý thì h ã mới phát hiện chính mình hoàn toàn l ạ c đàn lẹ loi một mình h à n h cầu ở đen như mực cây trong rừng cảnh vật chung quanh ấm ám d ỗ i ra hai tay đều thấy không rõ mười ngón tay cộng thêm thỉnh thoảng treo qua âm gió h ư u h ư u bắt đầu cảnh cây điên cuồng lắc lư trên đất bóng cây dường như ác quỷ xúc tua vậy không ngừng c h ấ p đ ộ n g bầu không khí phải nhiều sợ hãi có bao nhiêu sợ hãi làm cho luôn luôn gan lớn l i ề u y gợi ý thì thì thì thì thì, đều s á c mặt không khỏi c h ấ m nhận ta ta là không phải cách địa điểm tập hợp quá xa liệu y ý thì, thì, thì, thì nuốt một ngụm nước bọt mới chỉ có phát hiện mình đã chạy ra không ít khoảng cách vô ý thức liền muốn đi về nhưng lại đột nhiên nghĩ tới diệp bạch dặn nhớ kỹ tìm được khô héo c à n h cây nếu không mưa xối xả qua đi sẽ không rất phát hỏa không được diệp bạch ca thật vất vả nhờ vả ta một việc ta tại sao có thể bông tha liệu y gợi y nhãn thần nhất định một lần nữa tỉnh lại đi lời thề son sắt nói ra ngày hôm nay ta liệu y gợi y cho dù chết cũng nhất định phải tìm được khô héo c à n h cây nghĩ vậy liệu y gợi y từ miệng trong túi nhảy ra khỏi điện thoại di động tuy là trên núi không có tín hiệu nhưng cũng không gây trở ngại điện thoại di động dùng để bán sạch rất nhanh liệu y i yi dựa kia vào s ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý a ý q u ý ý ý i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n ý ý ý ý h ý ý vào n n Liều tia vui sáng c à hướng cảnh cây chạy h đi. n n g trong điểm. Kia rừng s ừ n g h ừ n g rừng tới giá thú. rậu r ì n h h n g r à n lạc h n g rầm rầm một đôi huyết sắc thú mâu đã lặng yên nhìn chăm chú vào nàng trong ánh mắt đói khát ý tứ hàm s ú c cường đại đến khó có thể che đậy r ồ i ra răng nanh nhấp nhoáng trận trận hạ quang nửa ngồi dưới tứ chi đã vận sức chờ phát động lấy tốc độ của nó chỉ cần một giây là có thể bay vọt giữa hai người khoảng cách sau đó đem cố này tươi đẹp bữa cơm nuốt vào trong miệng chậm dãi hưởng dụng nhưng vào lúc này một cô nó quen thuộc mùi đột nhiên từ nơi không xa chuyển đến làm nó nguyên bản động tác nhất thời bị kiếm hãm trong lòng không cam lòng quát tầm lên đáng chết ly lực nó làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này chẳng lẽ là tới theo tà cấp con mồi nghĩ vậy không biết tên dị thú hận đến một mạch cắn răng có thể lại không thể làm gì ly lực nhưng là núi hoang dị thú thực lực mạnh chấn thiên hám địa hoàn toàn không phải nó loại này cấp thấp dị thú có thể đối kháng đối phương muốn dành ăn nó chỉ có thể tuyển trạch bông tha nếu không nói không chừng ly lực không vui một cái nó cũng phải bàn giao ở nơi này dù sao bọn họ dị thú bản tính cùng dã thú cũng không khác biệt đại gia cũng không phải là đồng bạn chỉ là lẫn nhau săn rết đối tượng mà thôi cảm ứng được đối phương khí tức càng ngày càng gần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 liệu y y có chút tuyệt vọng sợ chính mình cứ như vậy l ặ n g y ê n không tiếng động chết đi trong đầu không khỏi hiện ra một đạo thân ảnh một đạo dương quang xuất khí có thể mang cho nàng vô cùng cảm giác an toàn thân ảnh cũng không nhịn được nữa lên tiếng k ê u không nói ồ ồ gặp lại sau diệp bạch ca rõ ràng còn đến không kịp với ngươi theo ta cái gì ai biết đang nói còn không có rơi bên cạnh liền chuyển đến tiếng đáp lại làm cho liều y y y vừa xong bên khỏe mắt nước mắt gắn gượng g nén trở về vô ý thức bay đầu nhìn lại chỉ thấy trong bụi cây diệp bạch tha duệ món vật nặng c h ậ m d ã i đi ra giờ khắc này ở trong mắt liều ý ỉa ỉa ỉa diệp bạch phía sau phảng phất sáng lên màu vàng lô n g kính l i ê n như cùng thiên thần hạ phàm anh hùng hàng lâm vệ thần thánh làm cho liều ý ỉa ỉa trong nháy mắt l u ô n hãm cũng không khắc chế nổi nữa tâm ý của mình vừa lộ ra sống sót sau hai nạn tiểu ý một bên chạy vội đánh về phía diệp bạch chương ba mươi nhìn động ở trên cánh tay mình không ngừng bẩn thần liều ý ỉa ỉa diệp bạch trên trán nhịn không được hiện lên hát tuyến ta nói người ổn coi như còn đem nước mũi lau ta trên tay háo là ý gì không có ý tứ diệp bạch ca ta quá kích động bị diệp bạch vừa nói như vậy nguyên bản còn đắm chìm trong tình cảm lưu l u y ế n trong liều y ỉa ỉa ỉa trong nháy mắt phục hồi tinh thần lại nhất thời hơi đỏ mặt xấu hổ trốn được một bên ta ta giúp ngươi lau không cần ta tự mình tới a diệp bạch vẻ mặt chê liếc nhìn liều y ỉa ỉa tay phải biết rằng liều y ỉa ỉa nhưng là mới nhặt hết bó củi trên tay lây dính không ít bùng thổ thật để cho đối phương lau sợ không phải càng lau càng bận a chờ làm sạch sẽ diệp bạch thuận tiện đưa khăn tay ném cho liều y ỉa ỉa cho ngươi cùng xoa một chút ta cảm ơn diệp bạch ca liệu y t thì tiếp nhận khăn tay lại là một hồi mừng rỡ quả nhiên diệp bạch ca trong lòng vẫn là rất chiếu cố ta liệu y t thì trong lòng p h ả n đoán một bên lau tay còn nhịn không được nghe nghe khăn tay ân mặt trên có diệp bạch ca mùi vị liệu y t thì âm thầm hưng phấn hồn nhiên không cảm giác động tác của mình có bao nhiêu giống như một đồ n ố c bất quá cũng bình thường sống sót sau hai nạn nàng lúc này tâm tình miễn bản có bao nhiêu vui sướng thằng đến diệp bạch bắt chuyện liệu y t thì mới phản ứng được được rồi đi thôi trở về la lan cái kia ừ n liệu y ý nghĩa gật đầu cười đột nhiên chú ý tới diệp bạch trong tay kéo đồ đạc tò mò hỏi diệp bạch ca đây là cái gì hả? đương nhiên là thức ăn nhắc tới ăn diệp bạch biểu tình cuối cùng cũng có chút bưng lỏng cười hồi đáp thức ăn lớn như vậy t h ố i liệu y ý nghĩa trừng trừng mắt có chút kinh ngạc bởi bóng đêm phủ nàng căn bản xem không thanh diệp cầm không rốt cuộc là cái gì c ò n tưởng rằng là kéo cái gì công cụ dù sao trong ấn tượng của nàng trên núi này ngoại trừ nấm có thể ăn cũng chỉ còn lại có côn trùng cũng không thể lớn như vậy t h ố i nhưng kết quả lại nằm ngoài dự liệu của nàng nghĩ vậy liệu y y y y h a vô ý thức đánh hiện ra điện thoại di động c h i ế u hướng diệp bạch phía sau chờ thấy rõ đại khái phía sau không khỏi một hồi kinh hỉ Diệp Diệp dị Dù Người nhiên giết rồi liếc núi đối phương Bạch bắt Bạch ca.、Người、cư chết lực. thực lực của như nhìn không nhắm hoang thú, hắn thấy, Sau sao, đến rồi một đầu lợn rừng. Lợn rừng. gật mắt một đầu đó đầu. mày, ly diệp bạch đề nghị thật tốt quá ta thực sự là yêu người chết mất diệp bạch ca nghĩ đến không cần g ặ m nấm ăn côn trùng l i ề u y thì nghĩa vui vẻ kém chút ngày lên l i ê n vừa rồi bị động tính dọa sợ phiên muộn đều q u ă n g cựu tiêu vân bên ngoài đi được rồi dành thời gian a nếu không chờ một chút mưa cái này t h ì khả năng liền thao thang diệp bạch liếc mắt quả đoán ngăn lần nữa nhào tới l i ề u y thì a ỉa không vui nói ừ vân l i ề u y thì a ỉa nghe lời gật đầu liền vội vàng xoay người hướng địa điểm tập hợp đi tới rất sợ cái này đến môi nướng thịt theo bay nha đầu kia thật có thể làm âm ỉ diệp bạch thấy thế không khỏi bật cười tại chỗ rừng sau khi đột nhiên quay đầu nhìn về phía phía sau ta tự nhận k h í tức gần n ú t cũng không tệ lắm không nghĩ tới xa như vậy liền cảm giác được ta cũng không tệ lắm nha chẳng lẽ là nào đó am hiểu dò xét dị thú quên đi ngược lại bữa này cũng đủ ăn lười đuổi diệp bạch vừa nghĩ vừa cùng lên liều y lì ỉa y ỉa hồn nhiên không biết con kia dị thú không phải cảm giác được hơi thở của hắn hoàn toàn là bị ly lực thi thể tản m á ra mùi máu tươi dọa cho chạy chờ hai người trở lại chỗ tập hợp l i ê n chứng kiến la lan đã dựng được rồi trứng đ ồ n g trở về rồi hả thế nào tìm được thức ăn và bó t u ổ i rồi sao thấy hai người đi tới la lan để trong tay xuống sống cười hỏi ừ n cực kỳ thuận lợi ta tìm được rồi như thế một đống lớn đồ gỗ liệu y y cười hì hì nói lộ ra trong tay đang bừng c ả n h khô không sai có nhiều như vậy hẳn đủ dùng la lan khen một câu vừa nhìn về phía diệp bạch cười hỏi vậy chúng ta diệp đại nam thần đâu có tìm được bao nhiêu nấm nấm không tìm được diệp bạch lắc đầu không tìm được la lan trừng trứng mắt có chút kinh ngạc một lát sau nhịn không được buồn bực nói ra lẽ nào chúng ta đêm nay muốn ăn côn trùng hay sao ha ha ăn cái gì côn trùng la lan ngươi có phải hay không hiểu lầm cái gì liệu y y cười hì hì nói ra d i ệ p bạch ca tuy là không tìm được ngấm nhưng đánh một đầu lợn rừng trở về cái gì lợn rừng nghe nói như thế la lan nhất thời sợ ngây người cùng có chút ngốc bẩm sinh liều y cười bất đồng nàng có thể minh bạch một đầu heo r ừ n g sức chiến đấu mạnh bao nhiêu đừng nói đương đại sinh viên đại học sợ làm ấy người trưởng thành cùng tiến lên cũng không nhất định đánh thắng được nhưng diệp bạch nhưng bây giờ đơn độc lùng giết một con ba quả thực bất khả tư nghị nhưng đợi nàng mở điện thoại di động lên nghiệm chứng s o n g chân tướng phía sau lại không được không tin t r â n mắc sau một hồi la lan nhịn không được hỏi diệp bạch nhà ngươi chẳng lẽ có gì võ thuật truyền thừa chứ võ thuật truyền thừa diệp bạch suy nghĩ một chút gật đầu nói không sai chương ba mươi mốt diệp bạch cũng không hề nói dối hắn xuyên việt đến cái vũ trụ này chính là cô già quả nhân muốn nói ra cũng chỉ có tự thân hắn ta mà võ thuật truyền thừa h á n hội hoàn toàn chính xác không ít bất quá cùng la lan tưởng tượng không quá giống nhau diệp bạch tu luyện đệ nhất bộ công pháp tên gọi là hỗn độn tạo hóa quyết có thể tu hỗn độn chi thể dùng thiên nói tạo hóa lui về phía sau nữa công pháp tu luyện thì càng khoa trương bản thân tư chất lại dị thường l ưu tú đưa tới diệp bạch tu luyện đến nay mình cũng không phải rõ ràng bản thân đến cùng mạnh cơ bao nhiêu chỉ nhớ lần trước chăm chú đánh thời điểm là cùng một vị thượng giới chân thần đánh ba ngày ba đêm cuối cùng đưa tới một cái tiểu hình vũ trụ hoàn toàn sụt xuống tên kia thượng giới chân thần cũng cùng nhau vẫn diệt ở trong đó mà hắn lại không bị thương chút nào đương nhiên những bí ẩn này cũng không có còn lại thần linh biết la lan càng không có thể giải khai cho nên nghe được diệp bạch lời nói nàng chỉ cho là là chút phổ thông võ thuật giống như b á c cực quyền vịnh xuân quyền các loại bất quá cũng đầy đủ hai nàng c h ấ n kinh rồi diệp bạch ca ngươi thực sự là thật lợi hại liệu ý ý ghi nhãn thần phẳng phất nổi lên sao vẻ mặt sùng bái nhìn diệp bạch được rồi nhanh nhóm lửa thịt nướng a nếu không có thể trời muốn mưa diệp bạch cũng không lưu ý phất phất tay ý bảo hai người hỗ trợ chuẩn bị Mười phút sau, ba người bắt đống lửa dùng đầu gỗ trói chặt ly lực lại bắt đầu xin nướng rất nhanh xông vào mũi hương khí liền từ thịt nướng trung truyền ra khiến hai cô gái nhịn không được nước bọt chạy r ò n g không có biện pháp nếu như bình thường hai nàng khả năng còn suy nghĩ hình tượng t h ụ c nữ biết rụt r ẻ một ít nhưng bây giờ ở nơi này h o à n g giao giã lĩnh lại lánh vừa đen có thể ăn được một trận thịt nướng miên bản sảng khoái hơn húng chi trước mắt đầu này nướng lợn rừng ngửi còn ra kỳ hương diệp bạch sớm như vậy có dự liệu dù sao hắn đã không phải lần thứ nhất ăn ly lực tốt xấu là sơn hải kinh trong dị thú cấu tạo bằng thịt dĩ nhiên không phải chính là dã chư thịt có thể so sánh được rồi như vậy hẳn là có thể ăn diệp bạch dùng dao găm cắt lấy hai khối nướng xong thịt đưa tới hai nàng trước mặt hai nàng tiếp nhận thịt nướng ánh mắt nhất thời trực chỉ người hương vị đều có thể cảm thấy tay chung khối thịt mỹ vị đáng tiếc không có đổ gia vị nếu không thì càng đ ổ n g liệu y ý y ý h a mừng dỡ cười cảm thán nói nghe nói như thế diệp bạch lại lắc đầu loại cấp bậc này nguyên liệu nấu ăn không cần bất kỳ gia vị nào làm đẹp bởi vì bản thân nó mùi vị cũng đồng ủ để t h được thời t t r ư còn mang n ăn h à Diệp theo n g h một cỗ hương thảo một dạng mùi thơ ngát khiến người ta ăn căn bản sẽ không cảm thấy dính cho nên liệu y ý, ý, ý, ý ngay cả lời cũng không kịp nói liền không kịp chờ đợi cắn c h i ế c thứ hai ngay sau đó cái thứ ba đệ tứ miệng đệ ngũ miệng rất nhanh l i ề u y y y ý liền bỏ qua còn sống r ụ t rẻ ăn ngấu nghiến một ngụm tiếp một ngụm thẳng đến gằm sạch toàn bộ thịt heo khối nàng mới rốt cục cam lòng cho dừng lại nhìn một bên la lan nhịn không được cười nói Y y y y, có ăn ngon như vậy sao để cho ngươi ở nam thần trước mặt hình tượng thuộc nữ bảo hiểm tất cả cầm không được ừ v ân g l i ề u y y y liên tục gật đầu hưng p h n nói ra ta chưa từng ăn xong ăn ngon như vậy thì nướng thực sự la lan nhũ mày hơi chút cảm thấy có chút khoa trương dù sao nàng cũng không phải là chưa ăn qua nướng d i ã chưa thịt hoàn toàn chính xác nếu so với một dạng thịt nướng ăn ngon nhưng cũng không trở thành đồ gia vị cũng không cần ngươi thử xem chẳng phải sẽ biết liệu y gửi ý nghĩa nhưng lại không giải thích lại đem bắt đầu một khối thịt nướng mở gặm hưởng thụ dáng vẻ làm cho la lan có chút dao động cũng không nhịn được cắn một cái hướng về phía trong tay thịt nướng sau đó một giây kế tiếp nàng cũng cùng liệu y i ý nghĩa giống nhau triệt để luân hãm thậm chí ngay cả lời cũng không kịp nhiều lời liền đậm sạch cả khối thịt nướng lại đem bắt đầu một khối k ê thịt nướng tiếp lấy mở gặm ha h a thấy hai người kẻ dở hơi bộ dạng một bên diệp bạch không khỏi bật cười bất quá cũng bình thường đối với người bình thường mà nói bình thường là không có khả năng ăn được loại này thức ăn nhớ hắn trước đây cũng vì ly lực thịt mê mội hồi lâu đưa tới một lần kém chút đem đối phương ăn tuyệt chủng diệp bạch vừa nghĩ cũng một bên gặm nổi lên thịt nướng mùi vị như hắn trong trí nhớ vậy mỹ vị tột u cùng mập mà không d í n h g ầ y mà không xài ở linh khí dựng dục dưới thịt nước còn có cỗ mùi thường ác đồng thời ăn đi phía sau toàn thân đều sẽ ấm áp diệp bạch biết đó là bởi vì thân thể hấp thu cấu tạo bằng thịt trung lưu lại linh khí đưa đến hiệu quả mặc dù đối với hắn loại cấp bậc này tồn tại vô dụng nhưng đối với người bình thường mà nói so với trên thị trường thuốc bổ mạnh hơn nhiều chẳng những có thể kéo dài tuổi thọ cải thiện thể chế trừ tà tránh bệnh còn có hiện đại nữ hài thích nhất đẹp ra hiệu quả chỉ là ăn hai khối thịt nướng lấy diệp bạch sức quan sát liền có thể rõ ràng nhìn ra hai nàng g a càng thêm tịch lệ chủ yếu nhất là những thứ này dị thú thịt đối với tu luyện cũng cực kỳ có thể dùng nghĩ đến gần nhất linh khí sống lại liệu y phía trước giường như lại muốn rắc tỉnh cái gì thiên phú đặc thù diệp bạch không khỏi có chút chờ mong có thể đến tiếp sau sẽ có chuyện thú vị phát sinh chương 32. m ộ t bữa ăn no kết thúc ba người vẻ mặt thỏa mãn diệp bạch trong lòng thậm chí tự định giá bắt đầu về sau có muốn hay không chuyên môn đi bắt lấy chút sơn hải kinh ở trên dị thú ăn bất quá suy nghĩ một chút diệp bạch vẫn là bỏ đi cái ý nghĩ này dù sao sơn hải kinh ở trên dị thú nhưng là từng có bị hắn ăn tuyệt chủng ví dụ càng chưa nói bây giờ linh kỳ mới chỉ có khó khăn lắm sống lại dị thú số lượng ít đến thấy thương nếu như hắn thả ra ăn sợ là toàn bộ sơn hải kinh đều muốn không có giữa lúc diệp bạch suy nghĩ lung tung thời điểm trên bầu trời đột nhiên bắt đầu rơi xuống tiểu vũ diệp bạch ca mưa chẳng mấy chốc sẽ mưa lớn rồi nhanh lên một chút tránh một chút ta l i ê u y y y vội vã nhắc nhở không cần ta không có mua trứng đồng chính ngươi tránh là tốt rồi diệp bạch đ ú n g vai hắn đích xác không có mua trứng đồng bởi vì căn bản không cần bất quá l i ê u y y y y nhưng không biết những thứ này thấy diệp bạch cự tuyệt sợ diệp bạch gặp mưa nàng trực tiếp nóng này ôm lấy diệp bạch một cánh tay mạnh mẽ kéo diệch hướng trong lều đi tới ngươi làm gì thế diệp bạch n h u n h ư mày nghi ngờ hỏi diệp bạch ca ngươi không có lều vải nói dùng của ta thì tốt rồi liệu y ý, thì ý thì ôn n u cười yêu kiểu nói rằng nếu không đợi lát nữa mưa như thác đổ ướt cũng không tốt ta có thể không muốn nhìn thấy đẹp trai diệp bạch ca sinh bệnh tất cả nói ta không cần diệp bạch nâng đỡ cái chán còn muốn nói gì đã thấy liệu y ý thì ý ý lại nói ra nếu như diệp bạch ca ngươi là không muốn cùng ta ngây người trong một cái lều vải ta có thể đem trướng đồng ngừng lại đi sát vách cùng la lan chen một chút một phen n g n ữ không che giấu chút nào nhu tình làm cho diệp bạch không khỏi trở mặc một lúc sau diệp bạch bất đắc dĩ thở dài đáp ứng nói được rồi ta với n g ư ơ i đi trong lều thật vậy chăng thật tốt quá nghe được diệp bạch bằng lòng liệu y ý ý ý ý ý nhất thời một hồi mừng rỡ trung tăng kèm chút nhảy dựng lên thật giống như so với chính mình nàng quan tâm hơn diệp bạch có thể hay không bị dầm mưa ướt giống nhau cũng may nàng cũng không còn đã quên sắp trời mưa lôi kéo diệp bạch cùng nhau trốn vào trướng đồng bên trong nhưng rất nhanh hai người liền phát hiện những vấn đề mới bởi l i ề u y chịu thua mùi thuyền thời điểm không muốn nhiều lắm cho nên mua là một người trứng đồng toàn bộ bên trong lều i có không gian phi thường nhỏ hẹp khó khăn lắm đủ một người nằm xuống bây giờ nhiều diệp bạch người đàn ông này toàn bộ trứng đồng không gian nhất thời có vẻ hơi không đủ dùng dù cho không phải nằm xuống ngồi không giữa hai người khoảng cách cũng vô hạn tiểu chỉ là hô hấp đều có thể cảm nhận được đối phương phun ra nhiệt khí hơi chút hoạt động dưới sẽ gặp phát sinh lao động húng chi hai người mới vừa còn dính chút tiểu vũ ngay mùa hè đơn bạc y phục bị đánh vớt một ít mơ hổ lộ ra nội bộ văn lộ trong lúc nhất thời l i ề u y y cảm thấy nhiệt độ chung quanh lên một lượt thang đỏ bừng khuôn mặt bé nhỏ trong ánh mắt tràn đầy ngượng ngủng rồi lại mang theo một tia mừng rỡ cùng vẻ hưng phấn cứ như vậy lúng túng trầm mặc rằng co hồi lâu thằng đến l i ề u y y y y y hề lấy dũng khí chủ động tìm trọng tâm câu chuyện trò chuyện nói diệp diệp bạch ca ngươi có hay không cảm thấy có chút chen ừ n nếu như ngươi ở đây ý ta có thể đi ra ngoài diệp bạch gật đầu thẳng thắn nói rằng lời của hắn ngược lại không có ý tứ gì khác nhưng thận trọng liệu y y ngay xong lại rất gấp đáp rất sợ chọc cho diệp bạch không t a o hứng liền vội vàng giải thích không phải diệp bạch ca ta không phải ý tứ này ta muốn nói là người có hay không chú ý đương nhiên sẽ không diệp bạch nhữ mày có chút không hiểu Trước không nói cái khác thân làm ộ t người nam nhân cùng vị chín mươi lăm phân trở lên nữ sinh đợi cùng một chỗ ai sẽ chú ý xóa bức mới có thể tuy là hắn không để bụng một khối này nhưng cũng không trở thành cự tri nghìn dặm nhưng này một ít liệu ý thì ý ý ý ý ý ý cũng không biết đều nói yêu đương trong nữ hải tử chỉ số ở quy là số âm nàng vị này hoa khôi nữ thần cũng giống vậy nghe được diệp bạch đơn giản đáp lại nàng liền thỏa mãn cực kỳ trong lòng tung tăng không được trên mặt cũng không nhịn được lộ ra tiêu ý ôn nu trò chuyện nói diệp bạch ca ngươi cảm thấy trận mưa này lúc nào mới có thể dừng không biết có thể phải tiếp theo buổi tối cũng khó nói diệp bạch hơi neo lại đôi mắt từ tốn nói nhưng còn có một câu hắn sợ đối phương không tiếp thụ được g i ấ u ở trong lòng cũng không có nói đó chính là hai nàng phía trước dự cảm được rồi toàn bộ lạc phượng sơn sở dĩ lại đột nhiên bầu trời tối đen cũng không phải là bởi vì mưa như thác đầu nguyên nhân mà là bởi vì màn đêm trước giờ phủ xuống nguyên nhân nói đúng ra bầu trời dưới mưa to là thật cũng không phải là yêu mà quậy phá nhưng cả tòa lạc phượng sơn mạch lại xảy ra vấn đề toàn bộ thời gian tuyến đều bị một cổ kinh khủng yêu lực mạnh mẽ bóp méo mục đích đúng là vì vây khốn sở hữu tiến nhập trong núi người kỳ quái hoàng giang học viện tuyển trạch tiến nhập lạc phượng sơn tiến hành giã ngoại huấn luyện theo lý mà nói chắc là ngày hôm nay mới chuyện quyết định không nên bị như thế tật lực nhằm vào mời đúng diệp bạch vừa nghĩ đột nhiên nhớ lại sáng nay tân văn đúng rồi có quan vương đội thám hiểm phát hiện sơn hải kinh trung ghi lại hung thú tranh chớ không phải là tổ chức lên một số đông người đến đây lục soát nói như vậy tiến nhập lạc phượng sơn mạch khả năng không ngừng hoàng giang học viện nhất hòa nhân thì ra là thế lãnh địa bị nhân loại yếu đuối liều lĩnh xâm nhập thảo nào coi chừng cái tòa này sơn mạch các yêu thú biết nổi giận như vậy nghĩ vậy diệp bạch cao mày nhìn về phía viết vương thấp giọng khẽ t h ắ n nói xem ra lữ trình kế tiếp biết phi thường náo nhiệt chương ba mươi ba cùng lúc đó lạc phượng sơn mạch một bên kia trong núi rừng xây lấy một chỗ đại hình màn tre m a n g c h e dưới m ộ ư ơ i ba có đủ bóng người đang tụ trùng một chỗ thương thảo cái gì đáng chết làm sao hôm nay nói h ắ c liền đen tia sáng tối như vậy thăm dò đứng lên cũng quá bất tiện đi một cái c o n ca mê ra mập mạp n h ì n không được t ả hoàn nói hắn là lần này quan phương thăm dò đội phụ trách ghi lại chụp chụp ảnh viên mở lớn ốc vốn là một gã t ỏ a báo tinh anh phạm p ạ ạ g i ạ gì, bởi vì công trạng xuất chúng bị tòa báo bên trong an bài tham gia lần này bí mật thăm dò mở lớn ốc ngay từ đầu còn tưởng rằng cái này sẽ là món nhàn xoa sự tỉnh không cần giống như trước kia tiên hành cực khổ theo dõi quay chụp chỉ cần đi theo quan phương đội ngũ đối phương nói phách gì phách gì liền được kết quả không nghĩ tới đụng phải như vậy chuyện lạ rõ ràng mới chỉ có giữa trưa nhưng ở bọn họ lên núi sau đó không lâu cả tòa lạc phượng sơn lại đột nhiên t ố i xuống giống như là tiến nhập đêm khuya bây giờ còn đột nhiên mưa xuống như thác đổ miễn bản nhiều xui xẻo khá tốt trong bọn họ có người dẫn theo đại màn tre nếu không mọi người cũng phải thêm thành ngâm nước nóng kê lúc này bên cạnh gầy nhom nam lý l ô i cười an ủi đừng o á n trách bầu trời tối đen nói không chừng chỉ là bởi vì trời mưa đợi mưa tạnh chúng ta lại đi chính là không sai đại hạ ngày n trận mưa duy trì liên tục không được bao lâu lần hành động này người phụ trách đội trưởng tiêu hà cũng phụ họa nói ra yên tâm đi nói không chừng đợi lát nữa liền ngừng hy vọng như thế chứ có thể là ngày hôm nay không may đ h ấ u bị một phen thoải mái mập mạp mở lớn ngu tâm tình vẫn như cũ chẳng tốt đẹp gì nhìn ngươi sầu mi khổ kiểm muốn mở điểm mập mạp nói không chừng lần này chúng ta thật có thể điều tra đến vài thứ nếu như ngươi có thể chụp được cái tia trong truyền thuyết sinh vật đừng nói là ngươi các ngươi toàn bộ tòa báo đều sẽ nổi danh lý lôi cười cười lại mở miệng nói ra đến lúc đó tiền tài mỹ nữ cái nào không phải tùy tiện tới nói như vậy dường như có điểm đạo lý nghe được mỹ nữ hai chữ t r ư ơ n g bàn tử trên mặt cuối cùng cũng có chút sắc mặt vui mừng phải biết rằng hắn nhưng là làm hơn ba mươi năm xử nam nếu quả thật có thể nhờ vào đó dương danh lập vạn cưới vợ bạch phú mỹ hắn cũng không phải chú ý tiếp tục đi tới đích nghĩ vậy t r ư ơ n g bàn tử một lần nữa g i ấ y lên chút ý chí chiến đấu lý lôi thấy thế mau thừa dịp còn nóng làm nghề ngội chỉ chỉ đứng ở màn tre bên cạnh xem mưa chẳng hắn cười nói ra hơn nữa chúng ta còn có quan phương phái tới bảo tiêu thân là t r ư ớ c lính đặc biệt dương ca ở lấy dương ca võ lực của cùng kinh nghiệm chúng ta còn cần sợ cái gì nói như vậy dường như hoàn toàn chính xác không có nguy hiểm gì t r ư ơ n g bản tử không khỏi cười ngây ngô nói tiếp vậy được mưa đã tạnh dưới chúng ta liền tiếp lấy lên đường đi mấy người đối thoại được xưng dương ca dương chấn lôi tự nhiên nghe vào trong lòng bất quá lại không để ý đến bởi vì hắn lần này nhiệm vụ không hề giống lý lôi theo như lời là phụ trách toàn bộ đội ngũ thoải mái hắn bị quan phương bên kia xin nhờ chỉ là vì thủ hộ lần này trong đội ngũ hai người mà thôi nghĩ vậy dương chấn lôi đi tới màn tre tận cùng bên trong chỉ thấy một nam một nữ một già một trẻ đang mâm ngồi trên mặt đất nhỏ giọng thương thảo cái gì thấy hắn đến hai người ăn ý ngừng tiếp tục nói chuyện phiếm chủ động hô dương tiên sinh tìm chúng ta ông cháu có chuyện gì không trong hai người niên kỷ mại lao giả h o a ái cười hỏi sự tình ngược lại là không có chỉ là tiến đến nhìn bên ngoài tình huống này ngài có hay không nhận thấy được cái gì dương chấn lôi cung kính hỏi không thể nói hiểu rõ toàn bộ nhưng một chút vẫn có phát hiện bởi giả nói nói. liền tiên sinh ngài thời ra trình ra lao lúc trong toàn nặng cũng không như như thần tình như tình tôn nhất phức thể thấy mày, Xem à, vậy tạp Ồ! sự cực các kỳ rõ toàn bộ. dương chấn lôi sắc mặt tối s ầ m khẩn trương hỏi ha h a dương tiên sinh nói đùa ta cũng không phải hoạt thần tiên làm sao có thể mọi chuyện đều biết được xưng ra các tôn láo giả lắc đầu cười nói tiếp chỉ có thể xác định một điểm chuyện xảy ra bên ngoài cũng không hiện tượng bình thường mà là không phải sức mạnh tự nhiên ảnh hưởng kết quả cái gì dương chấn lôi đồng tử co g ụ c lại khiếp sợ mà hỏi ý của ngài là chính phủ gần nhất phát hiện những chuyện kia có thể là thực sự chính là như vậy nếu không chúng ta ra c ắ t gia bế quan nhiều năm cũng sẽ không hoa lớn như vậy tâm tư xuất sơn ra c ắ t tôn bất đắc dĩ cười vừa chỉ chỉ bên cạnh tôn nữ trịnh trọng nói ra gia tộc bọn ta tính ra toàn bộ đông phương đều muốn đối mặt một đại kiếp số đến lúc đó dân chúng lầm than đều là thứ nhì thậm chí toàn bộ xã hội trật tự đều sẽ đổ tiến tới uy hiếp toàn bộ nhân loại cho nên ta mới có thể mang theo trong gia tộc gần ngàn năm qua thiên tài nhất thuật sĩ ta tôn nữ ra các thiên nhiên đi ra lịch lá một phen Muốn tìm tìm phá chương u ộ c c đ í p h pháp xử l ba mươi bốn hiểu rõ hết tình huống dương chấn lôi liền lui ra khỏi phòng chờ đối phương đi rồi vẫn không có nói đ ù a bỡn đầu ngón tay ra c ắ t thiên nhiên mới mở miệng nói ra ra vì sao không nói cho hắn trần tướng bởi vì không cần thiết ra c ắ t tôn lắc đầu trầm giọng nói dương tiên sinh mặc dù là tinh anh bộ đội đặc trùng sở hữu phong phú kinh nghiệm tác chiến cùng cách đấu kỹ xảo nhưng đối với chúng ta chuyến đi này tác dụng như c ũ không lớn chuyến này cơ bản xác định linh khí thực sự hồi phục chúng ta phải đối mặt địch nhân rất r thể t có là o nói g truyền thuyết yêu thú, yêu mà c thể thay làm được đ ổ nhật nguyệt yêu thú. Dù cho nhìn chung cổ thịch, cũng không có mấy con, nhưng mỗi một con, thú, cho thịch, một yêu mấy dù cụ có mỗi đến ề u tuyệt đối là được là x p h ạ g khủng số bố. nhân Nói vật đây ế n đ ra c á t tôn t h ở d à i dưới loại tình huống này chỉ dựa vào nhục thể vũ lực làm sao có thể cùng với đối kháng cho nên lần này có thể đi ra hay không cái tòa này lạc phượng sơn còn phải dựa vào tự chúng ta bất quà yên nhiên ngươi yên tâm ra ra ta coi như liều lên này tính mệnh đều sẽ tận lực đảm bảo ngươi xuất sơn bởi vì chỉ có ngươi còn sống chúng ta đông phương mới có thể kế tiếp thế giới dung chuyển chung còn sống g i a c á t thiên nhiên nghe xong g i a g i a mình lời nói không khỏi nhăn nhăn mày liễu dịu dàng nói g i a g i a đừng nói loại này ủ rũ nói bất quá là chỉ yêu thú m à thôi ta g i a c á t thiên nhiên còn không tin không đi ra l o ạ n hơn nữa lần này ta nhưng là đem tiểu thanh mang đến có tiểu thanh ở chính là yêu thú căn bản bất thành uy hiếp nói xong g i a c á t thiên nhiên còn cố ý dơ dơ lên chính mình đầu n g ó tay chỉ thấy một con nhỏ như trầm tuyến giống như xà hình màu xanh lam sinh vật từ của nàng trong tay háo trôi ra trên người nổi lên nhàn nhạt lang quang thân kỳ là n à y màu xanh lam quái xà đỉnh đầu mạnh mẽ sinh một đôi sừng hiệu cả người nhìn như nhỏ bé khí thế lại không hề yếu thậm chí nhất cử nhất động gian toàn bộ không gian đều tạo nên hơi sóng gợn phảng phất trời sinh vương giảm một dạng nếu như quá khứ g i a c á t tôn chứng kiến đầu này g i a c á t gia tộc thời đại nuôi dưỡng truyền thừa thanh thú nhất định sẽ cảm thấy phi thường an tâm bởi vì có nó ở liền nhất định không có ngoài ý muốn thậm chí ra các gia tộc mấy lần diện tộc hải tương đều là ở tại đời trước dưới sự chỉ dẫn vượt qua nhưng lần này g i a c á t tôn trong lòng lại không hiểu không có chắc tổng cảm thấy có một cố dự cảm bất hảo tựa như minh minh bên trong có một đôi to lớn thú đồng đang âm thầm nhìn chăm chú vào tất cả mọi người bọn họ sau đó chuẩn bị từng cái đưa bọn họ thôn vệ hầu như không còn nghĩ vậy g i a c á t tôn lần nữa thở dài miễn cưỡng trả lời chỉ mong như vậy thôi thời gian trôi qua rất nhanh ba giờ mưa s ố i xả cũng dần dần lắng xuống giang bạch bên này thấy nhãn nằm ú t sấp trên người mình ngủ liều yỉa yỉa nhịn không được liếp mắt ngoa tạo loại thời điểm này cứ nhiên đều có thể ngủ nên nàng lánh tính đâu vẫn là thần kinh quá lơ n cái d i ệ p bạch thở dài cũng không có gọi đối phương đứng lên nếu mệt mỏi để đối phương ngủ thêm một lát ra nhưng đang ở hắn muốn như vậy thời điểm liệu y y lại giống như là chính mình cảm ứng được cái gì chậm rãi mở đôi mắt đẹp đầu tiên là có chút mộng bức nhìn một vòng chu vi phát hiện tia sáng như t r ư ớ c hôn ám phía sau vô ý thức tự lẩm bẩm lập đã trễ lên sao có thể các loại chờ thanh tỉnh một điểm phía sau nàng lại đã nhận ra dị thường không đúng coi như đi qua ba hát bây giờ cũng mới năm điểm hiện tại mưa cũng ngừng sắc trời như thế nào còn tối như vậy trong chốc lát nửa nhóm hẳn là đều hiện ra không được diệp bạch n g h e xong nhẹ dọn g hồi đáp so với hắn đối phương hiểu rõ hơn chân tướng bây giờ cái tình huống này rõ ràng cho thấy yêu thú mở ra kết giới hoặc là nào đó năng lực tạo thành nếu muốn phá cuộc chỉ có hai cái biện pháp một hắn mạnh mẽ thôi động lực lượng chấn vỡ toàn bộ kết giới không gian nhưng nói vậy có thể sẽ bởi vì lực lượng quá mức khổng lồ gây nên tiên đ i ệ hạo kiếp thậm chí đại đạo đổ nát tuy là sau đó tu bổ lại bằng vào bản lãnh của hắn cũng không phải làm không được nhưng hôm nay ở lạc phượng sơn ở trên những người này có thể sống được vài cái cũng không biết cho nên không phải vạn bất đắc dĩ diệp bạch sẽ không dễ dàng làm như vậy như vậy thì chỉ có biện pháp thứ hai tìm được g i ấ u ở lạc phượng sơn trung mở ra cái này đem tối kết giới thủ phạm chương ba mươi lăm cái này đối với diệp bạch mà nói hiển nhiên không khó phiên phái là như thế nào giải quyết rơi bên cạnh mình con t r ồ n g trước nghĩ vậy diệp bạch liếc nhìn treo trên người mình liều y y y lặp vì sao hừng đông không được liều y y còn không biết chính mình tại diệp bạch trong lòng đã bị vô tình chia làm con chồng trước như trước vẻ mặt ngây thơ mở miệng hỏi nguyên nhân cực kỳ phức tạp ngươi thì đơn giản h i ể u thành một loại hiện tượng tự nhiên được rồi diệp bạch lười giải thích thuận miệng qua loa lấy l ờ i nói một bên tiếp lấy suy nghĩ như thế nào bỏ qua đối phương chính mình một mình đi tìm thủ phạm suy nghĩ hồi lâu diệp bạch một lần nữa mở miệng nói xem ra chúng ta chỉ có thể như vậy trực tiếp đi quán trọ sẽ cùng lặp nhưng là bên ngoài tối như vậy thực sự không thành vấn đề sao liệu ý thì ý ý lo lắng hỏi có ta ở đây không có vấn đề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 Cứ như vậy một nhóm ba người một lần nữa xuất phát ở quỷ bí r ơ i bóng đêm từ trong núi rừng xuyên toa đi trước mục đích quán trọ nói phân hai đầu nói thám hiểm đoàn đội bên này đám người cũng phát hiện sắp trời không thích hợp rõ ràng mưa to đã dừng lại hồi lâu nhưng bầu trời vẫn như c ũ âm tối không so với thậm chí tia sáng còn càng ngày càng mở làm cho mọi người đang không có đèn tin dưới tình huống dỗi ra hai tay cũng không nhìn thấy mười ngón tay chứ ra các tiên sinh kết quả này là chuyện gì xảy ra làm đội trưởng tiêu hà rõ ràng cũng biết một chút nội m ạ n thấy vậy tình huống đệ nhất cái hỏi thăm trong đội ngũ duy nhất khả năng người biết l ạ p chuyện cho tới bây giờ xem ra cũng không dối gặt được g i a c á t tôn thấy càng ngày càng đen m à n trời cũng ý thức được đối phương yêu thu thực lực so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn không chỉ có cải biến thời gian còn làm cho thái dương hoàn toàn hạ xuống hát cám khí tức càng ngày càng dày đặc nếu như hắn lại không giải thích tiếp tục làm cho tất cả mọi người chờ đợi sợ rằng ở cuối cùng một k i a sáng sau khi biến mất bọn họ toàn bộ cũng phải chết ở nơi này đại gia hẳn còn nhớ chúng ta lúc này đến đây thám hiểm mục đích chính là tìm kiếm trong truyền thuyết hung t h ú chứ ra c á t tôn trịnh trọng g i hỏi không sai chúng ta là tới nghiệm chứng đồ chơi kia rốt cuộc là thật hay giả mở lớn ngốc gật đầu lập tức giống như là ý thức được cái gì trong mắt để lộ ra hoảng sợ t h ầ n tình chẳng lẽ nói toàn bộ đều là thật tranh thật tồn tại đồng thời chúng ta hiện hết thể đang phát sinh đều là nó làm bây giờ xem ra tranh đích sắc rất khả năng thật tồn tại nhưng chúng ta bây giờ gặp phải toàn bộ chỉ sợ không phải nó làm ra các tôn nhãn thần đông lại một cái trầm giọng giải thích vì sao nói như vậy một bên lý lỗi không hiểu hỏi bởi vì theo sơn hải kinh ghi chép tranh chỉ là h u n g thú tuy là sở hữu đủ để cắn sơn mạch răng nhọn xe rách rang hà lợi trảo cũng không cụ bị khổng l ộ t như thế thuật pháp gia cắt tôn trầm giọng giải thích cho nên làm ra loại chuyện như vậy nhất định là những sinh vật khác cái gì c h ư a gia cắt tiên sinh ý của ngài là trên núi này còn có còn lại yêu thú m ở lớn ngốc nhất thời luôn uống run lẩy bẩy hỏi đại khái như vậy gia cắt tôn gật đầu giữa mọi người bầu không khí trong nháy mắt càng phát ra khẩn trương liền thân vì đặc chủng tinh anh dương chấn lôi đều liên tục tao mày muốn ba tháng trước hắn vẫn còn ở vân vân thời điểm trái đất địa phương nào không có đi qua b ă n g vào tinh nhuệ thân thủ ngay cả chiến trường lên một lượt quá nhiều lần còn mỗi lần đều thu hoạch phong phú chế i n quả nhưng bây giờ nhưng phải tôn trọng binh khí tin tưởng khoa học hắn tới đối kháng huyền học trong sinh vật không thể không nói tình huống này phi thường vi diệu có thể sự thực đặt trước mắt lại từ không được hắn không tin cái k i a ra cắt tiên sinh chúng ta bây giờ nên làm gì dương chấn lôi cao mày hỏi là lui lại vẫn là ha h a dương tiên sinh nếu như có thể đi lão hủ ta cũng muốn đi a gia cắt tôn cười khổ lắc đầu chỉ chỉ đỉnh đầu đen nhánh m à n trời nói tiếp nhưng ngươi cho rằng mấy thứ này chỉ là vì phủ chúng ta ánh mắt mới xuất hiện sao không phải tác dụng chân chính của nó là đem chúng ta đều vây ở tại trong núi hiện tại coi như đường cũ trở về chúng ta cũng tìm không được thay đổi thời gian điểm sau cửa ra nếu như mạnh mẽ đột phá chỉ có một con đường chết nghe nói như thế mọi người nhất thời lấy làm kinh ngạc có chút thất kinh liền hội vắng hỏi cái kia gia cắt tiên sinh chúng ta bây giờ nên làm gì ta cũng không biết thế nhưng gia cắt tôn rơi vào trầm tư Hắn tự nhiên không dám giống như giống tự Diệp dám b ạ chương n h vậy, trực tiếp tìm tới chế tạo chế c á ba mươi sáu g i a ra ngài không thể làm như vậy một bên miệng ra các tiên nhiên thấy thế mày liêu nhất thời trạc cu vội vã ngăn cản nói bói treo không thể nghi ngờ là đ o ạ n thiên cơ ở linh khí sống lại trước đây liền là tuyệt đối cấm kỹ năng bởi vì ăn cắp thiên cơ càng nhiều gặp báo ứng càng lớn bây giờ linh khí sống lại thiên đạo cũng theo thức tỉnh chúng ta thuật sĩ có thể thiết thiên cơ là càng nhiều nhưng gặp báo ứng cũng lớn hơn chúng ta bây giờ có mười ba người bị vây ở nơi đây mười ba người đối mặt tử môn nếu như mạnh mẽ tính ra sinh môn vị trí tương đương với một lần nhận mười ba người n h â n quả đại giới to lớn cho dù là ngài cũng sẽ không chịu nổi nghe được g i a các tôn lẫn đầu lạnh nhạt nói tiên nhiên những thứ này ra ra tự nhiên biết bói treo thật là cựu tử nhất sinh nhưng bây giờ không phải bói cái này vớ một cái cũng làm m ư ờ i phần chết chắc cùng với như vậy còn không bằng làm cho lão nhân gia ta đánh cuộc một cái nói không chừng thắng đâu ra ra ra a c á t thiên nhiên còn muốn lại k h u y ê n gì lại bị ra c á t tôn cho ngăn lại được rồi thiên nhiên không cần nói thêm nữa nếu mang ngươi đi ra lão hủ thì có mang ngươi đi ra trách nhiệm cái này thiên cơ lão hủ thiết định rồi ra c á t tôn nói xong liền không để ý tới nữa ra c á t thiên nhiên nhắm hai mắt lại một bên đong đưa trong tay bắt q u o á i kính không bao lâu ra c á t tôn trên người liền sáng lên hào quang màu xanh lam dường như trong suốt dáng vẻ b ệ vệ một dạng dần dần hội tụ ở tại dưới chân tạo thành cái cự đại bắt quái đồ nhìn thấy cái này màn da các thiên nhiên thần sắc nhất thời tối sầm lại biết mình ra ra tâm ý đã quyết nàng còn muốn ngăn cản cũng đã muộn còn lại chỉ có l ặ n g lặng đợi kết quả lê thởm da các thiên nhiên không khỏi nhìn về phía màn trời thơm mắng một tiếng trong lòng tràn đầy l ử a giận hận không thể xuất thủ đem cái này man sơn toàn bộ yêu thú chạm sát hầu như không còn nhưng nàng biết chính mình tuy là được xưng ra các thế gia nghìn năm khó gặp một lần thuật sĩ tiên tài có thể thời gian tu luyện vẫn là quá n g ắ n muốn c h i ế n một hai con hung thú có lẽ có cơ hội nhưng muốn cùng cái này toàn bộ sơn thú kinh khủng chính diện mới không khác nào lấy trứng trọi đá nghĩ vậy da các tiên nhiên càng phát ra khát vọng trở nên mạnh mẽ có thể nếu như không có cơ may lớn gì trợ giúp hoặc là cao nhân chỉ điểm dù cho nàng thiên phú lại ưu tú lớn lên sợ rằng đều cần mấy năm thời gian mà thời gian này cách mình ra ra nói dự ngôn ngày mà nói h i ệ n nhiên quá muộn đến lúc đó nàng sợ yêu quý toàn bộ nói không chừng sớm bị phá hủy t h i ể u thanh ta nên làm cái gì bây giờ giờ khác này luôn luôn kiêu ngạo ra các tiên nhiên không khỏi cảm thấy có chút ủy khuất cùng vô lực nhìn về phía triển nhiễu ở đầu ngón tay màu xanh lam con rắn nhỏ muốn hỏi đáp án có thể tiểu thanh mặc dù có linh trí cũng không thông tiếng người hiển nhiên không thể trả lời vấn đề của nàng đúng lúc này một bên yên lặng ra c á t tôn chuyển đến động tĩnh đám người nghe tiếng vô ý thức bay đầu nhìn lại một giây kế tiếp liền chứng kiến ra c á t tôn đã tản đi dưới chân bắt quái trận đồ liền trên người màu xanh lam kinh khí cũng không cách nào duy trì nữa không ngừng thở hồn、hện. nguyên bản còn xanh đen tóc lúc này đã hoa dâm một mảnh khỏe mạnh sắc mặt cũng trở nên có chút đen nhánh da da da c á t tiên nhiên thấy thế liền vội vàng tiến lên đ ợ lão nhân gấp gáp hỏi n g à i không có sao chứ không có nghe được da c á t tiên nhiên câu hỏi da c á t tôn vừa định nỗ lực trở về một câu không có việc gì liền cảm thấy nơi cổ họng ngọn n g ọ t cũng chịu không nổi nữa hung trung khí buồn b ự c phúc một ngụm máu tươi phun trào mà ra da da da c á t tiên nhiên trong mắt đống nhấp nhoáng nước mắt vội vã vận khởi trong cơ thể linh lực ban ra các tôn giảm bất khí tức chờ thật vất vả sau khi bình tĩnh lại da các tôn trùng điệp thở phào cự tuyệt g i a các thiên nhiên n â n cùng ân cần thăm hỏi phía sau vẻ mặt nghiêm nghị nói ra tiên nhiên đừng lo lắng ta không sao ít nhất bây giờ còn chết không được cho nên trước nói tránh sự đi cũng coi như không làm thất vọng lão hủ lói búng máu này ta tính ra sinh môn sở tại Gia ra các tôn nhìn về phía sơn đầu kia trầm giọng hồi đáp khe núi q u a n trọ chương ba mươi bảy cái gì đó còn tưởng rằng sẽ có nguy hiểm thì ra thật chỉ là bầu trời tối đen mà thôi sau một giờ diệp bạch đám người thuận lợi đạt tới khe núi q u o n trọ la lan nhìn đèn sáng ở q u i n trọ t r u n g điệp thở phào nhẹ nhõm dọc theo con đường này nàng nhưng là vẫn dẫn theo lá gan lại đi dù cho gió thổi c ỏ lay bóng cây lay động đều khẩn trương không được nhưng kết quả cũng không có đụng với bất cứ gì thường nào đừng nói gì yêu ma quỷ quái liền chim đều không một con nghĩ vậy la lan nhẹ cười nói ra xem ra là chúng ta quá lo lắng hì hì cũng khó nói trong núi này thật có yêu ma quỷ quái nhưng bởi vì có diệp bạch ca ở không dám ra tới quậy phá liệu y ý, ý, ý căng thẳng thần kinh cũng tùng thị xuống tới chạy đến la lan bên người đùa dỡn nói rằng vẫn không quên mượn cơ hội khen một lớp diệp bạch nhưng hảo xào bất xảo chân tướng thật đúng là bị nàng đ o á n t r ú n g nha đầu kia trực giác thật là linh cũng là bởi vì thức tỉnh nguyên nhân sao diệp bạch nhịn không được nhổ nước bọn sự thực chính là như vậy dọc theo đường đi sở dĩ như thế an toàn tự nhiên bởi vì thủ đoạn của hắn nếu không khắp núi yêu thú chỉ sợ sớm đã đã tìm tới cửa nghĩ vậy diệp bạch mới muốn nói gì mượn cơ hội cùng hai người phân biệt ai biết trong khách sạn đột nhiên truyền đến gọi ở m ỹ diệp bạch đồng học là người sao nghe được thanh âm diệp bạch ngẩng đầu nhìn lại một giây kế tiếp liền thấy một thân việt giã trang bị hạ tuyết từ trong khách sạn đi ra diệp bạch không khỏi nhữ mày kỳ quái hỏi hạ tuyết huấn luyện viên ngươi tại sao phải ở chỗ này hạ tuyết trầm trọng lắc đầu cũng không gấp nói nguyên nhân mà là ngưng tiếng nhắc nhở tình huống có chút phức tạp đại gia hay là t r ư ớ c vào quán trọ rồi hay nói tình huống phức tạp nghe nói như thế nguyên bản u n g lỏng liều ý thì ý thì cùng la lan nhữ mày lại trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo diệp bạch lại bất động thanh sắc bình tĩnh gật đầu theo hạ tuyết hướng khe núi quán trọ đi tới chờ đến rồi quán trọ đ ạ i sảnh ba người rất nhanh phát hiện dị thường kỳ quái vì sao trước sân khấu không có ai la lan chỉ chỉ không đáng đích quầy ba nhãn thần có chút run r à y chỉ thấy quầy ba trên bàn còn ngâm một bầu trà nóng c h é n t r à lại ngã xuống đất một bàn ghế một bên đồng dạng mất trật tự liền giống bị người kinh hoàng thối ngã giống nhau liền dùng để đăng ký vào phòng tin tức trọng yếu tập đều rơi lấy đất quán trọ ông chủ khỏe giống như cũng không ở còn có liệu y y y y h a nuốt một ngụm nước bọt giống như là phát hiện cái gì chuyện quỷ dị biểu tình có chút cứng ắ c run rẩy rỗi ra ngón tay chỉ hướng trên vách tường đồng hồ báo thức đây là chuyện gì xảy ra la lan nghe tiếng vô ý thức theo liều y ý y ả n g ó n tay nhìn lại một giây kế tiếp nàng biểu tình trên mặt đồng dạng cứng lại rồi trong con ngươi n h ị n không được toát ra kinh sợ chỉ thấy đồng hồ trên vách tường trong ngoài kim dây c ư nhiên ở nghịch kim đồng hồ xoay tròn quỷ dị dán g dấp giống như là thời gian rót nữa lưu một dạng làm cho la lan có chút sợ run lên vì vì cái gì thời gian biết té đi đừng quá khẩn trương nói không chừng chỉ là mặt đồng hồ phá hủy mà thôi đây hết thảy hạ tuyết tự nhiên sớm đã biết được thấy hai nàng khẩn trương dán g dấp vội vã lên tiếng an ủi nhưng thì thật nội tâm của nàng cũng biết lý do của mình chuyện rất vớ vẩn nếu quả thật là đồng hồ phá hủy nhiều lắm cũng liền đỉnh trệ mà thôi làm sao lại k é chuyển đâu có thể tình huống trước mắt thân là huấn luyện viên cho nàng phải lanh tĩnh muốn làm cho tất cả mọi người trước can tâm mới có cơ hội tiến hành điều tra nghĩ vậy hạ tuyết trùng điệp thở phảo tiếp lấy nói ra được rồi trước đường động nhiều như vậy cùng đi đại sảnh a đừng làm cho đại gia đợi l â u đại gia liệu y ý thì ý thì chừng chừng mắt nghi ngờ hỏi chẳng lẽ còn có còn lại đồng học tới trước sau ừng trừ bọn ngươi ra ở ngoài còn có còn lại ba cái tổ đến rồi hạ tuyết vừa đi một bên giới thiệu rất nhanh đám người đi vào đại sảnh diệp bạch cũng nhìn thấy trước đó đến ba tổ người không khỏi những m à y một bên liệu y ý thì ý ấy cũng đã nhận ra không thích hợp hỏi kỳ quái ba tổ đều là trước hết lên đường một nhóm kia hạ tuyết huấn luyện viên những người khác đều đi đâu không biết hạ tuyết trầm trọng lắc đầu giải thích ta đến ở đây thời điểm liền chỉ đã gặp các nàng ba tổ người lui về phía sau đợi đã lâu cũng không thấy còn người đến nữa thẳng đến các ngươi xuất hiện cái kia huấn luyện viên ngươi lại tại sao lại xuất hiện ở nơi đây la lan nuốt nuốt t hóa dịch khẩn trương hỏi hiện tại tổng có thể nói chứ ừ m hạ tuyết trầm mặc một hồi không có lựa chọn nữa d i ấ u d i ế m nhìn về phía ba người thân tình ngưng trọng nói ra ta sẽ xuất hiện ở nơi này nguyên nhân muốn từ các ngươi sau khi vào núi ba h á t nói lên chương ba mươi tám các ngươi nhóm này sau khi vào núi không lâu sau bên ngoài liền bắt đầu rơi xuống tiểu vũ vì lý do an toàn ta liền làm cho còn chưa kịp lên đường tiểu tổ trước tiên ở ngoài núi chờ đấy ai biết cái này nhất đẳng chính là ba giờ mưa s ố i xả mới từ từ dừng lại sau đó nói đến đây hạ tuyết hít một hơi thật sâu mới chỉ có nói tiếp giữa lúc ta cho rằng có thể phái còn lại tiểu tổ vào núi bầu trời đột nhiên trở nên lại càng ngày càng m ở ngay cả ánh sáng tuyến đều cơ hồ tiêu thất phát hiện tình huống không đúng phía sau ta vội vàng muốn liên hệ siêu cứu đội nhưng phát hiện ở dưới chân núi điện thoại di động cũng bị mất tín hiệu Lúc đó t r o ngay lòng t liền hiện lên liền lục hiện dưới đi núi, ngươi. tình huống khẩn cấp, liền độc thân đi trước trong núi, muốn hảo, Hạ dự cảm cấp, độc trước cứu các bất xoát t u ế t v ừ a nói, một bên chỉ chỉ bên trong gian phòng nhìn tới 9 người. Nhưng một đường tìm đến, tới một một tìm t chỉ chỉ u y này mấy nhiên cũng không có phát hiện hình bóng, thẳng đến đến quán người bọn、họ. Nghe xong phát hợp họ. cái mới có được tập tầm trọ, tìm mò lần này giải thích liệu y y trên mặt không khỏi lộ ra kinh nghi màu sắc khẩn trương hỏi huấn luyện viên ngươi nói sắc trời biến thành đen thời gian là tại hạ hết mưa như thác đổ ba h phía sau không sai hạ tuyết gật đầu t h â n tình có chút kỳ quái liệu ý thì tại sao phải hỏi vấn đề này nhưng rất nhanh la lan lời nói phải trả lời nàng nghi ngờ trong lòng có thể đối với chúng ta chứng kiến sắc trời biến thành đen là tại hạ vũ chi trước vào núi nửa giờ sau la lan run dậy nói rằng cái gì nghe nói như thế hạ tuyết còn chưa kịp nói ngược lại là bên trong căn phòng chín người trước lộ ra vẻ mặt kinh ngạc ngươi xác định không có tính sai chúng ta gặp mặt trời tối thời gian cũng là ba hát phía sau cho nên mới kịp đến căn này q u á n trọ trong chín người một vị trong đó thân là phó trưởng lớp t ố tuyết không hiểu hỏi không có tuyệt đối sẽ không sai ta nhớ ký rõ rõ ràng ràng la lan khẳng định gật đầu sắc mặt không khỏi có chút tái nhợt nàng có thể nghe ra đối phương ngữ khí rõ ràng không phải nói làm nữa vậy nói rõ cái gì nói rõ hai nhóm người chứng kiến trời tối thời gian s á c thực không giống với có thể tất cả mọi người ở lạc phượng sơn mạch t r u n g vì sao lại xuất hiện loại tình huống này đâu la lan nghĩ không ra nguyên nhân thân là huấn luyện viên hạ tuyết cũng nghĩ không ra nguyên nhân chỉ cảm thấy quỷ bí dị thường nhưng diệp bạch lại rõ ràng đây hết hạy đều là bởi vì cả tòa lạc phượng sơn thời gian tuyến bị người sửa lại mọi người nhìn như ở một cái thế giới bên trong lại trải qua phải không cùng không gian có thể làm được điểm này dù cho ở tại thượng cổ yêu thú chung cũng tuyệt không thấy nhiều diệp bạch hơi meo lại đôi mắt thoáng suy nghĩ hắn liền nghĩ đến thân phận của đối phương nhãn thần nhất định nhìn về phía một cái phương hướng xem ra là một quen biết đã lâu a vậy đi gặp mặt một lần a làm ra quyết định kỹ cảng diệp bạch liền triển khai hành động xem nói với hạ t u y ế t huấn luyện viên ta muốn đi phủ cận đi dạo xem có thể hay không tìm được nguyên nhân lúc này hạ tuyết nhăn nhăn mày liễu gánh thầm nghĩ ngươi không sợ sao có gì thật là sợ bất quá là bầu trời tối đen mà thôi diệp bạch núi bay bình thản nói ra nói không chừng một lát nữa trời sắp sáng nhưng là hạ tuyết còn muốn đang nói cái gì diệp bạch lại khoát tay áo ngắt lời nói yên tâm đi ta không có việc gì thoại âm rơi xuống đối với diệp bạch vô hạn tín nhiệm liều y ỉa y ỉa cũng mở miệng phụ hòa nói không sai diệp bạch ca nhưng là sẽ võ thuật nhất định có thể điều tra ra nguyên nhân Quên đi, lười quán Tuyết ngươi. Nghe nói như đi, đắc lười các thế, Hạ tuyết bất diệp liên lắc ly lữ nói. Bất quá muốn điều tra có thể, nhưng phải khai điểm phải hiểm, muốn nhưng nhớ kỹ, nhất định không thể ly khai lữ điểm qua xa. Còn có, nếu như gặp phải nguy hiểm, lập tức phóng ra đạn mắt, Bất tra thể, thể tức tín có có, đầu quá qua ra xa. h gặp lập kỹ, u mau ta tìm sẽ sớm đi ngươi. i Ừm. d ệ bạch gật đầu bằng lòng nhưng trong lòng không sao cả bởi vì đối với hắn mà nói thứ nguy hiểm toàn bộ hồng vũ bên trong cũng không tồn tại lần này đi cũng chỉ là ôn chuyện một chút thuận tiện giải quyết dưới kết giới vấn đề vừa nghĩ diệp bạch vừa đi ra khỏi đại sành ai biết liệu ý thì ý thì đột nhiên đổi tới diệp bạch ca chuyện gì diệp bạch nhữ mày không hiểu nói chú chú ý an toàn liệu ý thì ý thì cắn chặt khoe môi ôn nu g i à n dò À. nghe nói như thế diệp bạch không khỏi có chút buồn cười ngươi không phải mới vừa cực kỳ tin tưởng ta sao ta đương nhiên tin tưởng diệp bạch ca ngươi nhưng gặp lại ngươi đi không biết thế nào trong lòng vẫn là có chút bận tâm liệu ý thì ý thì hề mặt mày c h ầ m xuống nhỏ giọng khẽ t h ắ n nói làm cho diệp bạch có chút chút đậu dung trầm mặc sau khi diệp bạch chậm rãi đi tới liều y thì y y hề bên người vô vô bả vai của nàng an ủi yên tâm đi ta sẽ bình an trở về ừ n ta tin tưởng ngươi liều y thì y hề ngay xong trên mặt một lần nữa lộ ra bình thời nụ cười dưới loại tình huống này nàng vốn sợ mới đúng nhưng không biết vì sao chứng kiến diệp bạch nàng liền cảm thấy đặc biệt tan tâm cùng lúc đó diệp bạch hơi meo lại đôi mắt khoắt lên liều y hề trên bả vai bàn tay lặng yên sáng lên kim quang chương ba mươi chín diệp bạch làm một ít chuẩn bị phía sau liền không có nói nhảm nữa ly khai l ư điếm liệu y y thì ngây người ngây tại chỗ t h ẳ n g đến la lan v ỗ v ỗ b ả vai nàng mới một lần nữa phục hồi tinh thần lại được rồi đừng xem người đều đi xa la lan khép c ư ờ i an ủi yên tâm à chính ngươi cũng nói bằng diệp bạch cái kia sức chiến đấu sẽ không có vấn đề Ừm. nghe được chính mình khuê mật thoải mái liệu y y thì gật đầu lia l i a một lần nữa tỉnh lại đi nói cũng đúng diệp bạch ca tuyệt đối sẽ không có vấn đề thoại âm rơi xuống hai người cùng nhau về tới đại sảnh lúc này hạ tuyết đang đứng ở còn lại trong chín người gian nghiêm túc nói gì đó Các vì vậy hạ tuyết hiện tại phải làm chính là bảo vệ cẩn thận trong khách sạn còn lại các nghĩ vậy hạ tuyết mở miệng phân phó nói các vị nghe kỹ mặc dù không biết ngọn núi này đến cùng chuyện gì xảy ra nhưng phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện chúng ta có thể làm chính là canh giữ ở nhà này trong khách sạn cho nên kế tiếp cần các vị phân công nhau hành động dùng tấm ván gỗ củng cố tốt sở hữu cửa sổ phong ngừa có cái gì chạy vào tới đây cũng tính là chân chính cho các ngươi bên trên một tiết g i ã chiến l ớ p hiểu chưa là đám người liên tục gật đầu dù sao lúc này bọn họ có thể tin tưởng cũng chỉ có hạ tuyết một người thoại âm rơi xuống đám người cực kỳ sắp bắt đầu hành động đi phong tỏa trên lầu cửa sổ đại sảnh chỉ còn lại có liều y thì cùng la lan hai người huấn luyện viên chúng ta cần làm những thứ gì liều y t h hỏi các ngươi theo ta cùng nhau phong tỏa lầu một cửa sổ a nhớ kỹ lầu một phòng thủ là trọng yếu nhất cho nên đinh m ộ t bản thời điểm tận lực chặt một điểm hạ tuyết thần sắc trịnh trọng thời khắc mấu chốt nàng cũng cho thấy thân là tinh anh quân nhân nên có rèn luyện hàng ngày lãnh tính lại quả đoán cứ như vậy dưới sự chỉ huy của hạ tuyết đám người rất nhanh hoàn thành biệt thự bố phòng lầu một cửa sổ kiên cố nhất mỗi cái địa phương đều đóng lên hơn mười gỗ miếng bản trừ cái đó ra vì thời khắc cảnh giới hạ tuyết còn khiến cho mọi người từng nhóm đứng chạm canh gác mỗi quá một giờ liên đổi một nhóm người lên lầu chót tiến hành đối với chung quanh thị sát như thế một phen hành động xuống tới mọi người mới rốt c u ộ c thả lỏng một hơi có thể theo căng thẳng thần kinh thả lỏng đám người cũng rất nhanh cảm thấy vẻ vải không ít người đều đánh lên buồn ngủ hạ tuyết thấy thế cũng minh bạch nghỉ ngơi dưỡng sức đạo lý liền mở miệng nói được rồi nếu phòng thủ biện pháp bố trí xong các vị liền đi nghỉ trước đi đến khi cần tuần tra thời điểm tới nữa tập hợp liền được là nghe nói như thế nguyên bản vây được không được mấy người vội vã gật đầu thì tùy ở trong khách sạn tìm một gian phòng đi nghỉ ngơi ý nghĩa ý nghĩa chúng ta cũng đi nghỉ ngơi đi la lan đẩy một cái không có động tác liệu y ỉa y ỉa nhẹ giọng nói rằng la lan ngươi nếu làm ệ n h liền chính mình đi nghỉ ngơi a liệu y ỉa lắc đầu kiên định nói ra ta phải ở chỗ này các loại chờ diệp bạch ca ca trở về ta nói ngươi nhà đầu này có phải hay không chết suy nghĩ a la lan liếc mắt không lời nói nhân ra lúc đi ngươi lại không chịu lưu cái này khiến lại đang cái này p h ạ m luật cần gì chứ ai cần ngươi lo ta thích liệu y ỉa thì phồng phồng g õ má nói lầm bầm vậy nếu là diệp bạch trong chốc lát nửa nhóm không về được đâu la lan nâng đỡ cái chán bất đắc dĩ nói ta đây vẫn chờ đợi thẳng đến hắn trở về liệu y gợi kiên định nói rằng hành hành hành n g ư ơ i tinh l ự c tốt ta có thể không chịu được được la lan vừa nói một bên ngáp một cái ngươi cứ tiếp tục chờ ngươi bạch mã vương t ử a ta muốn trở về phòng ngủ ừ m đi thôi chờ la lan đi rồi liệu y g thì, thì tiếp tục chăm buồn chán nhịn ngồi ở đại sành chờ đấy bởi không tín hiệu cũng không cách nào dùng điện thoại di động chơi game bất quá cũng may trong quán trọ cũng không thiếu đồ ăn vặt bị nàng nhảy ra tới ăn cũng không coi là quá buồn chán lúc này hạ tuyết bưng một phòng khách địa từ lữ điếm hậu trù đi ra chứng kiến liệu y lỉa y l hơi kinh ngạc ngươi không có đi ngủ sao ừ m ta muốn các loại chờ Diệp bạch ca trở về hở hạ tuyết vừa uống rượu một bên ngồi xuống liều y lỉa y bên cạnh khả năng cũng là dành đến hoảng nàng hiếm có chút muốn b ắ t q u á i c ư nhiên quan tâm như vậy cái kia tiểu nam sinh xem ra quan hệ của các ngươi không chỉ là đồng học nha lẽ nào các ngươi là tình lữ nghe nói như thế liệu y lỉa y sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên ngay cả nói chuyện cũng có chút khẩn trương chiến chiến nguy nguy khẽ thắn nói không phải không phải tấm tắc vậy xem ra là tương tư đơn phương rồi hả hạ tuyết nhìn liệu y gợi ý nghề biểu tình rất nhanh đoán được trần tướng cười trêu kẹo nói ừ m thấy bị vạch trần liệu y gợi ý nghề cũng không phủ nhận xấu hổ gật đầu ha h a đừng thèm thùng cái tia tiểu gia hỏa đích sắc rất không giống với ngươi sẽ thích hắn cũng bình thường hạ tuyết xem liệu y gợi ý nghề đơn thuần như vậy dán dấp không khỏi bật cười nhìn không được trêu kẹo nói nếu như ta có thể tuổi trẻ mấy tuổi nói không chừng cũng sẽ truy hắn a không được nghe nói như thế liệu y ý n g h ĩ nguyên bản ngốc manh biểu tình trong nháy mắt biến đổi cực kỳ cảnh giác nhìn chằm chằm hạ tuyết còn xê dịch vị trí cố ý kéo ra giữa hai người khoảng cách khí thế h u n g hăng tựa như chỉ hộ thực con mèo nhỏ giống nhau bất quá lại không có chút nào dòa người thậm chí bởi vì dung nhan trị thêm được cái biểu tình này dưới liệu y ý thực sự thật là đáng yêu chọc cho hạ tuyết nhịn không được cùng thiếu được rồi được rồi đùa giỡn ta tốt xấu thân là huấn luyện viên không đến mức làm ra cùng học sinh đoạt đối tượng hành vi hạ tuyết danh manh nói rằng thực sự liệu y ý lại vẻ mặt hoài nghi c h ầ m giọng xác nhận nói ừm ân thằng đến hạ tuyết lần nữa gật đầu liệu y y y c mới chỉ có tản đi cả người lý huấn luyện viên ngươi thật là lúc này lại còn bắt ta làm trò cười liệu y y tỉnh táo lại phía sau cũng minh bạch rồi ý đồ của đối phương không khỏi phồng phồng gò má tức giận nói không phải mới vừa nhìn ngươi thần kinh căng hết cỡ sao cho nên mới giúp ngươi buông l ò n g một chút hạ tuyết núi bay cười giải thích quân đội chúng ta thì có một quy củ càng là trọng yếu thời điểm càng phải thả lỏng như vậy ngươi mới có thể làm ra tỉnh táo nhất phán đoán cũng sẽ không bởi vì không kiềm chế được nỗi nòng vậy cũng không cho phép cầm diệp bạch ca nói đùa l i ê u ý thì ý ý q u ẹ t tiểu môi nói lầm bầm nhưng từ khoe môi biên độ có thể nhìn ra trải qua hạ tuyết một phen trêu ghẹo thật sự của nàng buông l ò n g không ít ha ha hành hành hành về sau sẽ không hạ tuyết liên tục gật đầu vừa nói vừa chuẩn bị uống một hấp đĩa nhưng vào lúc này cửa thang lầu đột nhiên truyền đến gấp tiếng bước chân của nghe được thanh âm nguyên bản còn hi hi ha, ha hạ tuyết nhãn thần trong nháy mắt biến đổi một lần nữa nghiêm túc lớn tiếng hỏi gấp gáp như vậy là đã xảy ra chuyện gì giáo huấn luyện viên chạy tới chính là trên lầu phụ trách giám thị tân sinh hắn một bên thở hồn hẹn một bên cố nén run rẩy âm thanh quát t ầ m lên có một con không rõ sinh vật đang theo chúng ta nhà này lầu chạy tới chương 40. n mươi người nói cái gì nghe nói như thế hai nàng thần tình nhất thời biến đổi hạ tuyết dẫn đầu khôi phục lánh tĩnh liền vội vàng hỏi không rõ sinh vật dài bộ dáng gì nữa nó nó dài cùng điêu đ ưng ơ một dạng đầu lại sinh một đôi sừng dài thân thể lại như cùng xài cầu một dạng nhỏ gầy lại mau lẹ không gì sánh được truyền lệnh tân sinh càng là hồi ức trong ánh mắt sợ hãi lại càng cường liệt nói xong lời cuối cùng hắn thậm chí bị dọa đến liền thở mạnh cũng không dám sợ hãi nói rằng hơn nữa nó còn có thể vừa chạy một bên phát sinh đứa bé sơ sinh để tiếng tê ờ ta có thể chưa từng thấy qua sinh vật như vậy hài nhi để tiếng tê ờ hạ tuyết nhũ nhũ mày lại vẻ mặt ngưng trọng băng vào điểm ấy đều đủ để chứng minh bên ngoài quỷ dị chỗ nghĩ vậy hạ tuyết vội vã phân phó nói mau đưa mọi người đều tê ờ là truyền lệnh tân sinh gật đầu liền kêu to chạy đi thông báo những người khác hạ tuyết thì là xoay người đi về phía đại môn lữ đ i ế m huấn luyện viên người đi đâu liệu y gợi ý n h ề thấy thế không hiểu hỏi còn phải hỏi sao đương nhiên là đi ngăn cản quái vật kia hạ tuyết trịnh trọng nói ra ngươi cũng mau đi chuẩn bị sau đó chạy lên lầu tận lực kéo dài thời gian a nhưng là huấn luyện viên chúng ta liên tục gặp gặp là cái gì cũng không biết làm sao ngăn cản liệu y gợi ý n h ề gấp gáp hỏi đương nhiên là dựa vào cái này hạ tuyết lật bàn tay một cái từ miệng trong túi lấy ra hai thanh súng lục cười duyên nói ta cũng không tin quái vật kia lại tạ hồ có thể chịu đựng ta hai cờ lê đạn nếu như vậy ta đây cũng đi liệu y thủy y hải bóng nói rằng vì sao hạ tuyết không hiểu hỏi nếu là mọi người cùng nhau trách nhiệm tại sao có thể làm cho huấn luyện viên người một người g á n h liệu y thủy y kiên định nói ra hơn nữa ta đã nói rồi muốn tại bực này diệp bạch ca ca trở về hồ đồ hiện tại cũng không phải là d ở tính trẻ con thời điểm hạ tuyết mày liễu chặc u vừa định nói thêm gì nữa ố ba đột nhiên một tiếng tiếng trẻ sơ sinh khóc vang lên lệnh hai người thần tình nhất thời chấn động liền vội vàng xoay người nhìn lại thình thịch một giây kế tiếp kèm theo kịch liệt tiếng đánh toàn bộ lữ điếm đều là run lên trong lúc nhất thời bụi mù nổi lên m ộ n phía dùng để ngăn cản cửa tấm văn gỗ càng là trực tiếp vỡ vụn mấy khối người này lực lượng cũng quá phản loài người chứ hạ tuyết sắc mặt nhất thời trầm xuống hiển nhiên cái này còn chưa thấy mặt quái vật so với nàng trong tưởng tượng còn khó dây dưa hơn riêng là phần này rung động quán trọ lực lượng cũng đủ để bằng được mười chiếc xe hàng lớn xem ra chính là tấm văn gỗ Căn bản không ngăn cản được ngăn bản không n g ư liệu này. Hạ y tay lưu n sòng h ờ n g l i ý thì thần tình nhất thời căng thẳng còn không đợi nhiều lời là cái gì thình thịch nơi cửa chính lần nữa truyền đến một tiếng trầm đục liền như cùng công thành truy h oanh kích một dạng rốt cục mục chế đại môn cũng nữa khó có thể chịu đựng triệt để nát bấy ra kèm theo bay ra vụ gỗ hai nàng lần đầu tiên gặp được quái vật chân dung nhìn n ú i phương xấu xí giữ tận thân thể hai nàng thần sắc đều không khỏi biến đổi xúc tiểu trong con ngươi chiếu rọi ra kinh sợ chương bốn mươi mốt cùng lúc đó lạc phượng sơn đỉnh núi diệp bạch một cái thuần thân đến nơi này rất nhanh hắn liền cảm thấy không khí chung quanh c h u n g tràn ngập kinh người yêu khí cái lượng này cấp yêu khí không chút khách khi nói đều đủ để hụ chết phổ thông nhân loại liền đê ra yêu thú tại bực này khí tức phía dưới sợ rằng cũng không dám tấp được nửa bước nhưng đối với diệp bạch mà nói lại không có ảnh hưởng chút nào ngược lại là một khắc điểm đưa tới sự chú ý của hắn diệp bạch chỉ là hơi chút đi hai bước liền cảm thấy chung quanh thời không có bị bóp méo dấu hiệu ẩn chứa trong đó khủng bố đại đạo lực lượng lại làm cho cả đỉnh núi trăm mét vẽ ra mấy trăm cái thời không đứt gây địa tầng nếu như một dạng sinh linh chớ vào trong đó chỉ là những thứ này giao thoa thời không đứt gây địa tầng đều đủ để đem xé thành nắp ấy có thể diệp bạch trên mặt vẫn không có chút nào vẻ sợ hãi thậm chí lười động tác trực tiếp một chân bước vào trong đó thình thịch một giây kế tiếp dường như xuân lôi nổ vang đại đạo lực lượng dường như kiếm khí một dạng trực tiếp đem mấy trăm cái thời không đứt gãy địa tầng đồng thời xé thành n á t b ấy thùng thùng lại là mấy trận ấm vang sở h ư u thời không kết giới vỡ vụn sau đó một đạo thân ảnh khổng lồ rốt cục tại trong hư không hiện thân nó sinh mặt người dài thân rắn cả người trường mãn đỏ ngầu long lân làm người khác chú ý nhất vẫn là hai mắt của nó phảng phất hai khoả to lớn thái dương trói mắt không gì sánh được kim quan g s á n g lạn ẩn chứa trong đó vô tận tiên thiên đại đạo i đ ạ không nên dư thừa động tác chỉ là khẽ trương khẽ hợp là được lệnh nhật nguyện điên Đảo, ngày đêm xoay khí tức mạnh đồng dạng kinh người chỉ là bậc hơi là được ngưng khắp nơi thiên băng xương chỉ là hơi thở là được biến hóa trước lửa luyện ngục lực lượng kinh khủng hoàn toàn giải thích cái gì gọi là nhật nguyện thần phục ám chỉ cứu u nhìn đến d ị c b ạ c h không cần tốn nhiều sức tản đi chính mình c á i giới vị này khiếp sợ vạn cổ vương giả đương nhiên khó nhịn tức giận nhất thời ngửa mặt lên trời gào thét nói hạ đẳng sinh linh chẳng cần biết ngươi là ai dám trêu chọc đến bản tôn trên đầu chỉ có một con đường chết là sao chúc cứu u mấy ước năm không thấy không nghĩ tới ngươi lá gan lớn thêm không ít nghe được đối phương gào thét diệp bạch thần tình như trước bình tĩnh hài hước cười nói không sai đối phương chính là trong truyền thuyết trưởng quản nhật nguyệt thần thú trúc long từ khi nào bắt đầu được gọi là tối cường c h i long sở hữu trưởng không thời gian chi được nó thậm chí một lần thôn vệ đại đạo dựa vào một thú thân sửa thiên thần c h i vị chỉ bất quá cuối cùng bởi vì diệp bạch xuất thủ can thiệp trái đất phong ấn thế gian sở hữu siêu phàm sinh vật nó mới chỉ có kém bước cuối cùng này về tình về lý t h ù mới hận cũ trúc long đều lý nên phẫn hận dịch bạch thế nhưng nguyên bản còn cao cao tại thượng mắt không người khác trúc long nghe được diệp bạch thanh â m phía sau khổng lồ long khu cư nhiên run lên bần bật thậm chí ngay cả ẩ n chứa đại đạo nhãn thần cũng không dám tái ngưng nhìn kỹ diệp bạch vội vội vàng vàng rời ra làm xong những thứ này nhớ tới chính mình phía trước nói trúc long mới chỉ có run lẩy bẩy mở miệng nói bản tôn không đúng tiểu trúc không có cảm giác được khí thức không biết là phụ thần đại nhân hàn g lâm mới dám như vậy mê sảng cũng xin phụ thần đại nhân tha mạng thả tiểu trúc một con n g a luôn luôn cao cao tại thượng trúc long nhớ tới qua lại đủ loại vội vắt ự xưng tiểu trúc tv giám、dốc. đầy đủ làm cho sở hữu biết rõ bên ngoài vĩ đại truyền thuyết sinh linh há h ố p mồm bất quá cũng không còn biện pháp dù sao nó tuy là đã sống vạn cổ tuyến nguyện vẫn còn không muốn vội vã muốn chết cái này kinh sợ nên nhận thức vẫn phải là nhận thức ca nếu không người trước mắt này cũng sẽ không g i ả n g đạo lý muốn làm thịt lời của nó nói không chừng sau ba phút liền nấu nước chảo nóng ân nguyên liệu nấu ăn đương nhiên là nó nha việc này cũng không chỉ trách ngươi dù sao vì phòng ngửa viên tinh cầu này bị ta linh lực chấn vỡ ta phong tỏa tự thân tiếp cận chín thành lực lượng còn che giấu khí t ư c ngươi không nhận ra cũng bình thường diệp bạch đ ú i v a i một điểm không thèm để ý ngược lại là trúc long nghe xong không khỏi kích động khổng lồ long vĩ không ngừng huy động k h u ấ y chu vi mây m ù b ố c lên giống con sống sót sau hai nạn chó nhận giống nhau hoàn toàn đã quên tôn nghiêm cái này việc sự tình tạ ơn phụ thần nhân tử thà tiểu trúc một mạng lớn như thế ân tiểu trúc sau này ổn thỏa liệu mình hoàn lại trúc long mới lời thề son sắt nói xong ai biết diệp bạch liền nói tiếp không cần ngày khác hiện tại sẽ trả ngay ừ nghe nói như thế t r ú long nhất thời ngây ngẩn cả người t r ư chúc ụ thân đại nhân, xin hỏi nói thế t nhân, hỏi xin nói đại có là, là gì? r long thành khẩn nói các người đám này dị thú sở dĩ sẽ tụ tập ở đất này là bởi vì linh khí hội tụ nguyên nhân chứ diệp bạch hơi meo lại đôi mắt cũng không còn nhiều bán tiệm ăn khai môn kiến sơn hỏi không hổ là phụ thần đại nhân liếc mắt một cái thấy ngay nơi này bất phàm chúc long gật đầu khẳng định nói Ta và đồng lại y thời ú nơi này linh khí lại còn đang trình lên phòng xu thế như tiếp qua chút thời gian có thể có thể vượt lên trước thái cổ thời kỳ những cái này chưa thiên thánh địa cho nên ta mới có thể chiếm giữ nơi này muốn mượn cơ duyên này t r ọ n đăng tần vị chờ trúc long giải thích xong diệp bạch nhiều hứng thú liếc nhìn đất đai dưới chân khe cười nói có ý tứ thoại âm rơi xuống diệp bạch trong mắt đột nhiên sáng lên một tia kim quang không tính là trói mắt lại làm cho một bên trúc long sắc mặt thình lình biến đổi khổng lồ long khu đều dừng không ngừng run dày giống như là nhìn thấy cái gì sợ hãi vật sắt na phía sau nguyên bản đen nhánh màn trời đột nhiên hiện lên một đạo sấm xét nhưng tiếng sấm yên lặng phía sau bốn phía v ừ a tựa hồ không có phát sinh biến hóa gì có thể trúc long cũng hiểu được không phải là không có phát sinh biến hóa mà là biến h ó a quá lớn làm cho hạ đẳng sinh linh liền cảm giác được quyền lợi cũng không có giống như là con kiến không thể lý giải thiên địa tồn tại giống nhau loại này vượt qua thời không lực lượng cho dù là nó cũng chỉ có thể miễn cưỡng r ì n h mảy may bất quá chỉ là điểm ấy mảy may cũng đủ để cho nó sinh lòng chấn động lương lạnh cả người nó có thể mơ hồ cảm giác được giữa cả thiên địa ẩn nút đại đạo đều ở đây diệp bạch hai tròng mắt tùy ý nhét lên, lên dưới xảy ra biến động với trái đất ở ngoài tạo thành một cái cự đại con người trong nháy mắt đem thế gian vạn vật thu hết vào mắt cũng xem thấu cái tòa này lạc phượng sơn bản chất nhưng rất nhanh diệp bạch lại thu hồi phần lực lượng này bởi vì vẹn vẹn qua mấy hắn liền cảm thấy trái đất không gian chung quanh bắt đầu xuất hiện vết rách nếu như hắn ở phóng liên tục lực lượng sợ rằng toàn bộ vũ trụ không gian đều sẽ sụp đổ cũng may trong mấy giây hắn cũng tìm tới chính mình câu trả lời mong muốn Qua ra thế chút tò Bạch hiếm hương phấn Diệp Cười nói ra, cái có thân là tồn tại đến nay không số không nhiều thái cổ sinh linh nó biết đến tự nhiên muốn so với phổ thông sinh linh nhiều hơn chút tỷ như dương nhãn truyền thuyết nó tuy là chưa có xem qua nhưng cũng nghe qua minh bạch bên ngoài hy hữu cùng chỗ kinh khủng hàng vạn hàng nghìn vũ trụ ước vạn tinh thần có thể hình thành dương nhãn nơi lại có thể đếm được trên đầu ngón tay mà trong truyền thuyết từng cái dương nhãn thức tỉnh nơi đều sẽ dần dần trưởng thành thẳng đến cuối cùng hội tụ xung quanh số lượng cái tinh hệ trí dương chi khí nếu là có may mắn ở trong đó ngộ đạo tiến độ tu luyện đâu chỉ gấp trăm lần trúc long mặc dù trước đó cảm nhận được cái tòa này là phượng sơn bất p h ẳ m lại không nghĩ rằng lại sẽ là loại này chuyển thuyết nơi nghĩ vậy trúc long không phải cấm linh quang loại lên trong lòng đánh lên cái tính toán nhỏ nhặt một bên diệp bạch nhưng không nghĩ nhiều lắm hắn chỉ cảm thấy thú vị phải biết rằng trước đó không lâu hắn mới chỉ có xác định hoàng giang đại học là âm nhãn sở tại không nghĩ tới hôm nay dương nhãn cũng thất tình hơn nữa khoảng cách gần như vậy xem ra trải qua vạn cổ địa cầu linh luận triệt để bạo phát bây giờ âm dương mắt trận sát thành sợ rằng sau đó địa cầu linh khí khổng lồ Đem viễn siêu chương u v bốn mươi ba đang ở diệp bạch cùng chúc long nói chuyện với nhau chi tế khe núi trong khách sạn chiến đấu đã duy trì liên tục hồi lâu 333. kèm theo mấy tiếng súng vang lên hạ tuyết một lần bắn sạch hai thanh súng lục trong sở hữu viên đạn nhưng là những đạn này đánh rơi đến dị thú trên người lại giống như là đụng phải thép tấm vậy phát ra trận trận giòn vang căn bản không phá được phòng thậm chí ngay cả đối phương bước tiến đều không ngăn cản được mảy may đáng chết hạ tuyết không cam lòng c ắ n răng loại tình huống này từ chiến đấu bắt đầu đến bây giờ đã phát sinh vô số lần liền trong tay nàng còn thừa lại viên đạn đều sắp tiêu hao hết rồi như trước không có thể đối với đối phương tạo thành thương tổn ngược lại là nàng ở chiến đấu né tránh c h u n g tiêu hao nhiều lắm thể lực lúc này nàng đã có thể rõ ràng cảm giác được chính mình tứ chi có chút không còn chút sức lực nào người cai quái vật này hạ tuyết tiêu quát một tiếng lần nữa viết lắp đạn xong nhưng vừa muốn bắn thời điểm dị thú đột nhiên phát khởi s u n g phong tuy là thân thể khổng lồ nhưng tốc độ của nó lại không chậm chút nào giống như một chiếc xe thiết giáp phong tỏa ngăn cản cả lầu nói trực tiếp đánh về phía hạ tuyết huấn luyện viên cẩn thận một bên liều ý ý n g thấy thế vội vã kêu sợ hãi nhắc nhở hạ tuyết phản ứng qua đây đồng tử nhất thời cò dùt lại vừa lật lăn về phía một bên tránh đi một bên giơ tay lên trong thương trải qua nhiều lần như vậy thăm dò xa kích nàng phát hiện ra của đối phương thực sự quá dày thực nếu như cứng rắn mới lời nói lấy tay thương viên đạn tuyệt đối khó có thể đánh xuyên qua nhưng may mắn cũng không phải toàn bộ không yếu điểm ở dị thú tiếp cận đến trước mặt thời điểm hạ tuyết nòng súng đột nhiên nhắm ngay ánh mắt của đối phương thình thịch kèm theo ngọn lửa phun trào một hồi tiên huyết nổ tung mà ra viên đạn trực tiếp đi qua ánh mắt bắn vào dị thú trong cơ thể a khoảng cách gần như thế ngươi quái vật này quả nhiên phản ứng không tới hạ tuyết thấy thế may mắn cười nàng lấy thân làm ngồi vì chính là có thể một thương sỏ xuyên qua dị thú đầu lâu kết quả phi thường thuận lợi nhưng kế tiếp lại ngoài dự liệu của nàng Ô hoa hoa hoa hoa chỉ thấy dị thú bị đau ngửa mặt lên trời phát sinh đứa bé sơ sinh bi thương khóc tiếng nhưng cũng không hơn hạ tuyết công kích cũng không có thể mang đi tính mạng của nó ngược lại thì hạ tuyết chính mình trong nháy mắt lâm vào nguy cơ bên trong ghê thởm thậm chí ngay cả đầu thụ thương cũng sẽ không chết sao hạ tuyết sắc mặt nhất thời t r ắ n n h u n vội vang phía dưới đã nghĩ hướng một bên tránh đi nhưng ở lúc này to lớn tiếng trẻ sơ sinh khóc truyền vào trong thai của nàng trong khoảng cách gần nàng chỉ cảm thấy chính mình đại não phảng phất bị ngân châm đâm vào truyền đến to lớn cảm giác đau đớn a một giây kế tiếp khó có thể chống cự cảm giác hôn mê truyền đến kèm theo đau nhức hạ tuyết trực tiếp hôn mê đi mà ở vào thời điểm này hôn mê không thể nghi ngờ bằng bị kêu án tử hình quả nhiên giữ tận dị thú ở chậm quá đau đớn sau đó lần nữa nhìn về phía hạ tuyết còn sót lại độc nhãn bên trong tràn đầy phất hận liệu y y không chút nghi ngờ thật sự nếu không ngăn cản đối phương nhất định sẽ đem hạ tuyết xé thành mảnh nhỏ sau đó từng khối từng khối nuốt xuống phía dưới bình tức lựa giận của mình dừng tay q u á i vật nghĩ vậy liệu y y y lại vội vã nhằm phía hạ tuyết nghĩ tại đối phương động thủ phía trước cứu đi hạ tuyết đáng tiếc lúc này đã trễ dị thu cùng hạ tuyết giữa khoảng cách thực sự quá gần gần đến nó nâng lên móng vuốt chỉ tái cần một giây cũng đủ để đem hạ tuyết xé thành nắp ấy mà hết thẻ này liệu y y hiển nhiên không kịp ngăn cản nhưng ở lúc này một tiếng tiêu uống đột nhiên vang lên ly tự đại viêm đạn thình thịch một giây kế tiếp một đoàn to lớn hỏa cầu đột nhiên xuất hiện trong nháy mắt đem dị thú đập bay ra ngoài cái này vượt qua tưởng tượng một màn làm cho liều y lưỡi li lìa đồng tử nhất thời co r d t lại s ư n g s ở ngay tại chỗ chuyện gì xảy ra sau khi tính hụt lại liều y lưỡi lìa nhịn không được phát sinh nghi vấn một bên v i ế t đầu hướng hỏa cầu bay tới phương hướng nhìn lại chỉ thấy một gã tướng mạo tiền mỹ khí chất cao nhãn ữ hải từ ngoài phòng độ bước mà đến ngón tay còn chưa hoàn toàn tản đi hòa diễm tuyên k ỳ vừa rồi cái viên này hỏa cầu là nàng bởi vì ngươi ngươi là ai liệu y y y hay chấn động nhịn không được mở miệng hỏi g i a c á t thế gia nữ hài nghe tiếng tiêu căng ngầm đầu l ạ n h giọng hồi đáp g i a c á t thiên nhiên chương bốn mươi bốn ra c á t thiên nhiên nghe được đối phương tự giới thiệu liệu y y trong lòng có vô số nghi hoặc vừa định mở miệng hỏi ngoài cửa lại truyền tới mấy loạt tiếng bước chân yên nhiên không có sao chứ g i a c á t tôn mang theo mấy người từ ngoài phòng chạy tới thần tình ngưng trọng hỏi ừng đuổi kịp g i a cắt tiên nhiên chỉ chỉ trên mặt đất hôn mê hạ tuyết vừa nhìn về phía trên vách tường c á i h ố bất quá cái này đại gia hỏa dường như không có giải quyết dễ dàng như vậy rơi lời con chưa dứt bị hỏa cầu nổ tan lỗ tường t r ù n g lại lần nữa truyền đến tiếng trẻ sơ sinh khóc nga ô ô ô ô âu kèm theo tiếng vang quỷ dị dị thú đ ỗ n g nhiên từ trong động lao ra bén nhọn như lợi kiếm vậy ưng ngôi một mạch cắm g i a c á t tiên nhiên trái tim x u ấ t sinh g i a cắt tôn thay thế sắc mặt nhất thời trầm xuống trên người linh lực đống bạo phát khảm tự thủy bột một cây to lớn cột nước trong nháy mắt phun trào mà ra đem dị thú thôn vệ vào trong đó gắt gao chói b u ộ c chặt ngay sau đó g i a c á t tôn hai tay trợ n chắp tay trước ngực lần nữa gầm nhẹ nói khảm tự băng phong lăng giang giác nhất thanh thúy hưởng qua đi cột nước trực tiếp hóa thành băng tinh đem dị thú vì hoàn toàn đông lại ở trong đó mặc cho nó lực lượng lại lớn đều không thể nhúc nhích chút nào đám người t h ấ y thế cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm có thể g i a c á t tôn biểu tình lại không có chút nào thả lỏng ngược lại khiến trách yên nhiên với ngươi nói bao nhiêu lần thời điểm chiến đấu chuyên tâm một điểm nếu không bị đánh lén thêm vào nhưng là tính mệnh nào có ta vừa rồi cũng không phân tâm coi như ra ra ngươi không ra tay ta cũng có thể phản ứng qua đây g i a c á t tiên nhiên hết lên m ô i không phục nói rằng thoại âm rơi xuống lại nghĩ tới điều gì mở miệng hỏi nói đây rốt cuộc là cái gì dị thú dĩ nhiên có thể phát sinh đứa bé sơ sinh để tiếng tê ơ xem nó tướng mạo còn có vượt xa bình thường năng lực khôi phục chắc là sơn hải kinh trung ghi lại cổ điêu g i a c á t tôn trầm giọng giải thích sinh điêu môi lại dài sứ hiệu là một t í c h thực nhân xúc sinh hay n h loại này thích thực nhân x u ấ t sinh chúng ta dọc theo con đường này có thể đụng với không ít nhắc tới điểm ấy ra các thiên nhiên trên mặt hơi khó coi liệu y ý vì lúc này cũng phát giác có cái gì không đúng vào nhà tổng cộng sáu người mỗi người y phục trên người đều có chỗ tổn hại vết tích giống như là bị nhọn móng vuốt sở phá vỡ đội ngũ người cuối cùng trên người bắp đ u ổ i bộ phận càng là d i ệ n ra tiên huyết nghiễm nhiên một bộ trọng thương ráng dấp các ngươi nói là ý gì sơn hải kinh trong yêu thú dọc theo đường đi đụng với không ít liệu y ý v nhịn không được hỏi nói bậy chứ lẽ nào trên núi này tất cả đều là loại quái vật này chúc mừng ngươi đã đoán đúng g i a các tiên nhiên không để ý liệu y ý thì ý hiểu chấn động chỉ là nhàn nhạt, nhạt hồi đáp đội ngũ chúng ta một nhóm nguyên bản lại mười ba người nhưng đến cái này cần trên đường đã có bảy bị ăn sạch cho nên nếu không muốn chết ta khuyên ngươi vẫn là trốn mau a lời này vừa nói ra liệu y ý, thì ý thì trong h ì t lòng lại là run lên phải biết rằng g i a các tiên nhiên đám người thực lực nàng vừa rồi nhưng là thấy được đối nàng mà nói nói là siêu nhân đều nửa điểm không quá đáng nhưng ở hai người này thủ hộ dưới trong đội ngũ lại vẫn chết hơn p h ầ n nửa người cái này trong núi yêu thú đến cùng được c ư ờ n g đại bao nhiêu nghĩ vậy liệu y y còn muốn hỏi lại nhưng da c á t thiên nhiên nhưng không nghĩ lại đáp không nhịn được nói ra tiện tay cứu ngươi một m ạ n g được đừng hỏi nhiều như vậy ngược lại lấy lực lượng của ngươi cũng không giúp được một tay da c á t thiên nhiên nói vừa chỉ chỉ trên đất hạ tuyết nói tiếp cùng với ở nơi này đờ ra không bằng nhanh lên một chút tiễn nàng đi băng bó vết thương nếu không ngươi bằng hữu này cần phải mất máu quá nhiều chết nghe nói như thế liệu y y y c mới chỉ có chú ý tới mới vừa trong tranh đấu một khối gai đã phá vỡ hạ tuyết lưng lúc này đang không ngừng phun đầy tiên huyết liền hạ tuyết sắp mặt cũng trở nên dần dần thương bạch khởi tới liệu y gợi cho dù trong lòng còn có rất nhiều nghi hoặc nhưng thấy đến cái này màn cũng không dám chỉ h o a n nữa ân cứu mạng đa tạ các vị nếu có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi liệu y thì nói i gợi cảm trên ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý t ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý h ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ra ra ngươi xác định nơi này là duy nhất sinh môn tiên nhiên ta biết ngươi nghi ngờ trong lòng nhưng ngươi hẳn là rõ ràng chúng ta ra cắt ra bói treo chỉ có không tính ra còn từ không có tính sai quá ra cắt tôn trầm giọng hồi đáp ra ra vậy trong này đến cùng có bảo bối gì có thể phá cái này cục diện bế tắc ra cắt tiên nhiên cắn răng nhìn về phía ngoài cửa ta có thể cảm giác được có càng ngày càng nhiều yêu thú hướng nơi đây tụ tập tới rồi không biết đối với cái này điểm ra cắt tôn cũng cực kỳ mê man bởi vì tiến nhập quán trọ trước tiên hắn liền triển khai linh lực thử do xét trong h do k á chương sạn tại. không bảo vật, hoặc là một vị cao nhân tồn n có Hoặc cao hay h bảo vật. vị một là n g kết k quả lại h manh bốn mươi lăm từ thủ gia cắt là, là tôn lắc đầu trầm giọng hồi đáp coi như từ nơi này chạy đi tử vong cũng bất quá là chuyện sớm hay muộn cùng với như vậy còn không bằng liều chết đánh một trận theo chân chúng nó đánh cuộc một lần đủ rồi ta không muốn lại nghe các ngươi nghe nói như thế trong đoàn đội còn sống sót trương đại xỏa đ ỗ n g nhiên bạo phát nói ngay từ đầu chính là đẻ lão nhân chỉ thị của ngươi chúng ta mới có thể nghĩ đến nơi này vì vậy dọc theo đường đi trực tiếp chết bảy người kết quả ngược lại tốt tốt không dễ dàng đến nơi đây ngươi theo ta nói không biết không rõ ràng ngươi là đang đùa lão tử sao trương đại xỏa điên cuồng g ầ m h ế t lên cả đêm từng trải nhiều như vậy tinh thần của hắn sớm đã tiếp cận tan vỡ lúc này hắn thầm nghĩ nhanh lên một chút trốn chạy trốn tới một cái địa phương an toàn đi một bên lý lỗi cũng nghĩ như vậy lên tiếng phụ hòa nói nói không sai muốn cược chính các n g ư ơ i đ ổ chúng ta những người bình thường này nhưng không cách nào cùng các n g ư ơ i chơi hơn nữa gia cắt gia tộc chúng ta cũng chỉ là nghe nói thầy tướng số đến cùng có đúng hay không còn không có phổ đâu ta cũng không muốn bị các n g ư ơ i đám này thần côn lừa dối đi tới liều mạ n g các n g ư ơ i nói cái gì nghe được những lời này gia cắt thiên nhiên nhất thời trong cơn giận dữ đôi bàn tay trắng như phấn c ầ m g gắt gao h ậ n không thể xuất thủ giáo hơn trước mặt bà cái ngu xuẩn lại bị gia cắt tôn cho ngăn trở được rồi thiên nhiên không cần thiết theo chân bọn họ tranh luận cái gì. g i a cát tôn lắc đầu nói. g i a g i a g i a cát tiên nhiên nghe tiếng nhất thời vẻ mặt không cam lòng. g i a cát tôn cũng rất bình tĩnh nhìn về phía ba người nói ra. các ngươi đã không muốn thủ vậy thì đi đi chúc các ngươi may mắn. hai anh không cần ngươi nói chúng ta cũng phải làm như vậy. lý lỗi lạnh rên một tiếng liền quay đầu lại hô. mập m ạ n đội trưởng đi thôi chúng ta đi phòng trong đi dạo thuận tiện lấy chút chịu chút lại nghĩ biện pháp từ cửa sau chạy ra. chờ ba người đi rồi g i a c á t tôn nhìn về phía gần lưu lại một người hỏi dương tiên sinh ngươi không đi sao hay là thôi đi ta cũng không bọn họ ngu như vậy thân là đặc trùng binh vương dương trấn lôi rõ ràng tỉnh táo nhiều khẽ cười hồi đáp hơn nữa ta lần này tới mục đích chính là vì hộ tống hai vị an toàn nhiệm vụ không thể hoàn thành thân là long quốc quân nhân ta làm sao có thể chạy trốn quân nhân ha h a dương tiên sinh không phải đã giải ngũ sao g i a c á t tôn ôn h ò a cười cười hỏi coi như giải ngũ trong lòng ta cũng vĩnh viễn là lòng quốc quân nhân dương trấn lôi không chút do dự hồi đáp ha <haha>, ha dương tiên sinh nói đúng là lão hủ đ ư ờ n g đột g i a c á t tôn kính nể cười nói lúc này một bên g i a c á t tiên nhiên vẫn là vẻ mặt khó chịu buồn bực nói ra ra ra tại sao không để cho ta giáo hơn dưới ba tên khốn kiếp kia chúng ta thật vất vả hộ tống bọn họ đến cái này bọn họ không cảm kích coi như lại còn trả đũa thực sự là quá vô s ỉ tiên nhiên cái này sẽ là của ngươi nhược điểm quá dễ dàng hành động theo cảm tình g i a c á t tôn kiên nhẫn giải thích ngươi suy nghĩ một chút coi như dạy dỗ bọn họ thì có thể làm gì bất quá là lãng phí sức lực mà thôi chúng ta kế tiếp nhưng là phải đối mặt một hồi ngạch chiến dù cho chút nào linh lực tổn thất đều có thể dẫn đến cái chết dưới loại tình huống này cần gì phải đi phản ứng đến hắn n h ó m đâu hơn nữa chỉ cần bọn họ sống dù cho không muốn cùng chúng ta cùng nhau phòng thủ cũng có thể vì chúng ta chia sẻ yêu thú chú ý lực như vậy là đủ rồi nói đến đây da cắt tôn bỗng n h e o lại cặp mắt bùng ầ u thắt ngón tay nói tiếp hơn nữa ở tại bọn hắn lúc đi ta là bọn họ thuận tiện tính một quẻ ngoại trừ cái kia mập mạp bên ngoài đều là hạ cát chương bốn mươi sáu cùng lúc đó liệu y ý thì ở bên này mới lỡ hạ tuyết đi tới lầu hai liệu y y y y liền trước mặt đụng phải một đám đồng học cầm đầu la lan chứng kiến hạ tuyết vết thương trên người vội vã mở miệng hỏi y y y y đến cùng chuyện gì xảy ra hạ tuyết huấn luyện viên đây là thế nào tình huống cực kỳ phức tạp cụ thể hiện tại không kịp nói liệu y y y y y thần tình ngưng trọng chấm giọng nói nói chung la lan ngươi trước mang mọi người hướng tầng cao nhất tránh đi chỉ có nơi đó an toàn một ít y y y y y y y nghe nói như thế la lan có chút bận tâm hỏi vậy còn ngươi ta phải tiến hạ tuyết huấn luyện viên đi xem đi phòng cứu thương băng bó kỹ vết thương phía sau ta sẽ đi tìm các ngươi có thể là trải qua một xia di kích thích l i ề u y i y i quen lúc này ngược lại tỉnh táo lại cẩn thận tỉ mỉ chỉ huy nói vậy được rồi la lan thấy hạ tuyết vết thương trên người cũng biết bây giờ không phải là thời điểm do dự liền không nói gì thêm nữa nhìn về phía các vị đã hoảng hồn các học sinh trầm giọng quát lên các vị đại sảnh gặp nguy hiểm trước đi với ta trên lầu tránh một cái nói xong la lan lại nhìn nhắn l i ề u y i y y y y t r ỉ n h trọng nói ra y i y y i y y nhất định phải ta sẽ ở trên lầu chờ ngươi、ừ.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 l i ề u y, y y cuối cùng cũng yên tâm lại nhưng cũng không có buông lỏng nàng cũng không đã quên chân chính nguy cơ vẫn còn ở trên đường bây giờ có thể làm chính là tránh đi trên lầu đi được tới đâu hay tới đó nghĩ vậy l i ề u y y, y h a liền chuẩn bị trên lưng hạ tuyết đi lên lầu nhưng ở lúc này thương một tiếng dị hưởng bỗng nhiên chuyển đến thanh em gì l i ề u y y y y bị cả kinh nhất thời cả người run lên vô ý thức hỏi có người ở cái kia sao nhưng lại không có được đáp lại chỉ là dị hưởng vang lên lần nữa thương lúc này đây liệu y y cuối cùng cũng nghe rõ thanh â m là từ đ â u ra vô ý thức ngẩng đầu nhìn phía trung ương máy điều hòa không khí thông ống d ẫ n gió trong đường ống có cái gì liệu y y thì trừng trừng mắt lúc này nàng đột nhiên nghĩ đến cái gì đám người mới vừa vào lự điếm thời điểm lự điếm nơi cửa chính rõ ràng không hề hư hao nhưng nội bộ lại hỗn độn bất ham mọi người đều biến mất nghĩ vậy liệu y y trong lòng không khỏi tuân ra một cái kinh khủng dự cảm chẳng chẳng lẽ có y ê u thú tại chỗ có người chạy trốn phía trước đã đem bọn họ toàn bộ nuốt vào rồi hạ đồng thời bây giờ còn trốn ở căn này trong lưu điếm nói vậy à coi như như thế nào đi nữa nhanh cũng không khả năng một người đều trốn không thoát cửa chính chứ chắc là ta đoán sai rồi chứ liệu y gợi ý khi nỗ lực muốn phủ nhận phỏng đoán của mình trong đầu lại đi theo ma giống nhau không ngừng nhắc đến tình nàng đây hết thể đều là thật đang ở nàng quấn quýt nên làm cái gì bây giờ thời điểm đột nhiên liệu y gợi ý khi cảm thấy mình lương hiện lên một đạo hàn ý giống như là bị g i ã thu ánh mắt theo dõi giống nhau một cố bản năng cảm giác nguy cơ để cho nàng vô ý thức tránh hướng bên cạnh cơ hồ là đồng thời một đạo ngân mang xẹn qua nàng mới đứng vị trí xôn xao kèm theo giòn văn tiếng nàng lúc trước đứng sàn nhà cục gạch trực tiếp bị xé thành mấy đoạn một đạo dữ tợn đáng sợ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt của nàng bộ dáng giống như là xích báo lại sinh năm cái đôi u cùng một con độc giác vỗ lên còn có kinh người vớt sắt giống như từng thanh mải nhọn h o á t dao găm trình độ sắc bén chi đáng sợ chỉ là đứng liền lâm vào viên đá bên trong muốn nói khác yêu thú liệu y y khả năng còn không nhận thức nhưng một cái này nàng lại trùng hợp biết bởi vì mới vừa ở sáng sớm hôm nay n à n g còn chứng kiến đối phương tân văn sơn hải kinh dị thú tranh lấy vớt sắt chi phong mang cùng mau lạnh ư ngân điện một dạng tốc độ nghe danh làm cho l i ề u ý gợi ý thì càng phát ra xác định chính mình khi trước phỏng đoán bất quá bây giờ hiển nhiên không phải tính toán cái này thời điểm làm sao bây giờ ta nên làm cái gì bây giờ chạy sao vốn lấy tốc độ của ta thật có thể theo hắn trong tay chạy trốn sao hơn nữa hạ tuyết huấn luyện viên còn nằm bệnh giường bên trên l i ề u y ý thì tim đập l o ạ n nóng nảy điên cùng suy nghĩ có thể làm sao cũng nghĩ không ra ở như vậy dưới tình huống phải làm ra o m quyết định kỹ càng tranh không nhiều do dự đạp chân xuống liền chọn xông về liều y, -y, -y, -y, -y, y tốc độ nhanh chóng giống như một đạo tia chớp màu bạc bất quá trước mắt liên đã tới l i ề u y ý ý ý ở trước người nhưng đang ở nó gần chụp được vớt sắt thời điểm l i ề u y ý ý trên vai đột nhiên sáng lên một hồi kim quang n h ạ t nhạt tia sáng cũng không tính trói mắt thậm chí ngay cả sợ đến nhắm hai mắt lại l i ề u y ý ý ý ý ý bản thân đều không nhận thấy được. Nhưng ẩn chứa trong đó uy thế lại làm cho tranh vớt sắt trong nháy mắt đ ỉ n h trệ ở tại không trung Một giây kế tiếp, nó chỉ cảm mất. một mảnh tiếp, thấy hết thể thiên giây chung quanh đều biến mất. Chỉ còn lại kế nó quanh còn nó, còn có một mảnh nhỏ có có chỉ Chỉ đều xa lạ thiên địa. lạ mà có một đạo phảng phất như vũ trụ mê ngông n thân ảnh lại ở hư không bên trong mắt nhìn xuống nó trong ánh mắt có vô tận lạnh ạ t khinh miệt và khinh thường giống như là thần linh nhìn chăm chú vào con kiến hôi một dạng khiến nó không cầm được sợ hãi sợ cùng đạm chiến giống như một vạn cây ngân châm đâm vào trong trái tim của nó khiến nó sống không bằng chết rốt cục tranh tinh thần tại bực này thần u y chấn áp xuống triệt để h ỏ n g mất không cô kỵ nữa chính mình thân là yêu thú vương giả tự tôn một lòng chỉ muốn cầu chết trường bên trong nguyên bản vẫn lấy làm kiêu ngạo đủ để chém đức nham sơn vuốt sát cũng được hủy diệt công cụ của mình một k í c h đống nhiên đâm vào gót của mình ở giữa phức một giây kế tiếp tiên huyết phun trào mà ra cứ như vậy ở không người biết tình dưới tình huống thân là yêu vương tranh bị một đạo nhỏ bé không thể nói khí tức cướp đi tính mệnh chương bốn mươi bảy da r a trên lầu dường như có động tĩnh đại sành chỗ da c á t tiên nhiên nghe được trên lầu truyền tới dị hưởng nhất thời nhăn nhăn mày liễu cảnh giác nói ừ m ta cũng cảm thấy hơn nữa còn có một cổ cường đại yêu khí da cắt tôn sắc mặt đồng dạng ngưng trọng trầm giọng nói xem ra có yêu thú trước giờ lẹn vào cái tòa này lư l ế m nói như vậy nơi đây chẳng phải là đã không an toàn rồi hả g i a c á t tiên nhiên cắn răng nói g i a g i a cần ta đi tới nhìn một chút sao ha h a tiên nhiên là lo lắng người trong phòng sao g i a c á t tôn cười khổ hỏi cái nào nào có ta chỉ là không muốn chờ một hồi đối kháng bên ngoài đám kia x ú t sinh thời điểm trong chăn hốn đảng đánh lén g i a c á t tiên nhiên gõ má đỏ lên không thừa nhận nói rằng lại bị g i a c á t tôn cho đâm thủng cười nói ra tiên nhiên ngươi một mực đều như vậy dao nhỏ môi tảo p h ư t â m muốn đi hỗ trợ cứ việc nói thẳng làm gì giấu dếm da da nghe nói như thế g i a c á t thiên nhiên nhất thời ngạo kiểu phồng phồng gò má biểu thị bất mãn vừa định nói thêm gì nữa đột nhiên một bên dương trấn lôi cười khổ nói g i a c á t tiểu thư cực kỳ đáng tiếc chúng ta đã không có thời gian đi quản người khác cái gì đ á m kia xuất sinh đã vây quanh cửa tới dương trấn lôi thu hồi nhìn ban đêm ống nhỏm chỉ chỉ ngoài cửa lớn trầm giọng nói tổng cộng bao nhiêu con g i a c á t tôn nhãn thần ngưng c h ọ n g hỏi chỉ là nhóm đầu tiên thì có mười con dương trấn lôi cắn răng chật vật nói rằng nghe nói như thế gia cát tôn cùng gia cát tiên nhiên sắc mặt nhất thời trầm xuống số lượng này hiển nhiên so với hai người bọn họ trong tưởng tượng còn nhiều hơn hơn nữa đây vẫn chỉ là nhóm đầu tiên ai tiên nhiên chuẩn bị chiến đấu a gia cát tôn thở dài trịnh trọng phân p h ó nói nhưng phải nhớ kỹ nhất định phải bảo vệ tốt chính mình mặc kệ những người khác sẽ như thế nào tiên nhiên ngươi cũng được sống sót bởi vì dựa theo dự ngôn ngươi là cứu vớt toàn bộ đông phương hỗn loạn then chốt nếu như ngươi chết hết thầy đều làm mất đi ý nghĩa hiểu chưa biết rồi ra ra đến lúc này gia các thiên nhiên cũng thu hồi dĩ vang tính tỉnh trịnh trọng đáp ứng nói cơ hội là ba người chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu đồng thời đại môn lữ điếm bên ngoài liền truyền đến cự đại tiếng bước chân của vang đông đông đông một tiếng lại một tiếng giống như như sấm rền trầm trọng tuyên kỳ người tới cương đại cũng để cho ba người càng phát ra cảnh giác con xúc sinh chết tiệt phóng ngựa đến đây đi gia các thiên nhiên yến đặt chân xuống triển khai thuật sĩ kỳ môn cục liền ở trong khách sạn sóng lớn nổi lên bốn phía thời điểm tại phía sa lạc phượng sơn đỉnh diệm bạch cũng có phản ứng quay đầu n h phía h ì n n về p lưu điếm ơ g hướng. Xách, nhanh như vậy liền kích liền sao. vậy phát đi diệp bạch nhàn quên phiếm thời Phụ nhạt â n ngài bên Long lên tiếng phải đi hỏi. Diệp thấy thế, Một Ừm. Trúc h nhàn n gật đầu tiểu trúc cũng muốn cùng ngươi cùng nhau đi vào không biết phụ thần đại nhân có đồng ý hay không trúc long cung kính hỏi ngươi cũng muốn đi nghe nói như thế diệp bạch vẻ mặt cổ quái trên dưới liếc trúc long liếc mắt ngược lại là không sao cả chỉ là ngươi cái này thân hình cũng quá phiền phái chứ phải biết rằng t r ú c long cổ hữu trung sơn chi thần xưng hô cũng là bởi vì kỳ hình to lớn chừng một cái liên miên sơn mạch rộng liền bây giờ đối phương cũng không có hoàn toàn lộ thân hình ra chỉ là giữ lại thủ bộ phận ở bên ngoài một chỗ khác giấu với hư không bên trong nếu để cho đối phương hiện ra toàn thân sợ là so với toàn bộ lạc phượng sơn mạch cũng lớn miễn bàn nhiều phiền t o á i t r ú c long giống như là nghe ra diệp bạch trong giọng nói ghét bỏ liền vội vàng giải thích mời phụ thần đại nhân yên tâm tiểu trúc vạn cổ trong thời kỳ sớm đã lĩnh mộ hóa hình chi thuật có thể tùy ý k h ô n g chế tự thân hình thể cao thấp như vậy a vậy được a người n g h ị theo tới liền cùng tới ngược lại cũng không phải đại sự gì diệp bạch núi v a i cũng không để ý xoay người đi xuống chân núi t r ú c long thấy diệp bạch đồng ý nhãn thần nhất thời sáng lên hiện lên thần sắc mừng rỡ rất nhanh thân thể của nó liền sáng lên ánh sáng nhạt không đến mấy khổng lồ lòng khu liền lui tới hơn m ộ mươi m cao thấp sau đó hấp ta hấp tấp đi theo diệp bạch chương bốn mươi tám ly tự bạo viêm không tự nham xả thình thịch thình thịch kèm theo hai cái thuật pháp o a n kích một con dị thú thân thể nổ bể ra tới bỏ ra đầy đất tiên huyết cùng đống hỗn độn nhưng nhìn đây hết thảy i a c á t tôn cùng g i a c á t thiên nhiên lại không có chút nào ung dung đáng nói bởi vì rất nhanh lại có mấy chỉ dị thú từ âm ảnh chỗ trôi ra dương n anh múa vớt phong tỏa hai người đường lui ghê thởm i a c á t thiên nhiên không khỏi thần sắc châm xuống lần nữa giơ tay lên phát sinh mấy đạo t h u ậ t thức bước lui đánh lén dị thú nhưng cùng lúc trong mắt nàng cũng không bị khống chế hiện lên vẻ vải bởi vì đây đã là nhóm thứ ba xâm phạm dị thú tuy là những thứ này dị thú thực lực cũng không tính là mạnh mẽ nhưng số lượng thực sự nhiều lắm chỉ là chết ở nàng và da cắt tôn trong tay cũng đã có hơn m ộ ư ơ i con có thể coi là là như thế này vây công lữ điếm yêu thú số lượng hay là tìm không thấy giảm thiểu thậm chí càng ngày càng nhiều mà lực lượng của bọn họ đã bắt đầu suy kiệt thân là người bình thường dương chân lôi càng là thân chịu trọng thương trên sống lưng ba cái sâu đủ thấy xương vết trào thình lình bắt mắt tiếp tục như vậy nữa ba người không thể nghi ngờ chỉ có một con đường chết nghĩ vậy da c á t thiên nhiên không khỏi có chút tuyệt vọng dưới loại tình huống này nàng đừng nói thủ h ậ người khác chỉ là liền dựa theo ra các tôn phân phó tự bảo vệ mình đều làm không được đến cũng đúng lúc này một con yêu thú thừa dịp nàng n g u ệ vải phân thần chi tế đột nhiên từ âm ảnh t r u n g lao ra dị thú cù như sở hữu trốn vào ảnh t r u n g che giấu hơi thở quỷ dị năng lực cho dù là da các thiên nhiên trong lúc nhất thời đều không thể nhận thấy được tung tích của đối phương thàng đến đối phương tới gần trước người nàng mới kịp phát hiện có thể tưởng tượng muốn né tránh h i ệ n nhiên gắn liền với thời gian quá muộn y ê n nhiên xa xa da các tôn thay thế sắc mặt nhất thời trầm xuống mạnh mẽ vận khởi thoát thức muốn cứu ra các thiên nhiên lại bị năm con yêu thú liên hợp ngăn lại chẳng những không có thể phá vòng vây thành công cũng bởi vì trong chốc lát sơ xuất bị vớt sắt phá vỡ bên hông ra c ắ t tôn sắc mặt nhất thời c h n g nhận lúc trước bói hết vướng một cái sau đó hắn linh lực vốn là tổn thất hơn phân nửa hiện tại lại bị thương nặng không khỏi có chút khí kiệt chỉ phải miễn cưỡng thúc giục thật u pháp thẳng hướng quanh thân dị thú không tự thổ thứ kim môn sway đại địa nhất thời phát sinh biến hóa vô số cây gai đã đột ngột từ mặt đất mọc lên trực tiếp quán xuyên hai con dị thú thân thể còn lại ba con dị thú cũng bị một lần nữa bước lui c h ỉ t i ế c Chỉ, chỉ hoãn những thời giờ này gia c á t tôn đã bỏ lỡ cứu trợ gia c á t thiên nhiên thời cơ mà hắn tự thân cũng gặp trọng thương huyển nhược phong trung t à n g trúc trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm nhưng vào lúc này nguyên bản gần đắc thủ một đám các yêu thú đột nhiên dừng lại động tác trong tay đồng tử trợn co giục lại giống như là cảm ứng được cái gì khủng bố vật dồn dập cương ngay tại chỗ làm cho gia cắt t i ê n nhiên đám người không khỏi sửng sốt không minh bạch trong lúc bất trợn chuyện gì xảy ra chỉ cảm thấy không hiểu ra sao cùng lúc đó trong lữ điếm chỉ có một người biết nguyên nhân lầu hai một gian lữ xá bên trong trương đại xỏa ghé vào bên cửa sổ run lẩy bảy nhìn bên ngoài một phút đồng hồ trước hắn cùng lý lôi tiêu hà ba người vốn chuẩn bị từ cửa sau chuẩn ra lữ điếm mượn cơ hội thoát đi ai biết cửa sau cũng bị ngăn chặn một con dị thú đột nhiên tuôn ra chỉ là trong né mắt liền cắn chết đội trưởng tiêu hà nếu không phải là hắn mượn lý lôi bị yêu thú đuổi r ế t thời cơ thoát đi phòng chừng lúc này cũng đã mệnh tang tại chỗ ngay sau đó hắn liền trốn vào trong phòng này tiến hành trốn tránh nhưng trong lòng không hề ung、dung. bởi vì hắn rõ ràng dù cho tránh ở trong phòng đám kia khíu rắc bén nhẹ yêu thú cũng sớm muộn biết tìm tới cửa đến lúc đó hắn vẫn là một con đường chết nghĩ vậy trương đại xỏa vô ý thức hướng ngoài cửa sổ nhìn lại muốn nhìn một chút có thể hay không tìm được biện pháp chạy trốn ai biết một giây kế tiếp hắn thấy được không thể tưởng tượng nổi một màn chỉ thấy ngoài khách sạn trên đất trống đã vây đầy mười mấy con dữ tợn yêu thú bọn họ dồn dập nhai răng liền môi nhãn thần đói khát hắn không thể lập tức nhảy vào trong l ư điếm chia sẻ loài người máu t h ị nhưng ở lúc này một đầu mặt người long thân sinh vật khủ bố đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung bên trong bên ngoài khí thế trên người mạnh phản g p h ấ t m ê n h m ô n g tinh vũ thần linh hiện thế làm cho nhìn thấy người nhịn không được sinh ra muốn chiều bái ý tưởng càng là trong nháy mắt c h ấ n nhiếp toàn trường yêu thú một giây kế tiếp nó thình lình mở ra đại môi miệng nói tiếng người nói một đám thấp kém vật phụ thần hàng lâm nơi đây còn không mau quỷ xuống đất nên tiếp chương bốn mươi chín thoại âm rơi xuống một đám yêu thú nhất thời lạnh run nhưng là thú tính cho phép muốn bọn họ bông tha gần nói môi bên con ngồi lại có chút không nỡ trong lúc nhất thời rằng còn ngay tại chỗ Giữa không trung long thế thế, trong mắt nhất thời hiện lên khó chịu. Phải khó thế thế, nhất chịu. lên trúc mắt bây i Diệp ế đến t rằng, nó cùng sở dĩ cùng Diệp Bạch đ mục đích c vô ù n giờ đơn g ả n Bây g i cái tòa này l ạ c phượng sơn bị xác định là dương nhãn đến khi thời điểm hoàn toàn sống lại tuyệt đối là trong thiên địa nhất phồn thịnh linh đ ị a có thể ở loại địa phương này tu luyện tu vi của nó tuyệt đối có thể tiến hơn một bước đến lúc đó đừng nói hóa thân chân thần dù cho bằng được siêu thoát thiên đạo cũng có gì không thể có thể tưởng tượng phải tuân thủ ở đây lần phúc đ ị a lại nói dễ dàng sao trái đất thân là trí linh tri đ i ệ sinh linh mạnh mẽ vô số kể chỉ là đông p ư ơ n g thì có vài vị trí tại nó bên trên tồn tại chờ đến lúc đó dương nhãn triệt để sống lại một hồi tranh đoạt huyết chiến tuyệt đối không thể tránh được cho nên nó muốn ở nơi này khung vũ linh địa chúng tranh đấu một chỗ đứng chân chỉ có một t y ề n trạch đó chính là ôm bắp đ u ổ i ôm chặt lấy diệp bạch căn này siêu to bắp đ u ổ i vì thế nó thậm chí không t i ế p mặt dậy mày dạn theo tới chính là vì xung xoe nhưng bây giờ đám này chỉ số q u trong lòng đất các yêu thú tư nhiên không nghe lời của nó điều này làm cho chúc long tức giận vô cùng phải biết rằng nó như là thái cổ sinh linh gần với tiên thiên sinh linh tồn tại thế gian tuyệt đối vương giả mặc dù đang diệp bạch trước mặt lúc biểu hiện hèn mọt điểm nhưng ở còn lại mặt người trước hắn lại khi nào hư qua dù cho tiên thiên sinh linh nó đều đ ố i quá không ít nghĩ vậy trúc long càng nghĩ càng giận cả người linh khí bỗng nhiên bạo phát song đồng vừa mở giống như thiêu đốt thái dương một dạng chiếu sáng toàn bộ mặt trời một giây kế tiếp chín đạo mini thái dương hư ảnh thình lình xuất hiện ở trúc long phía sau khí thế mạnh chấn triệt h ư n g vũ không nên trúc long nhiều lời nữa nửa câu chỉ là kinh khủng thiên đạo ý chí liền làm cho một đám yêu thú vì chi biến sắc không khống chế được quỳ giảm xuống đất cùng lúc đó đây hết thảy g i a c á t tiên nhiên cùng g i a c á t tôn tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt để cho bọn họ đầu tiên là cảm thấy hoang mang phía sau là cảm thấy khiếp sợ cuối cùng nhịn không được trở nên thở dài cương đại thực sự quá cương đại chỉ là phần khí thế này cũng là m người ta thăng không tầm thường nửa điểm đối kháng tâm tư thậm chí cảm thấy đối phương nhất cử nhất động cho dù là một lần hô hấp đều đủ để cướp đi tánh mạng của bọn họ thì dường như thần linh cùng con kiến hôi c h ê n lệch bất quá đám người không có chút nào thả lỏng ngược lại tỉnh táo lại phía sau không khỏi sinh ra sợ hãi nguyên bản đối mặt yêu thú vây công bọn họ khả năng còn có một tia xa vời sinh cơ nhưng đối mặt bực này tồn tại nếu là đối phương có nửa điểm để ị ý vậy bọn họ thậm chí tới động thủ cơ hội cũng không có cũng sẽ bị trong nháy mắt nghiền thành t ặ n bạ t â n cho nên cho dù là luôn luôn kiêu ngạo ra các tiên nhiên nhìn giữa không chúng chúc long cũng không khỏi cảm thấy tự thân nhỏ bé bọn họ còn lại có thể làm chỉ có cầu nguyện cầu nguyện kinh khủng như vậy nhân vật thần thoại có thể tha cho bọn hắn một mạng nhưng rất nhanh càng làm cho người ta khiếp sợ sự tình xảy ra chỉ thấy ở một đám yêu thú quỳ lệ chung một đạo nhân ảnh từ màn sáng chung đi ra tuy là liệt dương quá mức trói mắt khiến người ta thấy không do nó diện b ạ o nhưng bằng vào động tác đám người liền ý thức được đối phương cường đại chỉ là vung tay lên trên trăm con quỳ dạp trên đất yêu thú tựa như cùng chịu đến thánh chỉ một dạng cũng như chạy trốn tối lui bất quá khoảng khắc liền không có một con yêu thú dám ở lại trong điếm dồn dập tránh lui bỏ chạy ngay sau đó lại một màn khiến cho mọi người ngẩn ra thân sắc chỉ thấy cái kia trên chín tầng trời người bị vương giả tôn sư dựa lưng vào cựu đỉnh liệt dương giống như thiên thần hạ phạm trúc long trực tiếp túi xuống nguyên bản đầu ngẩng cao đầu lâu chủ động tiến đến trước mặt người vừa tới dáng dấp hèn mọn giống như là tiến c ố n g tín đồ một dạng biểu hiện thần phục sao làm sao có thể ra c á t tôn nhịn không được đồng tử co r i ú lại run r à y khẽ than nói hắn sống hơn nửa đời người tự nhiên biết không thiếu bí tân ở tỉnh táo lại phía sau hắn rất nhanh nhận ra thân phận của trúc long trước mắt nhìn thấy một màn này nhất thời đầy đầu chấn động cùng khó hiểu phải biết rằng trúc long nhưng là được xưng trung sơn chi thần lấy thu khu trực bức danh nghĩa thiên thần truyền thuyết thần thú sở hữu thông thiên lực lượng khí thế n g ú t trời có thể so với tạo vật chủ tồn tại nhưng lúc này lại cúi đầu ở tại một cái nhân loại trước mặt đối phương đến cùng lai lịch gì đến tột cùng mạnh đến bao nhiêu mới có thể làm cho như vậy tồn tại trí cao tự nguyện thần phục gia cắt tôn nghi vấn cũng là hiện tại sở hữu thấy như vậy một màn nhân nghi vấn bọn họ khó có thể tưởng tượng thậm chí không thể nào hiểu được tồn tại nhưng có một chút bọn họ rất rõ ràng đối phương tuyệt đối là siêu thoát trúc long bằng được thiên đạo bản thân tồn、tại. Trưng thân đại nhân, đám kêu man di thú đã toàn Trúc rời nhân, man bên này. Phụ Diệp Bạch đại đám đã đi. di kêu dã bộ là o n xuống, cung kính nói. Ừ, khổ ngươi, công biếng nói như n g cúi cơ Bạch tiết kiệm ta công phu. Diệp lười đầu đã đêm đêm phu. thấp ta phất phất tay, khổ Ừ, ra, đã như vậy, đêm đêm y màn cũng rút lui、à. Là, ha. phụ thần đại nhân ta đây liền đem thời gian đảo ngược trở về ngài mới vừa vào sơn canh giờ thoại âm rơi xuống t r ú c long ánh mắt hơi nhắm toàn bộ đen nhánh màn trời liền bắt đầu chậm rãi t h o ạ i đi thậm chí giống như diệp bạch loại đẳng cấp này tồn tại có thể cảm giác được bốn phía đại đạo pháp tắc đều xảy ra biến hóa thời gian và trật tự không ngừng đổ về trở lại bị trúc long cắt đoạn trước vị trí thông tin khả năng không gì hơn cái này rất nhanh đêm tối liền một lần nữa quay trở về ban ngày chờ màn đêm triệt để tiêu tán trên bầu trời chín đạo thái dương hư ảnh cùng kim quan giới g diệp bạch đều biến mất ngay tại chỗ l i ê n hư hại lư điếm thi thể đầy đất còn có chúng người thương thế trên người đều toàn bộ biến thành hư hảo thật giống như phía trước toàn bộ đều là giấc mộng nam kha vậy hư n u y ễ n lại không chân thực liền trong đại sảnh dương chấn lôi ngắm cùng với chính mình chẳng biết lúc nào chữa trị y phục cùng trên lưng giữ tợn vết thương cũng bắt đầu hoài nghi phía trước toàn bộ biết không phải chỉ là để một giấc n g ộ u thằng đến một bên g i a c á t thiên nhiên đánh vỡ bình tĩnh mới đưa hắn một lần nữa kéo về hiện thực g i a g i a ta nghĩ tốt rồi ta nhất định phải bái vừa rồi người nọ vi sư g i a c á t tôn ba dương t r ấ n lôi ba hai cái đại nam nhân nhất thời vẻ mặt mỗi bức nhìn về phía phát sinh nhân loại mê hoặc ngôn luận g i a c á t thiên nhiên vẻ mặt tràn ngập khó hiểu tiên nhiên ngươi đang nói bậy bạ gì đó ra các tôn cái chán hiện lên hát tuyến nhịn không được hỏi ra ra ta cũng không ở nói b ậ y ai biết ra c á t tiên nhiên vẻ mặt thành thật hồi đáp ta khi còn bé liền đã thể nhất định phải bái trên thế giới người mạnh nhất vi sư trở thành mạnh nhất trên thế giới lớn thuật sĩ mới vừa rồi vậy t r ậ n cái có thể làm trong truyền thuyết sơn hải kinh bên trong số một số hai yêu thú t r ú c long thần phục bực này tồn tại không phải là thế giới người mạnh nhất sao chỉ có bái nhập tên của hàn giới ta mới có thể mau sớm mạnh mẽ thủ hộ ra ra thủ hộ ra các gia thủ hộ nhiều người hơn tiên nhiên ra c á t tôn không khỏi phủ vỗ t r ắ n đầu bất đắc dĩ nói ngươi nghị trở nên mạnh mẽ tâm tư ra ra lý giải cũng cực kỳ tán thành nhưng ngươi làm sao xác định hắn là nhân loại đâu n、no. ô gia c á t thiên nhiên suy nghĩ một chút nghiêm trang nói ra trực giác gia c á t tôn k h á i khái chứ không nói đối phương có phải loài người hay không chỉ là đụng tới loại chuyện như vậy đều đầy đủ kinh thế hai tục gia c á t tiểu thư lại muốn làm sao tìm được hắn đâu một bên dương chấn lôi thấy gia c á t tôn sắc mặt đều tối vội vã phụ họa khuyên đ ủ cái này cũng không cần ngươi lo lắng gia các t i ê n n h i n kiêu ngạo ngẩng đầu lên cười nói chúng ta gia các gia tộc am hiểu nhất nhưng chỉ có tìm người nghe nói như thế dương chấn lôi có chút kinh ngạc chẳng lẽ là bói treo thuật làm sao có thể chính là bói treo thuật tìm xem phạm nhân tạm được muốn tìm cái loại này đột phá thiên cơ tồn tại quả thực người si nói ngộng không đợi ra c á t thiên nhiên trả lời ra c á t tôn liền dẫn đầu lắc đầu sau đó vừa nhìn về phía ra c á t thiên nhiên trầm giọng nói thiên nhiên ngươi chẳng lẽ muốn dùng phương pháp kia chứ không sai ra c á t thiên nhiên kêu gật đầu cười ngay sau đó vừa nhìn về phía chính mình trong tay háo hơi run lên trơ vẫn giấu ở trong tay háo tiểu thanh xà bỏ ra ngoài ra các thiên nhiên tiếng cười hỏi t h i ể u thanh ngươi nên có thể xem thấu khi trước màn sáng chứ kzzhzh h khá được đáp lại ra các tiên nhiên không khỏi liệt l i ễ u liệt môi kỳ hỉ vậy là tốt rồi xem ra vị đại nhân kia không muốn che đậy cứ như vậy thì có biện pháp tìm được rồi t r ư ơ n g năm mươi mốt năm mươi mốt năm mươi lăm hẹn giờ đăng trưng thôi sáng sớm ngày thứ hai ma đô đệ nhị phụ thuộc y viện ba trăm linh sáu bên trong phòng bệnh liệu y thì ý chậm rãi mở mắt buồn ngủ có chút mê mang nhìn về phía chu vi nơi này là Y thì viện ta tại sao lại ở đây ta nhớ được ta phía trước đụng phải sơn hải kinh trong yêu cái tranh sau đó nó đột nhiên đánh về phía ta sau đó ta liền cảm thấy đầu mất u ố n n g ngất đi liệu y ý thìa thì rất không minh bạch muốn biết sau đó đến cùng chuyện gì xảy ra khá tốt lúc này phòng bệnh cửa bị đ ẩ y ra thỉnh a nghe được thanh âm liệu y ý thìa thì ngẩng đầu nhìn lại thấy người đến phía sau nhất thời cười kêu lên la lan người cũng không còn sự t ỉ n h cái gì cũng không có việc gì ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi leo một sơn đạo biết té x ỉ u sao la lan bỡn cười đem một cái á bộ nhét vào liều y ý, thì ý thì trong tay cho bác sĩ nói thiếu máu phải nhiều ăn trái cây leo núi đường thiếu máu la lan ngươi nói cái gì à ta ngất ngã nguyên nhân có thể không phải là bởi vì những thứ này liệu y ý y ả nhữ nhữ mày lại đối phương cho nàng phản ứng để cho nàng cảm thấy có chút cổ quái được rồi đừng cố chấp bác sĩ đều kiểm tra ra ngươi hôn mê nguyên nhân là thiếu máu la lan hai tay chống lạnh nghiêm trang dạy dỗ về sau không thể vận động thì ít vận động một điểm lần này khá tốt đúng lúc phát hiện một phần vạn ở bên ngoài xảy ra chuyện rồi cái t i ế có thể gặp phiền t o á i không đúng coi như ta hôn mê nguyên nhân là thiếu máu trọng điểm cũng không phải cái này liệu y y không để ý đến la lan khuyên bảo kích động nói nàng đã nhận ra hai người trong đối thoại quỷ dị địa phương rõ ràng so với nàng hôn mê chuyện này hai người ở trên núi những cái này tao nổ mới chỉ có quan trọng hơn nhưng đối phương vì sao thể thốt không đề cập tới có ý tứ quả nhiên la lan nghe xong hít lên đầu lộ ra vẻ mặt không rõ biểu tình làm cho liệu y y không khỏi n h ư mày la lan lẽ nào ngươi quên rồi sao chúng ta ở trên núi gặp sự tình l i ề u y y h ì a nuốt một ngụm nước bọn nỗ lực khắt chế tâm tình của mình trầm giọng hỏi trên núi gặp sự tình la lan biểu tình càng thêm cổ khoái nhìn về phía l i ề u y y h ì a ánh mắt tựa như đang nhìn một cái đ ồ nốc y g h ì y g ì ngươi chẳng lẽ thiếu máu nghèo mất chi nhớ chứ chúng ta không phải để huấn luyện viên phân phó cùng diệp bạch tổ đội cuối cùng ở diệp bạch dưới sự hướng dẫn tên thứ tư đạt tới lư điểm sao chỉ bất quá đến về sau ngươi bởi vì trên đường n ệ n vải lại cùng diệp bạch cùng nhau chơi quá h ư n ấ n thể lực chống đỡ hết nổi đưa tới thiếu máu đã hôn mê chỉ có thể trước giờ kết thúc quần huấn nghe xong những thứ này liệu y gửi y gửi nhất thời ngây n g ẩ n cả người không đúng việc này cùng với nàng trong trí nhớ phát sinh toàn bộ hoàn toàn khác nhau nhưng xem la lan biểu tình rồi lại không giống như là đang nói dối liệu y gửi y không khỏi có chút mê man lại hỏi một câu la lan ngươi lẽ nào đã quên chúng ta sau khi vào núi không bao lâu thiên liền biến đen sao y gửi y gửi ngươi sẽ không phải là làm ác ngọc chứ chúng ta vào núi thời điểm mới chỉ có hơn hai giờ đại hạ ngày làm sao có thể bầu trời tối đen la lan vẻ mặt không giải thích được hồi đáp ngộng. liệu y y y lắc đầu nghi ngờ nói không phải không đúng ta nhớ được còn có đồng học mất tích mất tích người nào mất tích chúng ta cả lớp ba mươi sáu người ngày hôm qua không được đầy đủ trở về chưa la lan n h u n h u mày lại vừa b ộ t nói ý nghĩa xem ra ngươi thật là làm ác ngộng toàn bộ đã trở về nghe nói như thế liệu y y y thần tình chấn động mạnh một cái giống như là nhớ ra cái gì đó lại chợt kiểm tra bắt đầu y p h ủ c h ờ phát hiện quần áo mình không hề tổn hại vết tích chỉ là khố chân có vài chỗ bùn phía sau liệu y y y vừa sững sợ nàng nhớ kỹ ngày hôm qua trong chiến đấu chính mình y phục rõ ràng bị quát phá mới đúng vì sao hiện tại lại không phát hiện chút tổn hao nào rồi hả lẽ nào ngày hôm qua toàn bộ thật là ta ác ngộng liệu y gợi ý k h nhớ tới đụng phải yêu thú q ị dị lưu điếm còn có đen nhánh k i ê u m à n trời không khỏi bắt đầu hoài nghi trí nhớ của mình đúng lúc này phòng bệnh bên ngoài lần nữa truyền đến tiếng cửa mở liệu y gợi ý k h nghe tiếng vô ý thức nhìn lại chờ thấy rõ người tới phía sau liệu y ý k i h ã nguyên bản thần tình buồn bực trong nháy mắt tứt dược hai người các ngươi trò chuyện ta đi ra ngoài trước có việc thấy diệp bạch tiền đến la lan h á i mội cười cực kỳ thức thời từ chỗ ngồi đứng lên đúng hẹn định xong cho hai người chế tạo một chỗ cơ hội diệp bạch ngược lại không có lưu ý chờ la lan đi rồi hắn liền tự mình ngồi vào bệnh giường bên hỏi khá hơn chút nào không ừm ân liệu y ý, ý, ý, ý y ấy liên tục gật đầu k h ắ p khuôn mặt là hạnh phúc cười ngây ngô dù cho diệp bạch thuận miệng một tiếng ân cần thăm hỏi cũng để cho trong lòng nàng ngọt ngào không gì sánh được thân thể không có ảnh hưởng gì chỉ là dường như là một tác động hiện tại đầu còn có chút ất liệu y ý ghi hề nhữ nhữ mày lại nói tiếp ác ngộng diệp bạch nhữ mày hỏi ừ m ta mơ tới lần này giã chiến huấn luyện chúng ta lên núi không lâu sau thiên liền biến đen còn chạy ra không ít quái vật vây công chúng ta liệu y ý ghi hề nhẹ cười nói ra bây giờ suy nghĩ một chút còn rất ngang đường ha h a diệp bạch n g h e xong không khỏi lắc đầu bật cười cái này không phải cái gì ác ngộng rõ ràng là chân thật ký ức diệp bạch hơi neo lại đôi mắt ký ức trở lại ngày đó đến tiếp sau chúc long xoay ngày đêm phía sau thời gian tuyến bị đẩy trở về đám người vào núi không lâu sau vốn nên nên người bị chết đều một lần nữa sống lại liên quán trọ rừng rậm cũng một lần nữa chữa trị đều nhìn không g i a nửa n điểm chiến đấu vết tích đương nhiên bởi vì thời gian tuyến thay đổi tất cả mọi người ký ức cũng sẽ tự động tiến hành rồi cả biến giống như là thế giới song song nguyên lý giống nhau hầu như mọi người đều dùng chuyện có thể xảy ra đền bù trong trí nhớ bất khả tư nghị bộ phận thế nhưng cũng không phải là bất kỳ trí nhớ gì đều có thể được bù đắp bao trùm tỷ như chính mắt thấy được yêu thú chuyện này liền không cách nào dùng bất kỳ trí nhớ gì tiến hành giải thích cho nên trí nhớ của bọn họ sẽ bị lấy bảo tồn lại bất quá việc đã đến nước này diệp bạch cũng lười mù quan tâm hắn cũng suy nghĩ minh bạch ngược lại bây giờ linh khí đã sống lại trên đời yêu ma quỷ q u á i nhất định sẽ liên tiếp xuất hiện người thường cũng tất nhiên sẽ dần dần nhận thức đến tồn tại đến lúc đó nhân loại cùng với nghĩ che đậy không nếu muốn lấy làm sao đối mặt dù sao linh khí sống lại đối với con người mà nói cũng không chỉ là tai nạn đồng dạng cũng là một lần cơ duyên đương nhiên nhìn trước mặt liêu y y y tỉnh tỉnh gián dấp diệp bạch cũng không còn viện trạch nhắc nhở dù sao hắn hiện tại chỉ là một thảnh thơi những người đứng xem không nghĩ tới nhiều tiến hành can thiệp chỉ cần tính xem thế gian biến hóa là tốt rồi trừ cái đó ra lần này một nhóm ngược lại là một khác điểm làm cho diệp bạch cảm thấy hứng thú hơn đó chính là âm dương m ắ t trận hồng vũ hai cực pham là một cực tồn tại đều muốn trở thành trong vũ trụ bạo điện húng chi hai cực cùng tồn tại đến lúc đó linh khí hưng ơ thịnh sợ rằng hàng vạn hàng nghìn vũ trụ đều không mấy nơi có thể so sánh với bất quá riêng là loại trình độ này diệp bạch còn không đến mức lưu ý trọng yếu hơn chính là hắn có thể cảm thấy trái đất bản thân tồn tại tiềm lực phối hợp với âm dương mắt trận tụ khí hiệu quả sợ rằng thật có thể trở thành khung vũ bên trong tối cường linh đ i ệ m nghĩ vậy diệp bạch túi đầu nhìn về phía dưới chân chẳng lẽ nói trái đất trong cốt loi thật sản sinh vật kia diệp bạch không khỏi liệt môi cười nếu quả thật là hắn nghĩ như vậy có thể hắn có thể đủ mượn cơ hội đột phá cái kia ngăn cản hắn mười tỷ năm gông cùng xiềng xích triệt để thoát ra vũ trụ ý chí bước ra cái kia vạn cổ tới nay chưa bao giờ có người từng đi ra một bước cuối cùng đương nhiên diệp bạch cũng chỉ là suy nghĩ một chút tu luyện một chuyện đối với hiện tại hắn mà nói càng coi trọng một cái chữ duyên hắn có thể lười cùng thượng giới đám kia l á o bất tử giống nhau mỗi ngày chạy đến vũ trụ hoàng vũ tri địa nhắm mắt tìm hiểu đại đạo p h á p tắc còn nhắm một cái chính là mấy vạn năm với hắn mà nói hưởng thụ sinh hoạt mới là thoải mái nhất sự tình tu luyện gì gì đó tốt hơn theo duyên a tự định giá đến tận đây diệp bạch mới muốn nói gì liệu u y đ i n động đột nhiên nhận thoại đột di ý thì thì như, như mày lại, vô ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý u ý ý ý ý ý ý ý ý y ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý một đám sinh viên đi dạo q u ỷ ú c lúc đột nhiên ly kỳ mất tích hiện trường chỉ còn lại có một vũng máu khiếp sợ ma đô vùng ngoại ô một viên trên cây liễu lại có mười ba người tập thể treo cổ tự sát nguyên nhân đến nay không rõ quan phương đã triển khai điều tra kinh ngạc ma đô một người đàn ông ở sông hoàng phổ thả câu lúc lại câu được một đầu cá chép màu vàng nhưng chụp được ảnh chụp không bao lâu phía sau cá chép liền vô hình biến mất liệu ý ý sau khi xem xong tập ba lại khoe môi nhịn không được nói lẩm b m gần nhất những thứ này không giải thích được tân văn thực sự là càng ngày càng nhiều một ngày đều có thể thu được hơn mười đầu vẫn là cá chép màu vàng đâu ảnh chụp đều p sai lệch căn bản là kinh doanh hào đang gạt lưu lượng nha còn có cái gì quý ốc ly kỳ mất tích ta p h ỏ n g trừng chính là mánh lưới dẫn lưu đang ở liếu ý ý, ý, ý y ảnh nổ nước bọt thời điểm một bên diệp bạch cũng không nghĩ như vậy ngược lại nhiều hứng thú liếc nhìn ngoài cửa sổ một ngày thì có hơn mười đầu sao ha h a xem ra sống lại hiện tượng càng ngày càng kịch liệt chính phủ nhân loại bên kia vậy cũng lửa gạt không được bao lâu a đến tận đây linh khí hồi phục sơ kỳ quá trình liền coi như kết thúc lui về phía sau sẽ tiến về vào phía sẽ chương mới, tác giả tác năm mươi ba các ngươi nói là sự thật m a đ o quân khu nhất cao hội nghị bên trong phòng quân khu nguyên soái trịnh trung tiên cùng thành phố một tay liêu khánh quốc ngồi ở chủ vị vẻ mặt nghiêm túc nhìn đối diện hai người thiên chân vạn s á c nghe được nghi vấn dương chấn lôi không chút do dự nói ra nếu như riêng là ta một người khả năng vẫn tồn tại làm cơn ác mộng tình huống nhưng hai người đồng thời từng trải một việc liền không khả năng là ảo giác thoại âm rơi xuống dương c h ấ n lôi chỉ chỉ bên cạnh hạ tuyết tiếp lấy nói ra hạ tuyết đồng chí đêm qua đã ở l ư a điếm bên trong sự tình t a o n g ộ đột nhiên biến thành đen màn trời còn có cái kia từng cái dữ t ậ n đáng sợ quái vật đều theo ta trong trí nhớ giống nhau như lúc nói rõ toàn bộ đều là chân thực phát sinh trên thế giới này thật tồn tại trong truyền thuyết sinh vật không sai hạ tuyết phụ họa gật đầu vẻ mặt nghiêm túc nói ra ta lấy trào theo nghi thức quân đội thể dương tiên sinh nói toàn bộ là thật chính trung thiên nguyên soái nhanh lên một chút làm quyết định đi bậc này uy hiếp toàn bộ loài người đại sư tuyệt không được phép lửa điểm kéo dài dương chấn lôi trầm giọng nói nghe xong hai người lời nói t r í n h trung thiên cùng liêu khánh quốc đều rơi vào trầm mặc hạ tuyết cũng không sốt ruột kiên trì đ ợ i trong đầu dần dần hiện lên sáng nay chuyện đã xảy ra trải qua một đêm nàng một lần nữa t h ứ c t ỉ n h chờ nàng hướng người chung quanh hỏi phía sau phát hiện bất kể là học sinh vẫn là trong lữ điếm khách hàng đều quên chuyện xảy ra tối hôm qua điều này làm cho hạ tuyết không khỏi cảm thấy có chút q u ỷ dị thậm chí hoài nghi mình ký ức xảy ra vấn đề làm một tác động thằng đến gặp mặt đồng dạng không có mất đi trí nhớ dương chấn lôi hạ tuyết mới chỉ có xác định chính mình cũng không có làm ác mộng chuyện xảy ra tối hôm qua còn có những cái này g i ữ t ậ n đáng sợ quái vật toàn bộ đều là sự thực cho nên hai người hợp lại thương lượng sau một lúc liền làm ra một cái quyết định hướng quân đội cầu viện làm cho chính phủ công bố mấy tin tức này tốt lệnh quần chúng có phản ứng cơ hội nhưng cân nhắc một phen phía sau liêu khánh quốc ngẩng đầu nói ra có thể coi là các ngươi nói là sự thực cũng không có thể nhanh như vậy hướng quần chúng phản ứng vì sao hạ tuyết nhăn nhăn mày liễu không hiểu hỏi nguyên nhân rất đơn giản chuyện này có thể lớn có thể nhỏ một phần vạn xử lý không tốt nhưng là sẽ tạo thành toàn bộ xã hội khủng hoảng liêu khánh quốc trầm giọng giải thích cho nên bốn ít nhất bây giờ còn không thể công bố nghe nói như thế hạ tuyết cùng dương t r ấ n lôi hai người nhất thời một hồi thất lạc kết quả này bọn họ không phải là không có nghĩ tới nhưng chân chính nghe được thời điểm vẫn còn có chút thất vọng bọn họ càng hy vọng quan phương có thể dũng cảm một điểm trước giờ dự phòng đem hai nạn bóc chết mà không phải một vị trốn tránh đúng lúc này một bên trầm mặc trịnh trung thiên đột nhiên mở miệng nói lao liêu ta ngược lại cảm thấy hai người bọn họ kiến nghị tương đối khá lao trịnh nghe được trịnh trung thiên lời nói liêu khánh quốc tự hồ có hơi ngoài ý m u ố n sửng sốt hồi lâu mới chỉ có trầm giọng nói ngươi nói nhăng gì đấy việc này thật muốn công bố ngươi có nghĩ qua hậu quả sao nói cho quần chúng sơn hải kinh bên trong dị thú đều là thật thậm chí có quái vật có thể p h á núi nước đá cải thiên hoán đ ị a đừng nói dỡn trước không nói quần chúng có tin hay không coi như là tin ngươi bảo bọn hắn làm sao còn an tâm sống qua ngày đến lúc đó cái này xã hội nếu như dối loạn ngươi tới còn sao liêu khánh quốc một phen ngôn ngữ cũng không phải hoàn toàn không có đạo lý dù sao xã hội dung chuyển cho tới nay đều là có thể lớn có thể nhỏ sự tình nếu như ảnh hưởng không lớn kéo một trận ngược lại là quá khứ nhưng nếu như ảnh hưởng lớn đây chính là có thể ảnh hưởng đến toàn bộ long quốc kinh tế và trật tự v ừ a vặn vì quân đội nguyên soái trịnh trung thiên lại đối với lần này ngôn ngữ cờ nhạt ta mới chỉ có lười quản các ngươi chính khách một bộ kia ta chỉ biết tại như vậy theo đuổi xuống phía dưới toàn bộ đông phương thế giới đều sẽ xảy ra vấn đề đừng nói cái gì dung chuyển không dung chuyển nhất cận đại nói lẽ nào bình an quá sao mỗi ngày đều có hơn mười đầu không rõ tân văn mấy trăm người mất tích miệng mấy ngàn cái ly kỳ tử vong cư dân nguyên bản ta còn không biết chuyện gì xảy ra nhưng hiện tại xem ra nói không chừng tất cả đều là những thứ này trốn ở âm ảnh trong si mị vóng l ư ợ n g làm ngươi còn dự định tiếp lấy dấu diếm đi làm cho các cư dân ở không biết chuyện chút nào dưới tình huống tiếp tục đi tìm chết sao chờ trịnh trung thiên nói xong liêu khánh quốc vội vã lắc đầu bất đắc di nói lão trịnh ta không phải ý tứ này ta là muốn âm thầm phái ra nhân thủ đi giải quyết những thứ này quái vật âm thầm phái ra nhân thủ vậy ngươi cảm thấy ai có thể giải quyết những x u ấ t sinh này đâu t r í n h trung thiên nhịu nhữ mày trầm giọng hỏi liêu khánh quốc nghe tiếng nhất thời trầm mặc hoàn toàn chính xác l i ê n yêu thu thực lực mạnh như thế nào cũng không biết bọn họ căn bản không cách nào đánh giá cần bao nhiêu người bao nhiêu chiến l ự c mới có thể giải quyết đối phương thậm chí ngay cả đối phương ở đâu đều làm không rõ ràng đây nếu là muốn âm thầm lục xoát sai độ khó to lớn không cần nói cũng biết bên kia t r í n h trung thiên thấy l i u khánh quốc nhà ra lại tiếp lây khuyên nhủ cho nên chúng ta có thể làm chính là đoàn kết mọi người cùng nhau đối kháng những thứ này còn x u ấ t sinh chết tiệt nhưng là liêu khánh quốc cân nhắc một phen vẫn còn có chút lưỡng lự vừa định đang nói cái gì đột nhiên một gã đưa tin binh chạy tới cửa cung kính mà hỏi báo danh tư lệnh có một vị lao nhân cầu kiến có hay không cho đi lao nhân người nào hạn tự xưng long hồ sơn tiên h sư trương đạo duy t r ư ơ n g năm mươi Tư n nghe được cái này danh hảo tất cả mọi người tại chỗ thần tình đều là sửng sốt chờ phản ứng lại phía sau trịnh trung thiên quả đoán gật đầu đáp ứng nói mời thiên sư vào đi là không bao lâu h ạ c phát đồng nhan một thân đạo bảo ăn mặc trương đạo duy liền từ ngoài cửa đi đến bốn người t h ấ y thế đều từ châu ngồi đứng lên cung kính hô trương đạo duy lão tiên sinh ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu ha h a lão hủ bất quá là một tao lão đầu m à thôi có gì đã lâu ngưỡng trương đạo duy cười ha h a nói dù cho ở ma đô quyền lực tối cao trước mặt hai người như trước một bộ phong khinh vân đạo g á n g dấp ngược lại là cảm ơn hai vị đại nhân h á n h diện cho lão hủ một cái gặp mặt cơ hội thiên sư nói gì vậy chứ có thể có ngài tu vi như vậy đạo trưởng tới chúng ta cái này quan sát tại chỗ chúng ta quân bộ vinh hạnh cực kỳ t r í n h trung thiên chắp tay khách khí nói không chê phiền phức là tốt rồi lão hủ còn sợ nói không ngừng các ngươi thì sao trương đạo duy ôn hòa cười ngay sau đó chuyện lại là nhất chuyển trầm giọng nói bất quá hai vị đại nhân ta lần này tới có thể không phải tất cả đều là vì quan sát tại chỗ ồ t r í n h trung thiên n ế u mày tò mò hỏi thiên sư chẳng lẽ có sự tình muốn tìm ta cũng xin mặc dù nói cái kia can hệ trọng đại ta sẽ không khắc khí trương đạo d u nói chỉ chỉ một bên hạ tuyết cùng dương chấn lôi hai người trầm giọng nói ta lần này tới mục đích theo chân bọn họ có chút cùng loại nhưng lại có chút bất đồng có ý tứ nghe nói như thế tại chỗ bốn người thần tình đều r u n g một cái phải biết rằng bọn họ vừa rồi thương thảo thời điểm trương đạo duy còn không có tới nhưng đối phương ý tứ này hiển nhiên là biết bọn họ thương lượng cái gì bốn người không khỏi có chút không thể tưởng tượng nổi nhưng trương đạo duy không có giải thích mà là tiếp tục nói ra hai vị đại nhân ta muốn làm cho quần chúng hoàn toàn giải khai bây giờ địa cầu biến hóa nhưng là thiên sư yêu thú bực này tồn tại nếu để cho quần chúng đã biết sợ rằng sẽ gây nên kinh hoàng không bằng âm thầm chúng ta tự nghĩ biện pháp l i ê u khánh quốc nghe tiếng lại muốn dùng phía trước lý do qua loa tắc trách lại bị trương đạo duy cắt đứt nếu như chỉ là yêu thú đích sắc có thể làm như vậy nhưng hiện ở địa cầu nguy cơ không chỉ có riêng là yêu thú mà thôi cái gì t r í n h trung thiên t r ừ n g trứng mắt trầm giọng hỏi thiên sư ý tứ của ngươi chẳng lẽ còn có khác uy hiếp không sai không chỉ có là yêu thú liền yêu tộc quỷ tộc thậm chí là có chút tiên nhân cũng bắt đầu có hồi phục dấu hiệu một ngày hoàn toàn sống lại thế gian chắc chắn bách quỷ dạ hành vạn yêu tàn sát bừa bãi tiên tôn thế chân vạc mà chúng ta nhân tộc thì đem liền mảy may không gian sinh tồn cũng không tồn tại trương đạo duy nhãn thần trầm xuống t r i n h trọng nói ra cho nên muốn muốn chỉ dựa vào quan phương lực lượng căn bản không đủ để đối kháng đừng nói là ma đô một cái thành thị dù cho liều lên long quốc toàn thể chiến lược đều không đủ lấy là địch nghe thế mọi người sắc mặt nhất thời c h a n nhuận cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng hồi phục chỉ có trong truyền thuyết sơn hải kinh bên trong yêu thú nhưng hiện tại xem ra xa hoàn toàn không chỉ như thế nếu như trương đạo duy nói chân thực cái kia đối với nhân loại mà nói tuyệt đối là một lần xưa nay chưa từng có đại tha nạn thậm chí khả năng bị hoàn toàn diệt tộc tự định giá đến tận đây liêu khánh quốc rốt cục phục nhuyễn cung kính mà hỏi cái kia thiên sư có biện pháp gì tốt sao không thể nói rõ biện pháp chỉ là một đề nghị mà thôi trương đạo duy bạch mi rủ xuống chính xác nói ra bây giờ trái đất linh khí trắng trợn sống lại liền trong không khí đều ẩn chứa vô số năng lượng yêu ma quỷ quái chỉ sợ sẽ là vì vậy hồi phục nhưng linh khí sống lại đối với chúng ta nhân tộc mà nói cũng không tất cả đều là chuyện xấu ít nhất chúng ta bây giờ cũng có thể tu luyện cái gì thiên sư ý của ngài là muốn cho toàn dân tu võ nghe nói như thế bốn người sắc mặt tất cả giật mình hiển nhiên khó có thể tưởng tượng thật có thể ở trong thế giới hiện thực tu luyện những cái này vốn cho là hư cấu chiêu thức nhưng sự thực chính là như vậy không sai chỉ có vận dụng cử quốc chi lực chúng ta mặt đối với kế tiếp tai nạn mới có một đường sinh cơ trương đạo duy không chút do dự gật đầu nói còn như công pháp các ngươi không cần lo lắng chúng ta long hổ sơn các phái chắc chắn dốc túi chuyến cho đồng thời ta cũng sẽ liên hệ những cái này đã từng bạn thân môn phái để cho bọn họ cũng giúp một cái tay ta hiểu được liêu khánh quốc trịnh trọng gật đầu nói tiếp ta buổi chiều liền gọi điện thoại liên lạc người của phía trên đem những tình huống này như thực chất báo cho biết để cầu chính thức công bố tân văn tin tưởng người của phía trên có thể minh bạch tình thế nghiêm trọng nhanh chóng triển khai hành động ha h a đại nhân có thể có bực này rất ngộ lão hủ cao hứng vô cùng Trưng đạo duy tán dương. nhưng là lúc này hạ tuyết nhữ nhữ mày lại gian nhịn không được hỏi nếu muốn dạy học địa điểm khẳng định tốt nhất chọn ở đại học nhưng toàn quốc có nhiều như vậy trường đại học dù cho long hồ sơn sở hữu sư t r ư ở n g cùng tiến lên sợ rằng đều còn thiếu rất nhiều chứ lao thiên sư chuẩn bị đầu tiên đi đến chỗ nào chút trường học dạy học cái này lão hủ trong lòng sớm có dự liệu trương đạo duy trịnh t r ọ n g n g n g đầu nhìn về phía phương xa sông hoàng phổ trầm giọng nói ma đô thành phố hoàng giang đại học chương năm mươi lăm phương tây đại lục một tòa không biết tên khen ú i hư không đột nhiên xuất hiện trận trận sóng gợn ngay sau đó một gã khí chất thoát tục tướng mạo nữ nhân tuyển mỹ từ đó bước ra sau đó nhìn phía còn sơn trong lúc đó thấp giọng khẽ t h ắ n nói chính là chỗ này đám kia sẳng bậy đám gia hỏa địa phương ẩn nút nữ nhân vừa nói một bên đạp không hướng sơn gian bay đi hiển nhiên người tới chính là thánh cơ lạc thần một ngày trước nàng đến trái đất phía sau rất nhanh liền triển khai điều tra muốn xem kết quả một chút là sinh vật gì ở phương tây trên đại lục đại khai sát giới bất quá mấy ngày liền biến mất giảm phương tây đại lục một thành nhân khẩu như vậy làm ác làm cho thân là người thủ hộ lạc thần tức giận vô cùng t ự như là của mình hậu hoa viên đột nhiên bị hùng hải tử nhóm cho đạp phá hủy cho nên hắn quyết định lúc này đây nhất định phải hào hào giáo hơn đối phương nếu như đối phương không nghe lời nói nàng thậm chí biết không tiếp sử dụng điểm thần lực đem đối phương cả một tộc đàn phong ấ n lấy rết gà dọa khỉ quảng cáo dùm b ê n nàng thân là thượng giới thần linh vô thượng tôn nghiêm như đã nói qua bất quá là mấy ngày viên tinh cầu này biến hóa cư nhiên lớn như vậy lạc t h â n một bên bay một bên nhớ ra cái gì đó ngầm đầu nhìn về phía b n phía biểu tình hơi có chút kinh ngạc bất kể là linh khí tràn đầy trình độ vẫn là trong không gian tràn ngập đại đạo phát tắc hay là tinh cầu bản thân chất lượng đều ở đây không ngừng lên cao linh khí tăng mặc dù nhanh thai quá nhưng làm sống lại hiện tượng lạc thần cũng có thể miễn cưỡng lý giải nhưng trong không gian đại đạo pháp tắc tăng cường để lạc thần có chút khó hiểu phải biết rằng những đồ chơi này có thể cùng linh khí bất đồng đại đạo pháp tắc danh như ý nghĩa là do thiên địa đại đạo diễn sinh ra là vũ trụ quá lúc đầu kỳ liền tồn tại bản chất cũng là toàn bộ sinh linh tu hành điều kiện tất yếu giống như là không có trụ cột nhất hỏa khái niệm như vậy dù cho cường đại nhất hỏa diễn thần linh tự nhiên cũng vô pháp thúc giục hỏa diễn ma pháp còn lại thoát thức chiêu thuật tiên pháp đạo pháp cho ũ n đồng、lý. Nếu n g là lý. ư thiếu đại đ ạ pháp tắc b ả nên thân, vật thành vật. Tựa như cường đại tới thương như nhân mạnh hóa phản như pháp dùng không khí chém đả thương người giống nhau. Cho đâu đâu đến cũng cường cũng dùng người giống vậy vô dù mẽ đem kiếm đại đả sĩ, lẽ thường mà nói một cái tinh cầu bên trên ẩ n chứa đại đạo p h á p tắc hoàn toàn là ngay từ đầu quyết định nó hạn chế bên trong lĩnh vực các sanh linh năng lượng cao nhất đủ tu luyện tới cảnh giới gì lĩnh ngộ cái gì p h á p tắc thậm chí năng lượng cao nhất sử dụng ra nhiều lực lượng mạnh giống như một thế giới giới hạn giống nhau nhưng bây giờ toàn bộ địa cầu đại đạo pháp tắc cư nhiên lại diễn sanh mạnh mẽ cái này há chẳng phải là nói toàn bộ địa cầu lực lượng giới hạn đều ở đây dâng lên cho dù là thông kim lạc thần cũng không khỏi cảm thấy vô cùng kinh ngạc cùng khó hiểu trừ cái đó ra tinh cầu bản thân chất lượng mạnh mẽ cũng để cho lạc thần hơi nghi hoặc một chút phải biết rằng tinh cầu làm thái cổ thời kỳ tản mạn khắp nơi tinh thần xếp thành tồn tại tự nhiên là vật chết không cách nào bằng vào tự thân lực lượng mạnh mẽ mới đúng nhưng lạc thần nhưng bây giờ có thể cảm giác được toàn bộ trái đất cư nhiên ở bằng vào lực lượng của chính mình trưởng thành không ngừng tăng lên tự thân chất lượng loại này c h ê n lệch những g u biến hóa này mang tới kết quả rất đơn giản đó chính là có thể giảm thiểu nhân vật mạnh mẽ nhóm từng chiêu từng thức gian mang tới lực đánh vào giống như là trái đất bản thân biết kế tiếp gần nên đón một trận đại chiến giống nhau đang ở thăng cấp tự thân lực phòng ngự loại này phảng phất sở hữu linh trí biểu hiện làm cho lạc thần lại là vẻ mặt ngậm ức hoàn toàn không thể lý giải mà đang ở lạc thần trong đầu suy tính thời điểm cũng vừa đi vào quần sơn trong lúc đó chung quên đi những chuyện cổ quái này hay là chờ về sau lại đi điều tra a lạc thần dùng sức lắc lắc đầu thanh không ý tưởng dư thừa một đôi đẹp mắt mắt xếp nhìn phía phía trước nghiêm túc khẽ t h a n nói việc cấp bách là giải quyết đám này làm loạn ngu xuẩn hầu như lạc thần thoại âm rơi xuống đồng thời mấy tiếng to lớn gào thét từ thung lũng ở chỗ sâu trong chuyển đến giống giống chương năm mươi sáu kèm theo số lượng trận như sấm gào thét mười đầu giống như, như núi cao cự long từ thung lũng bay ra nhục xí chấn động một đôi long đồng chăm chú nhìn là thần nói như vậy chỉ là loại khí thế này cũng đủ để lệnh dũng cảm nhất chiến sĩ quỳ xuống đất cầu xin tha thứ nhưng lần này bọn họ gặp là là thần thân là thượng giới chân thần thánh cơ điểm ấy uy hiếp tự nhiên không được coi sao bất quá chính là thực lực như vậy liền dám ở bản thần nữ trước mặt đường hoàng lạc thần chân mày c a o lại nhìn dám hướng nàng chủ động khiêu khích cự long nhóm không khỏi mặt như băng xương giống như là bị nuôi dưỡng ở nhà mình trong định viện chó cắn giống nhau phi thường khó chịu xem ra bản thần nữ cần cho các ngươi một ít giáo huấn lạc thần nhẹ dọn khe than một bên bước lên lan hoa chỉ cùng lúc đó cự long nhóm cũng đồng dạng phẫn nộ bởi vì ở bọn họ trong nhận thức cao quý long tộc mới là thế gian chúa tể lạc thần gầy như vậy tiểu nhân một cái sinh linh dám ở trước mặt mình trăng b ớ c đơn giản là không biết sống chết nghĩ vậy cự long nhóm tập thể một hồi hấp khí một giây kế tiếp đ ỗ n g nhiên bắn ra một hồi thổ tức to lớn rít gào trải qua không khí nghiễm nhiên biến thành long tộc cố hữu ma pháp long ngữ ma pháp trong lúc nhất thời vang sương ngưng kết lôi đình tụ tập hỏa diễn thiêu đốt bao tác tuôn g a chỉ là c u ầ n g bạo lại cường đại ma lực dư ba đã đem chung quanh vách núi biến thành cho bụi nhưng ở lạc thần trong mắt những lực lượng này nhiều lắm xem như là siết ảo thuật mà thôi giống như pháo hoa có hoa không quả nàng chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên mượn ngân hà quyền hạn lực lượng liền đơn giản lao trừ những thứ này ra có cơ sở pháp tắc xây dựng lực lượng làm cho một đám cự long nhất thời ngốc lăng ở tại tại chỗ dường như tuyệt không lý giải chính mình toàn lực s ử ra chiêu thức tại sao phải bị dễ như chở bàn tay xóa đi được rồi bản nữ thần chưa cùng các ngươi tiếp lấy chơi tiếp thời gian cho nên mời các ngươi ngoan ngoãn bị giam đứng lên h ả o h ả o ở tại không gian tối t â m t r u n g chuộc tội à thoại âm rơi xuống lạc thần lan hoa chỉ nhẹ nhàng sờ mấy cái trong suốt lồng giam không gian liền đột nhiên xuất hiện đem hơn mười đầu cự long bỏ vào trong đó chờ lạc thần lần nữa bung ngón tay những thứ này cự long liền triệt để biến mất không thấy toàn bộ quá trình xông ra một cái từ dễ dàng thậm chí lạc thần liền một kia biểu tình mừng rỡ cũng không có bởi vì dưới cái nhìn của nàng đây hết thệ vốn là phải như vậy thân là chủ nhân còn có thể giáo hấn không được trong hậu hoa viên quay dối hùng hải tử thân là chủ nhân còn có thể quản chế không hảo thủ bên trên loạn chó c ắ n người những cái này cự lòng đối nàng mà nói nghiễm nhiên là như thế cho nên cũng không đáng giá cao hứng lạc thần thầm nghĩ mau sớm giải quyết đám này yếu đến mức tận cùng sùng vật nhóm sau đó trở về thượng giới nhưng ở lúc này đột nhiên xảy ra d ị biến hống hống hống một tiếng long ngâm từ trên trời r i á n xuống uy thế kinh người trước khi muốn nói những cái này tiếng gào thét dường như lôi đình nói như vậy tiếng này gào thét chính là thiên âm đủ để chấn triệt thiên địa khiến cho phạm vật quỳ xuống nữ nhân ta cảm giác được trong tộc có vài cái tiểu bối khí tức tiêu thất là ngươi làm chuyện tốt sao một đầu cả người gánh vác huyết hồng long l ầ n bên ngoài cơ thể phun trào nóng dực khí tức sinh trưởng cựu đầu long thủ thập giác tứ trào khủng bố c ự long đột nhiên từ trên trời giang xuống miệng nói tiếng người lệ nguyên bản không lo ngại gì lạc thần hơi có chút kinh ngạc bất quá cũng không còn quá mức lưu ý dù sao ở trong mắt nàng coi như viên này hạ đẳng tinh cầu sinh vật có mạnh đến đâu cũng không khả năng mạnh hơn thân là thượng giới chân thần nàng nghĩ vậy lạc thần đạm mạc mở miệng nói là ta thì như thế nào vậy ngươi đang chết nghe nói như thế cựu đ ầ u luyện n g ụ c long nhất thời bạo nộ rồi phải biết rằng nó nhưng l à ạ bặt đồn diêm la yêu trong truyền thuyết thừa kế ma quỷ xạ tản tên sợ hai hoa thân x ư n g xứng ở vạn thiên long tộc bên trên vương giả một t r ò n g làm sao có thể nhịn được bực này khí diễm một giây kế tiếp chín bộ long thủ bên trong trong nháy mắt tụ tập được lực lượng kinh khủng kèm theo thổ tức phun mạnh ra đủ để đốt cháy bầu trời đầy trời b i ể n lửa lực lượng này chuyện gì xảy ra nhìn bao vây mà đến biệt lửa l ạ thần nhất thời sợ ngây người nàng ở đối phương phóng ra long ngữ ma pháp trước tiên l i nàng khởi đ n g â không à q u y có nghĩ qua tại bực này cấp thấp tinh cầu không hiểu toát ra sinh vật dĩ nhiên có thể sử dụng có thể so với thượng giới lĩnh vực hạ vị thần linh công kích chương năm mươi bảy bất quá cũng may có thể bị thượng giới gọi thanh cơ lạc thần tự nhiên cũng có vài phần bản lĩnh thực lực của đối phương tuy là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng có thể thi triển ra có thể so với hạ vị chân thần một kích nhưng nàng lại sở hữu thượng vị chân thần thực lực tuy là bây giờ bị cháy đất bản thân chất lượng áp chế một chút nhưng cũng không phải là ạ bặt đồn diêm la yêu có thể so sánh Thánh kỹ năng, quỳnh thiên hoa. Lạc thần quỳnh hoa. nhẹ nhàng năng, băng kỹ Lạc ở nơi này một hồi nhìn như vi bất túc đạo lanh phong trước mặt khoảng cách đông lại thành vụ băng giang giác chỉ nghe nhất thanh thúy hưởng đầy trời biển l ử a liền bể ra giống như một t r à n g hoa lệ hoa tuyết vậy phiêu linh xuống nếu như ngươi chỉ có loại này trình độ nói vẫn là ngoan ngoan t h ú c thủ chịu trói đi lạc thần im lặng tuyên hàn nói một g i â y kế tiếp liền chuẩn bị thúc d ụ c trong suốt lao lung đem đối phương phong như không gian tối t ă m g trung giống giống nghe nói như thế ạ bạt đồn diêm la yêu giống như là khâm phục bỗng nhiên phát sinh gầm lên giật g ữ trên người hắc á m khí tức trở nên càng phát ra nồng đầm lạc thần thấy thế lại không khỏi nhữ nhữ mày lại nàng có thể cảm thấy trên người đối phương linh khí mới vừa rồi trong nháy mắt lại tăng lên loại này gần như thần tốc tiến bộ làm cho lạc thần có chút khó hiểu phải biết rằng may là thượng giới sinh linh cũng không có đáng sợ như vậy tốc độ tu luyện loại sinh linh này rốt cuộc là quái vật gì dĩ nhiên sở hữu mạnh như vậy tiềm lực lạc thần trong mắt lóe lên kinh hãi nghĩ vậy nàng càng phát ra kiên định phong ấn đối phương quyết tâm nếu không lấy trên người đối phương như vậy hung ác khí tức còn có kinh khủng như vậy tốc độ tiến bộ sớm muộn sẽ để cho nàng chịu thiện nhưng không đợi lạc thần xuất thủ hống hống hống lại làm ấy tiếng long â m từ sâu trong thung lũng thung lũng trong n ự c sâu chuyển đến uy thế háng thiên chỉ là khí tức liền khiến toàn bộ thương không bị run dày ngay sau đó lạc thần liền chứng kiến một con lại một con kinh khủng cự long từ trong cái khe không gian trôi ra bọn họ giữ tợn gián g dấp còn có khí tức đáng sợ một con so với một con càng làm người tuyệt vọng cũng để cho lạc thần lần đầu tiên vị trí biến sắc rất nhanh phương tây truyền thuyết trung cường đại nhất vài đầu át long liền hàng lâm đến rồi lạc thần bên người giống như hỗn độn mắt rồng gắt gao nhìn chằm chằm nàng viễn cổ hồng long ạ sạt lòn thử vong cốt long d ờ dỗ g ồ xạ đồng chi thần tử dìm đồ chơi này dường như không có phiên dịch tạ ác tham lam đồ kỵ chi long thần tì ạ m ạ t còn có đứng ở những thứ này khủng bố cự long đỉnh cao phương tây chuyển thuyết trung cường đại nhất cự long từng chiếm giữ ở thế giới chi thụ dưới đáy đi thông người chết quốc gia n á i bờ lẩn t r è n một bên không ngừng thôn phệ thế giới căng cơ mang đến trương kết mặt nhật tồn tại tuyệt vọng đại n ô tử hát long nỉ học những tồn tại này làm cho nguyên bản bung lỏng lạc thần trong nháy mắt cảnh giác đặc biệt khi nhìn đến n ì học thời điểm nàng nhãn thần không khỏi một hồi trầm trọng bởi vì nàng có thể cảm giác được đầu này quỷ dị hát long đã có tiếp cận thượng vị chân thần thực lực hơn nữa chu vi một ít đồng dạng lưng meo thí thần danh hiệu hát long cho dù là nàng vị này thượng giới thánh cơ cũng không khỏi có chút luôn cuống n h ì n không được ở trong lòng buồn bực nói cái này đạp meo tình h u n g gì vì sao một cái cấp thấp tinh cầu hạ đẳng vị diện lại đột nhiên toát ra nhiều như vậy cường đại đến nhân vật khủng bố liền có thể so với thượng giới trung vị chân thần tồn tại đều có mấy cái lúc nào loại cấp bậc này tồn tại đứng đầy đường rồi hả thanh cơ rất không minh bạch cũng cực kỳ phiền muộn cũng mặc kệ nàng làm sao nhổ nước bọn trận đại chiến trước mắt này đều lại khó tránh khỏi mấy con rồng này đều có hình ảnh lên gờ gờ tìm tên là r a chương năm mươi tám hoàng giang đại học diệp bạch cùng liều y y từ bệnh viện sau khi ra ngoài liền cùng nhau về tới trường học kết quả vừa đi vào cửa trường trên bầu trời liền nhấp n h o n g dị tượng rõ ràng còn tinh không vản lý đột nhiên xẹt qua một đạo sấm xét d i ệ p bạch không khỏi những mày nhận thấy được một cô năng lượng n g u ồ n hắn ánh mắt trông về phía xa nhìn về phương tây đại lục sau đó nhiều hứng thú cười cười phải biết rằng bây giờ trái đất linh khí đã tiếp cận hoàn toàn sống lại toàn bộ vị diện đại đạo chất lượng đều ở đây để thăng còn muốn giống như phía trước giống nhau gây nên chư thiên dị tượng nhưng thật ra là phi thường khó có được sự tỉnh thậm chí nói không khoa trương chút nào coi như đỉnh cao nhất khoa học kỹ thuật vũ khí đạn hạt nhân ở hôm nay trên địa cầu bạo tạc cũng nhiều lắm lơ lửng một đoá tiểu hình đám mây hình ấm đây chính là đại đạo ý chí chấn áp hiệu quả nhưng bây giờ tại phía xa phương tây đại lục chiến đấu ba động có thể làm cho cả trái đất trời sinh dị tượng hai phe thực lực mạnh không cần nói cũng biết diệp bạch hầu như không suy nghĩ nhiều liền đoán được gây nên lần này biến hóa sẽ là ai thanh c ơ lạc thần cư nhiên nhanh như vậy liền không nhịn được độc thủ diệp bạch trêu tức cười bất quá tây phương cự long tộc đích sắc là một phiền thoái đau đầu chúc nàng vận may a đang ở diệp bạch suy nghĩ lung tung thời điểm đột nhiên một bên có thanh em gọi lại hai người hai vị đồng học học kỳ mới tựu trường triển lam tranh thi đấu cảm thấy hứng thu không mỹ thuật xã tổng biên tập nhiệt tình mời triển lãm tranh thi đấu diệp bạch phục hồi tinh thần lại nhữ n g mày sinh ra vài phần hứng thú dù sao cái này mười tỷ trong thời kỳ cuộc sống của hắn khô khan lại chán nản ngoại trừ tu luyện chiến đấu chính là c h ấ n thủ hệ ngân hà hiện tại quay đầu đối với cái này chút văn nghệ hưu nhàn ở trên sự tình hắn ngược lại cảm thấy còn có l à thú nhưng vẽ một chút gì gì đó hắn thật đúng là chưa từng tiếp xúc qua cũng không biết nên như thế nào hạ thủ tham gia trận đấu gì gì đó muốn không nên đáp ứng vẫn là đáng ra cân nhắc một chút đang ở diệp bạch thời điểm do dự một bên liệu y ý thì ý ghi lại vẻ mặt hưng ơ phấn không kịp chờ đợi lôi kéo diệp bạch n g n g liệu k h u y ê t nhủ diệp bạch ca ngược lại hiện tại quân huấn kết thúc chúng ta cùng nhau tham gia thôi liệu y ý thì ý thì kích động như vậy tự nhiên là có nguyên nhân nàng nhưng là từ nhỏ đến lớn ở mẫu thân mồi dưỡng dưới tiếp xúc vô số nghệ thuật huấn luyện vẽ một chút chính là một cái trong số đó có cơ hội có thể cùng diệp bạch cùng nhau tham gia nói không phải liền có cơ hội biểu diễn mình nghĩ vậy liệu y ý t r o n g lòng không khỏi vui vẻ bên kia diệp bạch ngay xong tỉ mị suy nghĩ một chút cũng gật đầu ngược lại nhàn rỗi cũng nhàn rỗi vẽ một vẽ g i ế t thời gian cũng coi như bồi dưỡng tình cảm sâu đậm hai vị quyết định tham gia mỹ thuật lúc tổng biên tập t h ấ y thế hợp thời hỏi ừm ân liệu ý thì không chút do dự gật đầu hỏi dự thi có yêu cầu gì không không có yêu cầu gì bất quá là một trong trường thi đấu chỉ ở điều động tân sinh ngoại khóa hứng thú bất kỳ người nào đều có thể tham gia mỹ thuật lúc tổng biên tập nhẹ cười nói ra hai vị chỉ cần đ i ề n hết tư liệu sau đó ở trước ngày mai đem tác phẩm của mình đưa đến chúng ta mỹ thuật lúc là được tham gia đến tiếp sau bình chọn chúng ta lần tranh tài này chọn lựa bình chọn phương thức cũng rất đặc biệt sẽ trực tiếp đem tuyển thủ dự thi nhóm tác phẩm biểu diễn ở cửa trường học từ đi ngang qua các tiến hành đầu phiếu cho điểm mỗi cái học sinh đều chỉ có một phiếu cho nên có thể bảo đảm thi đấu tính công bình hì hì nghe vào rất có ý tứ liệu ý thì ý h i y mừng rỡ cười quả đoán đáp ứng nói chỉ là không biết nàng nói có ý tứ là chỉ vẽ một chút bản thân vẫn là cùng diệp bạch cùng nhau dự thi chuyện này chờ hai người điền hết tư liệu liền thuận tiện đi một chuyến tiện lợi đ i m mua vẽ một chút cần công cụ một phen chu bị xuống tới liệu y y y lại theo đôi diệp bạch mạnh mẽ chui vào hắn phòng ngủ làm cho diệp bạch một hồi bất đ á c dĩ ta nói liệu y y y y nữ sinh chạy vào phòng ngủ nam sinh nhưng là vì quy có quan hệ gì nha ngược lại chỉ cần diệp bạch ca ngươi không nói lại không những người khác biết liệu y y cười hì hì làm nung nói nhân ra muốn cùng ngươi cùng nhau tác phẩm hoàn thành nha quên đi tùy ngươi a diệp bạch liếc mắt cũng lười còn nhiều tự mình ngồi xuống xuất ra vẽ một chút công cụ tỉ mỉ minh tưởng hắn mặc dù nhiều số lượng thời điểm đều rất tản m ạ n nhưng thật muốn muốn làm một món thời điểm lại hết sức chăm chú phía trước đối đãi tu luyện như vậy hiện tại đối xử vẽ một chút cũng là như vậy đặc biệt đây là hắn m u ố n có kỷ niệm ý nghĩa bức t h ứ nhất hóa tác thì càng cần dùng tâm chuẩn bị có thể tưởng tượng m u ố n lại không thể không nói loại này đơn giản tài nghệ ngược lại làm cho diệp bạch không có đầu mối bởi vì nếu như vẽ quá đơn giản liền không thể hiện được hắn theo đuổi ý cảnh nghĩ vậy diệp bạch ngẩng đầu nhìn về phía một bên liều y n g a y n g a chăm chú hỏi liều y n g a y n g ư ơ i cảm thấy tốt nhất hóa tác hẳn là là, là hình giá gì、ừ. nghe được diệp bạch đột nhiên vấn đề liệu y lưỡi y đ ngần người sau khi phản ứng lại là một hồi mừng như điên bởi vì này vẫn là diệp bạch lần đầu tiên hỏi nàng vấn đề mặc dù chỉ là lại cực kỳ đơn giản một câu nói nhưng tục ngữ nói tốt vạn sự khởi đầu nan đã có một lần tức có lần thứ hai nói không chừng bởi vì vẽ một chút diệp bạch sau đó còn có thể hỏi nàng càng nhiều vấn đề đâu tự định ra đến tận đây liệu y l ư ỡ càng phát ra may mắn chính mình mời diệp bạch dự thi một bên cũng không còn quên diệp bạch vấn đề tỉ mỉ suy nghĩ một chút phía sau liệu y lưỡi nghiêm túc hồi đáp ta cảm thấy tốt nhất họa tác quả nhiên vẫn là chính mình cho rằng đẹp nhất đồ đạc thoại âm rơi xuống liệu y ý, ý thì còn vô ý thức ngẩng đầu ngắm nhìn diệp bạch không che giấu chút nào chính mình nói bóng gió cùng trong con ngươi tình cảm chỉ bất quá những thứ này đều bị diệp bạch cho bỏ quên nghe xong liệu y ý, ý thì lời nói phía sau hắn lại lần nữa rơi vào trầm tư chính mình cho rằng đẹp nhất đồ đạc sao diệp bạch như có điều suy nghĩ hồi lâu qua đi giống như là đốn ngộ một dạng diệp bạch đột nhiên có linh cảm có liền vẽ cái kia a chương năm mươi chín hai người từ sáng sớm hoạch định buổi chiều tổng cộng dùng tám giờ mới phân biệt kết thúc trên tay sáng tác liệu y ý thì trùng điệp thở phào nhẹ nhõm liền dùng vải vẽ tranh sơn dầu tre ở tác phẩm của mình một bộ thần thần bí bí dáng vẻ sau đó lại nhìn đối diện dịp bạch tò mò hỏi diệp bạch ca ngươi cũng vẽ xong sao ừ m diệp bạch gật đầu để trong tay xuống h ò a bút ánh mắt thì nhìn chằm chằm vào bàn vẽ một lát sau đột nhiên lộ ra nụ cười hài lòng làm cho liệu y ý không khỏi một hồi hiếu kỳ phải biết rằng trong lòng hắn diệp bạch nhưng là thật đà thật siêu nhân từ khi biết đối phương đến bây giờ sẽ không phát hiện hạng nhất đối phương sẽ không kỹ năng nói không chừng vẽ một chút bên trên diệp bạch cũng là thật đà thật cao thủ nghĩ vậy liệu y ý y ý ý ý nhất thời đeo lên người hái mộ kính lọc tò mò tiến đến diệp bạch bên cạnh muốn nhìn đối phương một cái đến tột cùng vẽ cái gì nhưng rất nhanh liệu y ý y ý, ý trên mặt nguyên bản nụ cười hưng phấn liền cứng lại rồi bởi vì diệp bạch bàn vẽ bên trên căn bản cái gì đều không vẽ không phải phải nói là đậu bút chỉ là không biết vẽ là gì mánh khỏe chỉ thấy nguyên bản trắng như tuyết bàn vẽ ở diệp bạch bôi lên phía dưới trực tiếp biến thành một mảnh đen nhánh ngoại trừ màu đen thuốc màu bên ngoài liền chỉ còn lại có hơn mười cái giống như là dùng bút máy điểm ra tới điểm trắng nói là h ò a tác còn không bằng nói là học sinh tiểu học vẽ xấu thích hợp hơn liệu y g ý thì h y nhất thời trầm mặc thằng đến diệp bạch cười hỏi như thế nào đây ta lần đầu tiên h ò a tác hẳn là cũng không tệ lắm phải không nguệ nô、no. ân đích sắc rất không sai liệu y g ợ ý thì chậm hơn nữa ngày mới nhớ tới đối phương có thể là của mình nam thần coi như vẽ tác phẩm chữ như là gà tới cũng là nàng thích nhất nam thần nghĩ vậy l i ề u y l y ỡ i l ì mạnh mẽ duy trì nụ cười cứng ngắc gật đầu nói không hổ là diệp bạch ca bản vẽ này làm thực sự quá có ý cảnh tỉ như cái này đen kịt phối màu liền t h ậ p phần có ý nhị cực kỳ hiển nhiên có thể nói ra lần này nôn tử đã là l i ề u y l y ỡ i lìa hy sinh không ít tế bào não ở mạnh mẽ cứng rắn tuổi dù sao diệp bạch vẽ lên ngoại trừ hát sắc bên ngoài liền thật không có những vật khác may là nàng suy nghĩ nhiều dùng chút hình dung từ khoa khoa đều làm không được đến thậm chí nói ra lần này n ô tử liệu y l ư i l đều cảm giác mình quá tật lực không khỏi ngẩng đầu nhìn liếc mắt diệp bạch sợ đối phương nhìn ra mình là cố ý tán dương đưa tới tự tin bị hao tổn từ đây chưa gượng dậy nổi nhưng sự thực chứng minh liệu y y hoàn toàn suy nghĩ nhiều nghe xong l i ế u sự tán dương của nàng diệp bạch không chút nào cảm thấy không thích hợp còn sát có chuyện lạ gật đầu tự tin cười nói ha h a không nhìn ra ngươi nha đầu kia tiến bộ không ít còn hiểu vài phần ý cảnh có thể thưởng thức ta đây bức tranh không tệ không tệ、Ngày. đó là đương nhiên chỉ cần là diệp bạch ca vẽ tác phẩm nhất định phi thường ưu tú y tự nhiên có thể thưởng thức liệu y l ư h i l một trận t r ầ m mặc q u a đi, san gật đầu cười nhưng trong lòng thì đại hãn không khỏi lại nhìn nhãn đen như mực bán vẽ rơi vào tự bế nàng không phải nhìn thấu gì ý cảnh loại cấp bậc này h ò a tác dù cho nàng đem người hái mộ kính lọc xem thoái cũng không biết như thế nào thưởng thức nhưng nghĩ tới diệp bạch là lần đầu tiên sáng tác vì cổ vũ đối phương tính tích cực liệu y lưỡi lại không thể nói ra chân tướng chỉ có thể nghĩ biện pháp nói sang chuyện khác diệp bạch c k lần này dự thi yêu cầu viết tác phẩm danh ngươi có nghĩ kỹ cái này tô khai khai vẽ tên sau tên d i ệ p bạch kéo cảm suy nghĩ sau khi nghiêm trang nói ra đã bảo hỗn độn a hỗn độn ba nghe nói như thế l i ê u y y y h ạ i vừa sợ bất quá liếc nhìn đen như mực b ả n vẽ nàng lại cảm thấy còn rất thích hợp l i ê n cùng t r ư ớ c kêu inter n e tiết t mục ngắn thần họa ngưu ăn cỏ giống nhau ngưu ăn xong rồi cỏ sau đó ngưu đi cho nên chỉ còn lại có trống rỗng hỗn độn gì cũng không có cho nên một mảnh đen nhánh hợp lý thực sự quá hợp lý chỉ là không biết như thế hợp lý họa tác vứt xuống cửa trường học đi triển lãm biết xảy ra chuyện gì nghĩ vậy l i ê u y tùy không khỏi nâng đỡ cái chán bắt đầu lo lắng ban tổ chức chứng kiến bức tranh này làm lúc phản ứng chương 60. đang ở diệp bạch cùng l i ê u y tùy kích tình sáng tác thời điểm ma đô bên ngoài dao một tòa núi lớn ở giữa một đám âm âm thân ảnh khổng lồ đang ở dần dần hội tụ vô số trong truyền thuyết mới chỉ có tồn tại yêu tộc quỷ sát tại cầm đầu người dối gối g i á n g dấp thần p h ụ tham kiến yêu vương ừng người cầm đầu lãnh đ ạ m gật đầu ngầm đầu nhìn về phía lũ yêu vượt bực hỏi không biết các vị đối với cái này tân thế giới thích ứng như thế nào đây thật sự quá tốt rồi thế giới này so với chúng ta phía trước thời đại kia linh khí đầy đủ ít nhất mấy chục lần một tên trong đó đầu có hai sừng như đầu bộ dáng yêu tộc nhất thời hưng phấn hồi đáp trọng yếu hơn chính là cái thời đại này nhân loại dĩ nhiên hoàn toàn không có tu luyện công pháp thể chất không gì sánh được t h ắ n g yếu nói không sai muốn ngược sát bọn họ quả thực so với bóp chết một con kiến còn muốn đơn giản bên cạnh một con yêu tộc nghe tiếng cũng phụ họa gật đầu kích động nói hơn nữa ta có thể cảm ứng được chung quanh đây trong một thành phố cư nhiên ra đời đến đông nơi nếu như có thể đoạt được nơi đó mượn cơ hội tu luyện chúng ta yêu tộc nhất định có thể đủ nặng trở về cường thịnh ha ha lại một danh yêu tộc này ra hưng phấn cung duy nói yêu vương đại nhân xem ra thuộc về chúng ta yêu tộc thời đại thực sự lại tới đã như vậy liền đem mảnh đất k i a n g mâm đoạt lại a nghe xong mọi người ngôn ngữ người cầm đầu liệt liễu liệt ngôi lộ ra máu tanh hàm răng giữ t ậ n cười nói thuận tiện đem nhân loại ở đó toàn bộ làm thịt đánh một chút n h a t tế tuyên cáo chúng ta yêu tộc trở về là cùng lúc đó ma đô đông phong tòa báo một gian bên trong phòng làm việc tổng biên tập tin tưởng ta ta dám phát t h ệ ta nói tất cả đều là thực sự trương đại xỏa giơ ngón tay lời thề son sắt nói trương đại xỏa coi như ngươi như thế nào đi nữa phát thệ cũng không dùng thân là đông phong tòa báo tổng biên tập tương lỗi không khỏi nâng đỡ cái chán bất đắc dĩ nói theo đội lên núi về sau liền tao ngộ rồi bầu trời tối đen hiện tượng tiếp lấy còn gặp sơn hải kinh bên trong yêu thú cuối cùng lại có tiên nhân xuất thủ cứu các ngươi câu chuyện này đừng nói báo cáo tin tức cầm đi biên tiểu thuyết cũng không ai tin chứ hơn nữa đi theo người cũng không nhớ ký chuyện này đều nói lên núi phía sau cái gì đều không phát sinh ngươi bảo ta làm sao tin tưởng ngươi nghe được những lời này trương đại xỏa cũng không hề từ bỏ mà là từ trong bao móc ra cả mạ giác yên tâm tổng biên tập ta có chứng cứ trương đại xỏa kích động hô lớn lúc đó người nọ đến lúc ta nhân cơ hội dùng cả mạ giặt chụp được vài tấm hình chỉ cần những thứ này hình hiện trường công bố nghệ i minh chân tướng phía sau quần chúng tự nhiên sẽ tin tưởng ồ nghe nói như thế tương lỗi n mưu n h u mày ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng trương đại xỏa chỉ là đang quấy dối vi hòa một bả cố ý biên ra một đại tân văn nhân cơ hội bắc bác nhiệt độ ai biết đối phương cư nhiên nghiêm túc như vậy một bộ lời thề son sắt g i á n g dấp cũng làm cho hắn tin v ạ i phần có thể tưởng tượng đến còn lại người đồng hành lý do thoái thác tương lỗi lại có chút còn nghi vấn vậy trước tiên đem ảnh chụp chứng cứ cầm ra xem một chút ta là trương đại xỏa thấy đối phương tại hắn một phen dây dưa đến cùng n ô n từ dưới rốt cục bắt đầu tin nhất thời một hồi mừng rỡ còn như chứng cứ gì gì đó hắn không có chút nào lo lắng lúc đó chụp được ảnh chụp phim ảnh hắn đã tỉ mỉ xác nhận qua không có bất kỳ thiếu sót một khi công bố đối phương tự nhiên sẽ tin tưởng sự thật này nghĩ vậy trương đại xỏa lại là một hồi hưng phấn thậm chí trong đầu bắt đầu huấn y tưởng chính mình nguyên do bởi vì cái này đại tân văn từ đây hỏa lần toàn bộ châu á sau đó nổi tiếng toàn thế giới hình ảnh dù sao hắn có thể là người thứ nhất chụp được không phải tự nhiên sinh vật ký giả bậc này vinh quang đầy đủ hắn lưu danh sử sách đến lúc đó lưu lượng tiền tài mỹ nữ g ì g ì đó khẳng định không thể thiếu lúc đó trở thành đại minh tinh cũng không phải là không thể trương đại xỏa một bên điên cùng ý ý chính mình cuộc sống sau này một bên trên tay cũng không còn nhả dỗi nhanh chóng đem phim ảnh đóng dấu thành ảnh chụp chờ ảnh chụp sau khi ra ngoài trương đại xỏa lại tiến hành rồi một lần cuối cùng nhập chứng ân hoàn cảnh không thành vấn đề tuy là bởi vì trúc long cự đại không có thể hoàn toàn đánh vào trong đó nhưng là chụp được không ít hồng sắc long lân đầy đủ chứng minh ngôn ngữ của hán bối cảnh kim quang cũng không thành vấn đề chỉ là cách ảnh chụp đều có thể cảm nhận được ngay lúc đó h uy phong chỉ là nhân vật tựa hồ có hơi sai lầm trương đại xỏa trừng trừng mắt chỉ thấy trong hình bóng người đường nét vẫn còn ở nhưng bộ mặt lại phi thường mơ hồ hầu như đến rồi căn bản không thấy rõ tình trạng điều này làm cho trương đại xỏa rất kỳ quái phải biết rằng h ắ n dùng nhưng là tân tiến nhất ca mạ dạn chẳng những ít s e o nhất lưu còn sở hữu giả quang hiệu quả theo lý mà nói coi như không thể hoàn toàn phách rõ ràng cũng không khả năng như thế mơ hồ tại sao sẽ như vậy trương đại xỏa không nghĩ ra không khỏi rủi rủi con mắt lần nữa nhìn về phía ả n h chụp ánh mắt nỗ lực tập trung đến rồi bóng người trên mặt kết quả như phía trước giống nhau như trước nhìn không quá rõ ràng thế nhưng chẳng biết tại sao trương đại xỏa trong lòng đột nhiên sinh ra một loại ý tưởng Trước một ặ đặc biệt. Đặc t tấm thường biệt. biệt trong lúc nhất thời, lại liên tiếp rời ra ánh mắt. Toàn hình phi hắn ánh này đến luyến lại rời lúc b ra r o n giây đầu đều duy tư ngưng l ạ không khống chế, hoàn toàn chìm đắm vào trong hình. toàn trong g bị vào Một đắm i kế tiếp trương đại xỏa đột nhiên cảm thấy một c ô âm thầm sợ h ã i cảm giác bọc lại linh hồn của hắn khiển trách hắn vô lễ quát lớn hắn vô c h i phảng phất hắn chụp được tấm hình này bản thân liền là tội ác tẩy trời sự tình trong lúc nhất thời không biết tên sợ h ã i và một c ô thâm nhập linh hồn tội ác cảm giác t r i để tịch quyền hắn tinh thần thế giới một giây kế tiếp trương đại xỏa cảm thấy mình linh hồn phảng phất bay ra bên ngoài cơ thể đưa thân vào một cái khổng lồ vô biên thế giới xa lạ chung ngựa đầu nhìn lại nhất tôn cự đại đến kéo dài qua hồng vũ thân ảnh xuất hiện ở trước mắt hắn trực giác nói cho hắn biết đạo nhân ảnh này chính là hắn muốn muốn tìm cái kia một người vô ý thức mở lớn mập liền té quỵ trên đất phản phất tại như thế tồn tại trước mặt toàn bộ động tác bao quát hô hấp đều là không được cho phép hắn có thể làm chỉ có làm cho này vĩ đại tồn tại quỳ xuống sau đó hoàn lại chính mình nỗ lực tiết độc ngu xuẩn tội danh chương sáu mươi mốt tương lỗi ở bên trong phòng làm việc đợi đã lâu lại phát hiện trương đại xỏa chậm chạp chưa có trở về không khỏi có chút cổ quái đúng lúc này một gã tòa báo thành viên vẻ mặt kinh hãi chạy vào run rẩy hô tổng biên tập không xong trương đại xỏa không biết phạm vào bệnh gì vẫn ghé vào đi ra bên trong nói xin lỗi ngươi nhanh ra xem một chút ta cái gì nghe nói như thế tương l ố i nhất thời vẻ mặt không hiểu không nghĩ tới trương đại xỏa đi ra ngoài lấy cái ảnh chụp còn có thể phát sinh tình trạng không khỏi liền vội vàng đứng lên xuất môn kiểm tra chờ đi tới đại sảnh chứng kiến trương đại xỏa thân ảnh phía sau tương lỗi đồng tử trận co g ụ c lại nhãn thần sợ hãi dị thường đây là chuyện gì xảy ra chỉ thấy trương đại xỏa lật cái mắt trắng quỳ dạp xuống đất không ngừng dập đầu cái đầu l i ê n đầu máu tươi chảy ra đều không có chút nào dừng lại ý tứ m ô i bên trong còn không ngừng lẩm bẩm ngô chủ xin lỗi dáng dấp chi quỷ dị khiến cho người sợ r ú lên một bên đám người liền vội vàng tiến lên ôm lấy trương đại xỏa cánh tay muốn ngăn cản bên ngoài tiếp tục dập đầu lại bị trương đại xỏa liều mạng tránh thoát tiếp tục quỳ xuống đất dập đầu giống như một danh điên cùng tín đồ lại hoàn lại tội lỗi của mình một dạng không phải không biết một gã tòa báo thành viên chiến chiến nguy nguy hồi đáp ta chỉ thấy trương đại xỏa hắn lúc trước đi máy đánh chữ cái kia lấy ảnh chụp sau đó nhìn chằm chằm ảnh chụp nhìn một hồi phía sau thì trở thành bộ rắn này ảnh chụp nghe nói như thế tương lỗi liên tưởng đến trương đại xỏa phía trước theo như lời nói không khỏi hơi đen sống lạnh cả người lẽ nào cùng cái kia cái gọi là tiên nhân có quan hệ nghĩ vậy tương lỗi vội vã làm cho người nhiều hơn cùng tiến lên đi cứng rắn kéo lại mở lớn ngập sau đó ánh mắt hướng điệu bên trên quất tới không bao lâu hắn liền ở một cái góc bên trong phát hiện rơi xuống ảnh chụp đi giúp ta đem tấm hình kia đem ra tương lỗi nhịu nhữ mày hướng một bên xã viên ra lệnh là thu được mệnh lệnh xã viên nghe lời nhặt lên ả n h chụp nhưng ở giao cho tương lỗi phía trước trong lòng hắn không khỏi sinh ra c ố không do hiếu kỳ đến tột cùng là cái gì ả n h chụp có thể đem trương đại x ò a sợ thành cái dạng này vô ý thức liếc nhìn một cái sau đó chính là chỗ này liếc mắt làm cho xã viên trong nháy mắt ngốc lăng ngay tại chỗ cả người phảng phất bị quất ra cách linh hồn một dạng thống khổ bắt đầu run r ẩ không bao lâu tràn ngập tia máu đồng tử liền cũng lật ra bạch sắc trong miệng cùng trương đại xóa giống nhau nhắc tới bắt đầu sám hối tử nô chủ xin lỗi tình cảnh này trong nháy mắt làm cho tòa báo mọi người đều cả người run lên không khỏi cảm thấy một cỗ sâu thẳm hàn ý đánh lên lưng đây rốt cuộc là tình huống gì t h ằ n g đến trầm mặc sau một hồi rốt cuộc có một người hỏi đại gia nghi ngờ trong lòng nhưng cực kỳ hiển nhiên không ai có thể giải đáp hắn cái nghi vấn này chỉ có thể xác định một điểm khẳng định cùng tấm k i u quỷ dị ảnh c h ụ thoát không khỏi liên quan nghĩ vậy tương lỗi khẩn trương nuốt nước miếng một cái rung g i run hô mọi người cũng không muốn dây vào tấm hình kia Tổng biên tập, biên n h ư vậy hai ơ n g lỗi một trận、so、sáu mươi ra. Loại vật này, hai phải là chúng là t tòa báo có thể đăng, làm cho cảnh sát i Trường 62, ma đô thị chính cao tầng bên trong phòng làm việc trương đạo duy cùng liêu khánh quốc ngồi ở bàn công tác hai bên ngồi đối diện nhau lao thiên sư trải qua điều tra mặt trên tin chắc linh khí sống lại là thật liêu khánh quốc thần tình ngưng trọng nói ra cho nên quyết định nghe theo ý kiến của ngài chính thức khai triển tên đầy đủ tu võ kế hoạch còn như yêu ma tồn tại vậy cũng chẳng mấy chốc sẽ hướng quần chúng công bố ha h a có thể nói như vậy không thể tốt hơn trương đạo duy nghe xong liêu khánh quốc lời nói trên mặt lộ ra vui mừng tiêu ý cứ như vậy ít nhất hắn trong kế hoạch một bước xem như là thành công ai bất quá sắp tới muốn ngăn cản yêu ma hành vi vẫn có chút chắc trở lúc này liêu khánh quốc lại thở dài nói xem kết quả điều tra hai ngày này lại có không ít cư dân mặc danh kỳ diệu chết ở trong nhà đặc biệt khai phát khu những cái này người ở thưa thất địa phương chỉ là người mất tích nộp hồ sơ liền đưa lên đến hơn một trăm lệ tiếp tục như vậy nữa sợ rằng rất không ổn yên tâm liêu tổng trưởng sắp tới ta sẽ vẫn đợi ở ma đô trừ ma vệ đạo việc lao phu cũng sẽ đem hết toàn lực trương đạo duy chắc tay quan minh lẫm liệt nói ra mặc dù không thuyết giải quyết toàn bộ nhưng ước chế một bộ võng lượng quậy phá cũng không thành vấn đề hắn sở dĩ d á m nói thế với tự nhiên là có lý do thân là long hồ sơn năm gần đây lớn nhất tu đạo thiên phú thiên sư linh khí sống lại mấy ngày nay tới giờ trương đạo duy lần nữa có đột phá từ phân thần cảnh bước vào hợp thể kỳ đừng xem chỉ là kém một bước nhưng hai cái này cảnh giới sự tranh l ệ n h làm sao dừng gấp trăm lần dùng đạo gia tu vi hệ thống phân chia đệ nhất trọng kỳ vì luyện tinh h ó a khí chia làm toàn chiếu khai quang dung hợp đệ nhị trọng kỳ vì luyện khí hóa thần chia làm tâm động linh tịch kim đan đệ tam trọng kỳ vì luyện thần hoàn hư chia làm nguyên anh xuất hiếu phân thần đệ tứ trọng kỳ cũng chính là đang thánh phía trước một bước cuối cùng luyện hư hợp đạo thì chia làm hợp thể đ ộ n hư đại thừa mà trương đạo duy chính là đã tới bước này đồng thời cũng chân chính bước vào đệ t ứ trọng đại cảnh giới truyền thuyết chỉ cần bước này đi hết đi vào cảnh giới đại thừa lại hoành đương thiên lôi vượt qua thiên k i ế p là được phi thăng thượng giới vũ hóa vì c h â n tiên đến lúc đó trong nháy mắt đoạn sơn ngưng khí hóa tiên quả thực dễ dàng nhưng truyền thuyết cuối cùng truyền thuyết sự thực như thế nào có chưa từng có ai thành công cũng không còn người biết được bất quá t r ư ơ n g đạo duy có thể ngắn ngủi vài chục năm đặt đến cái này p h à m n h â n cuối cùng nhất trọng kỳ h i ệ n nhiên đủ để chứng minh tu vi tư chất chi người tiên lui về phía sau nữa nói không chừng thật có thể sáng tạo kỳ tích đương nhiên cái này đều là nói sau nhưng chỉ bằng hắn tu vi trước mắt đối phó p h ả m thế trong yêu ma cũng dư dả ha h a có lao thiên sư ngại những lời này ta liền rất t i ê n tâm l i ê u khánh quốc trên mặt nguyên bản khuôn mặt thú sầu đánh tan một chút mấy ngày nay hắn cũng tìm cơ hội kiến thức qua trương đạo duy thủ đoạn tuy là không quá rõ ràng bạch tu vì cảnh giới gì nhưng cái gọi là người thường xem náo nhiệt bằng vào trương đạo duy chiêu thức hoa lệ trình độ hắn đều có thể nhìn ra đối phương không bình thường cho nên có trương đạo duy coi chừng ma đô hắn yên tâm không ít như đã nói qua gần nhất trừ những thứ này ra tin tức xấu cũng không phải là không có tin tức tốt liêu khánh quốc liếp nhìn trên tay tư liệu tiếp tục nói ra ta người phía dưới điều tra phát hiện gần nhất có không ít dân gian cao thủ xuất hiện đa số xuất từ nguyên bản cổ võ thế gia trong đó tu vi làm người ta sợ hãi nhất là một gã dùng kiếm cao thủ được xưng lâm tông sư hôm nào có thể giới thiệu cho thiên sư ngài quen biết một chút ha h a vậy cảm ơn t r ư ớ c liêu tổng trưởng trương đạo duy c h ắ p tay nhẹ g i ọ n g cười nói hán gần nhất đang muốn bái phỏng một cái ngoại giới những cao thủ khác muốn nhìn một chút có biện pháp nào không liên hợp lại h ồ nghe thế điểm trương đạo duy có chút ngạc nhiên họ chỉ giáo cho có không ít tiểu hải tử ở linh khí sống lại phía sau thân thể bắt đầu sản sinh đặc thù biến hóa giống như nhiệt độ cất thấp hoặc là có thể rất cứng biến hóa gì gì đó cùng trong truyền thuyết dị năng có chút giống nhau liêu khánh quốc cặn kẽ nói do nói Còn có m ộ trương cái học học, thực sát sinh tiểu học, tự nhiên đi qua quan sát võ hiệp tiểu thuyết, thực sự lĩnh sự quan ngộ tư qua võ a hàng lòng thập lòng bắt t r ở trưởng. n còn không có trong nguyên tắc quy lực lớn như vậy, nhưng là coi là hữu dạng. <cười> <cười> Tổng Đây chính là chuyện g Tuy tác tốt ta. t quy hưu hữu Liêu vậy, Đây là lực là là là có coi Haha, mô r ư đạo duy sau khi nghe xong nhìn không được cười to nói vì sao nói như vậy liêu khánh quốc vô ý thức hỏi lão phu sớm có nghĩ tới theo linh khí sống lại trong nhân loại biết dần dần giác tỉnh thiên phú siêu p h ẳ n giả g tựa như vạn cổ t r ư ớ c từng cái truyền thuyết nhân vật giống nhau trương đạo duy cười giải thích mà những cái này người hầu như không có ngoại lệ chút nào cũng sẽ là tu luyện thiên tài chỉ cần ý tưởng đại lực bồi dưỡng tuyệt đối có thể trở thành đối kháng yêu ma lực lượng trung kiên thì ra là thế nghe thế liêu khánh quốc hiểu được trên mặt lộ ra mừng rỡ màu sắc xem như vậy các loại chờ toàn dân tu võ kế hoạch thực thi phía sau có thể có thể chuyên môn đem các loại dị nhân nhóm tập trung đến một cái địa điểm tiến hành bồi dưỡng không sai trương đạo duy gật đầu trong mắt cũng toát ra hy vọng màu sắc phải biết rằng thực lực của hắn đặt ở trong nhân loại tuy mạnh nhưng ở cái này vạn vật hồi phục thời kỳ lại không coi là cái gì chỉ có cả nhân loại toàn tộc cường thịnh đứng lên tại chính thức nguy cơ đến lúc tới mới có thể chiếm giữ quyền chủ động có thể có càng ngày càng nhiều ưu tú dị nhân gia nhập vào đội ngũ tự nhiên không thể tốt hơn nghĩ vậy trương đạo duy mới muốn nói gì cửa đột nhiên truyền đến vội vàng tiếng đập cửa ừ m liêu khánh quốc nghe tiếng có chút cổ quái phải biết rằng h ắ n gái này có thể là ma đô thành phố cơ cấu tối cao người bình thường một dạng sự t ì n h có thể tìm không hơn cái này tới trừ phi là không nhất thiết đại sự mới có thể vội v à như vậy liêu khánh quốc trong lòng đột nhiên sinh ra dự cảm bất hảo trầm giọng nói Mời đến. tổng trưởng ngay mới vừa rồi điều tra tổ ở c khu sở cảnh sát phát hiện một tấm quỷ dị ảnh chụp chương sáu mươi ba quỷ dị ảnh chụp liêu khánh quốc chừng chừng mắt trầm giọng hỏi đến cùng chuyện gì xảy ra chuyện là như vậy long nhất tổ chức một phen ngôn từ đem đông phong tỏa báo chuyện đã xảy ra đơn giản nói ra liêu khánh quốc cùng trương đạo duy n g h e xong nhất thời sắc mặt cứng lại vừa đụng thì sẽ sinh ra hiếu kỳ nhìn một cái sẽ tinh thần thất thường anh chụp cái này lại là thứ quỷ gì chẳng lẽ có quỷ hồn bám vào mặt trên hay sao liêu khánh quốc nhịu nhữ mày trầm giọng hỏi tổng trưởng chuyện này hẳn là không có quan hệ gì với quỷ hồn long nhất lắc đầu giải thích chúng ta tổ lý cũng có thức tỉnh rồi dị năng giả tồn tại hơn nữa lao thiên sư dạy những phương pháp kia muốn thực sự là quỷ hồn quậy phá coi như không đối phó được c ũ nói g m đến đây long nhất khẩn trương vô ý thức mất nước miếng một cái xem dán dấp không giống như là bị lực lượng nào đó ảnh hưởng càng giống như là bị sợ đến bị dọa đến nghe nói như thế liêu khánh quốc đồng tử nhịn không được cò dù lại phảng phất nghe được cái kinh người chê cười dù sao có thể đi vào dị nhân điều tra tổ người đều tuyệt đối là trong tinh anh tinh anh trong đó có không ít đều là linh khí sống lại phía sau thức tỉnh rồi nào đó năng lực người đừng nói yêu ma coi như là kinh khủng nhất lệ quỷ ở ngay trước mặt bọn họ đào tâm đào phổi cũng sẽ không cảm thấy sợ nhưng bây giờ lại bị một tấm hình sợ đến tinh thần thất thường rồi hả đùa gì thế trong hình kia đến cùng có cái gì nghĩ vậy liêu khánh quốc trầm giọng hỏi nhưng long nhất nghe xong lại lắc đầu không biết cái gì bởi vì thấy qua người toàn bộ đều tinh thần thất thường đều không ngoại lệ cho dù là dư quang đều không được long nhất trầm giọng hồi đáp nhìn như vậy tới hoàn toàn chính xác quỷ dị phi thường trương đạo duy nghe xong nhãn thần cũng nghiêm trọng hắn nhớ tương đối toàn diện cho nên lo lắng ngược lại không phải là ảnh chụp hoặc có lẽ là không chỉ là một tấm hình vấn đề càng nhiều hơn chính là ảnh chụp phía sau cất giấu cái gì dù sao bây giờ chỉ là một tấm hình thì có bực này uy lực vậy theo mảnh chủ nhân đến cùng được cường đại đến mức nào trương đạo duy không khỏi suy nghĩ tỉ mỉ c ự chỉ nhân vật như vậy nếu như cùng nhân loại giao hảo ngược lại cũng dễ nói nhưng nếu như tướng phản đây tuyệt đối là đủ để ảnh hưởng toàn bộ nhân loại xã hội tồn tại tự định giá đến tận đây trương đạo duy lần nữa mở miệng nói liêu tổng trưởng ta cảm thấy có cần phải trọng điểm điều tra một phen thiên sư ta cũng đang có ý này liêu khánh quốc gật đầu vừa nhìn về phía long nhất phân phó nói long đội trưởng không báo mảnh nhỏ mang tới chưa xin lỗi bởi vì sợ hai vị không c ẩ n t h ậ n thấy cho nên không có trực tiếp mang ở trên người long nhất chậm rãi nói ra bất quá đang đặt ở dưới lầu trong xe dùng đặc thù lọ chứa nếu muốn thu được nói hiện tại liền được liêu tổng trưởng nếu như vậy Vậy Vậy Duy cùng chứ. chầm Trương giọng nói.、Vậy、phiên phức thiên đi Đạo sau ư Liêu khi xuống lầu long nhất từ trong xe nhảy ra khỏi một cái hộp đen nhìn năm hộp đen chung dùng miếng vải đen bố gắt gao bao gồm ả n h trụ hai người không khỏi nịu nhữ mày bộ dáng như vậy căn bản gì cũng không nhìn ra được nghĩ vậy trương đạo duy vô ý thức muốn thân tay bỏ lấy ả n h trụ lại bị long nhất cho ngăn trở chờ một chút thiên sư không thể dùng tay dây vào long nhất vội vã cảnh cáo nói vì sao trương đạo duy nghe xong không hiểu hỏi bởi vì này ảnh chụp có chút cổ quái có thể để cho mỗi cái trực tiếp va chạm vào sinh linh đều sinh ra một cỗ khó có thể khắc chế hiếu kỳ long nhất nghiêm túc nói phía trước ta chỉ phải không cẩn thận va chạm vào biên giác liền vô ý thức muốn lật xem ảnh chụp chính diện nếu không phải là lúc đó bên người vừa lúc khác biệt thám viên đúng lúc phát hiện ngăn trở ta mà nói sợ rằng hiện tại các ngươi có được bệnh viện tâm thần đi xem ta dĩ nhiên có loại này sự tỉnh nghe nói như thế liêu khánh quốc trên nét mặt không khỏi dâng lên kiên kỵ sâu đầm ừ m cho nên hai vị nếu muốn chạm đến ảnh chụp lời nói vẫn là mang theo này tấm đặc chế bao tay à. long nhất từ miệng trong túi nhảy ra hai bức màu đen giao chất bao tay mặt trên còn có cái lưới này hình dáng hoa văn trải qua t h ử nghiệm mặc dù không có thể hoàn toàn chống đỡ ảnh chụp mang tới dị thường nhưng là có thể tiêu giảm một ít có thể để cho ý chí đầy đủ kiên định người trong khoảng thời gian ngắn tiếp xúc ảnh chụp ừ m hai người gật đầu nghe lời đội bao tay sau đó trương đạo duy dẫn đầu kiểm tra bắt đầu ảnh c h ụ mặt trái còn tiện thể cách bao tay nhỏ muốn nhìn một chút bên ngoài cùng phổ thông ảnh c h u ộ p khác nhau ở chỗ nào nhưng rất nhanh trương đạo duy liền ra kết luận ít nhất từ trong tài liệu mà nói tấm hình này cùng phổ thông ảnh c h u ộ p không hề phân biệt b ố i nhìn trên mặt cũng phi thường phổ thông phổ thông đến đừng nói sóng linh khí thậm chí ngay cả nửa điểm cường đại khí tức cũng không tồn tại nhưng tất cả những thứ này cũng không có làm cho trương đạo duy thả lòng chút nào ngược lại thần tình càng thêm cảnh giác bởi vì càng như vậy càng có thể nói do ảnh chụp quỷ dị chỗ kinh khủng liền hắn cái hợp thể kỳ cảnh tu sĩ đều không phát giác ra trong đó huyền bí nghĩ vậy trương đạo duy đang chuẩn bị buông ảnh trụ làm còn lại dự định nhưng vào lúc này hắn thần tình đột nhiên m ậ n ra đây là trương đạo duy n g t người n ngay sau đó nhãn thần chưa bao giờ có ngưng trọng lần nữa nhìn về phía ảnh trụ nguyên bản h ắ n tử trong hình không cảm giác chút khí tức nào nhưng ngay mới vừa rồi hắn sẽ phải buông tha thời điểm hắn đột nhiên cảm giác được nguyên bản phổ thông trong hình dâng lên một cổ khí tức cường đại cổ hơi t h ở này phảng phất cổ xưa lại thần thánh lâu đời lại tốt quý chỉ là cảm giác cũng đủ để làm người ta sản sinh vô hạn mơ màng và hiệu kỳ khó k h ô n g chế muốn đi tìm hiểu sự tồn tại của đối phương t h a m dò thần bí kia thâm nguyên trương đạo duy cũng là như vậy vào giờ khắc này hắn lại cảm thấy cổ hơi thở này cùng hắn cho tới nay sở truy tầm đại đạo đặc biệt tương tự phản phất chỉ cần hắn bay qua ảnh chụp kiểm tra liếc mắt phía trên tồn tại liền có thể trong nháy mắt hiểu được cái kia thông thiên đại đạo nghĩ vậy trương đạo duy hầu như không bị k h ô n g chế chậm rãi vặn vẹo bắt đầu thủ đoạn dưới con mắt ý thức hướng ảnh chụp chính diện liếc đi tốt ở lúc nấu chốt một cánh tay cầm cổ tay của hắn lại một con tay che ở ánh mắt của hắn bên hai còn truyền đến một hồi tiếng vang ầm ầm thiên sư tỉnh lại đi thiên sư tỉnh lại đi đừng lại động nhất định không thể nhìn ảnh chụp chính diện Ừm! nghe được long nhất la lên trương đạo duy giống như như ở trong n g ộ n mới tỉnh vậy thần tình trợn t mật ra một lần nữa phục hồi tinh thần lại sau đó liền vội vàng đem ảnh chụp thả lại hộp đen chung một bên liêu khánh quốc thấy thế sắc mặt nhất thời trầm xuống liền vội vàng hỏi làm sao vậy thiên sư long đội trưởng không phải mới vừa nói quá ngàn vạn lần không nên xem hình chính diện sao ngài vì sao bởi vì này ảnh chụp so với chúng ta tưởng tượng còn kinh khủng hơn trương đạo duy trọng lắc lắc đầu ta vừa rồi chỉ là không có nghe long đội trưởng lời nói nhiều nhìn một hồi liền từ trong tấm ảnh cảm thấy một c ô vô cùng cường đại khí tức nay cổ cường đại khí tức tràn đầy cảm giác thần bí hoặc như là nhất dụ nhân bấy dập để cho ta không nhịn được muốn đi kiểm tra nếu không phải là long đội trưởng đúng lúc xuất thủ ngăn cản chỉ sợ ta hiện tại đã ham sâu trong đó dĩ nhiên thậm chí ngay cả lão thiên ngài đều không đối kháng được liêu khánh quốc trong mắt tràn đầy kinh hãi bất khả tư nghị hỏi phải biết rằng hắn thấy lão thiên sư tu vi hầu như đứng ở phổ thông nhân loại hàng trước nhất coi như không phải đứng đầu nhất cũng tuyệt đối xếp hàng vào mười vị trí đầu húng chi là tâm tình ý chí hầu như không người có thể ra lão thiên sư tả h ư u nhưng chính là như vậy cơn giả đang đối mặt một tấm phổ thông ảnh chút lúc lại chạm không tới một phút đồng hồ thiếu chút nữa gặp bất c h ắ c liêu khánh quốc không khỏi cảm thấy suy nghĩ tỉ mỉ cực chỉ cả người run dậy không sai trương đạo duy gật đầu nhãn thần đồng dạng ngưng trọng hơn nữa ta có thể cảm giác được trong hình khí tức ý chí cũng không phải là hướng về phía ta tới có ý tứ l i ê u khánh quốc không hiểu hỏi muốn làm tỷ dụ lời nói tấm hình này giống như là một đoá nở rộ kim liên hơi thở của nó cũng không phải là nhằm vào ta tới mà chỉ là tự nhiên phong thích trương đạo duy nhãn thần trầm xuống tiếp tục giải thích nhưng chỉ là như thế cũng đã vượt ra khỏi ý chí của ta phạm chủ để cho ta không tự chủ liền mất k h ô n g chế khó có thể tin l i ê u khánh quốc nuốt một ngụm nước bọn hiển nhiên cũng ý thức được chuyện nghiêm trọng nếu như ảnh chụp chủ nhân tồn tại phụ cận nói vậy tuyệt đối đúng là toàn bộ ma đông u y cơ nghĩ vậy liệu khánh quốc vội vã nhìn về phía long nhất khẩn trương hỏi Long đội trưởng t ấ m hình này rốt cuộc là đông phong tòa báo từ đâu làm tới long nhất dừng một chút trầm giọng hồi đáp tình huống cụ thể ta cũng không rõ ràng chỉ nghe đông phương tòa báo tổng biên tập nói là một gã công nhân ở lạc phượng sơn c h u n g quay trục đến cái gì lạc phượng sơn lần nữa nghe được cái tên này trương đạo duy cùng liêu khánh quốc thần tình không khỏi căng thẳng chẳng lẽ nói t ấ m hình này căn nguyên cùng trong núi yêu thú có quan hệ liêu khánh quốc suy đoán nói có thể chúng ta có thể đi hỏi một chút cái kia hai cái từ trong núi trở về công nhân trương đạo duy trầm tư một hồi vừa viên danh định đề nghị. Đột nghị. nhiên, lại một danh thám viên nóng nảy thám một lại chương ạ y tới. Ba n g ờ i thấy thế, t h sáu mươi năm người nói cái gì yêu quái long nhất níu nhữ mày khó tin hỏi không sai liền cùng trong tây du ký miêu tả giống nhau thám viên nuốt một n g ù m nước bọn cố nén sợ hãi gật đầu đáp bọn họ đột nhiên liền xuất hiện ở hoàng giang đại học phụ cận không khác biệt tiến hành công kích cảnh sát đã đi vào trợ rút nhưng căn bản không phải là đối thủ của chúng bọn họ ra thịt thực sự quá cứng bình thường viên đạn liền chảy ra đều không để lại đội trưởng thiên sư chúng ta bây giờ nên làm gì ai thực sự là nghèo còn gặp cái eo liền ảnh chụp chuyện đều còn chưa kịp giải quyết lại toát ra yêu t ậ c tới trương đạo duy không khỏi thở dài trầm mặc sau một lúc nhìn về phía bên người hai người ngưng tiếng nói liêu tổng trưởng long đội trưởng ảnh chụp chuyện vẫn là chậm dài à việc cấp bách phải đi hoàng giang đại học cứu người nhưng là liệu khánh quốc có chút chăn trở còn muốn nói gì lại bị trương đạo duy quả đoán cắt đức không có gì hay nhưng là ta biết tổng trưởng ngươi là lo lắng ảnh chụp chủ nhân uy hiếp càng lớn nhưng trước mắt hai đ ư ờ n g đã uy hiếp được phổ thông thị dân tuyệt đối không thể bỏ mặc không quan tâm hung chi hay là đang cái kia sở hoàng giang đại học phụ cận nói đến đây trương đạo duy vô ý thức nhìn về phía hoàng giang đại học phương hướng tuy là chưa kịp điều tra nhưng hắn bằng vào trực giác luôn có thể cảm thấy khu vực này có chút đặc biệt bất kể là trong đó khí tức vẫn tồn tại cái ta hiểu được liêu khánh quốc suy nghĩ một hồi lựa chọn thỏa hiệp đáp ứng nói nếu thiên sư ngươi nói như vậy vậy trước tiên giải quyết chết tiệt yêu tộc a chỉ là hình này hiện tại nên xử lý như thế nào nghe nói như thế trương đạo duy cùng long nhất đều nhìn về h ắ t trong hộp anh c h ụ hoàn toàn chính xác hiện tại đồ chơi này chính là nhanh cụ khoai nóng bỏng tay nếu như tùy tiện để đặt vạn nhất mất lời nói cái kêu ảnh hưởng cũng không phải là một điểm nửa điểm làm không tốt sẽ khiến không thua gì yêu tộc xâm lấn nguy cơ nghĩ vậy trương đạo duy trầm giọng nói vẫn là từ ta mang ở trên người a nhưng là thiên sư một phần vạn ngươi bị bên ngoài ảnh hưởng vậy không xong liêu khánh quốc có chút bận tâm nói rằng không sao vừa rồi ta thử qua nếu như đặt ở hộp đen bên trong ở cộng thêm miếng vải đèn truyền nhiễu bên ngoài tản ra khí tức liền vi hồ kỳ vi tuy nói không thể hoàn toàn cắt đứt nhưng ảnh hưởng tâm cảnh hiệu quả cũng sẽ xuống đến thấp người bình thường có thể còn có thể bị chút ảnh hưởng nhưng ta mà nói hẳn không có vấn đề trương đạo d u lạnh nhạt nói vậy khổ cực thiên sư chuyện cho tới bây giờ c ũ nhưng g k các n loại biện chờ á t hai n h người trình diễn lúc hoàng giang đại học vẫn là đã bị công kích cửa trường học phá toái gạch ngói vùng dưới thiếu đốt nhức mắt hòa diễm đường bên cạnh mấy chục cổ nhốn máu thi cốt thình lình bắt mắt chu vi còn bất chợt vang lên các tiếng rít chói hai tiếng dù cho đặt ở mười phút trước đều không người có thể nghĩ đến hôm nay thái bình thịnh thế gặp phải như vậy tu la cảnh tượng đúng lúc này trương đạo duy chứng kiến núi thây trong biển lửa vài tên dài yêu thú đặc thù sinh vật hình người đi ra bọn họ nhìn đầy đất vết thương nghiền nát không chịu nổi hoàng giang đại học lại nhịn không được ngửa đầu cười to đắc ý gầm h ế t lên ha ha cái này ngay tại lúc này nhân tộc sao thực sự là so với vạn năm phía trước còn muốn yếu đuối thấp kém lược cười nói không sai thật không nghĩ tới coi chừng đến âm đất chương ế mà lại n h thế k sáu nổi phế vật. mươi ra hắc hắc. Luôn luôn n sáu các ngươi những thứ này lạm sát kẻ vô tội súc sinh thực sự là hưng phí nhiều năm như vậy khổ tu dĩ nhiên còn không thấy ngại tự xưng ơ yêu tộc tính tình bất hảo bất ham cùng dã thú lại có gì gì. trương đạo duy ngữ khí bình tĩnh nhưng nói ra ngôn t ử lại bại lộ hắn l ử a giận trong lòng có thể hơn mười người yêu tộc hiển nhiên không có ý thức được điểm này bọn họ còn đắm chìm trong s á t lục vui vẻ bên trong trong ánh mắt đối với nhân loại chỉ có khinh miệt dù sao bọn họ mới vừa giống như bóp chết côn trùng giống nhau bóp chết mười mấy tên nhân loại cho nên nghe được trương đạo duy lời nói bọn họ chỉ cảm thấy bị côn trùng coi rẻ một dạng hơn mười người yêu tộc nhất thời nổi giận nhân loại cũng dám cười nạo chúng ta vĩ đại yêu tộc theo a xem ngươi là tại tìm ngươi tại là c ế biết t tâm. ta chặt đứt tứ t Yên mấy Ngươi chẳng mấy chính mình hành hận. Chúng của ngươi, dùng đầu lâu của ngươi uống huynh lâu mà rượu. vi hối chi lại chốc của của Các sẽ vì đầu đệ. Theo ta cùng tiến lên đem điều này tự đại nhân loại băng thành thịt v ụ theo mấy tiếng diết đ ả o giữ tợn đám yêu tộc hưng phấn sông về trương đạo duy dương n anh mua vớt gian trong ánh mắt tràn đầy tham lam giống như là gần đi săn giống như giá thú hận không thể lập tức đem trương đạo duy xé thành thịt nát có thể kết quả lại ngoài dự liệu của bọn nó một đám bẩn vật để lao phu tới quét các ngươi a thoại âm rơi xuống trương đạo duy không có nhiều hơn nữa lời nói nhảm cánh tay hơi vung lên cả người nhất thời kim quang truyền nhiễu lại là một trưởng vô gia nhìn như thong thả cũng không đến trước mắt đã đạt đến một gã yêu tộc đỉnh đầu thình thịch kèm theo nhất thanh thúy hưởng yêu tộc cả đầu trong nháy mắt nổ bể ra tới chết không thể chết lại v ù vù ngay sau đó trương đạo duy lại là một trưởng vô gia dường như đi bộ nhàn nhã hoặc như là linh dương ngóc sừng dễ như t r ở bàn tay xóa đi bên cạnh một gã yêu tộc sinh cơ mà quá trình này tổng cộng mới không đến ba giây chờ phản ứng qua đây phía sau t r u n g quanh đam yêu tộc không khỏi ngốc lăng ngay tại chỗ bọn họ không nghĩ tới như vậy suy nhược trong nhân loại một gã như thế kỳ mạo xấu xí ăn mặc một mạc láo giả dĩ nhiên đ ủ n g đáng sợ như thế lực lượng tương phản to lớn để cho bọn họ trong lúc nhất thời sinh ra khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác sợ hãi vô ý thức liền muốn xoay người chạy trốn nhưng trương đạo duy hiển nhiên sẽ không cho bọn họ cái này cơ hội rầm rầm chỉ nghe vài tiếng ầm vang mấy đạo dương như ngân xà một dạng lôi điện trong nháy mắt từ trên trời giáng xuống tinh chuẩn đánh rơi ở mỗi một danh yêu tộc trên người c ư ờ n g đại dương lôi lực lượng trực tiếp đem thân thể của bọn họ đốt thành cho bụi thậm chí có trực tiếp hóa thành cho bụi lôi pháp dáng cung lôi làm xong toàn bộ trương đạo duy thần sắc như t r ư ớ c không hề ba đậu phản phất chỉ là thuận tay quét tới vài tên cạn nhưng một bên long nhất lại không khỏi kích động hưng phấn tán dương không hổ là lao thiên sư loại thủ đoạn này quả thực thông thiên có ngại ở lượng đám này con sốc sinh chết tiệt cũng không nổi lên được sóng lớn được rồi đừng ngủ ủng hộ còn không nổi lên được sóng lớn cái này biển lửa không phải đều nhanh đốt cháy sao trương đạo duy trì chỉ hỗn loạn trong trường nhãn thần không có nửa điểm bùng dung ngược lại càng thêm ngưng trọng hiện tại cũng không phải là tán gẫu thời điểm không thể để cho đám kia con s ố t sinh chết tiệt đi về phía trước nữa nếu không các sẽ chết tổn thương thảm trọng long đội trưởng chúng ta vẫn là phân công nhau hành động a ngươi đi thu thập lưu lại đoạn hậu tiểu yêu ta trực tiếp sẽ đi gặp bọn họ người dẫn đầu đã như vậy cái kia thiên sư bảo trọng long nhất chắc tay cũng không còn do dự rất nhanh triển khai hành động Hướng trong trường đi. Trương Đạo Duy lại không trường Trương trong bật tại Đạo đi. đi lại vội tại Duy là vã. Mà tại tại chương ỗ nhắm ứng hồi. Vài sau, mắt cảm một t giây Vài sau, r đ ạ sáu mươi bảy hoàng giang đại học mỹ thuật thất diệp bạch ca nhanh lên một chút liệu y gỉ hai cái tay cứng rắn lôi diệp bạch cánh tay hướng bên trong phòng học đi tới đã biết vội vã như vậy làm gì diệp bạch nhìn kích động liệu y g y bất đắc dĩ như mày cô gái nhỏ này cũng quá nhiệt hành. quá diệp bạch ca hiện tại đều nhanh sáu giờ trễ nữa giao vẽ khả năng liền cản không nổi sáng mai tác phẩm bình chọn liệu phồng phồng ề u lắm có thể ở d i p Bạch b trước mặt i ể hiện cơ hội. Nàng có thể không muốn bỏ qua. Hơn nữa, liệu Nàng muốn nữa, cơ có qua. bỏ ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý đ ý ý ý ý i ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý liền đem vẽ giao cho liều y n g h y để cho hỗ trợ nộp lên t r u n g hợp là lần này phụ trách thu tác phẩm nhân vẫn là mỹ thuật lúc tổng biên tập lập các ngươi đã vẽ xong rồi sao mỹ thuật lúc tổng biên tập nhẹ cười nói ra còn rất mau không vui khả năng liền cản không nổi ngày mai bình chọn liều y gợi ý thẻ lưới dí dỏm nói rằng vừa đem trên tay tác phẩm đưa cho đối phương ha h a vậy chúc ngươi ngày mai thi đấu thuận lợi mỹ thuật lúc tổng biên tập bằng lòng một tiếng lại khép cười hỏi được rồi liền xong tác phẩm tư liệu coi như chính thức dự thi ừ n liệu y g ợ gật đầu tiếp nhận đối phương đưa tới hai tấm bảng nhưng các loại chờ viết đến tác phẩm tác giả một có lúc l i ề u y lì y ì đột nhiên có chút chần chờ nghĩ đến diệp bạch cái kia phái chịu tượng kinh điển hỏa t á c nghĩ đến ngày mai chưng lúc toàn trường nhân phản ứng thi đấu thi rất ngược lại cũng dễ nói ngược lại hai người cũng chỉ là hứng thú cho phép cũng không để bụng có thể vì vậy đưa tới diệp bạch trở thành toàn trường nhân cho cười chẳng phải là sẽ cực kỳ đả kích bên ngoài lòng tin tự định giá đến tận đây l i ề u y l y tâm tình không khỏi một méo không được cái này nổi phải ta tới thay diệp bạch cá cóng coi như bị mắng Cũng cho ta tới đảm đường A. liệu y thì y thì vẻ mặt thành thật ở trong lòng tiêu q u á t lên của nàng hoàn mỹ nam thần tuyệt đối không cho phép có chỗ bẩn cứ như vậy làm ra quyết định kỹ càng liều y thì ý thì, ý thì quả đoán đem hai người tên tác giả phản ngược trở lại một phút đồng hồ sau làm xong dự thi chuẩn bị liều y thì ý thì, ý thì về, đi ra mỹ t h u ậ t thất nhìn dựa vào tường chờ đợi d i ệ p b ạ c h nghĩ đến chính mình vừa rồi quên mình vì người hành vi liều y thì không khỏi mừng rỡ cười thật là vui chính mình rốt cục có thể vì diệp bạch ca làm một chút gì vừa nghĩ liệu y phá lệ phấn khởi câu kéo diệp bạch cánh tay cười đ ù a nói đi thôi diệp bạch ca uy nam nữ t h ụ thụ bất thân ngươi xác định tại giáo học lâu như vậy sẽ không bị chủ nhiệm gọi đi phát biểu diệp bạch n h ì n không được liếp mắt trong lòng n ổ nước bọn cô gái nhỏ này tại sao lại đột nhiên hưng phấn lẽ nào vừa rồi giao vẽ thời điểm tác phẩm bị người khen ngợi không có việc gì nếu như bị g i a o huấn ta liền chủ động đứng ra đảm đường trách nhiệm nói là ta đây danh thiếu nữ bất lương cường đoạt đảng hoàng phụ nam liệu y không thèm để ý chút nào cười hì hì trả lời đầy đủ thể hiện xảy ra điều gì gọi mặt dày mày d ạ n diệp bạch đang ở diệp bạch vẻ mặt cổ quái thời điểm thình thịch xa xa chợt vang lên một hồi tiếng nổ mạnh to lớn không có dấu hiệu nào trong nháy mắt làm cho trên đường phố ngoại trừ diệp bạch bên ngoài sở hữu học sinh cũng không nhịn được sợ đến cả người run lên liệu y y càng là run dày vô ý thức chui vào diệp bạch trong lòng thẳng đến mấy qua đi âm thanh hơi chút yếu bất điểm liệu y c à n mới dám một lần nữa ngầm đầu dù giọng hỏi diệp bạch ca phát sinh cái gì nghe được vấn đề diệp bạch cũng không gấp trả lời mà là đem ánh mắt nhìn về phía cửa trường phương hướng lấy hắn cảm giác tự nhiên đã sớm biết yêu tộc xâm lấn chuyện bất quá linh khí sống lại yêu tộc một lần nữa qua khởi nhận yêu trong lúc đó thiên cổ không có có thể giải quyết chiến tranh bây giờ tự nhiên cũng không thể tránh được thân là một người đứng xem hắn không có nhúng tay ý tưởng dù sao t à i ông m ấ t ngựa t i ê n tri phi p h ú c đây hết thể phát triển đã như vậy vậy nhất định có sau đó tiếp theo nguyên nhân nghĩ vậy diệp bạch ánh mắt lại liếc nhìn một cái phương hướng xem ra đám này yêu quái là bị âm nhã tới chỉ là không biết nói với tô đát kỷ con kia yêu vương có quan hệ hay không đang ở diệp bạch c h ấ m trước quyết định bung tha hỗ trợ một bên xem trò vui thời điểm thân là người bình thường liệu ý ý ý lại nhịn không được hiếu kỳ diệp bạch ca chúng ta đi nhìn đến cùng chuyện gì xảy ra chứ liệu ý ý ý vẻ mặt tinh tinh nhãn mong đợi nhìn về phía diệp bạch diệp bạch chương sáu mươi tám hoàng giang đại học học viện trên đường phốc phốc phốc như mưa rơi đấu xuống tiếng không ngừng ở bên trong sân trường văng lên chỉ thấy mười mấy tên trên xuống cảnh sát cầm trong tay khiên chống bạo loạn trắng yêu tộc đội ngũ phía trước ý chí kiên định l i ề u mạng chống cự lại yêu tộc nhịp bước tiến tới lấy tranh thủ nhiều thời gian hơn làm cho các lui lại bảo hộ quần chúng an toàn đáng tiếc là hai phe chiến lược tranh lệch thực sự quá lớn nguyên bản nhân loại đáng tin nhất vũ khí súng ống cùng yêu tộc cường đại hộ thể linh khí cùng với bền chắc bị giáp dưới sự bảo vệ quả thực cùng đồ chơi không khác liên trọng hình súng ngắm cũng chỉ có thể ở lông của bọn hắn ngoài ra mặt lưu lại một đạo bạch ngân mà thôi mà yêu tộc nhất phương cho dù là một gã tiểu yêu thế tiến công cũng có một quyền đánh sập tường một cước đạp nát vùng đất lực lượng kinh khủng nếu như lấy l o à i người thể chất ăn một kích như vậy không hề nghi ngờ biết tại chỗ chết bất đắc kỳ tử cho nên trận chiến đấu này nói là chiến tranh còn không bằng nói là tàn sát yêu tộc một phương diện tàn sát xách xách xách lại còn đang loay hoay loại này đồ chơi nhân loại các ngươi ngàn vạn năm gian liền học xong điểm ấy thủ đoạn sao thực sự là càng ngày càng bước l u i ha thân là yêu tộc đội ngũ lần chiến đấu này người dẫn đầu giai điệu đầu thân đứng gánh vác một đôi khổng lồ cánh chim bằng ma vương nhịn không được gâm sầm cười sau đó cánh tay nhấc lên một chút yêu khí phóng thích lại đơn giản quần quận nổi lên một hồi hắc cám yêu phong v ù vù yêu phong gào thét mà qua một nhóm vũ trang nhân viên thậm chí còn đến không kịp né tránh liền bị bên ngoài xẹt qua thân thể ngay sau đó tiên huyết không cầm được phun trào trên người giống như bị nàn trôi thật nhỏ lưỡi dao xẹt qua lưu lại thiên sang bách khổng thân thể nhãn thần càng là sớm đã ưu ám mất đi sinh cơ chết không thể chết lại làm sao có thể cổ lực lượng này đến cùng là chuyện gì xảy ra còn thơ lại vũ trang các nhân viên nhìn ngã xuống thi thể không khỏi mắt lộ ra hoảng sợ chỉ thấy bọn họ dùng để phòng thân khiên chống bạo loạn cùng với vũ trang y dỉ ở yêu phong phía dưới giống như tào phở một dạng dễ như t r ở bàn tay liền bị xé thành n á t bấy đối mặt như vậy phản tự nhiên lực lượng đám người trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào cho phải không khỏi sinh lòng tuyệt vọng những thứ này phản ứng đám yêu tộc tự nhiên nhìn ở trong mắt một đám các tiểu yêu nhất thời rất là đắc ý hài hước cười nói ha ha các người đám này suy nhược các phế vật bây giờ biết hối hận chứ đáng đ ờ i cái này chính là các ngươi vô tri tự đại hạ tràng thân là nhân loại yếu đối c ư nhiên ý đồ đối kháng chúng ta vĩ đại yêu tộc quả thực không biết lượng sức được rồi các h i n h đ ệ đem đám người kia trực tiếp băm buổi tối dùng để nhắm rượu a thoại âm rơi xuống một đ á m tiểu yêu liền chuẩn bị nhằm phía vũ trang các nhân viên đang ở chỉ mảnh treo trúng lúc một tiếng quát trói hai đột nhiên văng lên d ừ n g tay một g i â y kế tiếp liền thấy kim quang t h o á n g hiện một đạo mở mị thân ảnh đột nhiên chắn lũ yêu trước người hai bàn tay đồng thời đánh rớt thình thịch thình thịch dường như chém dưa thái dao vậy trong nháy mắt lột và yêu tập đầu ngay sau đó lại là một tay háo phất q u a thúc giục kim quang dường như lợi kiếm một dạng trực tiếp quắn xuyên quanh mình đám yêu tộc đầu đột nhiên b i ế n cố vẹn vẹn trong nháy mắt liền làm cho hơn mười con yêu tộc bỏ mạng chuyện gì xảy ra chứng kiến cái này màn nguyên bản đắc y các tiểu yêu trong nháy mắt sợ ngây người khó tin nhìn về phía đạo kia người xuyên đạo báo thân ảnh r u n giọng hỏi vì sao vì sao cái thời đại này trong nhân loại còn sẽ có người cường giả như vậy n g ư ờ i n g ư ờ i rốt cuộc là người nào long hồ sơn thiên sư trương đạo duy trương đạo duy trầm dai nói rằng biểu tình lãnh đ ạ m quét về phía yêu nhóm tới lây tính mạng các ngươi người lời này vừa nói ra nguyên bản tuyệt vọng bộ đội vũ trang nhóm trong nháy mắt thần tình chấn động phản phất một lần nữa thấy được hy vọng thiên sư đại nhân ngài rốt cuộc đã tới vũ trang đội trưởng nhịn không được kích động hô ừ m trương đạo duy gật đầu thần thái bình ổn cũng không có bởi vì ung dung giết chết mười mấy con yêu tộc liền vô cùng đắc ý bởi vì h ắ n biết chân chính n g uy hiếp vẫn còn ở phía sau một bên tự định giá trương đạo duy một bên nhịu nhữ mày ánh mắt tìm yêu khí hội tụ địa phương nhìn lại rất nhanh hắn liền ở đội ngũ mặt sau cùng thấy được hắn tìm kiếm đạo thân ảnh kia đồng thời đối phương giữ t ậ n nhãn thần cũng đồng dạng đang nhìn hắn huyết sát trong con ngươi tràn đầy hứng thú cùng chiến ý lao đầu ngươi rất có ý tứ cùng phía trước đám kia cặn nhân loại không giống v ớ i quan sát hồi lâu b à n g ma vương đột nhiên nở nụ cười âm lãnh mở miệng nói nói ra t ố t chính là muốn như vậy mới chỉ có đáng giá ta xuất thủ thoại âm rơi xuống b à n g ma vương không có lại chút nào lời nói nhảm cả người yêu khí đột nhiên bắt đầu khởi động kích thích quanh mình báo táp gào thét chỉ chốc lát cường đại sức gió liền cuồng đến đủ để thổi ngã cây cối phe nhân loại vũ trang các nhân viên thậm chí ngay cả đứng cũng đứng không được dồn dập bị thổi ngã xuống đất không ngừng quân q u ư ợ đồng dạng yêu tộc nhất phương các tiểu yêu cũng chống cự cực kỳ gian nan chỉ có thể nỗ lực duy trì không phải ngã sắp xuống đi qua mà thôi còn như tiếp tục chiến đấu tạm thời cũng làm không được bất quá cũng không còn quan hệ ngược lại chiến đấu kế tiếp đã định t r ư ớ c chỉ có hai người có thể tham dự thực lực đến trương đạo duy cùng bằng mà vương đẳng cấp này những người khác nếu muốn can thiệp cũng căn bản làm không được hy vọng ngươi có thể theo tà chơi nhiều một cái lúc này bằng ma vương đột nhiên một hồi cười nhạt mở miệng nói một câu ngay sau đó liền chợt vỗ phía sau b à n g rực thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ ừ m trương đạo duy thấy thế nhất thời trau mày một cái trên người kim quang vội vã đại chán thân thể một bên hướng về sau khuyên đi xôn s a o cơ hồ là trong nháy mắt kế tiếp một đạo lợi trả một dạng phong nhận đ ố n g nhiên bôi qua lúc trước hắn chỗ ở vị trí phu cận mặt đất cây cối thậm chí là không khí đều bị vạch ra nói vết rách to lớn sâu tới nghìn、trượng. h i ệ n nhiên nếu không phải là trương đạo duy né tránh đúng lúc hiện tại sớm đã đầu một nơi thần một nẻo nhưng cái này còn không có kết thúc ngay sau đó cuốn phong lần nữa đ ạ i tác hát cám yêu phong không có chút nào bỏ qua ý tứ hóa thành sắc bén như liêm giữ một dạng phong nhận bất quá trong nháy mắt liền bao gồm toàn bộ khu vực làm cho trương đạo duy không thể lùi được nữa nhìn dần dần bị phong nhận t ị c h quyền trương đạo duy bằng ma vương cũng không nhịn được đắc ý lên tiếng quát t ậ m lên đi chết đi chương sáu mươi chín mây đen rầm rạp yêu phong quá cảnh nhìn bị hãm hại sắc phong nhận gắt gao vây quanh trương đạo duy nguyên bản khôi phục một chút lòng tin vũ trang các nhân viên lại sát mặt không khỏi c h á n g nhuận cảm giác tuyệt vọng lần nữa xông lên đầu ha ha ha ha yêu tộc nhất p h ư ơ n g thì là hưng phấn không được các tiểu yêu càng là dồn dập t â n cần khen tặng nói không hổ là có hồn t i ê n đại thánh danh xưng là bằng ma vương đại nhân loại thủ đoạn này quả thực thông thiên không sai lao nhân kia cho dù cường đại hơn nữa nói cho cùng cũng bất quá là nhân loại dám cùng bằng ma vương đại nhân đối kháng nhất định chính là tại tìm chết hh bây giờ chúng bằng ma vương đại nhân một chiêu này lão nhân kia nói không chừng đã hóa thành cho bụi nghe xong các tiểu yêu nghị luận bằng ma vương cũng lớn bị cụ ổ d ỉ n n ạ mạn rất rất hung thang không sai hắn chính là thiên cổ phía trước thất đại thánh một trong có côn bằng huyết mạch đại yêu hôn tiên đại thánh tuy là đáng kể phong ấn làm cho hắn mất đi đã từng địa bàn thủ hạn cùng với pháp bảo nhưng thời gian tích lũy ngược lại làm cho thực lực của bản thân hắn so với trước đây mạnh hơn vài phần có phần thực lực này chống đỡ bằng ma vương hiện tại phi thường tự tin đừng nói cái gì nhân loại thiên sư may là trước đây những cái này cao thâm đạo nhân đại tự hòa thượng cũng hoàn toàn không để vào mắt nhưng đang ở hắn muốn như vậy thời điểm nguyên bản yên lặng h ắ t phong bên trong đột nhiên chuyển ra phức tạp kinh văn tiếng thiên địa huyền tông vạn khí bản can quảng tu và kiếp kiểm chứng ta thần t h ông tam giới nội ngoại duy nói độc tôn thể có kim quang che ánh thân ta động tuệ giao triệt n g ũ khí đằng đ ằ n g bên trong có x é t đánh che hộ tống chân nhân chính nhất kim quang thần chú dường như t ự quang chiếu sáng đêm tối kim quang trói mắt đột nhiên từ hắc phong trung chiếu g i i mà ra trong khoảnh khắc l i ê n chiếu sáng toàn bộ không gian đồng thời cũng xua tan bốn phía yêu phong một giây kế tiếp người bị kim quang trương đạo duy từ trong báo tố chậm rãi đi ra ồ nguyên bản đắc ý bằng ma vương bỗng dừng lại tiêu ý cực kỳ hiển nhiên trương đạo duy biểu hiện đã vượt ra khỏi tưởng tượng của nó không khỏi cười lạnh nói không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể phòng vệ ta phong nhận lao đầu rất tốt ta nghe nói như thế trương đạo duy lười đáp lại cùng với cùng bên ngoài lời nói nhảm không bằng nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này dù sao lần này tới trước yêu tộc cũng không chỉ trước mắt điểm này học viện địa phương khác lúc này cũng ở hỗn loạn bên trong hắn nhất định phải nhanh giải quyết đối phương lại đi chợ giúp những người khác nghĩ vậy trương đạo duy thần tình trợ đông lại một cái đầu ngón tay dâng lên linh khí trực tiếp đem hộ thể kim quan g rực rỡ hóa thành hơn một ư ơ i tiết kim tiên c h ặ t quất về phía bằng ma vương a thậm chí ngay cả bắt chuyện cũng không đánh liền trực tiếp đọc thủ bằng ma vương thấy thế liệt l i ễ u liệt môi không khỏi cười lạnh nói ngươi chẳng lẽ thật sự cho rằng có thể phá ta yêu phòng là có thể thắng ta đi bằng ma vương vừa nói cánh tay bỗng nhiên vung lên chộp tới kim tiên sắt na phía sau nó hưng trào chỉ là d ạ c h một cái những thứ này so với kim thạch cứng hơn vạn lần quang tiên liền trong nháy mắt biến thành c ạ n không thể không nói thân là đã từng thất đại thánh bằng ma vương thực lực đáng sợ t r i ể n lộ không thể nghi ngờ cho dù trương đạo duy thiên tư xuất chúng sớm bước vào hợp thể kỷ muốn đối kháng chính diện phần thắng cũng không cao muốn mau sớm kết thúc chiến đấu thì càng thêm không thể nào thế nhưng đây hết thể đều ở đây trương đạo duy dự liệu bên trong bắn ra kim quang mục đích cũng không phải là vì thương tổn đến bằng ma vương chỉ là vì kéo dài thời gian mà thôi từ lúc bị yêu phong bao gồm thời điểm trương đạo duy trong lòng liền có tự định giá t í n h ra ra khỏi giữa hai người thực lực sai biệt đối phương trong cảnh giới có mấy vạn năm tích lũy rõ ràng phải mạnh hơn m ộ t ít, nếu như lấy lực t ư ơ n g bính không nói có thể hay không thắng chỉ là phân ra thắng bại thời gian hắn đều hao không nổi cho nên trương đạo duy liền nhớ tới trên người mình một vật một cái khả năng trong nháy mắt cải biến trước mắt chiến cuộc sáng tạo kỳ tích vật phẩm thùng thùng kèm theo cuối cùng hai cái kim t i ề n phải đi vàng ma vương lần nữa đắc ý nhìn về phía trương đạo duy lộ ra khát máu tiêu ý tùy ý rêu cần nói làm sao dùng đến dùng đi đều chỉ có cái này một cái thủ đoạn sao xem ra ngươi cũng vô kế khả thi nếu như vậy vậy hãy để cho ta đưa ngươi cuối cùng một bằng ma vương lớn tiếng c ư ờ i nhạc nhưng không đợi hắn nói ra lời đôi chính chữ sắc mặt đột nhiên cứng lại rồi chỉ thấy trương đạo duy chẳng biết lúc nào trên tay đột nhiên nhiều một cái hộp màu đen đó là cái gì bằng ma vương không khỏi nhịu n h u mày nhãn thần cảnh giác sẽ ở đây trùng then chốt đại chiến thời điểm lấy ra đồ đạc hắn vô ý thức liền nghĩ đến là nào đó pháp bảo nếu quả thật là nói vậy hắn thật đúng là được cẩn thận một chút dù sao trong thiên địa pháp bảo lực lượng mạnh mẽ có thể nói duy nhất có thể bù đắp tù vì tranh lệch tồn tại mà đối phương lại là thời khắc thế này móc ra nói vậy cũng sẽ không đơn giản nhưng đại chiến đến tận đây hắn cũng không khả năng trở nên lưu lại còn lại đích phương pháp xử lý cũng chỉ có cẩn thận ứng chiến tự định ra đến tận đây bằng ma vương lý do an toàn kéo ra giữa hai người khoảng cách đồng thời trên tay dâng lên sức gió t h a o túng yêu phong hộ thân làm song sách lược vải toàn chờ đợi trương đạo duy mở ra tráp mà trương đạo duy cũng không có nhiều do dự khoảng cách thiết khai trác sau đó thận trọng mang theo bằng ra bao tay b ư ớ c lên trong đó vật phẩm một góc lại quay đầu sang chỗ khác chậm rãi cầm đi như vậy dườm già động tác làm cho bằng ma vương lại là một hồi cảnh giác l i ê n người sử dụng tự cầm lấy đều cần như vậy lo lắng loại tình huống này từ cổ trí kim hắn chỉ có ở có chút kinh khủng ma binh trên người nhìn thấy qua chẳng lẽ nói cái này từ đạo sĩ nam xuống còn cất giấu cái gì ma binh nghĩ vậy bằng ma vương không khỏi âm thầm chửi tới đối phương ra vẻ đạo mạo đồng thời lần nữa kéo dài khoảng cách dù sao có thể để cho người sử dụng chính mình đều sợ vũ khí kinh khủng uy lực mạnh bao nhiêu cho dù là nó trong lòng cũng không có nửa điểm cuối cùng có thể làm được chính là chọn toàn lực phong bị cùng lúc đó trương đạo duy đã ở nó nhìn kỹ phía dưới lấy ra trong h ộ p vật sau đó bằng ma vương nguyên bản kiên kỵ biểu tình liền cứng lại rồi trong ánh mắt tràn đầy khó có thể tin m ở to cằm thật lâu không có thể khép lại nhịn không được nhổ nước bọc nói n à y hắn mẹ nó chính là đồ chơi gì t r ư ơ n g bảy mươi một tấm hình không chỉ là bằng ma vương bối rối quanh mình vũ trang nhân viên cũng bối rối tuy là bọn họ không phát hiện ảnh chụp chính diện không biết trong hình cụ thể là cái gì nhưng ở đối mặt bằng ma vương loại cấp bậc này đã yêu lúc dù cho rút ra như lai phật tổ ảnh chụp cũng vô dụng đi lao thiên sư đây rốt cuộc là đang làm gì thế không phù hợp quá khứ nghiêm cẩn phong cách ta cùng lúc đó yêu tộc một bên bằng ma vương mặc dù không biết ảnh chụp là gì mánh khỏe nhưng nó nhìn ra vật phẩm chất lượng a ở trong mắt nó c h ơ n g đến duy cầm trên tay chính là một tấm phá tạp phiến đừng nói là cái gì ma binh thậm chí ngay cả nửa điểm linh khí cũng không có cầm đồ chơi này đi ra hù dọa hắn nó đùa nó chơi đâu nghĩ vậy bằng ma vương không khỏi thẹn quá thành giận trầm g i ọ n g quát lao đầu còn tưởng rằng ngươi có đòn sát thủ gì c ư nhiên cầm loại này đồng nát mánh khỏe đùa lao tử ta xem ngươi là m muốn chết thoại âm rơi xuống bằng ma vương thu hồi nguyên bản cẩn thận dưới chân trợn một bước bằng rực trận vỗ thân hình trong nháy mắt tiêu thất ngay tại chỗ hóa thành một hồi gió báo vậy trước mắt liền thoáng hiện tới trương đạo duy trước mặt vớt sắt cũng theo đó nâng lên bao trùm lên vô thượng yêu lực bằng ma vương tin tưởng một kích này vai tuyệt đối đủ để phách sơn lượt đ i ệ chớ nói chi là ném đi một cái tuổi lao đầu sọ cho nên chứng kiến trương đạo duy lại còn đứng tại chỗ không có nửa điểm né tránh ý tứ phía sau bằng ma vương không khỏi lộ ra đắc ý cười nhạt dưới cái nhìn của nó cuộc chiến đấu này đã kết thúc chỉ cần nó vớt sát hạ xuống khoảng cách gần như thế trương đạo duy tuyệt đối không có khả năng né tránh được khả năng liền làm bằng ma vương chuẩn bị hạ xuống vớt sát thời điểm t â m mắt dư quang không cẩn thận liếc đến rồi ảnh chụp chính diện sau đó bằng ma vương giơ cao móng chim tử trong nháy mắt cứng lại ở giữa không trung trong mắt đồng tử không bị khống chế c rụt lại giống như là nhìn thấy gì kinh sợ vật giống nhau cả người không nhịn được run dày mà sự thực đúng là như vậy làm bằng ma vương xem thanh chiếu mảnh trong nháy mắt trong hình mơ hồ bóng người sẽ chết chết hấp dẫn nó để trong lòng hắn lại không khống chế được sản sinh hiếu kỳ cùng thần phục phản phất đối phương chính là nó vẫn tìm kiếm yêu tộc trí tôn giống nhau làm hắn không nhịn được muốn quỷ xuống chiều bái sắt na phía sau bằng ma vương lại cảm thấy bốn phía tia sáng bắt đầu trở tối phản phất hắc ám cắn mất hết thẻ chung q u n h thẳng đến tất cả mọi thứ hóa thành hư vô nó cũng triệt để đưa thân vào một mảnh xa lạ thế giới hắc cám ở giữa vàng ma vương vô ý thức n g ử a đầu nhìn lại nhìn về phía bên trong thế giới hắc cám cái kia vô biên hắc cám thiên mạc đúng lúc này nhất tôn cả người sáng k i m quang khí thế có thể so với hồng vũ tồn tại xuất hiện thân ảnh của nó là vậy đồ sộ hầu như căng kín cả thế giới phảng phất vũ trụ chư thiên vạn giới sinh linh chung vào một chỗ cũng không cùng nó một cây lông tơ trọng lượng sau một khắc vàng ma vương chỉ cảm thấy một cỗ chẳng bao giờ cảm thụ qua cảm giác sợ hãi đánh tới phảng phất nhìn tấm hình này chương í n h là đối với cái k Một, dạng. một cỗ tàn khốc tội tàn cỗ khốc ác bảy mươi mốt thấy như vậy một màn toàn trường mọi người đều rơi vào trầm mặc bọn họ thực sự không hiểu rõ nguyên bản còn uy phong lấm lấm chiếm giữ ưu thế bằng ma vương vì sao đột nhiên cho lão thiên sư quỳ xuống hơn nữa quỳ liền quỳ lưu huyết lệ là có ý gì ba lẽ nào tấm hình kia thực sự thần ký như vậy nghĩ vậy một đám vũ trang nhân viên vô ý thức đã nghĩ l i ế c mắt nhìn ảnh chụp ai biết trương đạo duy giống như là sớm có dự liệu không đợi những người khác nhắm vào l i ế c mắt cũng đã đem ảnh chụp thu hồi trong túi được rồi các vị các ngươi hay là trước đi địa phương khác khai thông các thoát đi à nơi đây giao cho lão phu là được trương đạo duy trầm giọng nói、Này. được rồi nghe nói như thế một đám còn có chút hiếu kỳ vũ trang các nhân viên chỉ có thể gật đầu bất đắc dĩ không có biện pháp việc cấp bách tay vẫn đầu công tác càng trọng yếu hơn rất nhanh một đám vũ trang nhân viên liền ai đi đường đấy còn như lão thiên sư có thể hay không đơn độc đối phó nhiều như vậy yêu tộc bọn họ hoàn toàn không lo lắng dù sao liền đối phương cường đại nhất đầu l ĩ n h đại yêu đều bị lao thiên sư dễ như t r ở bàn tay giết chết thúng chi một ít tiểu yêu mà kết quả cũng không ngoài dự liệu chờ một đám vũ trang các nhân viên tán đi phía sau còn lại tiểu yêu thì là vẻ mặt mộng bức nhìn quỷ dạp xuống đất bằng ma vương trên đầu hiện lên vô số dấu chấm hỏi chỉ thấy bằng ma vương không chỉ có quỷ dạp xuống đất trong miệng còn nói lẩm bẩm liền cùng đột nhiên quất như bị điên còn có cái gì ma bình có thể đem người không phải yêu biến thành bệnh tâm thần hay sao nghĩ vậy các tiểu yêu không chỉ có sinh ra lòng kiên kỵ sợ nhìn về phía trương đạo duy các h i n h đệ bây giờ bằng ma vương đại nhân chúng đối phương tà chiêu chúng ta lại tiếp tục đánh tiếp sẽ có bất lợi hay là t r ư ớ c lui lại trở về báo cáo yêu vương đại nhân a một tên trong đó người nhát gan yêu tộc nhịn không được thét nói đúng đối phó nhân loại vẫn không thể xuất dụng chúng ta hẳn là bàn bạc kỹ hơn về trước đi báo cáo yêu vương đại nhân nghe được lời của hắn trong nháy mắt lại có vài tên yêu tộc hưởng ứng tìm một đống lớn lý do nhưng nói tóm lại chính là trong lòng sợ m quá, quá đồng thời thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn thậm chí có vài câu thi thể đã không trọn vẹn máu thịt bị đám yêu tộc phân chia đồ ăn điều này làm cho trương đạo duy mấy thập niên qua lần đầu tiên động thực sự lựa giận mà lần này lựa giận hiện nhiên cần trước mặt những thứ này yêu tộc tính mệnh tới đập chết thình thịch trương đạo duy đạp chân xuống thân hình đ ố n g nhiên chắn yêu tộc phía trước tùy theo cả người kim quang trong nháy mắt đại chán nhiễm lần cả khối đại địa đồng thời bầu trời tiếng sấm đại tác vô số ngân xả rơi xuống đất giết chúng ta ở đây người còn muốn thuận lợi như vậy tiêu sái có phải hay không quá nằm mơ một điểm trương đạo duy ngữ khí bình tĩnh lại tiết lộ ra một cỗ coi thường thương xanh lanh ý một bên trầm dai nói một bên huy động song trường ta xem a các ngươi cái mạng này vẫn là lưu lại đi lôi pháp dáng cung lôi kim quang thần chú h ó a khí thùng thùng mấy tiếng nổ vang qua đi rất nhiều yêu tộc dường như cắt đổ được lúa mạch một dạng không bị khống chế được hướng địa mặt n g ã xuống bên ngoài hình ảnh rung động khiến cho sở hữu may mắn còn sống sót yêu tộc trở nên run dày thậm chí trong lòng đối với làm đây hết thẻ trương đạo duy cũng không dám sinh ra hận ý tựu vội vàng hướng phương hướng bất đồng chạy đi đáng tiếc đều còn đến không kịp chạy ra trương đạo duy thi pháp pha vi đã bị lôi đình bổ chúng kim quang xuyên người trong lúc nhất thời lần lượt từng yêu tộc lần lượt chết đi tựa như bọn họ phía trước tàn sát nhân loại giống nhau lần này bị tàn sát đối tượng đổi thành bọn họ không đến một hồi nguyên bản khí thế quần q u ậ n yêu tộc đội ngũ liền chỉ còn lại có một tên sau cùng hết xong đời nhìn trương đạo duy xoay người hướng mình đi tới một tên sau cùng yêu tộc tuyệt vọng bởi vì ở to lớn thực lực sai biệt trước mặt nó phát hiện mình thậm chí liền trốn chạy cơ hội cũng không có trừ phi có thể xuất hiện cái gì c h u y ể n cơ đang ở nó muốn như vậy thời điểm một hồi tiếng cười đùa đột nhiên vang lên diệp b á c h ca tiếng nổ mạnh chính là từ bên này chuyển tới nghe được thanh âm yêu tộc cùng trương đạo duy thần tình đều là sửng sốt vô ý thức quay đầu nhìn lại chỉ thấy một gã thanh xuân mỹ thiếu nữ kéo một gã nam nhân đi tới nữ hải cười cười nói nói còn vẻ mặt ánh mặt trời tiêu ý một chút cũng không có ý thức được chính mình mới vừa bước vào tu la tràng nam hải thì là vẻ mặt bất đắc dĩ dường như tuyệt không tình nguyện bị đối phương mặt d à y mày dạn kéo tới nơi này không sai người tới chính là liêu y y cùng diệp bạch hai người từ mỹ thuật thất sau khi rời đi diệp bạch liền bị liều y y y hãy mạnh mẽ lôi kéo một đường sao đường nhỏ lưu đến nơi này xem náo nhiệt mấu chốt nhất là l i ê u y y y h a nhà đầu kia vận khí còn tặc hắn mẹ nó tốt dọc theo đường đi các loại chui ngõ hẻm dám để cho nàng tránh được sở hữu phụ trách sơ tán vũ trang nhân viên làm cho diệp bạch không biết nói gì hắn chính là muốn cho vũ trang nhân viên phát hiện mình tới miễn bị mang đến xem trò vui tình huống đáng tiếc ở l i ê u y y y y tốt và dưới đều toàn bộ thất bại điều này làm cho diệp bạch cũng không khỏi hoài nghi l i ê u y y thì có phải hay không là địa cầu khí vận c h i tử dù sao cái này cũng không phải là không thể ở hàng vạn hàng nghìn trong vũ trụ thì có không ít linh khí phồn thịnh tinh cầu chúng có thể sinh ra khí vận chi tử bọn họ xuất thân khả năng không phải rất châu bò gia đình khả năng không phải rất cường đại thậm chí tao n ộ đều thảm t h á i quá nhưng cũng không gây trở ngại bọn họ cưỡng chế hàng vạn hàng nghìn tiên tiêu thoát d ĩ n h mà ra thành là chúa tể một phương thậm chí xưng ơ bá vài cái tinh vực trở thành nhân vật truyền kỳ còn như những nhân vật này trên người liền đều có một cái rất rõ ràng đặc điểm vậy là vận khí tốt vận khí cực kỳ tốt tốt đến tùy tiện lật một bản thư đều là tuyệt thế bi tịch tốt đến tùy tiện nhặt khối thạch đầu đều là trí tôn thần khí tốt đến tùy tiện nhặt cái nhẫn bên trong viễn đều ở chương ổ t ầ n bảy mươi hai giữa lúc diệp bạch trong lòng nổ nước bọt thời điểm một bên yêu tộc cũng làm ừ n g như điên hắn đang lo không biết làm sao từ trương đạo duy trên tay chạy ra không nghĩ tới đã tới rồi cơ hội xem phía trước phản ứng trương đạo duy rõ ràng đang bảo vệ trong trường học sinh nếu như có thể bắt cóc liều y y y làm con tin trương đạo duy nhất định sẽ trở nên mềm tay đến lúc đó hắn không phải liền có cơ hội có thể chạy thoát rồi hả nghĩ vậy yêu tộc lập tức thừa dịp trương đạo duy ngây người chi tế tiến tới liều y ý thì hay bên cạnh trương đạo duy thấy thế sắc mặt nhất thời trầm xuống vội vã lên tiếng hô cẩn thận đáng tiếc vẫn là chờ một m bước đây là tình huống gì t r ờ i liều y ý thấy rõ hiện trường chuyện gì xảy ra thời điểm đầu nhất thời đứng máy chỉ thấy đầy đất thi cốt kinh người vung máu cùng đột nhiên nhằm phía nàng làm sao đều không giống nhân loại quái vật n g h i nhiên vượt ra khỏi một cái người bình thường phạm vi hiểu biết đưa đến kết quả chính là l i ề u y ý y g h ề ngốc lăng ngay tại chỗ nhưng tục ngữ nói thật hay xỏa nhân có xỏa phúc l i ề u y ý y g h ề cũng không ngoại lệ nàng chẳng những có ngốc phúc ngốc phúc còn đặc biệt như bức con kia yêu tộc ở mừng như điên phía dưới không có chú ý mình dưới chân té một cỗ thi thể bởi s u n g kích tốc độ quá nhanh cả người trực tiếp bị xây té bay ra ngoài trên không trung hoàn thành ba trăm sáu mươi độ chuyển biến phía sau mới ngã trên mặt đất d i ệ p bạch trương đạo duy l i ề u y ỉa y ỉa đám người không khỏi không nói diệt bạch càng là nhịn không được ở trong lòng nổ nước bọc nói khí vận tri tử thỏa khí vận c h i tử thảo nào nha đầu kia vận khí luôn là tốt như vậy cùng lúc đó trương đạo duy cũng phản ứng lại không đợi yêu tộc lại từ dưới đất bỏ dậy liền xuất thủ d i ệ n sát yêu tộc lúc đó cả đội yêu tộc liền coi như toàn diện còn lại bất quá là một ít giải rác tiểu yêu trương đạo duy cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng nhìn về phía diệp bạch cùng liều y ý thì hai người lúc lại không khỏi sắc mặt tối sầm trầm giọng nói hai người các ngươi tiểu tử lẽ nào chưa lấy được thông báo sao hiện tại trong trường nguy hiểm phải mau triệt hồi khu vực an toàn có có chuyện này sao l i ê u y thủy y t h ủ khuất vểnh quyết môi nàng một đường từ mỹ thuật thất đi ra sao đường nhỏ căn bản sẽ không đụng tới ngoại trừ diệp bạch bên ngoài một người khác làm sao có thể biết rút lui sự tình hô thì ra là thế xem ra các ngươi là không cẩn thận lưu lại học sinh trương đạo duy xem l i ê u y thủy y t h ủ vô tội d á n g dấp không giống trang bị liền cũng không còn lại trách cứ chỉ là nhắc nhở nếu bây giờ biết hai vị cũng nhanh chút ly khai à mặc dù phần lớn yêu tộc đều bị tiêu d i ệ t nhưng tàn loại cũng không thiếu đồng thời từng cái đối với các ngươi mà nói đều là uy hiếp không nhỏ Yêu tộc. nghe nói như thế liệu y, y y thần tình không khỏi chấn động mới một lần nữa phản ứng kịp nhìn đây đất thi cốt r u n g g i n g hỏi lao ra ra đây rốt cuộc là chuyện gì tại sao phải có loại này quái vật xuất hiện chính là mặt chữ y tứ tiểu nha đầu tây du ký tổng xem qua chứ bọn người kia cùng bên trong yêu quái không sai b i t lắm về phần tại sao gặp phải sau đó các ngươi liền sẽ rõ ràng trương đạo duy cao mày một cái trầm giọng giải thích cũng không có cố ý giấu diếm ngược lại mặt trên đã làm tốt quyết định vì thực thi toàn dân tu võ kế hoạch công việc quan trọng bố linh khí hồi phục chuyện sớm một chút biết chậm một chút biết đều giống nhau ngược lại là liều y y y ngay xong tâm tình phá lệ kịch liệt một đôi đẹp mắt ánh mắt đều t r ừ n g thật to không phải chỉ là bởi vì biết yêu quái cất ở đây sự kiện còn vì vậy hồi tưởng lại phía trước la phượng sơn chuyện đã xảy ra lẽ nào lẽ nào phía trước những cái này yêu thú cũng là thực sự đây chẳng phải là nói ta cũng không có làm t i ế p ngộng nhưng vì cái gì la là lan các nàng lại không nhớ rõ đâu nghĩ vậy liều y y không khỏi khẩn trương nuốt một ngụm nước bọn cả người có chút run rẩy làm cho một bên trương đạo duy thấy còn tưởng rằng nàng là bị dọa đến nhất thời bị tổn thương suy nghĩ hắn còn muốn vội vàng đi đối phó còn thừa lại tiểu yêu đâu cũng không thời gian chiếu cố hai người đến khu an toàn nhưng nếu như hai người dọc theo con đường này gặp cái gì không hay xảy ra trương đạo duy trong lòng lại tất nhiên sẽ băn khoăn chấm tư một hồi lâu phía sau trương đạo duy mới chỉ có cắn răng nghĩ tới cái biện pháp t r o n g tuyệt vọng nha đầu không cần phải sợ ta có thể cho ngươi mượn một vật đảm bảo ngươi an toàn rời đi nơi này trương đạo duy vừa nói lần nữa lấy ra hộp đen bất quá hai người các ngươi phải nhớ kỹ không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối không thể mở ra cái dương đồng thời mở cặp táp ra phía sau tuyệt đối không thể mắt nhìn thẳng trong dương đồ đạc trực tiếp cầm nó đối với hướng yêu quái liền được còn có khi các ngươi chung có một người bối bên ngoài đầu độc muốn đi kiểm tra lúc tên còn lại tuyệt đối phải ngăn cản hiểu chưa trương đạo duy liên tiếp nói ba cái tuyệt đối đủ để nhìn ra lo lắng của hắn nhưng chuyện cho tới bây giờ lại không còn lại biện pháp tốt hơn chỉ có như vậy mới có thể bảo đảm trước mặt hai cái tiểu bối bình an hơn nữa lui một vạn bước nói coi như hai người cuối cùng không cẩn thận nhìn t n h trụ c ũ n g nhiều l ắ m b i ế đến n thành sinh không mạng ốc, mức bỏ mạng ở y ê u thú trong tay. Cho nên trương đạo duy mới làm ra quyết Cho định như ra Đạo nên Duy vậy. mới làm Ừm. l i ý u ý ý lại không suy nghĩ nhiều như vậy thậm chí còn không có trước đây trước trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại liền thân tay nhận lấy trương đạo duy đưa tới hộp đen làm cho diệp bạch lần nữa nhịn không được trong lòng nổ nước bọt cái này k i ề u đoạn cũng quá quen thuộc ca cao nhân cứu rút còn phụ tặng thần bí pháp bảo quả thực chủ g i á c mô bản có hay không vận khí cũng quá cầu lấy bất quá thân là toàn bộ vũ trụ thiên tài võ đạo hắn thật cũng không tư cách nói đối phương là được coi như đối phương vận khí cho dù tốt cũng không khả năng bị kịp được hắn cái này vạn cổ trước liền thu nạp mấy cái vũ trụ khí vận tồn tại nhưng diệp bạch thật tò mò bởi vì có người nói khí vận c h i tử đạt được đệ nhất cái bảo vật đều sẽ rất đặc biệt coi như bề ngoài thoạt nhìn một mạng cũng sẽ bên trong có cả khôn như cái gì ký túc lấy lao giả nhẫn g ì xét cổ kiếm không c h ọ n vẹn sách v ợ gì tuy là lấy cảnh giới của hắn hơn phân nửa không dùng được nhưng không trở ngại nhàn rỗi nhàm chán hắn nhìn là gì trước tâm sự quyển sách tương lai sáng tác phương hướng còn có, có chút độc giả thật to nhóm cụ kết t i ế t định vấn đề a trước tiên sơ kỳ lấy vườn trường phương thức đại nhập ước nguyện ban đầu là vì tốt hơn thể hiện linh khí hồi phục quá trình muốn cho đại gia theo kịch t ì n h từng bước cảm thụ linh khí sống lại mang tới đủ loại sai biệt cùng với từng cái chủng tộc giữa quật khởi vấn đề nhưng xem ra bởi xử lý không thích đáng hoàn toàn chính xác tồn tại nhịp điệu ở trên trọng điểm vấn đề điểm ấy tác giả nấm mình cũng có nghĩ lại cho nên phía sau văn cũng có rõ ràng nhanh hơn nhịp điệu giảm thiếu tá vườn kịch t ì n h tỷ tỉ trọng thứ nhì là một khác cái nữ thần tuyến tác giả nấm kỳ thực cũng có nghĩ kỹ viết như thế nào nhưng bởi kịch tỉnh quá hưng vĩ thậm chí ảnh hưởng toàn bộ trái đất chương o nào nên không có cách nào khác cách có lại bảy mươi ba lao thiên sư đi rất gấp dù sao trong trường học địa phương khác cũng không thiếu yêu tộc vì để tránh cho người bị hại tăng nhiều hắn phải mau đi tiêu diệt thừa ra tàn loại chờ lao thiên sư đi rồi chỉ để lại diệp bạch cùng liều y thì hai người đứng tại chỗ trong lúc nhất thời lớn như vậy hoàng giang đại học có vẻ hơi trống rỗng hai người cũng bởi vì riêng mình tâm tư rơi vào trầm mặc đương nhiên cùng l i u y y h ã khiếp sợ khó hiểu mê man sợ bắt đầu diệp bạch chỉ là đơn thuần rất hiếu kỳ suy nghĩ sau một lúc lâu nhịn không được hỏi một chút nói y kìa y ngươi không muốn biết trong này chứa là gì sao nhưng là diệp bạch ca vừa rồi đạo trưởng ra ra không phải nói tuyệt đối không thể nhìn đồ vật bên trong sao liệu y k ì có chút lo lắng nói rằng hắn là chỉ ngươi không thể nhìn lại không nói ta không thể nhìn diệp bạch phất phất tay tùy tiện nói lung tung nói ai biết liệu y k ì nghe xong thật đúng là tin được rồi diệp bạch ca ngươi nói cũng đúng dù sao ngươi lợi hại như vậy hẳn là nhìn cũng sẽ không có vấn đề a l i ề u y t h ì tín nhiệm nói rằng không hề che giấu biểu diễn xảy ra điều gì gọi mê mội kính lọc thoại âm rơi xuống đã đem hộp đen đưa tới diệp bạch trong tay sau đó chính mình ngoan ngoan quay đầu đi làm cho diệp bạch không khỏi có chút buồn cười cái này cô nắng ốc còn khi vận chi từ đâu c ư n h i ê n dễ dàng như vậy bị người lừa dối xem ra sau này biết ăn không ít vị đắng a diệp bạch trong lòng điên cuồng nổ nước bọt lại đã quên chính là bởi vì hắn ở liều y t thì trong lòng địa vị đặc thù mới để cho đối phương dễ dàng như vậy rút lui diệp bạch không có lại tiếp tục nghĩ quá nhiều tiếp nhận hộp đen các loại chờ liệu y, y y xoay người sang chỗ khác phía sau hắn liền quả đoán lấy ra đồ vật bên trong sau đó diệp bạch nhìn đồ trên tay rất khó được ngốc lăng ngay tại chỗ trong lòng bắt chước 943 p h ậ t đồng thời chạy qua một vạn đầu thảo nê mã này hắn mẹ nó là tình huống gì ba diệp bạch bàn tay không khỏi căng thẳng tức g i ậ n đến kém chút đuổi theo trương đạo duy đi hỏi cho r a nhẽ nói xong pháp bảo đâu nói xong cho khí vận tri tử kỳ ngộ đâu làm sao hắn mẹ nó chính là lão tự ảnh trụt chết thần q u â n đặt cái này lừa dối người đâu nói lao đạo si kia tại sao phải có hình của ta nghĩ vậy diệp bạch không khỏi một hồi ác hàn nên chẳng lẽ tên kia đối với ta mưu đồ bất chính chứ cùng lúc đó trương đạo duy bên này trừ yêu phi thường thuận lợi còn lại tiểu yêu chết thì chết chạy đã chạy rất nhanh ở vũ trang nhân viên cùng đặc thù tiểu tổ dưới sự phối hợp trong sân trường tiểu yêu liền bị thanh trừ không còn trương đạo duy cùng long nhất cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng theo tới lại có một cái vấn đề nhức đầu Yêu tộc đ như bây giờ yêu tập đến hiển nhiên ngoài dự liệu của tất cả mọi người cũng là hắn không nghĩ tới sự tình ở các thị dân cũng không biết dưới tình huống đột nhiên toát ra nhiều như vậy yêu quái hay là đang hoàng giang đại học cái này sở quốc tế tính đại hình học phụ bên trong mang tới chủng kích cảm giác có thể tưởng tượng được nói là phá vỡ tam quan đều nửa điểm không quá đáng không hoàng càng là lại khó tránh khỏi nghĩ vậy trương đạo duy không khỏi quay đầu nhìn về phía khu an toàn bên trong các chỉ thấy trong mắt bọn họ có mắt trần có thể thấy kinh hoàng sợ cùng với đối với không biết sự vật hd hiếu kỳ cùng khó hiểu xem ra thời đại này nhất định nên đón cải biến trương đạo duy ánh mắt dần dần thâm thúy có chút chờ mong lại có loại không thể nói rõ lo lắng chỉ là không biết quá trình thay đổi có thể hay không thuận lợi lại có kịp hay không Thâm tư một Trương Nhất, trưởng, ta một Thiên Nhất nhất tận Nhất ta mặt trên tin tức trước Trương trịnh trọng thời biết, tướng. Thời tới tạ hồi, nhìn chầm định chầm hoạch cho hiện chân Hoàng học phương điểm làm đêm Sư được, sau Lao A. ra. gia địa gian Giang quan Duy Duy cầu yêu cầu, đội giọng nói. giúp việc. việc việc nói, giúp giọng nói. Giúp nói, giờ nói đại Đại bởi Long Long Long Long cùng công Cũng đến. Đạo Đạo đã vì về lực. là có cứ ở bị bố kế nghe nói là công việc quan trọng bố một cái tin tức trọng đại chờ đợi trong quá trình sở hữu học sinh đều không khỏi có chút lo nghĩ dù sao đã trải qua buổi chiều một màn kia người bình thường cũng không cách nào trong thời gian ngắn tỉnh táo lại thậm chí có không thiếu nữ sinh bởi vì sợ bây giờ còn lại nước n ợ trong lúc nhất thời theo trường có vẻ phá lệ ẩm ý cùng hỗn loạn diệp bạch bên này đồng dạng không được c ă n bình nhìn ôm hắn cánh tay không ngừng nước n ợ liều ý ỉa y ỉa diệp bạch không khỏi có chút không nói ta nói nha đầu ngươi cũng khóc hai giờ còn chưa đủ sao không có biện pháp chính mắt thấy như vậy máu tanh hình ảnh người bình thường đều sẽ sợ nha liệu ý thì ý thì cổ cô gò má vị khuất nói phải biết rằng cùng những học sinh khác bất đồng nàng nhưng là chính mắt thấy rết chóc hiện trường hiện ở trong đầu còn tràn đầy máu me đầm địa tàn giá trị của tay hình ảnh nếu như là những người khác không bị dọa ngất cũng không tệ nàng có thể kiên trì đến bây giờ đã tính được là lớn mật đương nhiên nàng có thể tiếp tục chống đỡ cũng không tất cả đều là bởi vì tính cách nguyên nhân cũng cùng là phượng sơn tao nộ có quan hệ nhớ tới phía trước gặp yêu thú lần này mang tới t r ù n g kích cảm giác yếu bớt một ít cho nên mới chống đỡ cho tới bây giờ nhưng coi như là như vậy nàng vẫn bị diệp bạch cho dễ cận nghĩ vậy liệu y lưỡi không khỏi vểnh quyết miệng nhìn về phía diệp bạch nàng không hiểu nổi vì sao đồng dạng chứng kiến hình ảnh kia diệp bạch còn có thể bình tĩnh như vậy diệp bạch A, có đôi khi ta thật hoài nghi ngươi là người máy liệu y lưỡi n h ĩ vẻ mặt thành thật nói rằng diệp bạch ba nếu không vì sao có thể bình tĩnh như vậy liệu y l ư thì phồng phồng gò má nghi ngờ nói、Ngày. diệp bạch là người đối với cái này điểm hắn thật đúng là không có cách nào khác giải thích cũng không thể nói chính là yêu tộc đối với hắn mà nói bất quá con kiến hôi một dạng chứ thần linh biết sợ con kiến hôi sao đương nhiên sẽ không cho nên điều kiện tiên quyết thì không được lập đúng lúc này một bên chuyển đến những học sinh khác tiếng nghị luận các ngươi nói tại sao phải đột nhiên xuất hiện yêu quái nên chẳng lẽ cùng khoa huyễn điện ảnh bên trong vô giống nhau quan phương ở hoàng giang đại học phụ cận len lén làm sinh vật thực nghiệm chứ đừng nói nhảm ngươi xem sinh vật gì thực nghiệm có thể khiến người ta hô phong hoán vũ ta xem là trái đất nguyên bản là có yêu quái chỉ là vẫn ẩn nấp rồi hiện tại mới phát hiện thế ta xem người mới là ở nói b ậ y nếu là trước kia liền có yêu quái nói làm sao không nhìn ra tới ăn người hơn nữa hiện tại khoa học kỹ thuật như thế phát triển bọn họ núp ở chỗ nào nhân loại chúng ta không phát hiện được được rồi những thứ này cũng không trọng yếu quan trọng là chúng ta sau này làm sao bây giờ ta hôm nay hãy nhìn đến rồi có không ít vũ trang nhân viên đều chết ở những quái vật kia trong tay các người nói lần sau có thể hay không liền đến phiên chúng ta đáng chết nếu là có càng nhiều yêu tộc sát tiến trong thành chúng ta chẳng phải là chết chắc ô ô ta có thể không muốn trở thành yêu quái thức ăn cực kỳ hiển nhiên tâm tình sợ hãi lại dần dần quyết tán những thứ này đã ở diệp bạch dự liệu bên trong bất quá làm cho hắn có chút hết ý là là quan phương cơ cấu nhanh chóng phản ứng nghĩ vậy diệp bạch nhìn về phía trong thao trường sáng lên đại màn ảnh cái này rõ ràng cho thấy có chút chuẩn bị biểu hiện như diệp bạch sở liệu rất nhanh trên màn ảnh lớn liền xuất hiện một gã bóng người quen thuộc ma đô nhân vật số một liêu khánh quốc sự xuất hiện của hắn làm cho toàn trường tất cả mọi người đều có chút hoặc kê cũng đủ để chứng minh sự thái nghiêm trọng tính trong lúc nhất thời trong thao trường sở hữu học sinh đều không hẹn mà cùng yên tĩnh lại nội tâm tâm thần bất định chờ đợi lấy kế tiếp tin tức trọng đại sự tình trọng đại liêu khánh quốc cũng không có nhiều thừa nước đục thả câu liên trang diện nói đều không để ý tới trực tiếp đi thẳng vào vấn đề nói rằng các vị các thị dân đêm đến tốt kế tiếp ta muốn tuyên bố sự tình sẽ trọng đại vô cùng trọng đại đến thậm chí liên quan đến chúng ta toàn bộ loài người an uy cho nên cũng xin các vị tỉ mỉ nghe kỹ đồng thời trận này phát sóng trực tiếp cũng sẽ mặt hướng toàn bộ long quốc ở nhiều phát sóng trực tiếp bình đ ạ i tin tức ra đi âu thượng tiến hành cưỡng chế cắm truyền bá để bảo đảm tận lực làm cho tất cả mọi người đều biết kế tiếp toàn bộ long quốc không đúng phải nói toàn bộ trái đất gần gặp phải đồ đạc lời này vừa nói ra nguyên bản yên lặng thao trường nhất thời náo động một mảnh phải biết rằng bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói biết liên quan đến toàn bộ loài người sự tình có thể lên, lên tới loại trình độ này chuyện nghiêm trọng hiển nhiên so với bọn hắn tưởng tượng còn kinh khủng hơn trên màn ảnh liêu khánh quốc cũng biết mình nói có chút kinh thế hai tục liền không có lại tiếp tục lời nói nhảm trực tiếp cắt vào trọng điểm nói phía dưới công việc quan trọng b ả y là chuyện thứ nhất xế chiều hôm nay long quốc ma đô thành phố đột nhiên tao nộ r ồ i yêu tộc tập kích đúng vậy các ngươi không có nghe lầm chính là yêu tộc với các ngươi ở trong tây du k ý mặt thấy yêu quái giống nhau như lúc tồn tại bọn họ có đau thương bất nhập thân thể lực lượng cường đại kinh khủng y ê u thuật chỉ là mấy chục phút chiến đấu liền đưa tới trên trăm danh vũ trang nhân viên hiến thân vài học sinh tử vong sự tình nói đến đây đã đầy đủ thảm liệt nhưng ta muốn nói cho các ngươi chính là nếu như không phải long h ổ một thiên sư đạo trưởng trương đạo duy đúng lúc xuất thủ ngăn cản lấy sức một mình giết chết nhiều hơn phân nửa yêu tộc mạnh mẽ kích sát đối phương yêu vương nhân loại chúng ta nhất phương tổn thất sẽ càng thêm thảm trọng thậm chí toàn bộ hoàng giang đại học bao quát ta thành phố bộ đội vũ trang đều sẽ hủy diệt ở tại trong tay chuyện nghiêm trọng đại gia hẳn là có thể tưởng tượng được nói đến đây liêu khánh quốc đúng lúc dừng một chút lưu cho mọi người hấp thu tin tức thời gian hắn tin tưởng trong chấp nhoáng này toàn bộ long quốc cư dân đều muốn hơi khiếp sợ thậm chí biết có không ít người tam quan vỡ nát toàn bộ xã hội cũng đều vì chi dung chuyển nhưng cái này đều là thời đại mới phủ xuống cần phải phân đoạn chỉ có mọi người đều thích đứng quá trình này kế tiếp trọng đại hành động mới có thể có lấy khai triển trong thao trường không ngoài sở liệu là nghe được cái tin tức này các đều lâm vào giải ra giờ khác này bọn họ mới phản ứng được nguyên lai、like、mình ngày hôm nay ở quỷ môn quan bên ngoài đi một l ư ợ t minh bạch điểm ấy phía sau lại có không thiếu nữ sinh bắt đầu nức nở liền tương đối l y tính các nam sinh nghĩ đến sau này sự t ì n h cũng không khỏi có chút tuyệt vọng trong lúc nhất thời Toàn bộ Hoàng Giang bộ h Đại ọ chương bầu k ô n n g g khí đều chấm thấp. Chỉ đều có một Diệp Bạch ờ để bảy n bên ngoài, còn n g g có một mươi bốn liêu khánh quốc nói tiếp ta tin tưởng mọi người hiện tại nội tâm nhất định phi thường khủng hoảng nhưng ta muốn nói là đề phòng là cần nhưng sợ hãi lại không cần phải bởi vì chúng ta long quốc chính phủ đã nghị song đối mặt những tồn tại này là chiến lược tên là toàn dân tu võ kế hoạch lời này vừa nói ra tu o à luyện g đạo pháp mới đúng nói như vậy nếu như đạo pháp là thật cái t i u tu tiên chẳng phải là cũng có khả năng nguyên bản yên lặng bầu không khí ở trong thảo luận dần dần hoạt dược bởi vì bọn họ nhớ lại một điểm tuy là yêu tập tồn tại hoàn toàn chính xác sẽ cho nhân loại mang đến uy hiếp rất lớn nhưng cùng lúc lao thiên sư thủ đoạn cũng không yếu nha đặc biệt các biệt n a màn sinh. Người n o thở thiếu thời h k ô g trong lòng g có dấu quá tu luyện n hình e nói ngậu. Những lời này, không thể nghi ngờ đánh tới trong lòng của mọi người. Cũng một lần nữa đưa cho đám người hy vọng. Màn lời tới mọi thể cho hy h một đưa đám của phía sau liêu khánh quốc tự nhiên cũng lẳng lặng nhìn đây hết thảy không khỏi nết nết miệng có chút may mắn nếu không phải là lão thiên sư trước thời hạn nhắc nhở cùng c h ú ý bọn họ chính phủ đ ỗ n g đối mặt tình huống như vậy nói còn không thật không biết làm sao bây giờ đến lúc đó các loại chờ khủng hoảng quyết tán rất có thể sẽ tạo thành xã hội tan vỡ vẫn là lao thiên sư đạo cao một thước tính tới cái này một sổ xe ga liêu khánh quốc trong lòng cảm thán một hồi lại tiếp lấy nói ra không sai linh khí sống lại mang tới không chỉ có là yêu t ộ c quật khởi nhân loại chúng ta đồng dạng có khả năng mới đặc biệt chúng ta đông phương long quốc có vạn năm truyền thừa từ cổ võ đến đạo pháp từ thuật thức đến vu cổ các loại thủ đoạn liên tiếp xuất hiện trước đây linh lực mỏng manh những thủ đoạn này khó có thể thi triển càng khó khăn học tập nhưng bây giờ thì khác phồn thịnh linh khi đầy đủ mỗi người tập được những lực lượng thần kỳ này nói đến đây liêu khánh quốc dừng một chút mới chỉ có Tiếp lấy trầm thể giọng nói. Cũng có thể nói, bởi vì linh lấy Cũng có vì kế h chúng nhân thời linh khí thời í sống muốn toàn Tên lại, loại là đại đại. mới. bước ta một vào bộ đều k tiếp ở long quốc chánh phủ dưới sự phối hợp quốc gia của ta tông môn cao thủ đều sẽ vô tư kính dân hướng các ngươi truyền thụ các thức linh vũ quốc gia cũng sẽ đưa cái này chương trình học sắp xếp chính thức trong chương trình học làm là tối trọng yếu chương trình học bồi dưỡng cũng hứa hẹn thiết lập một cái mới xã hội tính chức vị linh vũ giả từng cái người tu luyện thành công đều muốn thu được chính phủ linh vũ giả phong hào cũng mỗi tháng thu được năm chục ngàn đến mười triệu không đợi tiền lương phụ trợ thoại âm rơi xuống hoàng giang đại học thao trường nhất thời vang lên tiếng hoan hô một đám học tử trên mặt lo lắng cùng lo lắng trong nháy mắt quét một cái sạch bởi vì bọn họ thấy được long quốc tương lai hy vọng cũng nhìn thấy thời đại mới đi tới dấu hiệu trong đó không thiếu nam sinh càng là nhịn không được c ư ờ i to nếu như có thể ai nghĩ căn nhà nhỏ bé một phòng chiếc gặm sách v ợ ai không muốn trường kiếm trừ ma làm nhiều khách càng chưa nói bây giờ còn có như thế phong phú thù lao thấp nhất tiền lương trợ cấp đều có chọn năm chục ngàn so với thế giới top một trăm n xí nghiệp công nhân viên bình thường cao hơn cái này đối với vẫn chỉ là học sinh bọn họ không thể nghi ngờ là hấp dẫn cực lớn cũng trong lúc đó một màn này đã ở long quốc các nơi trình diễn còn chúng đều từ nguyên bản tinh thần x a sút đi về phía tích cực lại từ tích cực đi về phía hưng phấn đó có thể thấy được lần này chánh phủ chuẩn bị hiệu quả phi thường tốt thời đại mới đã tới cũng không nghi thuận lợi không ít lúc này liêu khánh quốc lại cười nói ra ta biết các vị hiện tại nhất định cực kỳ hưng phấn nhưng phía dưới cho phép ta đang nói vài cái tin tức ngoại trừ chủ cột trường học bồi dưỡng bên ngoài chính phủ chúng ta còn nghị thiết lập chuyên nghiệp môi trường bồi dưỡng đầu nhập tốt nhất tài nguyên mời tới tốt nhất t ô n g sư tiến hành giáo dục ý trong vòng thời gian ngắn bồi dưỡng được có thể thủ hộ tống long quốc loài người cơn giả vì vậy sở hữu thức tỉnh rồi linh lực thiên phú đ ồ n g học đều có thể đi trước những thứ này cơ cấu tiến hành chất thí đi qua giả bất luận cái gì điều kiện cũng có thể trực tiếp gia nhập vào tương ứng học phủ phía dưới đem công bố hết hạn đến nay này được tuyển chọn các đại học phủ trong đó có hoàng giang đại học bắc hoa đại học giàu đan đại học chúng ta nơi đây c ư nhiên bị chọn làm chuyên nghiệp môi trường bồi dưỡng ha ha thật tốt quá giống giống bởi vậy chẳng phải là nói ta có cơ hội trở thành trong truyền thuyết võ lâm cao thủ rồi hả hh học võ thuật có ý gì ta xem hay là nên đi thỉnh giáo lao thiên sư làm cái đạo nhân ngưu bức nhiều không tấm tắc chỉ ngươi còn muốn làm đạo nhân đừng nói thanh tâm quả dục phần cứng bên trong ngày hôm qua t ả i x u ố mười cái dê xóa chưa chính là xem như vậy vẫn là học võ thuật tốt c ư ờ n g thân kiện thể cũng phù hợp ta đây khí lực trong thao trường tranh luận tiếng nhất thời nhiệt liệt lên giờ k h ắ c này đám người hồn nhiên quên mất nguyên bản tinh thần xa suốt phản chi mà đến là gần nên tiếp thời đại mới cảm giác h ư phấn còn như yêu t ộ c gì gì đó sớm bị đám người ném xó bởi vì sợ bọn họ đều tin tưởng chỉ cần có thể tu luyện nhân loại nhất định có thể đủ chiến thắng chủng tộc khác cùng lúc đó chỉ để ý xem trò vui gì bệnh cũng có lộ ra ánh mắt tán dương không thể không nói c h á n h phủ cái này sóng phản ứng thật nhanh quyết sách cũng cực kỳ quả đoán tránh khỏi to như vậy cái long quốc rơi và hỗn loạn bên trong ngược lại một lần nữa nâng lên các cư dân tính tích cực đây hết thảy đối với nhân tộc c u ậ t khởi không thể nghi ngờ đều nổi lên tác dụng trọng yếu chỉ là vẹn vẹn như thế hoặc giả còn là kém một chút diệp bạch hơi meo lại đôi mắt nhớ lại đông phương thế giới đi qua nơi này chính là tiên thiên sinh linh trung cuối cùng người thắng nơi ngã xuống linh khí cùng linh bảo hoàn toàn chính xác đều muốn cường thịnh rất nhiều nhưng cùng lúc ngoại trừ nhân loại bên ngoài dị tộc cũng là nhiều nhất trong đó đủ cường đại chủng tộc đáng sợ giống như là quỷ tộc yêu tộc yêu thú tộc linh thú tộc tiên tộc thần tộc Tộc. Mỗi một chương bảy mươi lăm một đám yêu tộc đang tụ tập ở một cái khổng lồ sơn động bên trong t h ư ơ ngai nghị đánh nhân thành nhiên, người nghiêng ngã xuống vương chân, gạo phố hoạch. khắp chạy Đột đảo máu loại lào tiểu dưới một dạp kế yêu yêu me vào, vì dạp xuống yêu vương dưới chân. Ai thanh đạo. Yêu vàng ư ơ n nhân.、Việc、lớn không Ngai g đại Việc v tốt. Ừm. yêu vương nghe được tiểu yêu lời nói những mày một cái trầm giọng hỏi ta không phải cho các ngươi đi đánh hoàng giang đại học gặp các ngươi bộ dáng như vậy chẳng lẽ là thất bại là là yêu vương đại nhân thuộc hạ vô năng không có thể thay ngài đánh hạ trí âm trí địa xin thứ tội tiểu yêu nghe tiếng vội vã chiến chiến nguy nguy hồi đáp ở yêu vương nhìn soi mói nó thậm chí ngay cả t h ở mạnh cũng không dám đầu cũng không dám đánh thứ tội a nghe nói như thế hai thất thất yêu vương đ ố n g cười lạnh một tiếng khinh thường nói ra bây giờ nhân loại như vậy thăng yếu phái ra các ngươi hơn một nghìn danh yêu t ộ c cộng thêm bằng m à vương dẫn đội lại vẫn có thể thất bại ngươi làm cho bản vương làm sao thà thứ các ngươi một tiếng giống to kèm theo yêu khí trong nháy mắt chấn triệt toàn bộ sân đ ậ u to lớn sát khí càng là bốn phía mà ra sợ đến tiểu yêu liên tục quỳ xuống đất dập đầu nói yêu vương đại nhân mất giận yêu vương đại nhân mất giận cũng xin nghe ta giải thích giải thích chỉ ngươi xứng s a o yêu vương khinh miệt liếc mắt một cái tiểu yêu lại tiếp lấy nói ra muốn nói nguyên nhân làm cho bằng ma vương tự mình tiến tới đừng tưởng rằng trước đây theo ta là anh em kết nghĩa liền muốn trốn tránh trách nhiệm、ngày. nhưng g là nghe nói như thế tiểu yêu sắc mặt nhất thời lung túng ấp úng nửa ngày đều không dám mở miệng thằng đến yêu vương không nhịn được nói ra nhưng mà cái gì tiểu yêu nghe tiếng vội vã bị dọa đến nói ra trật tướng nhưng là bằng ma vương đại nhân đã bị bắt sống ngươi nói cái gì nó lại bị bắt sống yêu vương sắc mặt nhất thời c h ầ m xuống trong ánh mắt tràn đầy bất khả tư nghị bởi vì lũ yêu xuất phát trước nó liền chuyên môn dụng thần nhìn chung quan sát quá toàn bộ ma đô có thể nói khu phố không có một linh lực ở bằng ma vương bên trên liền trong đó coi như không tệ lao đạo sĩ cùng bằng ma vương so với cũng muốn kém ba thành những nhân loại khác liền càng không cần phải nói trên người linh lực đừng nói cùng bằng ma vương so với cho dù là cùng phổ thông tiểu yêu so với cũng có t r ê n h lệch thật lớn dưới loại tình huống này bọn họ yêu tộc tiểu đội cư nhiên thất bại hơn nữa thân là người dẫn đầu bằng ma vương còn bị bắt sống lấy bằng ma vương tốc độ cùng thân pháp cái này có thể sánh bằng kích sát nó còn khó hơn rốt cuộc là tình huống gì lẽ nào thành phố đó trong nhân loại còn cất giấu một cái ta cha xét không g i a cường giả hay sao yêu vương không khỏi cắn răng trong mắt lóe ra l ử a giận phải biết rằng mặc dù đối phương nghe theo mệnh lệnh của nó hành sự nhưng luận quan hệ đối phương cùng nó nhưng là anh em kết nghĩa bây giờ bị nhân loại yếu đối bắt sống có bao nhiêu khóc nhục nó lại quá là rõ ràng không được xem ra ta phải tự mình xuất thủ yêu vương nhãn thần đông lại một cái trong lòng làm ra quyết định kỹ càng lộ ra khát máu răng nanh lanh nói rằng các ngươi đ ã đám này người đê h è n loại không chịu bông tha vậy hãy để cho bản vương tự mình làm các ngươi biết cái gì gọi là chân chính giết cho ca đang ở trái đất quần quận sóng ngầm thời điểm luôn luôn an ninh thượng giới cũng khó náo n h i t lên thánh cơ ngươi nói cái gì một gã nam tính thần linh vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn lạc thần phản p h ấ t nghe được cái gì khó tin sự tình ngươi đi quản lý vấn đề kia tinh cầu thời điểm cư nhiên bị bên trên nguyên thủy sinh chạy về không sai tạ di chứng kiến đối phương phản ứng lạc thần có chút lúng túng gật đầu như thế chuyện mất mặt nàng vốn là không tính nói nhưng người nào để cho nàng mới truyền tống về thợ giới đều còn chưa kịp thu thập liền trước mặt đụng phải đối phương lúc đó nàng quần áo tà tơi còn dính nhuộm không ít vui thậm chí trên người còn có mấy chỗ rõ ràng vết máu coi như muốn làm bộ không có việc gì cũng không gạt được đi kết quả là bị đ ố i lấy hỏi chân tướng nghĩ vậy lạc thần trong lòng không khỏi oán giận người nam nhân trước mắt này không đúng nam thần cũng quá có thể bắt q u á i đi một bên mượn cớ nói ra lần này thật là ta sơ sót không ngờ rằng trên cái tinh cầu kia vậy mà lại tồn tại vậy sinh linh đáng sợ nhưng lần sau tay ta cầm tự thân thần khí quá khứ tuyệt đối sẽ không lại bại nghe xong lạc thần lời thề son sắt lời nói tạ dịp lại lắc đầu ân cần cười nói lần sau không cần nếu như là thánh cơ ngươi muốn giao hấn đám kia sinh vật cấp thấp hoàn toàn có thể cho ta thay n g ư ơ i xuất thủ nói xong tạ dịp vẫn không quên vô vô lồng ngực tự tin nói ta cam đoan nhất định thay ngươi chấn áp đám người kia、Ngày. lạc thần không khỏi nết mép một cái không biểu tình có chút xấu hổ đối phương sẽ làm như vậy nguyên nhân nàng đại t h ầ biết dù sao tạ dịch muốn theo đuổi chuyện của hắn đã truyền khắp gần phân nửa thượng giới nhưng không nghĩ tới đối phương tốt xấu thân là thượng vị chân thần c ư nhiên sẽ mạnh như vậy được cấp lại xung xoe giáng dấp không để cho nàng cầm có chút tác tâm nhưng lạc thần lại không vội vã cự tuyệt bởi vì nữ tính loại sinh vật này đều là thù rất dai dù cho trở thành chân thần phía sau lạc thần loại này chủng tộc t i ê n phú biết nhạt một điểm cũng không có thể hoàn toàn tránh cho tiểu tâm tư nghĩ đến đối phương cư nhiên bóc chính mình ngắn đem ngày hôm nay chuyện mất mặt đều hỏi lên lạc thần không khỏi chuyển động ánh mắt sau đó lộ ra một cái rảo hoạt nụ cười nhẹ g i ọ n g nói thật vậy chăng tạ d i ệ p Ừm. nghe được nữ thần thực sự đáp lại mình tạ d i ệ p vội vã gật đầu kích động nói chỉ cần là yêu cầu của ngươi ta liền nhất định sẽ hoàn thành vậy thì thật là quá tốt lạc thần khép cười một tiếng nói tiếp nếu như vậy chúng ta liền làm một cái đồ ước chứ đồ ước không thành vấn đề tạ d i ệ p hầu như khi nhìn đến lạc thần mỉm cười một khắc kia trong đầu chỉ số aq liền cơ bản biến hóa số không thậm chí không chút do dự đáp ứng nói nếu như ngươi thành công ta có thể ở trên nguyên tắc ba không bằng lòng ngươi một chuyện nếu như ngươi thất bại vậy sẽ phải buông tha đối ta truy cầu như thế nào đây lạc thân nhẹ giọng hỏi Tốt. nghe được điều kiện thắng lợi một khắc kia t ạ diệt liền không nhịn được cả người kích động d u lên quả đoán đáp ứng nói dù sao nếu quả như thật thành công hắn khả năng liền có thể ước lạc thần cùng nhau ăn cơm thật là là chuyện tốt đẹp dường nào nghĩ vậy t ạ diệt không kịp chờ đợi hỏi thanh cơ đám người kia ở đâu ta đây phải đi thực hiện đồ ước chấn áp bọn họ cho ngươi nhìn một cái ở nơi này lạc thần bàn tay nắm chặt gọi ra một cái địa cầu hư tượng chỉ chỉ nàng lúc trước chỗ ở sân cốc sau đó suy nghĩ một chút khoe miệng không khỏi cười giả dối lại chỉ hướng bắc câu một cái cung điện còn có cái này chương 76, khiến cho toàn bộ trường học đều có vẻ loạn tao tao hơn nữa tu võ chương trình học cần gia nhập vào thời khóa biểu hơn nữa còn là làm chủ yếu chương trình học gia nhập vào điều giờ học cùng nhân viên an bài bên trên đều cần thời gian chuẩn bị cho nên nhà trường quyết định toàn trường nghỉ một ngày bất quá sợ yêu thú lần nữa đột kích lại định rồi cái quy củ trong khoảng thời gian ngắn không cho phép đi ra vườn trường cái này khả năng liền làm cho một đám các học sinh buồn bực thật tốt nghỉ giờ học không lên lớp lại không nhường ra đi chơi cũng quá nhàm chán a giữa lúc đám người muốn như vậy thời điểm nhà trường cũng rất nhanh cho ra đối sách bởi nguyên nhân đặc biệt trong trường triển lãm tranh thi đấu trước giờ cho tới hôm nay tổ chức sở hữu tác phẩm đều muốn đặt ở cửa trường phụ cận b u ồ n hoa bên cạnh biểu diễn tạm thời không có chuyện gì làm các không chín đều có thể đến cửa trường học tiến hành quan sát tại chỗ bình chọn ném ra ngươi trong lòng một phiếu này phát thanh vừa ra nhất thời kinh động những cái này rảnh rỗi đau chứng cắt ôm ngược lại nhàn rỗi buồn c h á n cũng không còn chuyện làm không bằng đi ra ngoài đi dạo ý tưởng tập thể vọt tới cửa trường học chờ trình diện phía sau mọi người thấy lăng nhiên nơi nơi h ò a tác tâm tình buồn bực cuối cùng cũng khá hơn một chút dù sao có thể làm hoàng giang sinh viên đại học văn nghệ trình độ bên trên khẳng định không thành vấn đề giám dự thi tự nhiên lợi hại hơn một ít có họa tác trình độ thậm chí so với chuyên nghiệp họa sĩ cũng không yếu đi trong lúc nhất thời mọi người thấy nồng nhiệt chỉ là còn không có vội vã đầu phiếu dù sao đám người trên tay đều chỉ có một phiếu nếu như không xem xong toàn trường liền đầu đến lúc đó chứng kiến tốt hơn hối hận có thể không kịp mọi người ở đây muốn như vậy thời điểm đột nhiên mọi người đều ở đây một bản vẽ làm trước ngây n g ẩ n cả người c ấ ớ p bộ ánh mắt nhìn chăm chú vào bản vẽ dám nửa ngày không rời ra hồi lâu qua đi người cầm đầu nhịn không được phát sinh thán phục này hắn mẹ nó cái quỷ gì chỉ thấy ở rất nhiều ưu tú trong tác phẩm một tấm toàn bộ tô đen họa tác có vẻ cực kỳ s ô n g ra giống như là trong muôn hoa xâm nhập vào một đoá tiên nhân trường t ự như đau nhói chúng nhân thần kinh này hắn mẹ nó đích thực có thể gọi là m vẽ sao ta xem đồ chơi này căn bản chính là vẽ xấu chứ hơn nữa còn là một điểm đầu góc đ ề u vô dụng mù tô ha ha thực sự là cười ngạo ta liền tài nghệ này lại còn dám dự thi đám người nhịn không được vui cười ngược lại không phải là ác ý chỉ là trước mặt bản vẽ này thực sự khó có thể hình dung thông tin đen nhánh coi như còn có mấy chỗ không có tràn đầy điểm một cái trống rỗng quả thực bức tử ép buộc chứng có hay không đúng lúc này một bên lần nữa c h u y ể n đến tiếng kinh hô ừ n chẳng lẽ lại có ai vẽ lôi nhân gì đó đây á các n người nghe tin rằng Nhưng người thần tình không run g gió chờ, tới, lại ai loại, mọi khỏi thức cho thấy họa phía tắt vô vẽ. ý có lên. sau, mù đ là cái kia vị đại sư kiệt tắc sao một nhóm học sinh lăng ở tại giá vẽ trước có chút mục trường khổng lốc chỉ thấy trước mặt bàn vẽ bên trên vẽ là một giống như l ú c tranh chân dung một gã anh tuấn nam nhân chấp nhất hoa bút túi đầu suy nghĩ họa sư tài nghệ cao siêu cơ bản biểu đạt ra mỗi một phần tỉ mỉ t ừ nam nhân bộ mặt đường nét rồi đến giữa hai lông mày t u n h i ê n t h trong ánh mắt chuyên chú rồi đến véo nhẹ hoa bút tùy ý từ trên da vân mặt nhăn rồi đến mỗi một q u ọ n g lông tóc sở hữu tỉ mỉ đều hoàn toàn biểu hiện rất sống động thì dường như trong tranh nam tử rõ ràng xuất hiện ở trước mắt mọi người một dạng bực này vẽ một chút kỹ xảo dù cho so với chân chính họa sĩ cũng không hư chứ không sai chủ yếu nhất là ta còn có thể từ nơi này bức họa chúng cảm nhận được tác giả dụng tâm cùng tình nghĩa vì sao nói như vậy ngươi có phải hay không ngốc cả nếu như không cần lo lời nói làm sao có thể liền mỗi cái bộ lông đều nhớ như thế tỉ mỉ、Ngày. nói như vậy giống như cũng là ha <cười> ha nói như vậy tác giả phải là một nữ hài tử lạc không phải xem tên giống như là một nam một người im lặng chỉ chỉ bản vẽ dưới tên tác giả đám người nghe tiếng vô ý thức túi đầu nhìn lại chờ chứng kiến diệp bạch hai chữ phía sau đám người không khỏi rơi vào t r ầ mặc m trong đầu đột nhiên hiện lên không phải ý tưởng hay cùng lúc đó thân là người trong cuộc diệp bạch đang ngồi ở bên hồ câu cá một bên nhàn nhã phơi nắng thái dương một bên theo đôi u tựa như liều ý ỉa y ỉa nhìn nửa ngày không có động tĩnh hồ nước không khỏi có chút buồn chán diệp bách ca ngươi vì sao đột nhiên nghĩ tới câu cá ba đừng hỏi h ỏ i chính là bồi dưỡng tình cảm diệp bạch dối người thảnh thơi nói rằng liệu y ỉa y ỉa hiển nhiên loại này cần an t ĩ n h sự t ì n h phi thường không thích hợp nhảy thoát liệu y ỉa y ỉa nhưng muốn cùng diệp bạch nàng lại liên tiếp đi ra chỉ có thể chờ cùng diệp bạch cùng nhau phơi nắng mặt trời đúng lúc này đột nhiên có một đạo thân ảnh vội vã đã đi tới ừ m hai người nghe được động tĩnh vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại liền chứng kiến một thân quen thuộc đ ạ bảo thiên sư sao ngươi lại tới đây liệu y tự ý thì tò mò hỏi bảy mươi ba ngày lao phu tới đây đương nhiên là vì phải về cái kia hộp đen trương đạo duy nhìn đối phương một bộ phảng phất đã quên chuyện này r á n g r ấ p không khỏi có chút không nói hộp đen liệu y tự ý thì hệ trầm cảm giống như là đang cố gắng suy nghĩ một lát sau mới phản ứng được ồ ta nhớ ra rồi là có, có chuyện ó c như vậy k h á i k h á i không phải có chuyện này hay không vấn đề tiểu nha đầu mấu chốt là cái kia hạp tử hiện tại ở đ â u đ â u trương đạo duy trịnh trọng hỏi dù sao hát cháp đồ vật bên trong không phải là phan vật hắn có thể không phải dám xem t h ư ờ n g nghe nói như thế l i ê u y suy nghĩ một chút nói tiếp ta nhớ được ta cho diệp bạch ca diệp bạch ca trương đạo duy vẻ mặt c ổ quái nhìn về phía một bên câu cá diệp bạch hỏi hộp đen là ở trên tay n g ư ờ i sao ừ n diệp bạch cũng không còn phủ nhận gật đầu có thể đem nó trả lại cho ta sao đương nhiên vừa nói diệp bạch vừa móc ra hộp đen trương đạo duy thấy thế nhất thời thở phào nhẹ nhõm nhưng các loại chờ kết quả cháp phía sau sắc mặt của hắn lại không khỏi trầm xuống nhìn về phía diệp bạch cau mày hỏi diệp bạch đồng học hạp tử là ở cái này nhưng đ ồ vật bên trong đâu chương bảy mươi bảy nửa ngày sau khi phản ứng nhịn không được gầm thét hỏi ngươi ngươi cư nhiên đem tấm hình k i a đốt không sai diệp bạch gật đầu ngươi vì sao phải làm như vậy trương đạo duy không hiểu hỏi diệp bạch nghe nói như thế cái chán không khỏi s ẹ t qua mấy đạo hát tuyến n h a trục lén lao tử ả n h trụ bị ta phát hiện tiêu hủy lại còn dám phát giận sợ thật là một lao gây chứ nghĩ vậy d i bạch đã nghĩ mở miệm đối, đối phương hai câu ai biết lúc này trong sân trường đột nhiên tiếng còi xe cảnh sát đại tắc đứng lên nghe được thanh âm n à y ba người cũng không khỏi ngẩn ra một chút phải biết rằng cái này còi cảnh sát nhưng là sáng nay bên trên vừa mới đẻ lên mục đích đúng là vì nguy cơ đã tới lúc nhắc nhở trong trường học sinh nhưng không nghĩ tới buổi sáng liền trực tiếp dùng tới là lầm vang sao còn là nói liệu y gợi ý thì hãy nuốt một mốm nước bọn khẩn trương hỏi không đúng trương đạo duy lắc đầu trầm giọng nói hơi thở này là yêu tổ cái gì yêu tộc lại nữa rồi liệu y gợi ý t ngẩn người khó tin hỏi không nghĩ tới ngày hôm qua mới đẩy lùi một nhóm ngày hôm nay lại lập tức tới đây một nhóm tinh thần này cùng hiệu suất cũng quá bất khuất đi đang ở l i ê u Y ý h ý thì suy nghĩ lung tung thời điểm trương đạo duy cũng không phần này lòng thanh thản đạp chân xuống liền hướng cửa trường phương hướng bật đi liệu ê u Y thấy thì thế, nhìn vội vã nhìn về i phía d p Diệp Bạch hỏi, Diệp Bạch ca, chúng ta cũng hỏi ta a m chân đến xem à? Không cần.、Diệp、Bạch Chỉ Không lạnh nhạt hồi đến đáp. xem à. Diệp l ý thì ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý c ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý ý n g ý ý ý ý ý một đám học sinh cũng là bị sợ bối rối nghe trương đạo duy một nhắc nhở như vậy mới nhớ tới chạy trốn chuyện này chi tiết trên thời gian muộn một điểm nhân loại bây giờ muốn đi không khỏi đã quá muộn một hồi khàn khàn tiếng gầm nhỏ đột nhiên từ đằng xa chuyển đến trương đạo duy nghe được âm thanh vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại một giây kế tiếp liền thấy mấy nghìn danh yêu tộc trực tiếp từ cửa trường học x ô n g vào đội hình bao la hùng vĩ khí thế h u n g mãnh thậm chí có không ít danh tiểu yêu trên tay đang nắm bắt vũ trang nhân viên thi thể không ngừng cầm cắn trang diện huyết tinh đến rồi cực hạ ghê thởm nhìn thấy cái này màn trương đạo duy không khỏi sầm mặt lại không nghĩ tới ngắn ngủi mấy phút bên trong đối phương giết chết giáo lính gác cửa có thể thấy được lần này yêu tộc người đến so với lần trước còn muốn tăng thêm sự kinh khủng nghĩ vậy trương đạo duy vội vã lên đường chắn một đám học sinh trước mặt đe dọa nói ai dám lên trước một bước lao phu tất phải chết ai biết nghe nói như thế một đám yêu tộc trong nháy mắt phát ra tiếng cười n ạ o ha ha ngay trước yêu vương đại nhân mặt lại vẫn dám nói ra những lời này nhân loại người quá vô tri chính là thấp kém chủng tộc c ư nhiên dám can đảm ngăn ở yêu vương đại nhân trước mặt đơn giản là muốn chết các h i n h đệ đối phó loại phế vật này làm sao có thể làm phiền yêu vương đại nhân tự mình xuất thủ hãy để cho chúng ta đời trước lao đi rất rõ ràng đối đại nhân loại yêu tộc có mãnh liệt khinh thị dù sao chỉ là bọn họ con đường đi tới này liền dễ như chở bàn tay giết chết một đám vũ trang nhân viên cho nên để bà công thoại âm rơi xuống liền có mấy con yêu tộc không kịp chờ đợi động thủ từ từng cái phương hướng nhằm phía trương đạo duy đồng thời còn có vài tên h è n hạ yêu tộc nhân cơ hội lượn quanh phía sau muốn đánh lén quan sát triển lãm tranh c á t cho láo phu dừng tay nhìn thấy cái này màn trương đạo duy nhất thời nổi giận cả người trong nháy mắt bổ sung kim quang thần chú thiên điệu huyền tông vạn khí bản căn quảng tu và kiếp chúng ta thần h ơ n g tam giới nội ngoại duy nói độc tôn thể có kim quang che ánh thân ta động tuệ giao triệt n g ũ khí đằng đằng bên trong có x é t đánh che hộ tống chân nhân kèm theo vài tiếng phức tạp kinh văn kim quan g ngưng tụ thành hình dường như sóng biển một dạng trong nháy mắt bọc lại công tới yêu tộc đồng thời trương đạo duy hai tay t r ợ t vừa nhấc trong đó ngân xả mạnh mẽ trở hiện một giây kế tiếp mấy đạo to như đá trụ lôi đình bỗng nhiên phun trào mà ra bất quá trong nháy mắt liền đem vài tên yêu tộc giết chết chỉ là làm xong đây hết thảy trương đạo duy như trước không dám thả lòng ngược lại sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía phía sau lớn tiếng quất lên cháy mau tuân mệnh lao thiên sư lúc này đây nguyên bản bị sợ choáng váng các rốt cục phản ứng lại vội vã nhấc chân chạy nhưng ở lúc này cầm đầu yêu vương đột nhiên ngẩng đầu lên trầm giọng q u á t lên ta đã nói rồi bây giờ muốn chạy đã muộn thoại âm rơi xuống yêu vương lộ ra áo choàng dưới hình dáng chỉ thấy đúng là một con cả người lam lân thể như du xả giao thú ta phúc hải đại thánh muốn giết nhân còn không có có thể còn sống giao ma vương trầm nói hết bàn tay chỉ là khẽ lật bầu trời lại đảo mắt dưới bắt đầu đồng b ộ mưa to Ở dưới sự khống chế của hắn những thứ này nước mưa càng là tụ tập với nhau hóa thành một điều điều làm sắc thủy giao từ từng cái phương hướng g ặ m cắn về phía một đám c á t đi mau trương đạo duy thấy thế sắc mặt nhất thời trầm xuống toàn lực thôi động bắt đầu trong cơ thể k i m quang mạnh mẽ chắn b ạ n thiên thủy giao trước mặt lôi pháp vạn quân lôi vương sao một giây kế tiếp trương đạo duy trong tay lôi đình bắn ra bốn phía mà ra phảng phất ngàn phát lôi đình mũi tên đánh tới trên bầu trời thủy giao thình t ị c h một tiếng vang thật lớn qua đi chiến trường nhắc lên đầy trời khói đen một nhóm học sinh mượn cơ hội cũng thành công từ đó thoát đi chỉ là khai khái đợi bụi mù tàn đi chỉ thấy luôn luôn đạm nhã trương đạo duy trên ý phục lại nhiễm phải không ít bụi thậm chí khỏe miệng còn có một đạo t ơ máu chảy xuống đều đủ để chứng minh vừa rồi cái kia một vòng giao phong là trương đạo duy thất bại giống bậc này tu vi so với lần trước tên kia còn muốn phiền p h ứ c trương đạo duy không khỏi cắn răng cực kỳ hiển nhiên tuy là hắn thiên tư không sai nhưng thời gian tu hành thực sự quá ngắn trong cơ thể linh lực cùng đối phương so với căn bản không phải một cái lợi cấp dù cho tài nghệ cao siêu đến đâu cũng không khả năng là đối thủ chương bảy mươi tám còn như bại lui bất quá là vấn đề thời gian hơn nữa hiện tại trên tay hắn lại không tấm kia q u ỷ gì ảnh chụp liền duy nhất phiên bàn điểm đều mất đi nghĩ vậy trương đạo duy không khỏi trong lòng thầm máng dịp bạch c ư nhiên không giải thích được đốt rủi tấm hình kia thực sự là quá khinh người đáng tiếc hiện tại oán giận đã muộn việc cấp bách là đối phó trước mắt đ ị c h nhân tự định giá hồi lâu trương đạo duy vẻ mặt nghiêm túc đứng lên hắn nhớ chạy lấy tu vi của hắn công pháp ngược lại là có cơ hội nhưng bây giờ đứng sau lưng nhưng là hoàng giang sinh viên đại học nhóm nếu như hắn lui một đ á m các học sinh tất nhiên chắc chắn phải chết không được bọn họ nhưng là nhân loại tương lai hy vọng dù cho lão phu liên lụy này tính mệnh cũng nhất định phải chết chiến đến cùng trương đạo duy ánh mắt nhất định trong lòng thầm hạ quyết tâm làm xong liều lên tính mệnh có thể kéo bao lâu kéo bao lâu chuẩn bị hai tay háo nhất thời bỗng nhiên vung lên quần quần nổi lên số lượng trận lôi đ ỉ n h đáp hướng mấy nghìn yêu tộc một nam tiểu yêu thấy như vậy một màn sắc mặt nhất thời chấp nhận cực kỳ hiển nhiên trương đạo duy thực lực đã nằm ngoài dự đoán của bọn họ cùng lúc trước bọn họ giao thủ đám nhân loại kia từ trên bản chất đều có cực đại t r ê n l ệ n h chẳng chẳng lẽ năm trăm sáu mươi ba bằng ma vương đại nhân chính là bị lao đầu này cho đánh bại rất có thể trừ hắn ra ta muốn không ra đám phế vật kia đồng dạng nhân loại chúng còn ai có lần này thực lực thảo nào dám lớn lối như vậy lấy sức một mình đối kháng chúng ta mấy nghìn yêu tộc nguyên lai là tự giữ thực lực nhưng không khỏi đánh ra quá thấp chúng ta nói đến đây một đám tiểu yêu lần nữa khôi phục lanh tĩnh không khỏi phát sinh tiếng cười nào coi như ngươi có thể chiến thắng chúng ta đám này tiểu yêu có thể chiến thần bằng ma vương đại nhân nhưng muốn khiêu chiến giao ma vương đại nhân cũng là si tâm v ọ n g tưởng không sai giao ma vương đại nhân nhưng là người bị thượng cổ thần long chi huyết mặc dù bởi huyết thống không trọn vẹn mất thần thú tinh túy vốn lấy thần thú khu vào yêu thực lực lật há chỉ thập b ộ i dù cho đặt ở năm đó kết nghĩa đại danh đỉnh đỉnh thất đại thanh trung thực lực cũng tuyệt đối có thể đứng vào tiền tam giáp chính là chính là p h à m nhân muốn lấy lực địch lại quả thực không biết tự lượng sức mình nghe được những lời này trương đạo duy sắc mặt không khỏi châm xuống nhưng lại không cách nào phủ nhận đối phương nói đích thật là sự thực dù cho hai người cách xa nhau khá xa hắn đều có thể cảm nhận được giao ma vương trên người tán phát ra khổng lồ yêu lực cho dù là phía trước cường đại như vậy bằng ma vương so sánh với cũng khác khá xa quả nhiên một g i â y kế tiếp liền chứng kiến giao ma vương đ ộ n g cánh tay xoay một cái một cây màu xanh lam thần khí thủy kích xuất hiện ở trong tay hắn chỉ là hướng lên trời chỉ một cái liền hội tụ ra đẩy trời u y ề n băng hầu như đem c h ọ n cái màn trời đều phong tỏa số lượng trận lôi đỉnh càng là không cần nhiều lời đã sớm ở tại chiêu thư dưới bể vụ băng ngay sau đó giao ma vương lại là k h ẽ động trong tay ngân kích đ ố n g nhiên đâm về phía trương đạo duy đồng thời đầy trời huyền băng đã ở hắn điều khiển dưới hóa thành mấy nghìn cái băng dao từ từng cái phương hướng cắn xé hướng trương đạo duy chết giao ma vương nhìn tới không kịp trốn tránh trương đạo duy không khỏi trêu tức cười hét lớn nhìn thấy cái này màn trương đạo duy sắc mặt nhất thời trầm xuống vội vã khu động toàn thân kim quang biến hóa ra một bức tượng thần hư ảnh hộ thể đồng thời khu động thiên đạo đánh xuống nghìn trượng n ô i đình thình thịch thình thịch thình thịch, Thinh thịch. Dương ngũ lôi cùng băng dao va chạm kịch liệt ở một lần trong nháy mắt xảy ra khủng bố bạo tạc toàn bộ không gian trong lúc nhất thời tràn ngập tán lạc băng hoa đồng thời kim sát thần tượng hư ảnh đã ở dao ma vương một kích phía dưới hóa thành thoái quang tán đi chiêu thức bị diệt yêu khí đ ạ người trương đạo duy cũng nữa không khống chế được trong cơ thể kính khí thân thể bay ngược mà ra giữa không trung liền phun ra một hồi huyết vụ thằng đến ngã vào bùn hoa chu vi đục ngã lăn không ít hoa tác trương đạo duy mới chỉ có khó khăn lắm g i vững thân thể chơ ngầm đầu sắc mặt đã thay đổi tái nhật vô ý thức sờ sờ ngực ape miệng chỉ thấy trên bàn tay vết máu một mảnh trên y phục cũng giữ lại một cái l ỗ máu h i ệ n nhiên dao ma vương mũi kích kém chút đâm vào trái tim của hắn ở giữa nếu không phải là một khắc cuối cùng đúng lúc né tránh khả năng hắn lúc này đã v ỡ t lạc nhưng coi như như vậy hắn vẫn bị dao ma vương băng xương một dạng yêu khí nhập thể kinh mạch gần như toàn bộ đông lại có nghĩ qua sự mạnh mẽ của kẻ địch nhưng không ngờ tới cùng ta sự tranh l ệ n h cư nhiên lớn như vậy vẹn vẹn một kích ta cũng đã trọng thương vượt đã chết rồi sao trương đạo d u trong mắt không khỏi hiện lên c u ộ hứng dù hắn luôn luôn tin tưởng vững chắc nhân loại tồn tại hy vọng nhưng lúc này trong lòng vẫn là khó nhịn tuyệt vọng yêu tộc thực lực quá cường đại hơn nữa lại đầy đủ giả dối bọn họ đã dùng nhanh nhất tốc độ làm xong nhân loại sự phát triển của tương lai phương thức cùng đối kháng yêu tộc kỹ xảo nhưng không ngờ tới hết thể đều còn chưa kịp thực thi đối phương cũng đã đánh tới cửa rồi hiệu suất này căn bản cùng tam lưu điện ảnh trong kịch tình không hợp trương đạo duy rất tức nhưng lại không oán được tiên dù sao hôm nay trái đất vốn là thờ phụ tùng lâm phát tắc không sống nông chết đối phương làm thực lực cường đại một phen có quyền lợi chủ động giết đến tận cửa không có biện pháp chuyện cho tới bây giờ ta chỉ có thể nếm thử một chút cái kia còn đến không kịp hoàn toàn lĩnh nộ g cổ xưa đạo pháp có thể còn có một đường cơ hội t r ư ơ n g đạo duy sầm mặt lại căn chặt giang quan trong mắt tràn đầy dứt khoác ý cực kỳ hiển nhiên nếm thử sử dụng vẫn chưa hoàn toàn lĩnh nộ g đạo pháp hoàn toàn là liệu mạng cử chỉ nếu như thành toàn bộ còn dễ nói nếu không phải thành chỉ là linh lực phản vệ đều đủ hao hết hắn nửa cái mạng đến lúc đó không cần g a o ma vương xuất thủ hắn đều chắc chắn phải chết nhưng tình huống trước mắt trương đạo duy cũng chỉ có con đường này có thể tuyển nghĩ vậy trương đạo duy cả người dân g lên linh lực liền chuẩn bị từ dưới đất bỏ dậy nhưng không đợi hắn thi pháp đột nhiên phát hiện dao ma vương s ữ n g s ờ ngay tại chỗ ánh mắt kinh hãi tràn đầy bất khả tư nghị cùng chứng kiến tấm kia quỷ dị ảnh chụp dáng dấp một số gần như tương tự trương đạo duy không khỏi có chút không hiểu lẽ nào phụ cận đây còn có cùng tấm hình kia vật tương tự trương đạo duy nhịu nhữ mày vô ý thức tìm dao ma vương ánh mắt hứng nhìn bốn phía sau đó một giây kế tiếp hắn biểu tình trên mặt cũng đọc lại tựa như thấy được nào đó bất khả tư nghị tồn tại trong lúc nhất thời trương đạo duy trong ánh mắt lại tràn đầy khó hiểu khiếp sợ hiếu kỳ nghi hoặc k í n h ngưỡng tâm tình một số gần như phức tạp thẳng đến nửa ngày qua đi trương đạo duy mới chỉ có xi、si、ngốc nhắc tới ra một câu tranh này t r ư ơ n g bảy mươi chín bọn họ không biết vì sao nguyên bản vẫn còn ở chiến đấu kịch liệt hai người lại đột nhiên dừng lại trong tay động tác hơn nữa trên mặt còn toát ra gần như kinh hại thần tình lúc này chỉ có ở đây tu vi cao nhất trương đạo duy cùng giao ma vương hai người lẫn nhau biết nguyên nhân c ũ nhưng g giữa bởi bức vì a sân n một t r Một thậm thành tính tác. vẽ vẽ bị đồ thành đen đ nhánh, thậm chí ngay cả vẽ xấu cũng không tính hòa ngay cũng cả xấu ơ nhiên, đây chẳng qua là đang trong mắt người bình thường. Nếu như tu vi không hạnh con hoàn toàn chính xác không cách nào nhìn ra trong tranh huyền、cơ. Nhưng thấp, cách vi đây đủ, đạo xác qua tu ra là mắt cơ. ở trương đạo duy cùng giao ma vương trong mắt nó lại nghiễm nhiên không phải như vậy màu trắng k i u bàn vẽ bên trên đen nhánh thuốc màu nhìn như lộn xộn trồng sen một đoàn giống như là tùy ý sức lên đi nhưng nếu như thị lực kinh người lại có thể nhìn ra trong đó đầu mối cái kia một đoàn đoàn đen nhánh bộ phận đúng là do từng cái nhỏ bé như hạt cơ bản một dạng phù văn thư viết ra dâm dạp trồng chất phù văn đã phức tạp lại siêu nhiệt trong đó đại bộ phận thậm chí đã vượt ra khỏi hai người có thể hiểu được phạm chủ chỉ có thể dựa vào linh trí nhận ra kỳ hình lại hoàn toàn không thể lĩnh nội trong đó vĩ đại hàm nghĩa khủng bố chấn động khó có thể tin những tâm tình này trong nháy mắt ở giao ma vương cùng trương đạo duy trong lòng dâng lên đến tột cùng là kinh khủng bực nào nhân vật vĩ đại mới có thể dùng nhiều như vậy vĩ đại phù văn tiến hành vẽ tranh trương đạo duy nhịn không được thở g i i phải biết rằng những thứ này phù văn nếu không phải dùng cùng vẽ tranh mà là tặng cho hắn cảm n ộ nói thậm chí không cần trong đó một thành cũng đủ để trợ hắn tu vi ở tiến thêm một bước bước vào trong truyền thuyết vạn năm không người thất cùng động hư cảnh nhưng bây giờ phù văn đóng chồng lên nhau chứ không nói giải độc độ khó bao lớn chỉ là hắn nhớ mạnh mẽ cảm n ộ nói đều sẽ xúc động mấy trăm quả phù văn lực lượng đến lúc đó trong đó khổng lồ thiên đạo pháp tắt đủ để đem linh hồn của hắn n g h i ề n thành c ạ t bã trương đạo duy không cầm được đáng tiếc nhưng là không có biện pháp dù sao vẽ tranh người d ụ ý hiển nhiên không phải cho những người khác cảm lộ mà thật chỉ là vì vẽ một bức vẽ hắn sở dĩ biết như thế cảm giác được rõ ràng cũng là bởi vì làm hắn rung động cái nguyên nhân thứ hai nếu như có thể xem hiểu hát sắc phù văn xếp đặc hắc mới có thể nhìn ra bức họa này chân tướng n à y chút ít phù văn hoặc là hội tụ hoặc là tán loạn phối hợp trong khe hở nhỏ b é trống r ố n g nghiễm nhiên thành một bộ khổng lồ sử thi họa tác chỉ là đứng ở bàn v ẽ trước trương đạo duy thì dường như có thể thấy được toàn bộ vũ trụ cái kia nổi bật hội tụ rất nhiều hát sắc phù văn địa phương chính là vũ trụ cơ sở đại ám hư vô cái kia nhan sắc còn thấp hát sát phù văn hơi ít một chút bộ phận thì là từng cái tinh hệ đoàn trương đạo duy tập trung nhìn vào thậm chí có thể từ đó phát hiện cùng hệ ngân hà cực kỳ chỗ tương tự làm cho trương đạo duy trong lòng không khỏi kinh sợ lại có thể có người thật có thể lấy toàn bộ hệ ngân hà vẽ tranh còn vẽ như vậy chân thực cụ thể nếu là thật xem tranh này trên nền hơi co lại nghìn vạn tinh hệ há chẳng phải là nói rõ đối phương t ầ n g chính mắt thấy quá nhiều như vậy hàng cổ tồn tại quả thực bất khả tư nghị cũng đủ để chứng minh đối phương khủng bố cùng vĩ đại thậm chí có thể nói đã vượt ra khỏi trương đạo duy tưởng tượng phạm trù hiện ra vẻ khiếp sợ trương đạo duy nỗ lực duy trì l ã n h tĩnh nhìn tiếp xuống phía dưới lại phát hiện cái kia một chút xíu nhìn như không rõ trống rỗng nhưng thật ra là vẽ tác giả cố ý làm từng cái điểm nhỏ đều giống như đen nhánh trong vũ trụ cái kia loe sáng sao tiếp lấy trương đạo duy phảng phất lại thấy được tinh đoàn tinh vân thậm chí là đại thiên trong vũ trụ mỗi một hạt bụi không rõ chi tiết tại ý cảnh điều khiển d ư ớ i phảng phất chư thiên vạn giới đều hiện ra ở trước mặt của hắn sau đó lại điên cùng áp xúc với nhau nghĩ vậy trương đạo d u vô ý thức nhìn về phía họa tắt tên sau đó thần tình lần nữa không khống chế được chấn động hỗn hỗn độn chứng kiến tên này vốn cho là đã hiểu ý cảnh trong họa trương đạo duy phản phất như ở trong ngộng mới t ỉ n h một dạng phản ứng qua đây sau đó không khống chế được cả người run rẩy sai rồi toàn bộ sai rồi tranh này không phải vũ trụ không phải phải nói không chỉ có là vũ trụ trương đạo duy gần như c u ồ n g loạn gầm nhẹ nói luôn luôn lạnh nhạt thần tình đều ở đây quá độ dưới sự kích động có vẻ hơi dữ tợn không đây hết thảy đều là bởi vì hắn đột nhiên phát giác chính mình ngu dốt cho rằng bằng vào tu vi của hắn có thể hiểu thấu đáo trong tranh biểu đạt ý tứ lại phát hiện nếu không phải tác giả cố ý lưu lại tên nhắc nhở hắn đã bị họa tác hiện tượng bề ngoài cho mẹ hoặc không sai bức tranh này muốn xem hiểu hoàn toàn chính xác trước phải có hơn người thị lực cùng tu vi mới có thể đi qua những cái này h ắ t cám phù văn phân bố nhìn ra b ắ t ngát vũ trụ nhưng đây chỉ là bước đầu tiên cũng chỉ là nhập môn một bước không có thể đi qua bước này người thậm chí ngay cả cả bức họa vẽ tiếp cái gì đều không hiểu được nhưng thông qua bước này muốn lĩnh mộ trong lời nói hàm ý lời nói vẫn còn muốn làm một khắc bước đó chính là đổi vi mô từ vi mô góc độ lại đi xem một lần không không mới có thể hiểu cả bức họa chân chính hàm ý điều này hiển nhiên là chuyện vô cùng khó khăn bởi vì ở nhân cố hữu tư duy dưới vốn là rất khó dùng hai góc độ đi xem giống nhau vật phẩm thống chi như vậy sâu chát khó hiểu từ phức tạp phù văn tạo thành hóa tác chờ trương đạo duy minh bạch điểm này phía sau lại đi đem vẽ lên khổng lồ vũ trụ nghìn vạn tinh hệ vô số tinh đoàn hội tụ vì một cái chỉnh thể quan sát lúc ánh mắt của hắn lần nữa bị g i i ra thậm chí ngay cả đầu ngón tay đều nhịn không được run rẩy đây là đây chẳng lẽ là đây rốt cuộc cái gì yên lặng sau một hồi trương đạo duy vô ý thức nói ra một đoạn không giải thích được ngữ lại biểu lộ trong lòng hắn ý tứ hắn không biết như thế nào hình dung chính mình sở vật nhìn bởi vì họa tắc ở trên đồ đạc thực sự quá vĩ đại cũng quá khó hiểu làm cho hắn có loại giống như đã từng quen biết cảm giác quen thuộc rồi lại có loại phá lệ xa lạ không biết k ỳ nhiên nào rác hắn nhớ thử dùng hình dung từ đi miêu tả trong mắt vật nhìn lại có phát hiện không một loại ngôn ngữ của nhân loại có thể khái quát đưa ra một phần vạn sự tồn tại của nó đã nằm ngoài tầm hiểu biết của người thường phạm trù cũng vượt ra khỏi bình thường tồn tại nghĩ đến cuối cùng trương đạo duy chỉ có thể thở dài dùng một cái từ tới miễn cưỡng hình dung chính mình v t nhìn đó chính là cực h ạ n đinh chương tám mươi phảng phất có thể so với thiên đạo lại như hàng vạn hàng nghìn pháp tắc thủy nguyên làm cho trương đạo duy khiếp sợ hồi lâu mới chỉ có khó khăn lắm trở lại điểm thần nhịn không được than thở đây chính là vạn vật bắt đầu hỗn độn sao có thể vẽ ra loại này tồn tại vạn cổ phía trước vũ trụ khởi nguồn gì đó rốt cuộc là phương nào đại năng giả sở làm nếu như có thể thử tìm hiểu tranh này chân thực ý cảnh tu vi của ta sẽ hay không trực tiếp đột phá trí đạn hoành ngăn cản thiết kếp một c ấ c bước vào cái kia trong truyền thuyết thượng giới đâu trương đạo duy trong lòng sinh ra vô số nghi vấn và hiếu kỳ hầu như khu xử hắn vô ý thức muốn đi xem hòa tác sau đó đánh bạc toàn bộ đi cảng n ộ hỗn độn vĩ đại nhưng ở sau cùng trương đạo duy nhiều năm tu luyện thanh tâm có tác dụng hắn dừng lại chính mình bốn ba bảy tham nghiệm không có còn dám đi thử lấy tìm tòi nghiên cứu hỗn độn chân tướng bởi vì hai người t r ê n l ệ n h quá xa nếu như hắn là huỳnh họa lời nói cái kêu ý cảnh trong họa chính là thái dương hai người trên bản chất liền tồn tại t r ê n l ệ n h thật lớn nếu như mạnh mẽ càng n ộ chỉ là thiêu thân lao đầu vào lửa mà thôi ngoại trừ vừa chết t u y ệ t không nửa điểm may mắn khả năng thậm chí có thể nói hắn có thể thưởng thức họa tác hàm nghĩa chân chính đều là ít nhiều tác phẩm tên điểm danh hỗn độn hai chữ nếu cảnh giới không đủ hắn liền muốn học được thỏa mãn như vậy mới có thể tránh được số mệnh bị diệt vong nhưng cũng không phải là mỗi cái sinh linh đều sẽ giống như long h ổ một tiên sư vậy tinh tu cũng không phải mỗi cái sinh linh đều có thể giống như trương đạo duy ức chế tham dục tỷ như lúc này đồng dạng xem hiểu họa tác giao ma vương liền căn bản không khống chế được tâm niệm của chính mình nhãn thần trở nên điên cuồng lại tham lam phải biết rằng từ lúc mười triệu năm trước tu vi của hắn liền đã đạt tới bình cảnh thực lực mạnh thậm chí đủ để đối kháng lên tiên tàn sát hạ đảng thần ma nhưng tương tự thực lực càng mạnh còn muốn để thăng cũng liền càng phát g i chắc t ở giao ma vương chính là nhân này đến nay như trước không có cách nào khác tiến thêm cũng không phải là bởi vì linh lực vấn đề mà là bởi vì cảnh giới lĩnh ngộ thủy t r u n g không có cách nào khác tiến hơn một bước tu luyện cũng nội đạo cần tu một môn ngộ một môn tựa như một người nếu như không pháp lý giải kiếm tồn tại tự nhiên chớ đừng nhắc tới múa kiếm một chuyện giao ma vương đã không thể lý giải đi lên trước nữa làm như thế nào mạnh mẽ linh lực làm như thế nào vận chuyển công pháp làm như thế nào tinh tiến cho nên chỉ có đụng tới thiên đại kỳ ngộ nó mới có hy vọng tiến thêm một bước mà vật trước mắt n g h m nhiên là hắn chờ đợi ngàn vạn năm kỳ ngộ gọi hắn làm sao bông tha làm sao cam lòng cho cho dù biết do cựu tử nhất sinh giao ma vương như t r ư ớ c không khống chế được viên kia khát vọng lòng cường đại nhãn thần càng phát ra chuyên chú nhìn về phía hôn đ ộ n h ò a t á c thử đi tìm hiểu hôn đ ộ n vĩ đại lý giải pháp tác diễn xanh lý giải đại đạo lực lượng do đó hoàn thiện tự thân công pháp chân chính đột phá đến có thể so với thần linh trình độ nhưng rất nhanh giao ma vương sắc mặt mà bắt đầu trở nên không được bình thường nhãn thần cũng càng phát ra mê ly mờ mịt đứng lên giống như là một gã trong rừng rậm lạc đường hải tử giao ma vương cũng mê thất ở tại khổng lồ hỗn độn bên trong rất nhiều không thể nào hiểu được đích sự vật bắt đầu cọ rửa ý thức của hắn nghiền ép linh hồn của hắn làm cho giao ma vương sắc mặt đống t r ắ n g nhật ngũ lô bên trong không khống chế được máu tươi chảy ra một đám tiểu yêu chứng kiến cái này màn nhất thời sững s ở ngay tại chỗ bọn họ không thể nào hiểu được vì sao không có dấu hiệu nào luôn luôn vô địch yêu vương đại nhân lại đột nhiên bắt đầu thất khiếu chảy máu g i á n g dấp càng là theo ma giống nhau t h ầ n tình sợ hai trung lại lộ ra đ i cuồng giữ tợn trung lại mang khát vọng giao ma vương đại nhân ngài đến cùng làm sao vậy chẳng lẽ là cái lao đạo sĩ kia sử dụng cái gì ám chiêu ám toán giao ma vương đại nhân lê thởm nhân loại tỉ b ị dám sử dụng loại này hạ lưu thủ đoạn nói đến đây một đám tiểu yêu đều cảm giác mình đã đoàn đúng nhất thời tức giận đầy người trương đạo duy lại đạm nhiên lắc đầu rêu rêu nói lao phu cũng không có làm một chuyện gì chỉ là hắn chính mình tham nghiệm làm cho hắn tự chịu diệt vong tham nghiệm tự chịu diệt vong có ý tứ một đám tiểu yêu không hiểu hỏi hắn nhớ hiểu được bức họa này cho nên phải chết trương đạo duy cũng không còn g i u g i m trực bạch nói rằng nhưng một đám tiểu yêu nghe xong lại cảm thấy mặc danh kỳ diệu không tiếp thụ được đùa gì thế đối phương nhưng là bọn họ yêu vương sở hữu có thể so với thượng tiên thực lực kinh khủng há là một bộ tùy tiện vẽ xấu họa tắc có thể c h ấ n áp hơn nữa bức họa này vẫn như thế xấu nghĩ vậy một đám tiểu yêu trong nháy mắt tức giận nói xú láo đầu còn muốn đi qua như thế hoang đường lời nói dối lừa dối chúng ta quả thực vô sỉ chính là chờ chúng ta sẽ đem g i a o ma vương từ trong cấm chế cứu ra ngươi nhất định chắc chắn phải chết thoại âm rơi xuống mấy nghìn danh tiểu yêu không có lại chút nào do dự đạp chân xuống trực tiếp xông về phía giao ma vương cùng trương đạo duy không muốn giải trừ cái kia giả dối không có thật cầm chế nhưng tên là cái ý nghĩ này bản thân liền là chê cười thì như thế nào có thể thành công huống chi giao ma vương trương đạo duy hoàn toàn chính xác không đối phó được nhưng khi dễ một ít tiểu yêu vẫn là xoa xoa có thửa vừa vặn có thể thử nhìn một chút hết hôn đ ộ n họa tác phía sau chính mình lĩnh ngộ được một ít gì đó trương đạo duy nhãn thần c r ầ m xuống trên người linh khí hội tụ tuy là không có cách nào khác tìm hiểu họa tác bản thân nhưng quan sát hết như vậy to lớn cảnh tượng đối với hắn lúc đầu tu luyện thiên đạo thì có tinh tiến tự định ra đến tận đây trương đạo duy hai tay đầu ngón tay bỗng nhiên nổ ra thiểm điện một giây kế tiếp vô số lôi đình dường như thần long vậy đánh xuống lôi pháp cựu kiếp thiên phạt thình thịch rầm rầm chờ lôi quang tán đi mặt đất chỉ còn cháy đen một mảnh mấy nghìn danh muốn xung phong tiểu yêu c h i t để ở lôi đình phía dưới biến thành cho tàn có lẽ là thấy khổng lồ vũ trụ tâm tình có chút mở mang làm xong đây hết thảy Trương Đạo d、so、đã đã sắc mặt trắng bệnh một mảnh trong ánh mắt sinh cơ cũng càng phát ra bờ bã trong cơ thể linh hồn càng là dường như nến tàn trong gió lúc nào cũng có thể yên diệt nhìn xong đây hết thảy trương đạo duy minh bạch đối phương đã chắc chắn phải chết không khỏi túi đầu thật sâu thở dài cũng không phải là vì giao ma vương chết cảm thấy đáng tiếc chỉ là khó tránh khỏi có một loại thọ tử hồ bi tiếp nối cảm giác mạnh như đối phương bực này thông thiên tồn tại như trước không thể hiểu được nửa điểm ý cảnh trong họa ngược lại bị ý cảnh trong họa chấn áp t r í tử húng chi kém xa tít tắp giao ma vương hắn lại nói tiếp lại đ ư ợ c cười lại đang sợ trầm mặc hồi lâu trương đạo duy không có sen vào nữa sinh cơ hao hết giao ma vương mà là đi thẳng tới hỗn độn h o a tác nhìn về phía dưới tác phẩm ký tên không khỏi nhữu nhữu mày liệu y ỉa y ỉa làm sao nghe giống như cái tên của nữ nhân t r ư ơ n g tám mươi mốt cùng lúc đó tại phía xa phương tây quá lục bắc âu cung điện bên ngoài tạ d i ệ p đột nhiên truyền thống đến tận đây chính là chỗ này tạ d i ệ p ngắm nhìn bốn phía xác định nói với lạc thần không sai biệt lắm phía sau liền hồi cung điện đi tới một bên tự định giá lạc thần giao phó sự tình hắn vốn là chuẩn bị đi trước l o n g chi cốc cái kia cùng vài đầu thế cấp h á c l o n g đầu đấu nhưng chờ hắn đến đó lại phát hiện đám kia xảo trá cự long cư nhiên nội chỗ tạ dịp bất đắc dĩ chỉ có thể tới trước đến rồi lạc thần giao phó một địa phương khác bắc thịnh cung điện tuy nói là cung điện nhưng cái chỗ này kỳ thực chỉ là một di tích mà thôi khắp nơi là hư hại thạch trụ cùng lịch sử đã lâu kiến trúc mà theo lạc thần theo như lời cái này di tích ở chỗ sâu trong xuất hiện một cái lớn quá không gian liệt p h ù n g đồng thời bên trong không ngừng tuân ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ đưa tới toàn bộ không gian liệt p h ù n g đều ở đây tiếp tục khuyết trương đi lạc thần lo lắng lại tùy ý bên ngoài mở rộng xuống phía dưới có lẽ sẽ tạo thành không ổn ảnh hưởng cho nên làm cho hắn đến đây viết bù đắp hh chín không nghĩ tới thánh cơ thế mà lại đưa ra đơn giản như vậy yêu cầu tạ dịp không phải mừng rỡ bởi vì phong ấn không gian liệt phùng loại chuyện như vậy đối với hắn loại này thượng vị chân thần mà nói thực sự quá đơn giản thậm chí hắn thấy cũng không cần phí vài phân lực là có thể giải quyết vấn đề này tạ dịp vừa nghĩ cũng đi tới di tích ở chỗ sâu trong rất nhanh hắn liền cảm thấy một cô áp lực chuyển đến giống như là thần điện ý chí ở xua đổi hắn bất quá điểm ấy khâu lực cũng chỉ có thể dùng để che ngăn cản thông thường đối với tạ d ị mà nói ngay cả ngăn trở ngại cũng không tính hắn chỉ là một bước liền đơn giản đem sức đẩy bị xô tan tiếp tục đi đến phía trước một lát sau tạ dịp liền thấy được chuyến này mục tiêu một chỗ đang ở tư rách không gian liệt phùng kẽ hở dán dấp rõ ràng so với lạc thần miêu tả chỉ có thể đi qua một người thái thượng rất nhiều không cần suy nghĩ đều là những ngày qua khe hở ở không biết lực lượng dưới ảnh hưởng tiếp tục khuyết t r ư n g đi bây giờ quá nhỏ không sai biệt lắm đầy đủ đồng thời đi qua ba người cao cảm giác cũng đầy đủ có chừng mười thước chỉ là điểm ấy lớn nhỏ nói thiện đứng lên hẳn là còn phiền phức tạ dịp tự tin cười một bên kích thích trong cơ thể linh lực nhưng chính đang hắn chuẩn bị tiến lên bổ khuyết kẽ hở thời điểm đột nhiên khách khách gian g i ắ c một cỗ dị hưởng từ trong khe chuyển đến thanh âm gì tạ dịp nhự nhữ mày phóng xuất ra sóng linh lực cảm ứng chờ cảm ứng một phen phía sau trong mắt của hắn không khỏi hiện lên dị hơi thở này lẽ nào cái này trong cái khe không gian vẫn tồn tại sinh linh giữa lúc tạ dịp muốn như vậy thời điểm trong mắt của hắn hiện lên vẻ khiếp sợ chỉ thấy một cỗ sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ đột nhiên từ trong khe tuôn ra đánh về phía chỗ yếu hại của hắn cũng may tạ dịp trước giờ cảm giác có dự liệu Đúng lúc phản ứng qua đây thân thể vội vã hướng về sau một cái thoáng hiện lặp một giây kế tiếp một tiếng vang thật lớn nổ lên chỉ thấy tạ dịp nguyên bản chỗ ở vị trí trực tiếp bị t ạ c thành phế tích cương đại bạo tạc liệt diễm càng đem chu vi mười ngàn thước quá thiêu thành thang cốc thấy như vậy một màn tạ dịp sắc mặt không khỏi trầm xuống nếu không phải là hắn phản ứng nhanh một kích này thực chỉ sợ cũng được đầy bụi đất nghĩ đến chính mình kém chút ở cái hạ đ ẳ n g vị diện lật xe luôn luôn kiêu ngạo tạ dịp cái nào nhị được nhất thời nổi giận dựng lên nhìn về phía trong khe quát ẩm lên phương nào con nhỏ cứ nhiên như vậy ngạo mạn lại dám đánh lén bản tôn càng chậm ta ổ đỉnh chúa tể cựu vực mấy ngàn văn năm giết địch vô số còn từ không biết như thế nào ngạo mạn nhị bảo cuồng khẩu tiểu nhi ngươi dám đối với ta làm càn g như thế trong khe một hồi thanh âm lạnh lùng chậm rãi chuyên r a n ữ khí không nhanh không chậm lại dường như hồng chung một dạng vang vọng toàn bộ đất trời làm cho tạ dị sắc mặt nhất thời chấm xuống hắn nguyên vốn cho là mình thân là thượng giới chân thần tự giữ thực lực cao cường đã đầy đủ ngạo mạn nhưng không nghĩ tới đối phương so với hắn còn muốn kiêu ngạo tạ dịp nhất thời cảm thấy khó chịu bởi vì trong mắt hắn hai người t r ê n l ệ n h phảng phất như là hùng sư cùng sợi kiến t r ê n l ệ n h sợi kiến hiện tại dám đối với hùng sư gọi yêu nhất định chính là đang khiêu chiến hắn thần quyền o d i n h a chính là các loại chờ vị diện bất thần dám lời nói chúa tể cựu vừ cũng quá vô liêm s ỉ đi tạ dịp thần sắc gâm trầm cười lạnh nói tốt lắm ngày hôm nay ta để ngươi minh bạch cộng sao gọi chân chính thần lực thoại âm rơi xuống tạ dịp cả người linh lực trong nháy mắt phong thích khí thế mạnh trong nháy mắt bao gồm toàn bộ di tích cùng lúc đó khe hở bên trong cũng không có đáp lại hoặc có lẽ là o d i n căn bản khinh thường với đáp lại đối đ ạ i giam căn đảm khiêu chiến sự hiện hữu của hắn hắn chỉ biết dùng sức mạnh đánh xuống thần đang ở tạ diệp cùng o d i n lúc khai chiến hoàng giang đại học bên trong đang ở nhắm mắt câu cá diệp bạch đột nhiên mở mắt nhìn về phía mây đen răng đầy phía chân trời tự nhiên làm cho trời sinh dị tượng thật đúng là làm ở mỹ diệp bạch đốt hứng thú nhữ mày phải biết rằng có thể tạo thành như thế đại quy mô ảnh hưởng chiến đấu quy mô hiển nhiên không phải hoàng giang không ba mươi đại học cửa nhân yêu phương tây có thể so sánh làm cho nhàn rỗi nhàm chán hắn cũng hơi chút nổi lên một ít h ư ơ n g thú ngược lại câu cá cũng muốn các loại chờ thẳng thắn nhìn náo nhật chứ thổ trâm vừa nghĩ trong mắt đ ố n g hiện lên một vệ kim quang một giây kế tiếp hắn liền thấy được tại phía xa phương tây quá lục bắc thịnh trong cung điện chuyện đã xảy ra có ý tứ diệp không khỏi cười một tiếng chỉ thấy tạ diệp kêu gào một tiếng q u a đi. tay bông sáng lên ánh sáng màu vàng quang trụ uy l ự c mạnh trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ màn trời giống như thần tích một dạng phần lực lượng này đã cùng thiên đạo pháp tắc quả câu hắn giờ phút này bản thân liền biến thành quang định nghĩa hắn tức là quang quang cũng hắn dợ tay dợ chân đều tràn đầy vô tận quyền năng thực lực mạnh dù cho ở thượng vị chân thần chúng cũng nghiễm nhiên có thể xếp vào hàng đầu cho nên mới tạo cho tạ diệt quần ngạo tính tỉnh đáng tiếc là đối thủ của hắn cũng không yếu nghĩ vậy diệp b ạ c h không khỏi trêu tức cười đảo mắt nhìn về phía không gian liệt p h ù n g lại là ồ n định sao không nghĩ tới bị ta đẩy tới dị không gian phía sau thực lực lại tinh tiến không ít cũng không thẹn tự xưng thần vương tên cựu vực c h i chủ danh hào cũng là thực sự bởi vì trước đây muốn đóng lại những thứ này cường đại tiên thiên sinh linh bình thường phong ấn căn bản vô hiệu cho nên diệp bạch trước đây liền đơn độc mở ra vài cái không gian song song đi ra đưa bọn họ ném vào lực lượng còn như không gian song song đến tiếp sau phát triển như thế nào hắn thật đúng là không chút chú ý qua bất quá thân là hắn mở ra bình hành vũ trụ trong đó linh lực tự nhiên không kém có thể diễn sinh ra một ít sinh linh mạnh mẽ cũng phù hợp lẽ thường ta nhớ được ổ đỉnh chỗ địa danh gọi à gạt tiêm m có ý tứ diệp bạch trêu tức c ư i chuẩn bị nhìn tiếp đùa dỡn không biết vị này thượng vị chân thần có thể hay không chiến thắng đến từ asgad r ngụy thần đâu hắn thấy cái gọi là chân thần ngụy thần trên lệnh cũng không lớn như vậy chân thần bất quá là chút phi thăng thượng giới cao đẳng sinh linh thu được vũ trụ bản sơ nguyên sinh thần cách có thể vận dụng một ít thiên đạo pháp tác lực lượng mà thôi mà ngụy thần thì là hạ giới vị diện chung từ các loại truyền thuyết hình thành hay là chính mình cấp cho phong hảo hầu hết thời gian cũng chỉ là cái danh xương ý nghĩa cũng không có vũ trụ bản sơ nguyên sinh thần cách trong ư ờ i bất quá liền diệp biết có chút tự xưng thần linh tiên thiên sinh vật mặc dù không có thần cách tồn tại nhưng bằng vào sức mạnh của bản thân cũng đã đủ để địch n ổ i thượng giới chân thần thì như đông phương tiên ban bắc âu chư thần h i lạp nữ thần trở các loại cho nên kết quả của trận chiến này thật đúng là khó mà nói nghĩ vậy diệp bạch vỗ tay phát ra tiếng vô căn cứ biến ra mấy khối dưa hấu tục ngữ nói thật hay xem cuộc vui còn phải là ă n dưa c o n chúng đang ở diệp bạch len len chú ý thời điểm trong đại chiến hai vị thần linh cũng không biết chính mình cư nhiên bị người g á m thị hai người đánh thẳng khí thế ngất trời đầy trời kim quang ở tạ dịp dưới thao túng biến thành từng viên lưu tinh trực tiếp đập về phía khe hở bên trong nhưng không đợi thực hiện được một cây trường thương màu vàng nóng đột nhiên từ đó bay vụt mà ra thình thịch chỉ là trong n g a y mắt màn ánh sáng màu vàng phi quang lưu tinh liền ở tại phía dưới hóa thành nhân diện giống như là bị kim đâm phá khí cầu giống nhau nổ thành vô số tái quang nguyên bản tự tin tạ dịp sắc mặt nhất thời trầm xuống cực kỳ hiển nhiên hắn không nghĩ tới đối phương lại có thể như thế dễ như chở bàn tay liền xuyên thủng hắn vận dụng pháp tác lực lượng một cách đồng thời cái k i a trường thương màu vàng nóng đục lỗ màn ánh sáng màu vàng phía sau dĩ nhiên không có chút nào đỉnh trệ ý tứ tiếp tục hướng hắn phi xà m à đến tạ dịp vội vã đạp chân xuống hóa thành lưu quang chờ né tránh mấy vạn mét phía sau tạ dịp thở phào nhẹ nhõm cho rằng an toàn có thể một giây kế tiếp một cũ cảm giác nguy cơ đột nhiên đánh vào trong lòng làm cho hắn hơi đen sống lạnh cả người hầu như vô ý thức tạ dịp hướng một bên tránh đi đã ở đồng thời cái tia trường thương màu vàng nóng từ phía dưới toát ra đâm xuyên qua lúc trước hắn trô ở vị trí Vi lực mạnh thậm chí động phá mấy tấc hư không thấy như vậy một màn tạ di sắc mặt lần đầu tiên ngưng trọng thực lực của đối phương so với hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn m à i phần chỉ là cái trôi này kim thương lực lượng để hắn có chút khó tin cái này rốt cuộc là thứ gì tạ di không khỏi cắn răng chỉ thấy không có thể bắn trúng hắn kim thương c ư nhiên lần nữa điều động phương hướng hướng hắn bay tới mà hắn cũng thử cảm ứng qua kim thương bên trên cũng không có sóng linh lực ý tứ chính là căn bản không người lại điều khiển cái trôi này kim thương mà là kim thương bản thân nữa đối hắn tiến hành truy tung tập kích cho nên hắn mới chỉ có kém chút thuyền lật trong mương rõ ràng là hạ giới binh khí có thể sản sinh linh trí làm sao có thể nghĩ vậy tạ d i c h sầm mặt lại không còn dám dưới sự khinh tường h đi cả người sáng lên một hồi ánh sáng màu vàng một g i â y kế tiếp một bộ sán áo giáp màu và nóng g xuất hiện ở trên người của hắn thần khí g ã lòi cùng thần cách giống nhau là thượng giới chân thần s e n vật nhất định phải đến trung vị trở lên thần vị mới có thể thu được chính mình thần khí đồng thời mỗi một món thần khí ngoại trừ bản thân cường đại bên ngoài còn có theo chủ nhân trở nên mạnh mẽ đặc điểm cho nên cũng có thể nói làm đội thần khí sau đó thượng giới chân thần mới tính triển lộ chính mình toàn bộ thực lực tạ diệp cũng giống vậy mặc vào quang minh chiến khải gã lòi phía sau cả người nguyên bản là cường đại linh lực lần nữa tăng gọn trên người sáng trói ánh sáng màu vàng càng là trực tiếp biến thành bạch kim sắc chỉ là đứng ở tại chỗ trên người t o á t ra nhiệt lượng liền khiến cho bốn phía đại địa bắt đầu hòa tan nhìn bay vụt đến kim thương tạ diệp tránh không thoát thẳng thắn lười lại tránh một q u y ề n trực tiếp nên liếu thượng thứ thình thịch kèm theo kịch liệt tiếng nổ mạnh kim thương trong nháy mắt bị tạ diệp đánh bay ra ngoài mười vạn mét xa làm xong đây hết thảy tạ diệp trên mặt lần nữa khôi phục d i vãng cuồng ngạo đủ cười một lần ngươi trở lại khe hở trước tự tin kêu gào hạ đẳng sinh vật cái này thủ đoạn của ngươi bị ta phá giải à, nhìn ngươi còn có cái gì giáo kỹ có thể thi triển giáo kỹ À, người vô tri ngươi mạo phạm để cho ta tức giận vô cùng ô đình thanh â m lần nữa từ trong khe chuyển đến đồng thời lần này trong giọng nói ẩn chứa rõ ràng tức giận lúc đầu chỉ là muốn nghiêm phạt ngươi một phen nhưng xem ra ngươi cũng không biết hối cải đã như vậy đây ể ta tự mình tiễn ngươi đi mình phủ chính i phụ là t hắn vi năng thân là chúng thần tri vương vi năng truyền thuyết c i ôm đồn dựng nôn vương quyền trí tuệ trị dũ ma sao dạng pháp thơ ca chiến tranh cùng tử vong vĩ đại tồn tại đang ngồi ở bình hành vũ trụ chín đại thế giới đỉnh trên thần tọa vương giả odin chỉ thấy hắn hơi hơi đưa tay nguyên bản bị tạ diệp đánh bay mấy trăm ngàn dặm kim thương liền trong nháy mắt về tới trong tay của hắn một màn này làm cho tạ diệp lại không khỏi trận to hai mắt quân lấy thị lực của hắn vừa rồi c ư nhiên không có thể thấy rõ kim thương l à như thế nào trở lại ổn định trong tay chẳng lẽ là nào đó truyền thuyết pháp thuật tạ diệp cắn răng vô ý thức suy đoán nói mà đổi thành một bên ổn định giống như là xem thấu ý nghĩ của hắn lộ ra kiệt ngạo cười lạnh lùng nói ngươi không phải tự xưng ơ thượng giới sinh linh sao chính là điểm ấy kỹ lưỡng để ngươi kinh ngạc như thế thực sự là vô tri đáng sợ nói cho ngươi à cái trôi này kim thương tên là vĩnh hằng chi thương g ù nghi sẽ là cướp đi ngươi tánh mạng vũ khí chừng tám mươi ba chờ không gian liệt phùng quang mang tán đi tạ dịp cũng thấy rõ khẩu x u ấ t cuồng nôn đối phương giáng dấp chỉ thấy là một gã sinh lần đầu độc nhãn dài trắng dâu dài đầu đội ương khôi người khoác kim giáp thần thánh thiên phụ một tay chấp nhất vĩnh hằng chi thương thần s ắ c k i ề n đạo giữa hai lông mày cũng tràn đầy vương giả lạng mạ chỉ là nhìn hắn một cái sẽ không kém phiền dơ lên trong tay trường thương cương giả chân chính cũng không tiết v u chuyển miệng lưỡi nhanh chóng ô đ ì n giống như vậy một giây kế tiếp hắn bỗng nhiên ném ở trong tay vĩnh hằng chi thương lực lượng kinh khủng trực tiếp xé rách hư không hầu như chớp mắt liền xuất hiện ở tạ dịp trước mặt tạ dịp thần tình nhất thời chấn động vội vã đưa tay chặn lại thình thịch theo một tiếng nổ vang tạ dịp bay ngược mà ra thật vất vả mới một lần nữa ổn định thân hình tạ dịp sắc mặt không khỏi chầm xuống mặc dù có quang minh thánh khải hộ thân loại trình độ này công kích không đến mức thật bị thương hắn nhưng thân là thượng giới sinh linh muốn bị hạ đẳng vị diện tồn tại đánh bay ra ngoài khó tránh khỏi làm cho hắn có chút khó chịu lê thởm nghĩ vậy tạ diệp gầm nhẹ một tiếng quyết định biến hóa bị động vì chủ động dẫn đầu công về phía ổ đ ì n 067. vung hai tay lên đầy trời quang mang đều hội tụ đến trong tay của hắn trực tiếp biến thành một cây màu bạch kim ánh sáng trường m âu bên trong nóng bỏng năng lượng gần như trong nháy mắt liền đem đất đai t r u n g quanh nóng chảy hơi nước buốc hơi lên liền không gian ở nơi này phần năng lượng cường đại ba đậu dưới cũng dần dần bắt đầu v n mẹo đủ để nhìn ra tạ diệp một kích này đáng sợ đến cỡ nào sắt na phía sau tạ diệp bỗng nhiên cầm căn này trường âu bay về phía ổ đ ì n một mâu đâm ra màu bạch kim quang trụ chợ xuyên thủng hư không hướng ổ đỉnh phóng đi vâng thùng thùng một tiếng vang thật lớn qua đi cả vùng trực tiếp bị bạch kim trường mâu sở sỏ xuyên qua lưu lại một đạo sâu tới vạn trượng hồ to nhưng tại chỗ nhưng không thấy ổ đỉnh hình bóng ý thức được không ổn tạ dịp chân mày nhất thời nhữ một cái vội vã n g h i ê người n g đem quang mâu hướng bên cạnh chặt lại thình thịch quả nhiên ổ đình thân ảnh khổng lồ trước mắt liền xuất hiện ở sau lưng trong tay vĩnh hằng chi thương chợt chém xuống trực tiếp cùng bạch kim trường mâu đụng vào nhau rầm rầm giữa hai người sinh a c x a n h kịch liệt năng lượng ba động trực tiếp đem không khí chung quanh bốc hơi lên hầu như không còn chỉ là chiến đấu dư ba liền làm cho bốn phía sơn mạch đổ nát nát b ấy làm sao có thể tạ d i ệ p có chút khó có thể tin nhìn đối phương chậm rãi đẻ xuống thần thương hắn chấp nhất trường mâu tay lại bắt đầu nhịn không được run điều này nói do cái gì lực lượng của đối phương dĩ nhiên so với hắn còn muốn lớn hơn so với hắn vị này đến từ thượng giới tiếng tăm lừng lây chân thần còn lợi hại hơn tạ dịp rất khó tiếp thu sự thật này nhưng muốn giơ tay lên phản kháng lại p h á ta hiện di p quanh năm ỷ vào cùng với chính mình biết quang minh pháp tắc lực lượng ở thượng giới trẻ tuổi bên trong kiêu ngạo quán không nghĩ tới cái này bị người lấy lực bộ dạng áp nhất định chọc tức ca nhưng không có biện pháp ai bảo ô điển người này c ư nhiên bằng vào lĩnh nộ g của mình nắm giữ tiếp cận pháp tắc lực lượng rất nhiều cân ă n g có thể khống chế năng lượng sửa chữa hiện thực sáng tạo cùng sống lại sinh mệnh phân giải hoặc chữa trị vật thể để t h ă n g vật lý thể chất thi triển chú ngữ cùng trúc phúc thậm chí sáng lập tiếp cận chân thần lực ô điển c h i lực vực này tư chất dù cho đặt ở bát ngát thượng giới cũng không có mấy người sở hữu h ố n g chi là t i ê n thiên chính mình diễn hóa liền hình thành nghĩ vậy diệp b ạ c h không khỏi có chút trêu t ứ c cũng tốt có thể để cho những thứ này tự giữ thần cách lực lượng kiêu n ạ o quán thượng giới các sanh linh cũng nhớ lâu một chút đang ở diệp bạch hứng thú cho phép đại t á c phê bình thời điểm tạ d i ệ p rốt cục không k i ê n trì nổi nhìn đối phương mũi thương gần sỏ xuyên qua đầu của mình tạ d i ệ p vội vã đ ạ p chân xuống hướng thiên không trung tránh đi nhưng hắn muốn đi ô đình cũng không chuẩn bị làm cho thân là chúng thần c h i vương ô đình bị như vậy khiêu khích nhưng là thực sự nổi giận chỉ có tạ d i ệ p chạy khô một giọt máu cuối cùng mới có thể bình tức lần này p h ấ n nộ ầm ầm chỉ nghe một tiếng dị hưởng nguyên bản không có vật gì bầu trời đột nhiên toát ra vô số thạch trụ t r ớ c mắt liền tạo thành một đạo tường cứng ngăn chặn ở tạ dịp đường lui tạ d i ệ p nhìn đột nhiên toát ra đủ để phủ toàn bộ thiên mạc tường đá nhất thời sợ ngây người vô căn cứ tạo vật chính là hạ đẳng sinh linh lại có thể làm đến bước này tạ d i ệ p há mồm trận mắt cũng mặc kệ hắn lại kinh ngạc hiện tại cũng không phải ngẩn người thời điểm mắt thấy ố đỉn đổi u tới cùng không nỡ tạ d i ệ p vội vã nhắc tới q u a n mâu hướng tường đá ném tới thình thịch một tiếng vang thật lớn qua đi toàn bộ tường đá trong nháy mắt ra nẻ nhưng còn không đợi tạ d i ệ p vui vẻ càng thêm chuyện q u dị xảy ra chỉ thấy mới vừa tan vỡ tường đá giống như là bị thời gian đảo lưu một dạng nhanh chóng hồi phục đến rồi phá hư trước d á n vẻ làm cho tốc độ phi hành quá nhanh không kịp thắng xe tạ diệp trực tiếp đụng đầu vào mặt trên thình thịch kèm theo một tiếng vang thật lớn tạ diệp chật vật sờ sờ chính mình đụng đỏ mũi tuy là loại trình độ này vật lý thương tổn đã không đủ để hắn thần thể tạo thành ảnh hưởng thế nhưng đầy đủ mất mặt ta ở hạ giới bị dọa đến đụng như thế một cái nếu như chuyển quay lại thượng giới hắn đều không nên phải ở bên ngoài lộ diện sợ là sẽ phải trực tiếp trở thành cả giới cho cười nghĩ vậy tạ diệp chỉ cảm thấy nổi giận không chịu nổi nhưng tiếc là chính là hắn thậm chí ngay cả phát tiết thời gian cũng không có Ô đình cũng đã giết tới phía sau vĩnh hằng chi thương đông nhiên đâm ra mang theo vô tận thần uy tạ dịp t h ấ y thế không khỏi mồ hôi lạnh chảy r ò n g bị buộc bất đắc dĩ chỉ có thể mạnh mẽ nhắc tới bạch kim trường màu chặn lại thình thịch chỉ là lúc này đây tiêu hao quá nhiều bạch kim trường màu cũng không có thể ngăn cản bao lâu liên ở Ô đình phân giải quyền n ă n g dưới trong nháy mắt biến thành n á t bấy đồng thời đồng thời Ô đình giơ lên cái tay còn lại trong miệng âm n i ệ m lên phức tạp chú văn một giây kế tiếp năng lượng kinh khủng hội tụ ở ô đ ì n trong tay biến thành xe rách thiên địa lôi đỉnh chi lực thần phạt lôi nghen